t r ư ơ n g hai trăm tám mươi phách lối ngạn m ạ số lượng từ hai nghìn một trăm linh bảy đổi mới thời gian hai nghìn hai mươi hai m ư ơ i một m ư ơ i hai m ư ơ i giờ không ba có lẽ chỉ là t r ư n g hợp lâm thất dạng nhìn chằm chằm nhạn bắc lâu ba chữ có chút thất thần quán rượu cao tới bảy tầng trang trí vô cùng xa hoa diện tích cũng m ộ ư ơ i phần lớn tầng thứ nhất trọn vẹn rộng chừng ba bốn bình phương tại cả con đường bên trong cực kỳ dễ thấy đi vào ngồi một chút lâm thất dạng mở miệng dẫn đầu chiều tiểu trong l â u đi đến công tử cũng không chỉ là t r ư n g hợp cái này trang trí cùng nhạn bắc thành phong cách rất giống vừa đi vào quán rượu lâm vô phong liền thấp giọng nói những người khác cũng rất tán thành cũng chính bởi vì vậy trong mọi người tâm cực kỳ không bình tĩnh tội huyết đạo trận pháp mới phá vỡ nhiều thời gian dài cũng liền một năm khoảng trừng mà thôi nhạn bác thành người tại làm sao có thể nhanh như vậy ở chỗ này mở một gian từ lâu coi như về thời gian tới kịp m ẫ u chốt cũng phải có đủ thực lực khách quan cần gì không một cái trung niên nam tử tiến lên đón trên mặt chất đầy tiếu dung để bọn hắn kinh ngạc chính là cái này trung niên nam tử hẳn là quán rượu người phục vụ nhưng hắn lại là thánh huyền cảnh tu vi cái này quá không hợp thói thường t ì man tính chút địa phương lâm vô hối nói trung nhiên nam tử cười nói chư vị khách quan là lần đầu tiên đến nhạn bắc lâu a là như vậy nhạn bắc lâu phía dưới năm tầng là dùng đến chiêu đãi khách nhân càng lên cao càng yên tĩnh nhưng mỗi một tầng tiêu phí tiêu chuẩn là không đồng dạng a là như thế nào cái tiêu chuẩn lâm thất dạ cười cười nói trung n i ê n nam tử giải thích nói tầng thứ nhất mặc cho chính khách nhân tiêu phí tầng thứ hai thấp nhất tiêu phí trăm vạn hạ phẩm huyền tinh lên tầng thứ ba thấp nhất tiêu phí trăm vạn trung phẩm huyền tinh cứ thế mà suy ra tầng thứ b ố trăm vạn thượng phẩm huyền tinh tầng thứ năm trăm vạn cực phẩm huyền tinh mỗi lần tiêu phí nhưng đợi một ngày thời gian. đám người yên lặng mỗi lần một tầng giá cả tăng lên gấp trăm lần vô hối cái này cùng tiên vân các không phải rất tương tự sao lâm vô tâm đột nhiên bí mật truyền âm vậy liên tới một cái tầng thứ năm phòng lâm thất dạ thản nhiên nói hắn ngược lại muốn xem xem cái này n h ã n bắc lâu đến cùng có cái gì h u y ề n cơ tầng thứ nhất này rộng như vậy thế mà cơ h ồ ngồi đầy bên cạnh lâm vô hối lúc này giao một trăm vạn cực phẩm huyền tinh mời đi theo ta trung niên nam tử trong mắt một vòng dị sắt trợn l o ạ lên vội vàng mang theo mấy người lên lầu đi vào thứ năm lâu dẫn vào tầm mắt chính là một đầu hành lang hành lang bên trong người phục vụ mang theo bọn hắn đi vào một cái phòng phòng rất lớn chừng trên trong mình nhẹ nhõm dung nạp bọn hắn hai mươi người trung niên nam tử để lại một câu nói liền không người thối lui lâm vô hối tiếp nhận menu có chút kinh dị nói lâm vô phong đến gần xem thử kinh ngạc nói thế mà không chỉ có nguyệt giai tụ huyền trận giá cả sáu mươi vạn cực phẩm huyền tinh cái này nhạn bắc lâu cũng quá sẽ làm làm ăn vô hối tiên vân các cũng có thể tham khảo một cái một tòa nguyệt giai tụ huyền trận một ngày chi phí tối đa cũng liền mười vạn cực phẩm huyền cảnh a khó trách bọn hắn như thế kinh ngạc nhạn bắc lâu đây quả thực là đoạt tiền a nguyệt giai tụ huyền trận bọn hắn cũng không phải bố trí không ra còn có rượu này liên hoàn ư ớ tâm một bình một vạn cực phẩm huyền tinh phệ hồn thúy ba vạn cực phẩm huyền tinh túy tiên nhân năm vạn cực phẩm huyền tinh lâm vô tâm sợ ngây người bọn hắn cũng coi là thấy qua việc đời người. nhưng giờ phút này lại tựa như một tên nhà quê bọn hắn nhìn xuống càng xem càng kinh hãi ngoại trừ trở lên những n à y đồ vật bên ngoài thế mà còn có nguyệt gia i huyền thú chế tắc mỹ vị món ngon đều thử một chút lâm thất dạ cười cười lâm vô hối cùng lâm vô tuyết hai người điểm không ít đồ vật liền đem men u giao cho phía ngoài người phục vụ cái này thế mà còn có ba cảnh tranh chữ lúc này giang thiên dưỡng cũng không nhịn được kinh ngạc bao xương trên tường lại cúp đầy không ít chữ thiếp cùng hòa tác không có chỗ nào mà không phải là nhị cảnh trở lên tranh chữ lâm thất dạ nhìn lướt qua cuối cùng ánh mắt rơi vào chính sảnh vị trí một bức tranh bên trên trong bức tranh một mảnh mênh mông tuyết trắng lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo bóng người hình dáng không biết là nam hay là nữ lại cùng cảnh vật chung quanh hòa là một thể hắn cầm trong tay một thanh kiếm ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nơi xa giống như nơi xa có cái gì kinh khủng quái vật cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bóng người chung quanh tạo thành một mảnh đặc biệt lĩnh vực v ô số bông tuyết chưa thể tới gần hắn trăm t r ư ợ n g bên trong kiếm vực kiếm vô sinh đi tới híp i híp hai mắt trong mắt tràn đầy chiến ý trong tuyết hoa lâm vô tâm đọc lên dưới góc phải mấy chữ trong tuyết hoa lâm thất dạ híp h í hai mắt danhự cái này không phải liền là thần hữu trước đây nói hắn kém chút bái người này là sư người sao cái này không khỏi cũng quá trùng hợp một lần còn chưa tính hai lần liền tuyệt đối không phải trùng hợp chẳng lẽ có người sớm đã ly khai tội huyết đạo lâm thất giả âm thầm trầm âm không bao lâu mấy cái người phục vụ đi đến trong nháy mắt bày đ ầ y một cái bản mỹ vị món ngon c h ờ một cái làm người phục vụ chuẩn bị ly khai thời khắc lâm thất giả gọi lại trong đó một người xin hỏi nhạn bắc lâu lão bản g kêu cái gì có thể hay không gặp một lần thật có lôi lâu chủ không ở nơi này chỉ có trường quy tại người phục vụ cười đáp lại vậy có thể hay không nhìn một chút trưởng quỹ lâm thất dạ lại nói người phục vụ hơi xứng sở cổ c á i nói vừa rồi không phải liền là trưởng quỹ mang các ngươi tới sao lần này đến phiên lâm thất dạ kinh ngạc một đám người phục vụ thế mà so trưởng quỹ tu vi còn cao hơn chẳng lẽ trưởng quỹ cố ý ẩn giấu đi tu vi lâm thất dạ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại cái này nhạn bất lâu khắp nơi lộ ra quỷ gì a ta nghĩ gặp lại gặp trưởng quỹ lâm thất dạ thản nhiên nói xin chờ một chút người phục vụ gật gật đầu quay người ly khai công tử người phát hiện cái gì kiếm vong hỏi đám người cũng lộ ra vẻ tò mò lâm thất giả nhìn xem bộ kia trong tuyết kiếm khách họa tác đem trong tuyết hoa sự tỉnh giảng thuật một lần tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng đây không phải trùng hợp giang thiên dưỡng trầm giọng nói vừa ăn vừa các loại lâm thất giả không có dây dưa việc này chờ trưởng quy tới hỏi một chút liền biết nhưng mà chờ đợi thật lâu trưởng quy cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là ngoài cửa chuyến đến trận trận ồn ào thanh â m bản hầu liền muốn cái này bao xương thiên vương lão tử tại dùng cũng phải cho bản hầu ngược lại bản hầu chính là vì họa tác trong tuyết kiếm mà đến cái khác bao xương có tranh này sao đừng cho lão tử kỳ kỷ h o ạ vai, vai. tin hay không láo tử đốt đi nhạn b ắ t lâu một đạo vô cùng thanh â m phách lối từ ngoài cửa chuyển đến mấy tức về sau phí một tiếng cửa phòng bị một cước đá văng lâm vô phong bọn người bỗng nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa ra vào đã thấy bốn cái người áo đen đi đến như là vệ sĩ đồng dạng đứng tại hai bên ngay sau đó một cái cầm trong tay quả xếp thanh niên áo trắng đi vào sau lưng còn đi theo một đám người thanh niên áo trắng ánh mắt đảo qua đám người trong mắt đều là ngạo mạn cùng coi nhẹ đột nhiên hắn ánh mắt rơi vào lâm vô hối cùng lâm vô tuyết trên thân trong nháy mắt nóng rực lên cái này bao xương bản hồn lớn lối nói hai cái này nữ a lưu lại những người khác toàn bộ lan chương hai trăm tám mươi một kiếm vân hầu vân và kiếm lời này vừa nói ra lâm thất dạ đám người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm như thế phách l ố i không náo người bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp thật sự là không biết rõ chữ chết viết như thế nào gặp qua kiếm vân hầu nhưng vào lúc này trưởng quỹ đi tới trên mặt chất đầy tiêu d u n g còn xin kiếm vân hầu cho chút thể diện đổi một cái ghế lôi như thế nào thanh niên áo trắng coi nhẹ cười một tiếng ngươi tính là gì đồ vật cũng xứng bản hầu nệ tỉnh trưởng quỹ tiêu dung trong nháy mắt c ư n g kết t h ở sâu đi hướng lâm thất dạ bọn người chư vị trưởng quỹ ngượng ngùng nhìn về phía đám người không được không chờ hắn nói xong lâm vô hối liền ngắt lời hắn thái độ cực kỳ kiên quyết nhiều năm như vậy còn chưa hề có người dám vũ nhục nàng nàng mới không quan tâm đối phương hầu ra thân phận trưởng quỹ lập tức gặp khó khăn nhạn bác lâu mở cửa làm ăn một phe là q u y ề n quý một phe là k h á c h nhân đều không tốt đắc tội nha còn có tính tình bản hầu đ ưa thích thanh niên áo trắng nết miệng cười một tiếng khi ngược nói tại bản hầu nơi này không có không được hai chữ đi cũng phải đi không được cũng phải đi lâm thất dạ hai mắt nhắm lại một xóa bỏ khí h ệ n lên công tử không muốn động thủ lúc này thiên toán tử đột nhiên âm thầm đồn đại những người này tướng mạo đều là tử tướng nhiều nhất không cao hơn một ngày lâm thất dạ trong lòng hơi kinh thiên toán tử năng lực mặc dù còn chưa đăng đường nhập thất nhưng điểm này hắn vẫn tin tưởng lần trước nhìn ra tần v â n ca tử tướng tần v â n ca vừa lúc nửa tháng liền mất mạng mà lần này hắn thế mà nhìn ra những người này sống không quá một ngày chẳng lẽ là bởi vì hắn giết những người đó cho nên mối hối hận dẫn đến bọn hắn tử vong không phải công tử giết chết thiên toán tử lại nói công tử thu liễm sát tâm nhưng bọn hắn như trước vẫn là thủ tướng điều này nói rõ có những người khác muốn giết bọn hắn có lẽ là có người muốn giá họa cho nhạn bắc lâu kiếm vân hầu đã mấy vị này khách nhân không muốn để cho ra bao xương ngại như nhất định phải cái này bao xương vậy liền mời ngày mai lại đến trường quý ánh mắt lần nữa chuyển hướng thanh niên áo trắng người tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói tiếp thanh niên áo trắng kiếm vân hầu híp híp hai mắt h ắ nội đ kết quả này rất không hài lòng kiếm vân hầu nếu là tiếp tục cái dối nhạn bắc lâu không chào đón ngươi trường quý thái độ cũng biến thành bắt đầu cầm thế kiếm vân hầu trợn mắt nhìn ngươi tin hay không bạn hầu một mùi lửa đốt đi nơi này nơi này là nhạn bắt lâu trưởng quỹ híp híp hai mắt khi phách phun ra mấy chữ kiếm vân hầu sắc mặt biến thành màu gan heo hắn lạnh lùng quét mắt lâm thất dạ một nhóm ánh mắt thú lanh tới cực điểm giết cho ta bọn hắn một mùi lửa đốt đi nhạn bắt lâu đột nhiên hắn lấy tay vung lên tức giận nói hô hô theo hắn ra lệnh một tiếng bên người mấy người bỗng nhiên phóng tới lâm thất dạ bọn hắn hừ lúc này trưởng quỹ đột nhiên h ừ lạnh một tiếng trong hư không đông toát ra vô số lợi kiếm trong nháy mắt quán xuyên kiếm vân hầu tất cả thuộc hà đầu tiên huyết bắn ra tiếng đêu thảm thiết không dứ số đạo kiếm khí dừng lại tại kiếm vân hầu mi tâm cùng trái tim chỗ d o a đến hắn toàn thân phát r u n thật là lớn căn chó dám giết bản hầu người kiếm vân hầu căm tức nhìn trưởng quỹ s á t khí l a n lộn trưởng quỹ không hề sợ hãi kiếm vân hầu cổ chu thần triều cũng không giống như cái khác thần triều thần đô bên trong không cho phép đậu thủ dựa theo cổ chu thần triều l u ậ t pháp phạm là xâm nhập người khác nơi ở vô c ớ tổn hại người khác lợi ích người đều có thể t r u sát ngươi đã tổn hại đến nhạn bắc lâu lợi ích dù là ta ở đây giết ngươi ta cũng không tội kiếm vân hầu sắc mặt tái xanh gân xanh trên trán bạo khởi kiếm vân hầu khuyên ngươi trước đây là cổ chu thần triệu lập hạ công lao lấy được công huân liền không có trưởng q u ý lấy tay vung lên kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán ở vô hình người tới đưa kiếm vân hầu rời đi mấy cái người phục vụ vây quanh kiếm vân hầu bản hầu nhớ kỹ các ngươi kiếm vân hầu hất lên áo bảo quay người l y khai trưởng q u ý đột nhiên lại nói từ nay về sau không được để kiếm vân hầu bước vào nhạn bắc lâu nửa bước rời đi kiếm vân hầu toàn thân run lên lâm vô phong bọn người bị trưởng q u ý cường thế khiếp sợ đến tia thế, thế nhưng là hầu ca tại cổ chu thần triệu địa vị cũng không thấp hắn lại dám cứng rắn đoạt khiêng lâm thất dạ lại là h i ế p h i ế p hai mắt trong lòng lấp loe vô số suy nghĩ rất nhanh cửa ra vào thi thể toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ liền liền không gian đều rực rỡ hẳn lên dường như sự tình vừa rồi hoàn toàn không có phát sinh chư vị khách nhân mời c h ồ m dùng q u g i à y đến chư vị khách nhân hôm nay miễn phí mặt khác cho chư vị khách nhân mở ra cao dài tụ huyền trận sự tình vừa rồi lần nữa thật có lỗi trưởng quỹ có chút thi lễ sau đó thối lui lâm thất dạ vốn muốn hỏi hắn một vài vấn đề nhưng đối phương căn bản không có dừng lại ý tứ không thích hợp thiên toán tử đột nhiên mở miệng cái này kiếm vân hầu rõ ràng là t h tướng vì sao vẫn còn còn sống hắn lúc đầu đã sớm nửa chết nửa sống lúc này du vân tâm mở miệng 500 năm trăm n ă m trước kiếm vân hầu xuất quân tiến đánh đại long đế quốc mặc dù hủy diệt đại long đế quốc nhưng cuối cùng hắn nguyên thần cũng bị đại long đế quốc c h i chủ trọng thương hắn chính là vân và kiếm thiên toán tử kinh ngạc nói thì ra là thế khó trách hắn không chỉ có tu vi giảm lớn mà lại tính tình đại biến nghe nói hắn nguyên thần bị đại long đế chủ trọng thương về sau bị một cường giả nguyên thần đoạt xá không nghĩ tới năm trăm năm đi qua hắn còn sống khó trách hắn một mực là tử tướng du vân tâm lại bổ sung nguyên bản Hắn là có t h phong ể vương, b ở i vì t í n h toán tử giải thích nói vô luận như thế nào lao nương đến giết chết hắn lâm vô tuyết mặt mũi tràn đầy nộ khí muốn giết hắn rất khó thiên toán tử lắc đầu dựa theo cổ chu thần triều q u ý củ vừa rồi nhạn bắc lâu t r ư ở n g q u ý hoàn toàn có thể giết hắn nhưng hắn không dám bên cạnh hắn có cường giả bảo hộ mà lại nghe nói vân vạn kiếm đã từng thuộc hạ đều tin tưởng vân vạn kiếm luôn có một ngày có thể khôi phục hai người trầm mặc không nói bọn hắn hoàn toàn không cách nào đem vừa mới nhìn đến vân vạn kiếm cũng đã từng hủy diệt một cái đế quốc vân vạn kiếm liên tưởng cùng một chỗ thật sự là t r ê n lệch quá xa lúc này đám người đột nhiên cảm nhận được trong phòng huyền khí trở nên trần đầy vừa rồi đạt được thứ gì tin tức lâm vô hối vừa ăn một bên truyền âm thiên toán tử cùng du vân tâm nói tới cơ bản là thật mà lại vân vạn kiếm vẫn tại cùng đối phương tranh đoạt nguyên thần không gian quyền k h ô n g chế lâm thất dạ âm thầm gật đầu hắn có thể cảm nhận được vân vạn kiếm trên người có hai câu nguyên thần c h i lực dừng một chút lâm vô hối nói nhạn bắc lâu trưởng q u ý tên là lâm lãng đã từng bị nhạn bắc lâu lâu chủ cứu về phần nhạn bắc lâu chủ kêu cái gì còn không biết rõ tha tâm thông tạm thời còn không cách nào biết được đối phương lúc ấy không nghĩ tới sự tỉnh tha tâm thông cũng không phải là vật năng chỉ có thể đạt được đối phương ngay lúc đó ý nghĩ đột nhiên lâm vô hối vẻ mặt nghiêm túc nói đúng rồi công tử cái này nhạn bắc lâu phía sau không đơn giản chương hai trăm tám mươi hai vẫn thần cổ cảnh lâm thất dạ thần sắc k h ẽ động nhạn bắc lâu tự nhiên không đơn giản một gian đơn giản bao xương thế mà khắp nơi treo nhị cảnh trở lên thứ h o ạ thế lực bình thường nhưng cầm không ra lâm vô hối thần sắc ngưng lại nói lâm lãng nói ra nơi này là nhạn bắc lâu câu nói này thời điểm trong đầu hắn hiện lên hai cái danh tự như tuyết công chúa cùng thiên cơ lâu như tuyết công chúa thiên cơ lâu lâm thất g i có chút chầm tư cái này có ý tứ lâm lãng lúc ấy đọc đến hẳn là nhạn bắc lâu bối cảnh nhưng hắn không nghĩ tới nhạn bắc lâu lâu chủ ngược lại trước tiên nghĩ đến mặt khác hai cái danh tự hắn đột nhiên nhìn về phía thiên toán tử nói thiên toán tử trước người đề cập thiên cơ lâu là cái gì thế lực thiên toán tử không biết rõ lâm thất dạ ả vì sao đề cập thiên cơ lâu nhưng vẫn là đem chính mình biết đến nói ra thiên cơ lâu rất thần bí xem như một cái tình báo thế lực rất nhiều đại thế lực đều sẽ từ bọn hắn trong tay mua sắm tình báo nghe nói thiên cơ lâu phần lớn người đều là thiên cơ sư bọn hắn mỗi mười năm sẽ công bố một chút cái gì thế lực bảng xếp hạng thực lực bảng xếp hạng đủ loại dạng gì đều có lâm thất giả có chút chấm âm thiên cơ sư cho dù là kiếp trước hắn cũng rất ít tiếp xúc nhưng hắn biết rõ thiên cơ sư rất quỷ dị kiếp trước hắn phí hết công phu rất lớn mới tìm được một loại phòng ngựa thiên cơ sư thôi diễn công pháp nhưng cuối cùng vẫn bị người mưu hại trong đó có thiên cơ sư công lao hắn hiện tại không lo lắng bị thiên cơ sư thôi diễn nhưng ở ngồi những người khác đâu có lẽ bọn hắn xuất hiện ở đây nhạn bác lâu người đã sớm biết rõ dù sao ngụy trang chỉ là mặt ngoài cải biến người hình dạng cùng khí tức mà thôi nghĩ đến cái này hắn lấy ra giấy bút bắt đầu lũ loắt viết đám người vẻ mặt v ô cùng nghĩ hoặc sau nửa ngày lâm thất dạ đem trang giấy nhét vào trước mặt mọi người đây là phòng ngừa tiền cơ sư thôi diễn công pháp các ngươi cần phải một tháng bên trong nhập môn cái này thiên toán tử kinh hãi vô cùng hắn không cách nào tưởng tượng lâm thất dạ lại có loại công pháp này chẳng trách mình trước đây thôi diễn lâm thất dạ thời điểm trực tiếp thổ huyết công pháp này không được truyền ra ngoài lâm thất dạ lại cường điệu một câu rõ đám người gật gật đầu thiên toán tử đắng chát cười một tiếng công tử ngài cứ như vậy tin tưởng nhóm chúng ta sao dứt lời hắn lại nhịn không được nhìn du vân tâm cùng tử diệp một chút du vân tâm cùng tử diệp cũng không nhịn được cảm động nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người lâm thất giả lắc đầu đương nhiên hắn cũng không phải là thật hoàn toàn tin tưởng thiên toán tử ba người mà là công pháp này ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn địch nhân biết rõ cũng không có quá lớn nguy hại lại nói thiên toán tử bọn hắn nếu là dám tính toán hắn hắn có một trăm l o ạ i phương pháp đối phó bọn hắn nói như vậy nhóm chúng ta còn phải ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian lâm vô hối cười cười ngày mai ta đi tìm chỗ ở lâm thất giả gật gật đầu chờ công pháp của các người nhập môn nhóm chúng ta liền lý khai giờ phút này nhặn bác lâu tầng cao nhất tầng thứ bảy lâm lãng đi vào chỗ sâu nhất một gian tĩnh thất bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái Tiến、đến. Một đạo giàu có tử tính đến. âm đạo giàu văng có thanh lâm ê n l lãng đẩy cửa vào. Một phạm trương tuấn giật phi không u mặt tầm mắt. Nam tử hiện hắn lên n ở xếp b ằ ở bồ đ o à người bên trên, một bộ trên, n một t r áo ắ đen nhánh trong con n phiêu suốt tóc dài phiêu giật, dài cúi h thâm h ấ p động một lên loại t y quang mang, n cả ư ờ cho phóng loại người ta một đầu ạ n không g chói bị buộc cảm giác. Lâu chủ. Lâm lãng không đầu, nói đám người này muốn gặp n g à i bị ta c ử tuyệt áo trắng nam tử chậm rãi đứng dậy cười n h ạ t một cái nói bọn hắn không biết ta ta cũng không biết bọn hắn có cái gì tốt gặp lâm lãng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngươi không biết vì sao còn muốn cho bọn hắn ra mặt còn giết vân vạn kiếm mấy cái thuộc h ạ vân vạn kiếm thân phận thật không đơn giản a cổ chu thần triều vương hầu quý tộc đều sẽ cho hắn mấy phần chút tình bọn cho dù cổ chu thần chủ đều cực kỳ bao dung hắn nghĩ xấu nhạn bắc lâu q u ý củ chẳng lẽ không nên giết sao áo trắng nam tử thản như nói n ngữ khí rất bình tĩnh nhưng lại lộ ra một cố vô cùng bá đạo khí thế lâm lãng không dám phản bác đáng c c ư ờ i nói chỉ là đem vân vạn kiếm đắc tội quá nặng đi ta sợ vân vạn kiếm sẽ không bỏ qua bọn hắn h có thể để cho lâu chủ coi trọng như thế thế mà về sau đều cấm chỉ vân vạn kiếm đặt chân nhạn bất lâu bất quá hắn lại không dám hỏi nhiều á o trắng nam tử lại là lơ lẽm k h o á t tay một cái nói t ố t cứ như vậy một chút chuyện nhỏ mà thôi lâm lãng há to miệng không phản bắt được không người thối lui á o trắng nam tử ánh mắt rơi vào trên bàn một trang giấy bên trên trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trưởng tại tinh vân thần đô náo r a động tĩnh lớn như vậy liền vạn sơ thánh địa người đều rằng riết có ý tứ nói xong mắt sáng lên trên giấy đột nhiên tiêu đốt lên cùng hóa, diễm, trong nháy mắt hóa thành tiết c h hắn lại nhìn về phía một cái khác trang giấy ánh mắt ngưng lại cuối cùng cũng bắt đầu sao lâm thất giả tự nhiên không biết rõ bọn hắn rõ r à n g đã cải biến dung mạo cùng k h í tức nhưng nhạn bắc lâu lâu chủ vẫn như cũ biết rõ thân phận của bọn hắn một ngày sau lâm thất giả một đoàn người l ạ g yên ly khai nhạn bắc lâu bởi vì chuẩn bị cũng không kịp thời lâm vô hối chỉ là tìm được một tòa đơn giản việt lạc công tử nhóm chúng ta bị người để mắt tới trên đường lâm vô phong bí mật truyền âm đám người hẳn là vân vạn kiếm người không cần để ý tới lâm thất dạ thản nhiên nói chỉ cần vân vạn kiếm dám độc thù hắn liền dám giết hắn không bao lâu mấy người đi vào chỗ ở âm thầm nhìn chằm chằm người cũng của bọn họ chưa ly khai loại cảm giác này để đám người cực kỳ khó chịu tại tinh vân thần đô như thế bây giờ đến thiên hòa thần đô cũng là như thế công tử muốn hay không lâm vô tâm làm một cái cắt cổ động tác vô tâm không nên vọng động lâm vô hối liền vội vàng kéo hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vân vạn kiếm thân phận rất đặc thù hắn nhận cổ chu thần triều khí v ậ n che chở mà lại hiện tại vẫn là thời kỳ nhạy cảm cái gì thời kỳ nhạy cảm lâm vô tâm không hiểu lâm vô hối giải thích nói ta tìm nhà thời điểm biết được ba tháng này cổ chu thần triều xuất hiện vô số kẻ ngoại lai dẫn đến thiên hỏa thần đô phòng cực kỳ khan hiếm hai tháng sau cổ chu thần triều sẽ mở ra một chỗ bí cảnh r ộ n g mời thiên hạ tu sĩ tiến vào cái gì bí cảnh thế mà để bên ngoài người tham gia lâm vô tâm truy hỏi đám người cũng có chút hiếu kỳ bình thường mà nói các đại thế lực đều sẽ đem bí cảnh c h e đến nghiêm nghiêm thật thật, làm sao lại cùng người khác cùng hưởng cái này bí cảnh tên là vẫn thần cổ cảnh lâm vô hối vô cùng trịnh trọng nói nghe đồn vẫn thần cổ cảnh tồn tại vô tận t u ế nguyệt nhưng hiện tại lại khác chỉ có một người từ vẫn thần cổ cảnh bên trong còn sống đi ra nguy hiểm như vậy vì sao còn có nhiều người như vậy tiến bảo trầm mặc ít nói lâm vô vân h ứ n g thú bởi vì duy nhất còn sống từ v ẫ n thần cổ cảnh bên trong đi ra người đã từng nhất thống cửu huyền đại lục thành lập đại hạ thần triều lâm vô hối còn chưa mở miệng thiên toán tử đột nhiên vô cùng ngưng trọng nói đại hạ thần triều đơn giản mấy chữ lại là để đám người hít một hơi lạnh bọn hắn đều từ lâm thất giả trong miệng biết được đại hạ thần triều tin tức k i a thế nhưng là vạn năm trước nhất thống cửu huyền đại lục siêu cấp bá chủ thế lực lúc này lâm vô hối lại bổ sung mặc dù vân thần cổ cảnh mượi phần nguy hiểm nhưng cũng ẩn chứa vô số vô th nói đến đây nàng nhìn về phía lâm thất dạng những người khác ánh mắt cũng ngưng tụ trên thân người khác mặt mũi tràn đầy t r ờ mong lâm thất dạ cười cười vẫn thần cổ cảnh nguy hiểm như vậy các ngươi không sợ chết sao chương hai trăm tám mươi ba cường giả t ề tụ sợ a lâm vô phong cười một cách tự nhiên nhưng có công tử tại muốn chết cũng khó khăn những người khác cũng phụ họa gật đầu thiên toán tử vô cùng kinh ngạc hắn thế mà từ đám người trong mắt không nhìn thấy nửa điểm đối sợ hãi tử vong đám người này chẳng lẽ là tên điên sao vậy liền đi thôi lâm thất dạ nhốn, nhốn vai hắn đôi cái gì vô thượng công pháp căn bản không có hứng thú một cái tiểu thế giới mà thôi mạnh hơn công pháp có thể có công pháp của hắn mạnh sao ngược lại là đối thiên tài địa b ả o có điểm tâm nghĩ phá vỡ tội huyết đ ả o trận pháp về sau hắn cho đến bây giờ vẫn như c ũ n dừng bước tại tinh huyền cảnh hậu kỳ mặc dù chỉ có một năm khoảng trừng thời gian nhưng hắn vẫn cảm thấy chậm mấu chốt vẫn là thiếu tài nguyên thiên toán tử du vân tâm tử diệp các ngươi ba người có thể cân nhắc một cái nếu là không đi nhưng tại nơi này chờ nhóm chúng ta lâm thất dạ lại nhìn về phía ba người nói ta đi du vân tâm không chút do dự nói ta cũng đi tử diệp gật gật đầu những người này lấy nàng tu vi y ế u nhất nhưng vẫn không có nửa điểm e ngại nàng cùng du vân tâm đều là chết qua một lần người sống lâu một ngày đều là kiếm được thiên toán tử bất đắc dĩ bọn hắn đều đi cũng không thể một mình hắn lưu tại thiên hỏa thần đô đi lại nói vân b ạ n kiếm cũng sẽ không bỏ qua hắn lưu tại nơi này ngược lại càng thêm nguy hiểm mấy tháng này nắm chặt tu luyện trên người huyền tinh không cần làm sao giữ lại lâm thất dạ ả trầm g i ọ n g nói thời gian trôi qua hai tháng trước mắt đi qua tất cả mọi người đem lâm thất g i đưa cho đ ẩ ngược diễn công pháp tu luyện đến nhập môn cảnh giới thiên toán tử ở phương diện này thiên phu không tầm thường đặt đến đệ nhị trọng một ngày này tất cả mọi người đồng thời xuất quan công tử người bên ngoài vẫn còn ở đó lâm vô t â m ánh mắt lạnh lùng bọn hắn ở chỗ này tu luyện hai tháng người bên ngoài lại dòng giã giám thị hai tháng không thể không nói vân vạn kiếm muốn giết chết lòng của bọn hắn không là bình thường mãnh liệt lâm thất dạ toàn vẹn không thèm để ý công tử nên xuất phát đi vẫn thần bí cảnh người đều tại thiên hỏa quảng trường tập hợp cổ chu thần triều sẽ phái người hộ tống đi thôi lâm thất dạ cũng không do dự mấy người ly khai việt lạc sau l ư n g liền xuất hiện sáu thân ảnh chẳng trận đi theo bọn hắn thiên toán tử âm thầm r u lên còn tốt không có lưu tại nơi này khi đi tới thiên hỏa quảng trường thời khắc sớm đã người đông n h ì n n h ị t cho dù lâm thất d ạ cũng cảm nhận được không ít chen ép khí tức cường giả không là bình thường nhiều hắn có thể cảm nhận được trong đó có mấy người mặc dù cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác nhưng những người này khí huyết cực kỳ suy yếu hiển nhiên bọn hắn thọ nguyên vẫn hết muốn tiến về vân thần cổ cảnh tìm kiếm cơ duyên không thể không nói vân thần cổ cảnh r ụ hoặc quá lớn biết rõ vân thần cổ cảnh nguy hiểm như vậy vẫn như cũ có nhiều người như vậy muốn tiến vào trong đó không bao lâu từng chiếc từng chiếc thần trâu từ trên trời ra xuống lơ lửng tại thiên hỏa trên quảng trường p ư ơ n g lâm thất dạng không quay đầu nhìn lại đã thấy vân vạn kiếm ánh mắt tú lánh nhìn chằm chằm hắn người xung quanh nhìn thấy hắn nhao nhao lui ra phía sau mấy trượng đôi mắt bên trong tràn đầy kiếm kỵ chuẩn bị chết như thế nào sao vân vạn kiếm kiệt ngạo bất tuần mạ cười cười những người khác nghe vậy như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem lâm thất dạng thốt ra hỏa thế mà liền vân vạn kiếm cũng dám đắc tội thật sự là không biết sống chết ta lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng căn bản không có phản ứng hắn quay người trực tiếp đạp không mà lên vân bạn kiếm sắc mặt đỏ lên hắn vốn cho rằng lâm thất dạ nhìn thấy hắn sẽ mặt mũi tràn đầy sợ hãi thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lại là không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà còn dám khiêu khích hắn hắn cố nén động thủ xúc động cho ta đem hắn nhìn kỹ vân bạn kiếm đạp vào thần c h â u lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất dạ không kiên g nể gì cả tới cực điểm đám người nhao nhao lui tránh ba phần không dám cự li lâm thất dạ quá gần bọn hắn đều biết do vân bạn kiếm chi danh cái này ra hỏa từ khi năm trăm năm trước tính tình đại biến liền triệt để thành một cái tên điên. c h í dũng vô song kiếm vân hầu biến thành một cái ngang ngược cắn rỡ lẫn yếu sợ mạnh siêu cấp hoàng hố lâm thất dạ nhìn như không thấy nhưng lâm vô phong cùng lâm vô tâm ấy người lại là sát khí lạnh leo căn bản không có nửa điểm kính sợ cổ chu thần triều kiếm vân hầu lại như thế nào g i ế t không tha công tử lúc này lâm vô hối đột nhiên truyền âm ánh mắt nhìn xem một cái khác chiếc thần trầu phía trên lâm thất dạ thuận hắn ánh mắt nhìn lại lại là gặp được hai người quen sở u vương người lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn bọn hắn là sở u vương nhi nữ lâm vô hối giải thích nói bất quá không thấy được sở u vương tinh n g u y ệ t thần triều tinh n g u y ệ t thịnh điện còn không có kết thúc sao lâm thất dạ hầu nghi cái này đều đi qua hơn nửa năm theo hắn biết tinh n g u y ệ t thịnh điện đồng dạng cũng liền ba bốn tháng mà thôi s ở u vương không đến vậy thì thôi thế mà để con cái của hắn đến chẳng lẽ hắn không biết do vân thần cổ cảnh nguy hiểm chắc chắn sẽ không đã hắn biết do nguy hiểm tại sao lại để cho mình thân sinh con cái đến mạo hiểm đây đúng lúc này mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới cường đại khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn trường là vạn sơ thánh địa người cầm đầu tựa như là vạn sơ thánh địa tứ trường lao tư đồ thanh hắn thế mà cũng tới tư đồ thanh trưởng lão đã đem gần năm ngàn tuổi một thân tu vi càng là công tham tạo hóa cự ly niết b à n cảnh cũng chỉ có cách xa một bước đám người kinh hô không thôi lâm vô hối mấy người nhìn nhau t ư trưởng lão tư đồ thanh nửa bước niết b à n cảnh xem ra đến xem trường đề phòng một đợt không ngưng một đợt lại lên mọi người còn không có t ử vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lại một t r à n g thốt lên tiếng vang lên hạo thiên thánh địa thế mà cũng tới lại là tam trưởng lão lạc thiên tề rất đội còn có thái huyền thánh địa cầm đầu tựa như là thủy nguyện bà bà đại thương thần triều cũng tới cầm đầu người khoác vương bảo nam tử thế mà thái ất vương cựu lê thần triều càng là tới hai vị vương bắc vương cùng thần vương đám người c h ầ n tê bảy đại đỉnh tiêm thế lực ngoại trừ tinh nguyện thần triều bên ngoài đều có đỉnh cấp cường giả đến trong đó không ít người đều là n h ậ t huyền cảnh đ ỉ n h phong thậm chí vô cùng có khả năng có n ế t bàn cảnh trừ cái đó ra còn có không ít đế quốc nhất lưu tông môn cũng có cường giả đến cái khác hoàng triều vương triều nhị lưu tông môn người càng là nhiều vô số kệ khó trách mấy tháng này thiên hỏa thần đô kín người hết chỗ công tử vẫn thần cổ cảnh trước kia cũng mở ra nhưng chưa từng có nhiều như vậy người tham gia lâm vô hối t r u y ề n âm mọi người nói xem ra bọn hắn cũng không vẹn vẹn vì thu hoạch được cơ duyên lâm thất giả hai mắt nhắm lại hẳn là bọn hắn biết rõ nguy hiểm như vậy lại tới nhiều người như vậy rõ ràng có sự tính khác lâm vô hối trầm âm có lẽ là có cái gì đồ vật uy hiếp được cựu huyền đại lục an uy lâm thất giả rơi vào trầm từ bên trong cuối cùng vẫn là năng lực tình báo không đủ c ư ờ n g đại nếu không những chuyện này căn bản không cần đi động não kia vì sao tinh nguyện thần triều không có tham dự kiếm vong lộ ra vẻ nghi hoặc giang thiên dưỡng suy nghĩ một chút nói tinh n g u y ệ t thần c h i ề u ngay tại cử hành tinh n g u y ệ t thịnh điện tinh n g u y ệ t kỳ cục phải chăng cùng vân thần cổ cảnh có quan hệ đâu tinh n g u y ệ t thịnh điện 500 năm trăm n ă m cử hành một lần vân thần cổ cảnh ngàn năm mở ra một lần có lẽ thật có một ít liên quan lâm vô hối âm thầm gật đầu hắn nhìn t r ẳ m t r h m mấy đại thế lực cường g i ả đỉnh cao đáng tiếp cách xa nhau q u á xa không cách nào thi triển tha tâm thông nếu là cưỡng ép thi triển tất nhiên bị đối phương chú ý tới hô đúng lúc này một đạo màn sáng bao phủ thần châu thần châu hóa thành một đạo lưu quang bỗng nhiên bắn về phía thiên địa cuối cùng lâm thất g i âm thầm suy tư, chẳng lẽ thật có cái nào đó thần vẫn lạc nơi này chương hai trăm tám mươi bốn thiên ngục một kích thần châu phi nhanh tốc độ nhanh đến mức cực hạn hoàn toàn không thua nguyện huyền cảnh tốc độ lâm thất dạ thỉnh thoảng quan sát phát hiện thần châu lại là hướng phía nam phi hành vẫn thần cổ cảnh là tại phía nam sao lâm thất dạ nhìn về phía thiên toán tử nói thiên toán tử lắc đầu vẫn thần cổ cảnh lối vào một mực tại b i ế n hóa mỗi ngàn năm cải biến một lần bất quá nhắc tới cũng kỳ quái chỉ có tinh nguyện thịnh điện mở ra vẫn thần cổ cảnh mới có thể mở ra mà khi vẫn thần cổ cảnh đóng lại về sau tinh nguyện thịnh điện cũng kém không nhiều kết thúc mặt khác tinh nguyện thần triều người cơ hồ xưa nay không tiến vào vẫn thần cổ cảnh lâm thất dạ càng phát ra khẳng định tinh nguyện thịnh điện cùng vẫn thần cổ cảnh có liên hệ lớn lao đúng lúc này từng c h i ế c từng c h i ế c thần châu đột nhiên tách ra hết thảy bốn mươi chín chiếc thần châu hướng phía bốn mươi chín cái phương hướng bay đi lâm thất dạ không khỏi nhữ mày công tử không cần lo lắng vẫn thần cổ cảnh mỗi lần đều sẽ có bốn mươi chín lối vào thiên toán tử giải thích nói bốn mươi chín lối vào nhiều như vậy lâm thất dạ thần thức đạo qua bọn hắn cái này một chiếc thần châu lại là không có gặp bảy đại đình cấp thế lực người bất quá cũng không ít cơn giả chỉ ít có khá lắm nhật hoàn cảnh nguyên huyền cảnh càng là nhiều đến mấy chục hơn trăm người thần châu phi hành đại khái sáu c á c h giờ rốt cục tại một mảnh bên trong dãy núi chậm rãi hạ xuống lâm thất giả một nhóm túi đầu quan sát lại là nhìn thấy một cái to lớn thâm viên hiện hiện tại bọn hắn trong mắt giống như một đầu tuyệt thế h u n g thú mở ra lấy h u y ế t bùn đại khẩu trong thâm viên đen như mực thần thức thế mà không cách nào thẩm thấu có thể rõ ràng nhìn thấy một cỗ xương mù màu đen ở trong đó c u ộ t quận khiếp người vô cùng bất quá thâm viên cổng vào nhưng lại có từng đạo năng lượng ba động ngăn trở hắc vụ ra bên ngoài bên cạnh tràn ngập ma khí lâm thất g i hai mắt nhắm lại đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị、sắc. nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên tại cựu huyền đại lục nhìn thấy ma khí bất luận cái gì thế giới đều có ma tu chỉ cần có ma tu liền sẽ có ma khí nhưng là trước mắt ma khí thực sự quá thuần túy t u y ệ t không phải phổ thông tiểu thế giới có thể có tất cả mọi người lập tức ly khai t h ầ n châu lúc này hét lớn một tiếng vang lên ngay sau đó vô số tu sĩ nhao n h a u tranh nhau chen lấn nhảy xuống t h ầ n châu như sau sủi c ả o đồng dạng bay về phía thâm u y ê n đi lâm thất d ạ khép quát một tiếng mang theo trực tiếp hướng phía phía dưới hát quên bay đi truy vân vạn kiếm nhìn thấy lâm thất dạ ly khai lập tức sát tâm nổi lên chờ đợi như thế thời gian dài rốt cục có thể giết hắn chỉ là n g ấ p lại hắn cũng có chút hư phấn mẹ nó cái này ra hỏa như là thuốc cao da chó không là bình thường đáng ghét lâm vô tâm sát khí lạnh lẽo vân b ạ n kiếm muốn giết bọn hắn đợi như thế thời gian dài hắn sao lại không phải đâu thiên địa triệu hoán mắt thấy sắp tiến vào thâm viên thời khắc lâm thất d i khen nói một tiếng hai tay nhanh chóng kết tấn hô hai thân ảnh loay lên thiên ngục ma hùng trong nháy mắt xuất hiện tại lâm thất d i trước người trừ cái đó ra còn có một cái áo trắng nam tử bạch đù minh chuyện gì xảy ra bạch h u minh mở mịt nhìn xem chu vi đột nhiên cảm nhận được phía sau mấy cỗ chen ép lực lượng tới gần ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn nguyện huyền cảnh nha lão bạch tinh huyền cảnh đều không coi vào đầu sao lâm thất dạ trêu ghẹo nói h i ệ n nhiên bạch h u minh đã đột phá tinh giai mà lại đã đặt đến tinh giai hậu kỳ cùng lâm thất dạ không khác nhau chút nào cái này ra hỏa dừng lại tại thánh giai hai ba trăm năm thời gian rốt cục hậu tích bạp phát nơi này là chỗ nào bạch u y ề n không quan tâm lâm thất dạ trêu ghẹo hỏi ngược lại sắp tiến vào một chỗ trong bí cảnh lâm thất dạ trả lời một câu đâu dưng bùng mấy người giống như xuyên qua một tầng sóng nước trước mắt trong nháy mắt trở nên tối mở chu vi khắp nơi đều là mãnh liệt ma khí nhanh chóng ăn mòn thân thể của mọi người đám người không dám chần chờ vội vàng dùng huyền lực cương cháo ngăn cản bọn hắn nhanh chóng hạ lạc một lát sau trước mắt lần nữa trở nên thanh minh bất quá so với ngoại giới vẫn như cũ muốn lờ mở rất nhiều mà lại ma khí cũng phai nhạt không ít thiên ngục lâm thất dạ vừa mới rơi xuống đất liền đột nhiên k h ẽ quát một tiếng thiên ngục ma hùng trong nháy mắt hiểu rõ móng luất nhẹ nhàng vỗ mặt đất trọng lực tán núi một tháng thời gian chu vi trọng lực đông tăng nhiều ngay tại truy sát bọn hắn vân vạn kiếm b ọ n người cảm giác thân thể nặng như v ạ n tấn hoàn toàn không cách nào khống chế phi hành cấp tốc hướng xuống đất đập tới、vâng. vân vạn kiếm một đoàn người hung hăng đập xuống đất bụi bặm nổi lên m ộ n phía loạn thạch v y r a phi mấy tức về sau vân vạn kiếm từ trong hố sâu leo ra n ổ một vùng đất ngần đầu nhìn lại đã thấy lâm thất dạ một đoàn người đã biến mất tại đường chân trời cuối cùng giết bọn hắn vân vạn kiếm tức g i ậ n đến cực điểm trước tiên đuổi theo tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh nhưng lâm thất dạ bọn hắn cũng không chậm qua nửa cách giờ lâm thất dạ một nhóm mới xuất hiện lần nữa tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. thế nào không chạy vân bạn kiếm cười lạnh liên tục đã thấy lâm thất giả một nhóm đứng tại chỗ không núp đích vân bạn kiếm người trong nháy mắt đem bọn hắn vây chật như nem cối vân bạn kiếm chỗ này mộ địa nhưng không tệ lâm thất giả cười cười vân bạn kiếm thực lực không ra hồn nhưng hắn thuộc hạ lại không yếu một cái nhật huyền cảnh mười mấy nguyện huyền cảnh cái khác đều là tinh huyền cảnh tu vi dùng để mai táng các ngươi s ắ c thực không tệ vân bạn kiếm nghe răng cười một tiếng nhẹ nhàng phất phất tay vừa dứt lời hơn mười người đồng thời hướng phía lâm thất giả một nhóm đánh rết mà đi lâm thất giả càng là nhận lấy trọng điểm chiều cố vây giết h ắ n người thế mà liền có cái tiêm một cái nhật huyền cảnh cùng sáu cái nguyện huyền cảnh giống mắt thấy bọn hắn sắp tới gần lâm thất dạ thời khắc thiên n g ụ c ma hùng đ ô n g gầm lên giận dữ thân thể hóa thành hai trăm n h triệu chi lớn như là một tòa tiểu sơn vân vạn kiếm con người co g i ụ lại hắn tất cả thủ hạ toàn bộ trận tròn mắt không tốt là nhật gia i huyền thú hầu ra cháy mau t i ê u nhật huyền cảnh bông t ê u to những người khác dọa đến toàn bộ tê cả ra đầu bọn hắn ngược lại là muốn chạy nhưng thân thể lại giống như bị một cố lực lượng khổng lồ trói buộc căn bản không cách nào động đậy mảy may trọng lực đất diệt thiên mục ma hùng gầm nhẹ một tiếng một móng u ố tiếng khóa chặt a nhật huyền cánh hung hăng đập xuống mà xuống đám người ngầng nhìn lại, chỉ cảm thấy trời sợ. Vâng! chỉ thấy đập tu trời Một t đầu cảm sĩ, sợ. đám mà lại, i kinh thiên nổ vang đại đ ị a run r à y kịch liệt t r u n g quanh vài t ò a n g ọ n núi trong nháy mắt sụp đổ bụi bặm đầy trời loạn thạch xuyên vân phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm bên trong đại đ ị a toàn bộ sụp đổ bị san thành bình điệm không biết đến còn tưởng rằng là phát sinh một trận động đất lâm vô phong kiếm vô sinh bọn người toàn bộ sợ n g â y người đây là cỡ nào vĩ lực đây chính là nhật huyền cảnh kinh khủng sao vẹn vẹn một cách liền diện sát hơn m ư ơ i người giờ khắc này bọn hắn chân chính thấy được thiên mục ma hùng chân chính thực lực kinh khủng dư ba t mặc tiếp lại hắn hoài nghi thiên mục cái này ra hỏa còn ẩn tàng ấy phần thực lực khu cụ đúng lúc này vô cùng suy yếu tiếng ho khan hấp dẫn bọn hắn lực chú ý chỉ gặp phế tích bên trong một đạo bóng người lung la lung lay đứng vậy chương hai trăm tám mươi lăm ma khiếu sau một à không h c khắc hắn trực tiếp mở ra một cái cổng không gian móng luốt lô ra như bắt gà từ đồng dạng nắm lấy kia nhật huyền cảnh kéo tới móng luốt gắt gao hắn lấy đầu của hắn các người giết kiếm vân hậu thần chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi nhật huyền cảnh tu sĩ thấp giọng gào thét hắn mặc dù từ vừa rồi một kích phía dưới sống tiếp được nhưng ngũ tạng lục phụ sớm đã vỡ vụt trễ trị liệu h ẳ n phải chết không nghi ngờ còn lo lắng cái gì dễ ta lâm thất dạ tức giận nhìn thiên ngục một chút thiên ngục ma hùng móng đốt dùng sức trực tiếp đập nát n h ậ t huyền c ả n h đầu tiên huyết phun tung tóe lâm vô vân lấy ra một cái bình ngọc đổ ra một d ọ t chất lỏng chất lỏng rơi vào kia n h ậ t huyền c ả n h trên thi thể thế mà quỷ dị nhanh chóng ăn mòn vẹn vẹn mấy tức liền biến thành một vũng máu xâm nhập lòng đất c h ỗ sâu tìm thêm lần nữa nhìn có hay không người sống lâm vô tuyết lại nói ngươi không tin thực lực của ta thiên ngục ma hùng khó chịu nói cái này vừa mới không trả còn sống lâm vô tuyết bĩu môi nói thiên ngục ma hùng á khẩu không trả lời được đám người chán phóng thần thức tìm kiếm những người khác thi thể sau một nén nhang bọn hắn chỉ tìm được mười bộ thi thể toàn bộ bị lâm vô vân hủy thị diện tích công tử những người khác nếu không phải hóa thành hết u y vụ chính là bị mai táng trong lòng đất c h ỗ sâu sống s ó t khả năng cực kỳ bẽ nhỏ lâm vô phong nói dù là một phần vạn khả năng đều không cho phép tồn tại lâm vô vân hử lạnh một tiếng lại lấy ra một cái bình ngọc thiện tay con da ngoa tảo bạch u minh sổ một câu nói tục c cẳng liền chạy có vết xe đổ hắn đối lâm vô vân có loại âm thầm sợ hãi cái này thế nhưng là đem trí độc độc dược làm không khí tươi mát tề nam nhân không thể chơi vào đi thôi lâm thất dạ lặng lẽ quét chu vi một chút quay người rời đi bất kể có hay không có người còn sống có lâm vô vân lưu lại chuẩn bị ở sau cuối cùng sống sót cơ hội cũng mười phần xa vời sau một nén nhang phế tích bên trong một đạo hát quang từ một viên to lớn dưới tảng đá bên cạnh phóng lên tận trời h ô trướng thủy bản thân lỗ đỉnh bản thân nhất định phải giết n g ư ơ i hát quang phẫn nộ gào thét một tiếng cấp tốc hướng phía chân trời lao đi lại qua nửa cách giờ màu đen dưới tảng đá dỗi ra một cái máu me đầm địa thủ trưởng hắn dùng sức s ố c lên tảng đá lộ ra một t r ư ơ n g thảm liệt tới cực điểm khuôn mặt nếu là lâm thất dạ bọn hắn ở đây khẳng định có thể nhận ra chính là vân và kiếm vân bạn kiếm lấy ra một cái bình ngọc khắp nơi một viên đ a n dược nhét vào trong miệng hắn ngồi xếp bằng vận công chữ a thương sau nửa ngày thân thể liền khôi phục bảy tám phần hắn đổi một thân y phục toàn bộ người khí thế đại biến t h â m thúy mà lăng lệ nhãn thần trong lúc vô hình tản ra một cỗ thượng vị giả huy nghiêm cùng lúc trước so sánh hoàn toàn tưởng như hai người rốt cục trở về vân bạn kiếm hít một hơi dài còn tốt có thần chủ bàn cho thần vật bảo vệ một mạng lao giả bản hầu h k ô vừa dứt lời hắn bông phun ra một ngụm tiên huyết biến sắc bản hầu làm sao chúng độc một chỗ đỉnh núi lâm thất dạng một nhóm tạm thời ngừng chân tại đây cái này địa phương so tưởng tượng phải lớn rất nhiều tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhóm chúng ta như là con ruồi không đầu giang thiên dưỡng ngưng tiếng nói lâm vô tuyết đột nhiên nhìn về phía thiên toán tử một mặt cười xấu xa nói lao đầu ngươi không phải sẽ thiên cơ tuật h sao cho nhóm chúng ta tính toán chứ sao thiên toán tử đ a n g chát cười một tiếng ta tính toán người nào đó vẫn được cái này vẫn thần cổ cảnh nói đến đây hắn lắc đầu vậy ngươi cho công tử tính toán lâm vô tuyết nháy máy mắt thiên toán tử mặt đen lại thính lâm thất dạng trừ phi hắn lao thọ tinh treo ngược chán sống lần trước thiếu chút nữa muốn tính mạng hắn lắc đầu công tử ta cũng coi như không được lâm vô tuyết bị môi cái này cũng không được vậy cũng không được vậy ngươi cái này t h i ê n cơ sư có làm được cái gì thiên toán tử t h ở sâu nói công tử không phải ta qua loa cho xong vẫn thần cổ cảnh bên trong có thần bí lực lượng che lấp thiên cơ cho dù tứ cảnh đại tông sư cũng không cách nào thôi diễn che lấp thiên cơ lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn thiên toán tử gật gật đầu t r i n h trọng nói nghe đồn đã từng có ba cái tứ cảnh đại tông sư liên thủ thôi diễn vẫn thần cổ cảnh cuối cùng lại phản p h ệ mà chết từ đó về sau rốt cuộc không ai thôi diễn qua vẫn thần cổ cảnh ngoại trừ đại hạ thần triều tri chủ đoán chừng ai cũng không biết do vẫn thần cổ cảnh bên trong có cái gì đồ vật không đúng Kiếm vong đánh gãy thiên toán tử nếu là khẳng cái kia định gật h h lực n gật i là Hà Minh đầu ta vận t xác định sư tôn ta là như thế nói cho ta biết hắn không cần thiết cả ta mà lại ngoại trừ v ậ n thần cổ cảnh bên ngoài còn có mấy chỗ bí cảnh bất quá những cái kêu bí cảnh chưa hề mở ra còn có nào bí cảnh lâm thất gia hỏi thiên toán tử suy nghĩ một chút nói cụ thể có mấy cái ta không biết rõ nhưng tinh nguyện thần triệu tinh nguyện kỳ cục tính một cái còn có cựu lê thần triều cũng có một cái cái kêu bi cảnh giống như gọi là không diệt thiên quật ta từng tại một bản cổ tịch trên nhìn thấy qua không diệt thiên quật ba ngàn năm trước mở ra không diệt thiên quật lâm thất g i ả âm thầm trầm âm cựu huyền đại lục càng ngày càng có ý tứ giống nhưng vào lúc này một tiếng gào thét từ đằng xa chuyển đến thanh âm cực kỳ bén nhọn trói t a i màng nhi nhoi nói thậm chí liền nguyên thần đều hứng chịu tới ảnh hưởng có chút hoảng hốt đây là thanh em gì lâm vô phong đung đưa đầu những người khác cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng tiếng gào thét bên trong thế mà ẩn chứa nguyên thần công kích ma khiếu lâm thất giả trịnh trọng nói Thung thùng Thung thùng thùng thùng thoại âm rơi xuống mặt đất một trận run dày dữ dội trên núi cự thạch nhao nhao lăn xuống mà xuống lâm thất giả bỗng nhiên đạp không mà lên ngẩng đầu nhìn lại chỉ mỗi ngày một bên một đạo to lớn bóng đen hiện hiện ngay tại hướng phía bọn hắn bên này đi tới bóng đen cực kỳ to lớn cao tới bốn năm trăm triệu một cước rơi xuống một tòa gò núi nhỏ trực tiếp bị san thành bình đ i ệ như thế lớn hình thể ít nhất phải là nhận rai a Kiếm i vô s chương hút m hai trăm tám mươi sáu huyết ma ma tinh bóng đen càng ngày càng gần đại địa run dày kịch liệt thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng ma khiếu để đám người giống như kim đâm đồng dạng đau đớn vô hối du vân tâm các n g ư ơ i chuẩn bị lâm thất dạ mở miệng du vân tâm xứng sở lâm vô hối lại là trực tiếp lấy ra một khung cổ cầm du vân tâm trong nháy mắt lấy lại tinh thần hai người nhanh chóng dọn xong cổ cầm lập tức nhanh chóng đàn tấu cựu u mất h ồ n khúc lâm vô hối vốn là ba cảnh cầm đạo t ô n g sư đàn tấu cái này thủ bài hát uy lực không kém du vân tâm càng là có thể đem cựu u vệ h ồ n khúc đàn tấu đến đệ tứ cảnh uy lực hai người tiết tấu ngay từ đầu còn có chút hỗn loạn nhưng sau một lát liền hoàn toàn đạt đến nhất trí tình trạng nơi xa những cái kia bóng đen đột nhiên khủng công kích chu vì ngọn núi từng toa ngọn núi sụp đổ loạn thạch bay từ t u n g đột nhiên bọn chúng rút lên từng cây từng cây cổ thụ tiện tay biến mất phía trên nhánh cây đông nhiên hướng phía lâm thất dạ bọn hắn phương hướng ném mạnh mà ra h ư không chuyển đến trận trận tiếng xe gió vô số cổ thụ giống như lợi kiếm đồng dạng gáo thét mà tới trước mắt liền tới đến phụ cận trọng lực tang sơn thiên ngục ma hùng khen nói một tiếng song trào đ ố n g đập vào mặt đất t m ẩm vô số cổ thụ biến thành lợi kiếm nhanh chóng hạ xuân cắm ở dưới chân bọn hắm đầy trời lâm thất dạ bọn người đạp không mà lên đi vào không trung lâm vô hối cùng du vân tâm chưa từng đình chỉ ngón tay càng lúc càng nhanh giống như vô số bay múa áo rừng vô số bóng đen càng điên cuồng lên cấp tốc hướng phía bọn hắn c h â phi nước đại mà tới rốt cục lâm thất dạng một nhóm mơ hồ nhìn rõ ràng những quái vật này bộ dáng bọn chúng đại bộ phận toàn thân mọc ra màu đen lông tóc giống như cương châm sắc bén vô cùng cầm đầu đầu kia càng là toàn thân đỏ thâm như máu một đôi màu máu con người giống như từng cái to lớn máu đen lồng khiếp người đến cực điểm tất cả quái vật quanh thân càng là lượt lờ lấy sương mù màu đen đơn giản chính là địa ngục á c ma các, các ngươi có phát hiện hay không những quái vật này? không giống như là huyền thú lúc này kiếm vô sinh đột nhiên mở miệng vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm đột phá tinh huyền cảnh đối phó hai ba trăm trượng quái vật ngược lại là không có có vấn đề nhưng đối phó với bốn năm trăm trượng cũng có chút khó khăn huống chi số lượng của bọn họ thực sự nhiều lắm nghe được kiếm vô sinh lâm vô phong cũng đồng ý nói bọn chúng càng giống là người tựa như phát sinh biến dị nào đó đám người rất tán thành những quái vật này cho bọn hắn một loại cực lớn cảm giác c áp bách bọn chúng là huyết ma lâm thất g i hiếp hiếp hai mắt hẳn là đã từng tiến vào vân thần cổ cảnh tu sĩ biến thành bởi vì bị ma khí ăn mòn đã mất đi ý thức huyết mạch cũng phát sinh d ị biến đây là một đám chỉ biết rõ giết chóc quái vật huyết ma đám người hốt miệng hơi lạnh nghe thấy cái tên này cũng có chút phát l ạ n h lâm thất dạ lại nói những cái k ê m màu đen lông tóc hẳn là lần trước tiến đến tương đương với tinh huyền cảnh tu vi mà đầu k ê m màu máu lông tóc hẳn là nguyệt huyền cảnh tu vi không thể đơn thuần dùng hình thể để phán đoán bọn chúng nhục thân cực kỳ cường đại lực lượng kinh người cẩn thận một chút vì sao tinh huyền cảnh sẽ cho nhóm chúng ta như thế lớn cảm giác các bách lâm vô tâm không hiểu hỏi là bởi vì ma khí lâm thất g i hai mắt nhắm lại loại ma khí này cực kỳ thuần túy hắn còn có một câu không nói loại ma khí này căn bản không phải tiểu thế giới có thể có chỉ có thần giới mới có tại cựu h u y ề n đại lục tu sĩ trong mắt thần giới người chính là thần linh bọn hắn trưởng quản lực lượng tự nhiên không phải người bình thường có thể tiếp nhận cũng may ma khí cũng không n ồ n g đậm vẹn vẹn chỉ là nhiễm lấy một vị nào đó đại ma đầu khí tức tới lâm vô p h o n g ánh mắt châm xuống trọng lực thiên n g ụ c ma hùng tiến lên vừa chuẩn bị xuất thủ thiên n g ụ c tiến bối để nhóm chúng ta luyện tay một chút lâm vô tâm vội vàng đánh gây hắn thiên mục ma hùng nhìn về phía lâm thất dạng lâm thất dạng nhẹ gật đầu k i ế m vô sinh k h á c nhả một chữ đống nhiên như là như thiểm điện lướt đi bạch rù minh lâm vô phong lâm vô tâm lâm vô tuyết cùng lăng vân thập tam vệ nhau nhau đuổi theo một thời gian đao quang mưa kiếm huyết vụ bay tán loạn làm sao giết không chết lâm vô phong t ê u to hắn rõ ràng đã xé ra trong đó một đầu huyết ma lồng ngực nhưng này quái vật nhưng như cũ có thể chiến đấu kém chút không có một bàn tay chụp chết hắn ta đây cũng là lâm vô tâm cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi hắn càng không hợp t h o i thưởng một kiếm đã chém dụng một đầu huyết ma đầu nhưng là kia thi thể không đầu thế mà vẫn như cũ có thể chiến đấu tìm tới bọn chúng trên người ma tinh gỡ xuống ma tinh mới có thể chết lâm thất dạ hét lớn ma tinh đám người hầu nghi lâm vô tuyết một quyền đánh bay một đầu ba trăm trượng huyết ma vội vàng hỏi công tử ma tinh ở đâu khả năng tại đầu cũng có thể là ở trái tim mỗi một đầu huyết ma đều không đồng dạng lâm thất dạ giả giải thích nói vậy ta đây đầu khẳng định là ở trái tim lâm vô tâm hiểu ý chém dụng đầu còn không chết liền chỉ còn lại một cái khả năng h á n thân như thiềm điện đi vào huyết ma sau lưng trong tay vô ảnh kiếm một đâm một đạo trăm trượng kiếm khí bỗng nhiên quán xuyên huyết ma trái tim kén một tiếng t h ư ợ n h ư đụng phải cực kỳ cứng rắn đồ vật giống huyết ma gầm thét đ ỗ n g nhiên quay đầu một bàn tay chụp về phía lâm vô tâm còn không chết lâm vô tâm nhanh chóng nhanh chóng t ố i lui hiểm mà hiểm chi tránh thoát một kiếp tau mày đ ú n g đến gỡ xuống ma tinh kiếm t h i ể m hắn lần nữa tiến lên trường kiếm vũ động số đạo kiếm khí đ ỗ n g nhiên không có vào huyết ma thân thể huyết ma toàn thân run lên c h n g ngực xuất hiện một cái lỗ to lớn trái tim rơi xuống đất trái tim bên trong có một viên cực kỳ ó n g ánh trong suất đá quý màu đỏm đỏm hiển nhiên đây chính là ma tinh hắn không chần chờ lần nữa nào về phía bên kia huyết ma lúc này lâm thất dạ lấy tay một chiêu ma tinh bỗng nhiên hiện lên ở hắn lòng bàn tay thật là tinh thuần lực lượng lâm vô hối sợ hai t h ằ n nói viên này ma tinh bên trong lẩn chứa huyết ma suốt đời lực lượng nhưng là không thể trực tiếp sử dụng lâm thất dạ quan sát tỉ mỉ mê mội tinh lập tức d ư ơ n g tay vồ một cái một đạo xương mù màu máu tỏng ma tinh bên trong lan tràn ra n ư ơ n g tụ tại hắn lòng bàn tay cùng lúc đó ma tinh trở nên nóng ánh sáng long lanh lâm thất dạ vận chuyển thái huyền tiên kinh thân thể như là một cái đậu không đáy ma tinh trong nháy mắt hóa thành cho bụi một cô thuần túy mà lực lượng bá đạo tràn vào trong cơ thể của hắn hiệu quả còn không tệ Cũng không chỉ ó cái gì nguy ạ i ngươi cười. quay đầu ta đem trong đó ma khí rút ra, đem đó trong rút thể sử dụng. Lâm thất Lâm niềm cũng dụng. đúng có khí các sử cảnh đỉnh phong. Không chỉ có h c là hắn mọi người ở đây ngoại trừ thiên n g ụ c ma hùng bên ngoài hẳn là đều có thể có chỗ đột phá hắn nhìn thoáng qua xa xa huyết ma đáng tiếc số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều cũng liền bốn mươi sáu đầu một canh giờ sau mười mấy người rốt cục giải quyết chiến đấu đầu t i ê nguyệt huyền cảnh huyết ma cuối cùng từ lâm thất giả tự tay giải quyết đám người đầy người đều là tiên huyết nhất là lăng vân thập tam vệ còn có mấy người bị thương nhẹ bọn hắn cuối cùng chỉ có mấy người đột phá đến tinh huyền cảnh hơn phân nửa đều là thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong bất quá bọn hắn cường đại không phải đơn đà độc đấu mà là cực kỳ hoàn mỹ phối hợp lâm thất giả rút ra bốn mươi sáu k h o ả ma tinh bên trong ma khí mỗi người điểm hai viên mau chóng khôi phục thương thế đây chỉ là bắt đầu lâm thất giả thần sắc ngưng lại nói g i n g g i n g vừa dứt lời từng tiếng càng thêm biết hai tiếng gầm gừ từ đằng xa trở đến mọi người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống Chương phù quang kỳ diện số lượng từ 2106 đổi mới thời gian 2 a 2 nghìn h 4 i mươi h n h i ề u như vậy bạch hữu minh nhìn qua nơi xa phi nước đại mà tới từng đầu quái vật khổng lồ n h ì n không được hút miệng hơi lạnh bọn hắn giờ phút này cơ hồ đã kiệt lực nhưng những cái kêu huyết ma căn bản không cho bọn hắn thở dốc cơ hội không chỉ có nhiều mà là thực lực c à n g mạnh kiếm vô sinh trầm giọng nói theo huyết ma tới gần bọn hắn nhìn thấy chỉ là màu máu lông tóc liền có tầm mười đầu lâm vô vân tiến lên trong mắt g i ế t sạch lạnh l é o lâm thất dạ liền vội vàng kéo hắn độc vật đối với mấy cái này huyết ma không dùng bọn chúng đã không tính là sinh mệnh ngươi che chở mọi người ta cùng thiên n g ụ c đến giải quyết lâm vô vân thở sâu nhẹ gật đầu trên mặt lại có chút thất lạc hắn nhất a m h i ể u lĩnh vực thế mà cũng có hay không đất dụng võ thời điểm đi lâm thất dạ vỗ vỗ thiên ngục ma hùng đầu, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng dẫn bắn mà ra thiên mục ma hùng móng đốt vạch một cái một cái không gian chi môn hiện hiện nhưng mà lúc này một đạo tốc độ càng nhanh b ạ c thu minh cái thứ nhất xông vào không gian chi môn bên trong Thiên n g ụ c ma hùng làm sao chịu thua một bước bước vào trong đó lâm thất dạ hai tay phụ đứng ở hư không lặng lẽ nhìn xem vài dặm có hơn phi nước đại huyết ma phú quang đột nhiên tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên một mảnh bạch quang đống nhiên nở rộ hóa thành từng dây màu trắng kiếm khí màu trắng kiếm khí một phân thành hai hai phân thành bốn vẹn vẹn mấy cái hô hấp hư không liền xuất hiện hàng ngàn hàng vạn màu trắng kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều lộ ra tuyệt thế sắc bén chi mang nhưng mà cái này còn không phải cực hạn của hắn ngàn vạn kiếm khí vẫn tại không ngừng phát hiện sau đó từ t ừ phía bốn phương t á m hướng bắn về phía không trung đem tất cả huyết ma bao phủ ở bên trong vừa mới xông vào huyết ma bên trong bạch l u minh cùng thiên n g ụ c ma hùng hai cái đông lông tóc dựng đứng một cố lanh ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu ngầm đầu nhìn lại đã thấy vô số kiếm khí treo ở đỉnh đầu tùy thời đều có thể rơi xuống đây là không khác biệt công kích thiên n g ụ c ma hùng chừng lớn lấy hai mắt còn lo lắng cái gì đi nhanh lên bạch l u minh thúc giục nói giờ khác này hắn hối hận hận chỗ nào biết rõ lâm thất dạ sẽ thi triển đại chiêu khó trách lâm thất dạ chỉ gọi thiên mục ma hùng thiên mục ma hùng da dày thịt béo có thể sẽ không chết nhưng là hắn liền chưa hẳn thiên mục ma hùng cũng không phải thụ ngược đáy cuồng lúc này mở ra cổng không gian cùng bạch lưu minh lui ra khỏi chiến trường t ị c h d i ệ t cùng lúc đó lâm thất dạ thanh â m nhàn nhạt v a n g lên thư không ư ớ c vạn kiếm khí bỗng nhiên bắn ra mà xuống trong nháy mắt che mất vô số v ế i ma phương viên hơn mười dặm bên trong chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm quang không còn gì khác ư ớ c vạn kiếm khí điên cuồng rào s á t lấy hết thảy nhìn thấy một màn này kiếm vô sinh bọn người trước tiên nghĩ đến lâm thất dạ kiếm chiêu tu là kiếm vũ nhưng so với tu là kiếm vũ phu quang tịch diệt càng thêm hưng ánh bá đạo Tu lúc a mà mà quang hóa xa, kiếm giết người thôi. diệt, lại bụi. nơi xa, lặng chờ đợi. chết hết mà Mà Lâm mắt vũ chỉ tịch có cho cho phù thể thể thành thất lạnh là là lẽo lẳng lặng l dương chờ dạ để này thiên ngục ma hùng cùng bạch l ũ minh xuất hiện ở bên cạnh hắn nhìn thấy xa xa một màn bạch l ũ minh nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh nếu không phải trốn được kịp thời tuyệt đối sẽ bị cái này ước vạn kiếm khí ép thành huyết vụ thiên ngục ma hùng cũng không nhịn được run một cái không khỏi nhìn lâm thất dạ một chút cái này ra hỏa thật chỉ là tinh huyền cảnh chém giết nguyện huyền cảnh giống như sâu kiến nó nghiêm trọng hoài nghi chính mình cái này nhận giai cao thủ cũng chưa chắc đánh thắng được hắn một chén trả thời gian sau ước vạn kiếm khí rốt c ụ c biến mất hơn một ư ơ i dặm phương viên đã bị san thành bình điệm khắp nơi đều là huyết vụ huyết tinh tới cực điểm mấy chục con tinh huyền cảnh huyết ma không một sống sót ta đi đem ma tinh kiếm về thiên n g ụ c ma hùng khen nói một tiếng vân vân không đợi nó lao ra lâm thất dạ trực tiếp bắt lấy nó ngắn nhỏ cái đôi đem nó nhấc lên giống người làm gì thiên n g ụ c ma hùng gào thét căm tức nhìn lâm thất dạ tu luyện đến nay còn chưa hề có người dám tóm nó cái đôi mấu chốt là nó cái đôi rất ngắn cơ hồ không nhìn thấy lâm thất dạ thế mà một thanh liền tóm lấy cái này khiến nó vừa giận vừa sợ còn có không chết bạch l u minh không kịp d i ễ c ỡ thiên n g ụ c ngự ma mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa thiên n g ụ c ma hùng tránh thoát lâm thất dạ ma c h ả o nhìn về phía nơi xa đã thấy phế tích bên trong một thân ảnh từ dưới đất bỏ lên, lên ra hắn mặc áo bào màu đen một đôi tinh hồng con ngươi dương mắt lạnh lẽo lâm thất dạ ba cái nhật huyền cảnh hắn là ai thiên n g ụ c ma hùng cảm nhận được gáp lực cường đại vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm cũng là huyết ma lâm thất dạ cũng không bay đầu lại nói nhìn hắn con mắt thiên mục ma hùng cùng bạch u minh không hẹn mà cùng nhìn về phía người kia con mắt. hắn hai mắt cùng huyết ma không hai tinh hồng như máu vì sao hắn hình thể không có biến hóa bạch h u minh nghĩ hoặc nói do hắn hấp thu ma khí hoàn mỹ d ị biến lâm thất dạ hai mắt nhắm lại lão bạch ngươi trước ly khai ta cùng thiên n g ụ c tới đối phó hắn n h ậ t huyền cảnh a nói không có áp lực đó là không có khả năng hắn hiện tại chỉ là tinh huyền cảnh hậu kỳ mà thôi trọn vẹn tranh lệch hai cái đại cảnh giới bất quá còn chưa tới sợ hãi tình trạng c h ỉ ít trước mắt huyết ma so sánh tần trấn thiên mang cho hắn áp lực nhỏ hơn rất nhiều nghĩ đến nhiều nhất chỉ là nhận huyền cảnh trung kỳ mà thôi bạch u minh yên lặng lui ra phía sau nhưng trong mắt chiến ý lại là cực kỳ nồng đậm biết do đối phương là n h ậ t huyền cảnh hắn cũng không có nửa điểm e ngại ta đi thử xem nó năng lực thiên ngục ma hùng để lại một câu nói đ ỗ n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ lâm thất dạ hiếp mắt nhìn chằm chằm áo đen thân ảnh âm thầm trầm âm nơi này cự ly vẫn thần cổ cảnh cổng vào không xa bình thường tới nói không có như thế cường đại huyết ma mới đúng chẳng lẽ nơi này có cái gì đặc biệt đồ vật khác phải biết mấy đại đỉnh tiêm thế lực tiến vào vẫn thần cổ cảnh nhật huyền cảnh cũng mới vài trăm người mà thôi ma vẫn thần cổ cảnh lối vào nhiều đến bốn mươi chín cái bình quân xuống tới mỗi cái cổng vào cũng mới mười người không đến nếu làm mỗi một cái cổng vào đều có một cái n h ậ t huyền cảnh trấn thủ đây chẳng phải là c h í ít có được bốn mươi chín cái n h ậ t huyền cảnh khả năng này không phải là không có nhưng hắn càng tin tưởng mình phán đoán nghĩ đến cái này hắn ánh mắt quét mắt chu vi cuối cùng rơi vào huyết ma tới phương hướng vây anh nơi xa thiên ngục ma hùng đã cùng nhật huyền cảnh huyết ma chiến ở cùng nhau một thú một ma đánh có đến có quay về nhưng lâm thất dạ biết rõ tiếp tục như vậy thiên ngục, thiên ngục ma hùng không đủ mạnh tương phản thực lực của nó rõ ràng so huyết ma mạnh hơn một điểm nhưng là ai bảo huyết ma không sợ chết mà lại căn bản không biết rõ đau đ ế n đây thời gian càng lâu đ ố i thiên n g ụ c ma hùng càng bất lợi lâm thất dạ thần s ắ c ngưng lại đ ô n g dưng hắn lấy tay một chiêu phế tích bên trong từng khỏa ma tinh cấp tốc hướng phía hắn bay vụt mà tới nhật huyền cảnh huyết ma t h ấ y thế đột nhiên thả khí thiên n g ụ c ma gấu hướng phía lâm thất dạ đánh tới có ý thức sao vẫn là bản năng lâm thất dạ n h ư mày nếu là không có ý thức nó hẳn là sẽ không đoán chừng chính mình mới đúng t r ớ c mắt nhật huyền cảnh huyết ma quá không đúng thậm chí lâm thất dạ càng tin tưởng hắn là một người mắt thấy huyết ma sắp tới gần lâm thất dạ đột nhiên mở ra tay phải làm ra một cái cầm kiếm động tác mặc dù trong tay hắn không có kiếm nhưng ngư không lại là lôi đình thoáng hiện hắn không tránh không lùi chậm rãi nâng tay phải lên đ ố n g nhiên rơi xuống chương hai trăm tám mươi tám niềm vui ngoài ý m u ố n nhật huyền cảnh huyết ma lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạ nhìn thấy hắn trong tay không có kiếm khoe miệng đột nhiên câu lên một vòng cong, cong độ cong lâm thất dạ trong mắt tinh quang lói lên cười cái này huyết ma thế mà cười hiển nhiên đây là một người giờ phút này đối phương cách hắn chỉ có trăm t r ư ợ n xa huyết kiếm như ca hắn khỏe miệng cũng có chút dâng lên trong lòng k h ẽ n ó i một tiếng đông dưng thư không bị một cố lực lượng vô hình một phân thành hai một đạo bén nhọn tiếng kiếm gieo càng là đánh thẳng linh hồn người áo đen trên mặt cười tà trong nháy mắt ngưng kết thân hình hắn dừng lại lập tức túi đầu đông nhiên chính nhìn xem ngực nơi đó xuất hiện một đạo lỗ to lớn máu đen chảy ra tản ra nồng đậm hôi thối quanh thân càng là mà khí l ợ lờ ừng lâm thất dạ cao mày trong lòng nghĩ hoặc người này rõ ràng có được ý thức vì sao thân thể lại cùng huyết ma không hai kiếm đạo nguyên thần công kích người áo đen chầm rãi ngầm đầu hai mắt lạnh lẽo nh lâm thất dạ không nói thân hình loay lên trong n g á y mắt s ẹ t qua người háo đen thân thể đưa tay chính là một kiếm xuyên qua người háo đen đầu tại trong tay hắn n h i ề u một viên toàn thân tinh hồng ma tinh nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên chính là người háo đen thế mà vẫn như cũ còn đứng sắc mặt càng ngày càng lạnh cái này khiến hắn càng thêm nghi ngờ huyết ma thân thể bị tước đoạt ma tinh thế mà còn không có ngã xuống thì ra là thế lâm thất dạ đột nhiên cười nguyên thần chiếm cứ huyết ma nhục thân áp chế thể nội ma khí khó trách có được ý thức tiểu tử ngươi nhiều lần xấu bản thân chuyện tốt đáng chết người á o đen nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa động tốc độ kia giống như t h i ề m điện trong chớp mắt liền tới đến lâm thất giả trước người lâm thất giả nhanh chóng nhanh chóng tối lui trong lòng k i n h dị bản t h ầ n cái này ra hỏa thế mà tự xưng bản t h ầ n hắn cũng không cho rằng đối phương tại cố lộng huyền hư đây thật sự là hắn theo thói quen tự xưng còn có hắn cùng đối phương rõ ràng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt vì sao đối phương nói hắn nhiều lần xấu hắn chuyện tốt hắn bên cạnh tránh vừa lui tốc độ nhanh đến mức cực hạn dù vậy vẫn như cũ không đ ị lại bị đối phương gắt gao áp chế ở hạ phong quả nhiên hiện tại đối chiến nhật huyền cảnh vẫn là có rất lớn áp lực lâm thất g i âm thầm trầm âm nếu là có thể đột phá nguyện u y ề n cảnh tất nhiên sẽ không như thế gian nan chết người háo đen gầm thét xuất thủ càng hung manh hơn càng lúc càng nhanh hắn hận không thể lập tức chém giết lâm thất d ạ cái này ra hỏa kiếm pháp rất đặc biệt giống như ở nơi nào gặp qua lâm thất dạ đại khai đại hợp mặc dù bị áp chế ở hạ phòng nhưng bảo mệnh thành thạo đ i ề u luyện c h í ít cho đến bây giờ hắn còn chưa thụ thương nhìn thấy người háo đen gà thét trong tay giải kiếm nhất xoáy một đạo kiếm mang màu đen trống rông xuất hiện hư không nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống lạnh leo t h ấ u xương càng là đã nổi lên sức lạnh đông kết hết thảy giống như chém ra hoàng tuyển băng lánh tới cực điểm kiểu ưu kiếm quyết lâm thất dạ kinh hô mà ra khó trách hắn cảm thấy cái này kiếm pháp quen thuộc kiếm pháp này tên là kiểu ưu kiếm quyết là thần giới một cái tên là kiểu ưu kiếm thần người sáng tạo hắn cũng không phải là kinh ngạc cái này kiếm pháp đến cỡ nào cường đại mà là người trước mắt thế mà lại thi triển thần giới kiếm pháp vơ anh kiếm mang màu đen rơi xuống lâm thất dạ tay trái chậm chỉ thành kiếm vô trần kiếm chỉ hai đạo kiếm khí bỗng nhiên đụng vào nhau hư không đều giống như muốn bị x é rách ngươi là ai làm sao lại biết rõ cựu h u kiếm quyết người áo đen cũng kinh ngạc mặt mũi tràn đầy đ ề phòng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạng lâm thất dạng không có giải thích ngược lại nhãn thần càng ngày càng lạnh hắn cùng cựu h u kiếm thần là địch không phải bạn mặc kệ người này cùng cựu h u kiếm thần là quan hệ như thế nào đ á n g giết còn phải giết để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính cựu h u kiếm quyết lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng hoàng t u y ề n thoại âm rơi xuống hắn lấy tay vung lên bỗng dưng bầu trời run dậy dữ một cái vòng xoáy màu đen trống rỗng hiện lên ở người áo đen dưới chân c u ộ n c u ộ n màu đen c u ộ n c u ộ n người áo đen trong nháy mắt bị đông cứng thành kem băng trên mặt vẫn như c ũ lộ ra vẻ kinh hãi lâm thất dạ nhẹ nhàng điểm một cái người áo đen đ ỗ n g nhiên nổ tung hóa thành vô số băng tinh vẩy xuống bùn phương vòng xoáy màu đen tiêu tán mặt đất đều là một mảnh cặn bã loẹn loẹn lâm thất dạ lắc đầu cái này kiếm quyết có hoa không quả rõ ràng là kiếm pháp lại đến bằng vào thủ đoạn khác giết địch mà lại đối tượng thân tiêu hao quá lớn dù là vừa rồi thi triển phù quang t i diệt tiêu hao đều không kịp cái này một kiếm một phần、mười. hắn thở sâu lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt c h ầ m rãi khôi phục hồng nhuận đúng lúc này một đạo hắc khí từ mặt đất bắn ra mà ra cực tốc hướng phía lâm thất dạ mi tâm kích xả mà đi trong trước mắt lâm thất dạ ngốc trệ tại nguyên chỗ công tử chính hướng phía lâm thất dạ ngốc trệ tại nguyên chỗ công tử chính hướng phía lâm thất dạ ngốc trệ tại nguyên chỗ công tử chính hướng phía lâm thất dạ bay tới lâm vô phong đám người sắc mặt đại biến lâm thất dạ nguyên thần không gian một đạo m ũ n tràn đầy kinh hãi nhìn xem đối diện lâm thất ta cũng tò mò người rốt cuộc là ai lâm thất dạ thản nhiên nói ta ta là cựu u kiếm thần đồ tôn bóng đen hít sâu một cái nói đồ tôn lâm thất dạ hai mắt nhắm lại vậy ngươi vì sao xuất hiện tại cái này tiểu thế giới đại đại nhân ngài cũng tới từ thần giới bóng đen run r i ọ n g nói lâm thất dạ trong mắt lãnh quang nở rộ doa đến bóng đen vội và ngậm miệng không nói bóng đen vội và nói đại nhân nơi này là vốn là vạn kiếm các kiếm trùng bởi vì bị ma tộc xâm lấn kiếm trùng bên trong vạn kiếm các đệ tử toàn bộ chết thảm vạn kiếm các sợ ma tộc nhờ vào đó giết vào vạn kiếm các liền phong ấn chỗ này bí cảnh đem nó đầu nhập vào hư không loạn lưu bên trong ta nguyên thần cơ duyên xảo hợp sống tiếp được ngàn năm trước may mắn trốn ra kiếm chủng năm trăm năm trước đoạt xá một người thế nhưng người kêu ý chí cực kỳ cường đại năm trăm năm đều không thể thành công bóng đen một hơi đem sự tình giảng thuật một lần lâm thất dạ lộ ra vẻ cổ quái ngươi nói người này là vân vạn kiếm đúng chính là hắn bóng đen nhẹ gật đầu lập tức sắc mặt đại biến đại nhân tiểu thần thật không phải cố ý muốn giết n g ư ơ i là vân vạn kiếm đúng là vân vạn kiếm muốn giết người. người cảm thấy ta tin sao lâm thất g i cười lạnh ngươi không muốn giết ta lâm thất dạ thần sắp đảm mạc lập tức há miệng hút vào quần quần nguyên thần chi lực trong nháy mắt tràn vào vẹn vẹn mấy tức hắn nguyên thần chi lực liền tăng vọt một mạng lớn đột phá đến nhật huyền cảnh giai đoạn trước không hổ là cái gọi là thần linh nguyên thần tiêu hao nhiều năm như vậy còn như thế cường đại lâm thất dạ mỉm cười lần này thật đúng là niềm vui ngoài ý mớn lập tức hắn nhanh chóng tiêu hóa người áo đen ký ức khi thì nhũ mày khi thì r i n ra cái này ra hỏa ngược lại là không nói chuyện nơi này đúng là vạn kiếm các kiếm trùng thật lâu hắn mới mở hai mắt ra trong mắt chán phong trong suốt qua n mang thế mà còn có vật này nếu là vận khí tốt liền có thể tìm tới tấn cấp đế quốc chi v ậ tri ư hiểm ác. Lâm ác. v ô phong nhìn bọn người t h thất dạ thức tỉnh, hôn ấ y lâm lòng lớn mê trong tảng rốt tử, dạ dòng dã cục Công đông xuống. người nử đá lâm thất dạ trong lòng ấm áp loại này được người quan tâm cảm giác đ ờ i trước của hắn cơ hồ chưa từng thể nghiệm qua hắn xóa sạch ma tinh bên trong ma khí đưa cho đám người những n à y ma tinh hẳn là đủ để cho mọi người tiến thêm một bước đám người tiếp nhận ma tinh liền bắt đầu tu luyện lâm thất dạ cũng không có trì hoãn ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện c h ư ớ c mắt lại qua ba ngày hắn vận chuyển thái huyền tiên kinh dòng g ã hấp thu một mươi một quả n g u y ệ t huyền cảnh ma tinh thăng thêm trước đó hấp thu một viên nhiều đến m ư ơ i hai quả rốt cục trong cơ thể hắn chuyển ra một tiếng sấm xét thanh âm m ê n ngông huyền lực phun trào quét sạch bồn vương thật lâu hắn khí tức mới khôi phục bình tĩnh tinh huyền cảnh đ ỉ n h phong lâm thất dạ đ ắ n g chát cười một tiếng hiện tại hắn mua đột phá một cái tiểu cảnh giới cần tài nguyên đều cực kỳ khủng bố muốn đột phá nguyện huyền cảnh chỉ sợ càng khó hắn ngẩng đầu đ ả o qua đám người kiếm vô sinh mấy người đều đột phá một cái tiểu cảnh giới l a n g vân thập tam vệ tư chất đều không kém tăng thêm hắn cho công pháp toàn bộ đột phá tinh huyền cảnh đi thôi lâm thất dạ ánh mắt nhìn về phía nơi xa nơi đó chính là huyết ma tới phương hướng công tử lúc này thiên toán tử đột nhiên truyền âm gọi lại lâm thất dạ lâm thất bất động thanh sắc chuyến âm hỏi làm sao thiên toán tử do dự một cái nói ta xem một chút mọi người tướng mạo tiếp xuống khả năng gặp nguy hiểm ngươi không phải nói vẫn thần cổ cảnh che lấp thiên cơ sao lâm thất dạ lông mày nhữ lại vẫn thần cổ cảnh quả thật có thể che lấp thiên cơ nhưng ta nhìn chính là tướng mạo cũng không có thôi diễn thiên toán tử t h ở sâu nghiêm trọng đến mức nào lâm thất dạ truy vấn cụ thể không biết rõ nhưng mỗi người tướng mạo đều không khác mấy hẳn là nhóm chúng ta gặp đồng dạng k ế t nạn đương nhiên còn chưa tới tử tướng tình trạng thiên toán tử thân sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng công tử thế nào nhìn thấy lâm thất dạ không nói lâm vô p h o n g hỏi không có gì lâm thất dạ không có giải thích sợ đám người lo lắng một đoàn người đạp không mà lên lâm thất dạ trong lòng tính toán chẳng lẽ là bởi vì hắn tiếp xuống đi trước địa phương sẽ để cho mọi người lâm vào nguy cơ sau nửa cách giờ một đoàn người bỗng ngừng lại cách đó không xa một tòa rộng lớn sơn cốc khát sâu vào đám người tầm mắt trong sơn cốc có một cái to lớn hồ nước hồ nước trung ương là một hòn đảo nhỏ ở trên đảo có một loạt cung điện cung điện cơ hồ toàn bộ sụp đổ ở giữa là một tòa trên quảng trường trên quảng trường có một chút hình t h ủ kỳ quái pho tượng sinh động như thật đám người ánh mắt cùng nhau rơi vào trong pho tượng ở giữa một tòa trên đài cao nơi đó cắm một thanh cự kiếm toàn thân tinh hồng như máu chung quanh lượn lờ lấy màu máu không có xương mù khí cách xa nhau xa như vậy cự ly tất cả mọi người nhìn trong lòng phát run một cố l à n h ý quét sạch trong lòng thật mạnh khí thế hung ác bạch lũ minh trầm giọng nói những người khác c ũ n g âm thầm l u lưỡi bọn hắn gặp qua không ít phá bảo nhưng chưa bao giờ bất luận một cái nào phá bảo mang cho bọn hắn áp lực lớn như vậy đúng lúc này hơn mười đạo thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới rơi vào lâm thất lâm vô phong bọn người trong nháy mắt đề phòng di tích này bên trong tất nhiên có khó lường đồ vật cẩn thận một chút đừng lại gặp được trước đó quái vật các ngươi nhìn trôi kiếm này trong đó mấy người k h e i nói đột nhiên có người kinh hô một tiếng ngay sau đó một trận tiếng thán phục vang lên lâm vô phong bọn người lộ ra vẻ q u á dị những người này làm bọn hắn không tồn tại sao các hạ lúc này trong nhóm người này đi ra một cái áo xám lao giả nhìn về phía lâm thất giả một nhóm mọi người tạm thời bông u xuống thành kiến cùng một chỗ cầm xuống chỗ này di tích như thế nào lâm thất g i cười, cười. nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt mà thôi ở đâu ra thành kiến áo xám lao giả lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói tiền tài động nhân tâm cùng nhau đi tới có không ít người đối nhóm chúng ta ám hạ sát thủ thực lực chúng ta quá yếu còn tốt nhóm chúng ta trốn được nhanh không biết các ngươi nghĩ hợp tác như thế nào đâu lâm thất giả hỏi cả ngươi tựa như trong nháy mắt buông xuống đối đám người này để phòng áo xám lao giả cười cười tìm tới đồ vật về riêng phần mình tất cả về phần chua kiếm này nhóm chúng ta có thể tặng cho các ngươi được lâm thất giả nhẹ gật đầu mặt m u i tràn đầy mừng rỡ có ý tứ vậy mà tại trước mặt hắn yếu thế đi áo xám lao giả hất lên ống tay áo mang theo đám người nhao n h a u hướng phía trên đảo nhỏ bay đi lâm thất giả chính chuẩn bị theo sau công tử không thích hợp à? lúc này lâm vô phong truyền â m nói trôi kiếm này xem xét liền bất p h ẳ m bọn hắn làm sao lại tặng cho nhóm chúng ta còn có bọn hắn cứ như vậy bay qua không sợ có cái gì nguy hiểm không nghe nói như thế những người khác cũng cảm giác không thích hợp vô phong có tiến bộ lâm thất giả âm thầm khen một tiếng mặt ngoài lại là lắc đầu yên tâm không có nguy hiểm gì lâm vô phong còn muốn nói điều gì lâm thất g i đã đạp không mà lên đám người không chần trở nhanh chóng đuổi theo chưa nói xong không có gặp được nguy hiểm cho dù núi đao biển lửa bọn hắn cũng dám đi theo lâm thất giả sông mấy tức về sau đám người liền tới đến ở trên đảo cũng không gặp gỡ cái gì ngoài ý m u ố n lập tức bắt đầu ở những cung điện kia bên trong tìm tòi cung điện không nhiều rất nhanh liền lật ra cái ngọn nguồn hướng lên trời công tử không có cái gì ta cũng không tìm được cả đám đều rất mất mát nơi này hẳn là có người đã tìm áo xám lao giả cũng dẫn một đám người đi tới đã trước đó đáp ứng kiếm này là các ngơi kia nhóm chúng ta liền cáo tử dứt lời lão giả chắp tay một cái mang theo đám người nhanh chóng rời đi lâm vô phong mấy người nhữ mày bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới đám người này vậy mà thống khoái như vậy đi trước mắt huyết kiếm rõ ràng không phải là p h à m vật đã bọn hắn thế mà dễ dàng buông tha rồi mặc dù cảm thấy có chút không đúng nhưng lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào đã bọn hắn từ bỏ vậy cái này kiếm chính là chúng ta kiếm vô sinh t h ở sâu cười nói công tử ta đi thanh kiếm rút ra người như rút ra kiếm này nhóm chúng ta khả năng đều phải chết lâm thất dạ cười tủm tỉm nhìn xem kiếm vô sinh nói kiếm vô sinh toàn thân r u lên tự ly trôi kiếm chỉ có hai thốn xa tay đông nhiên dừng ở hư không làm sao lại như vậy lâm vô tuyết có chút không tin những người kia rõ ràng đã ly khai n h à lâm vô tâm thần thức quét mắt chu vi cũng không có gặp áo s á m lao giả tung tích của bọn hắn không tin n g ư ơ i thử một chút lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh kiếm vô sinh nào dám đi thử khổ sở nói công tử đến cùng chuyện gì xảy ra công tử bọn hắn đang nói láo giang thiên dưỡng hai mắt nhắm lại lao đầu kia nói bọn hắn một mực tại đảo mệnh nhưng bọn hắn căn bản không có nửa điểm phong trần mệnh mọi ráng vẻ hiển nhiên đã sớm tại nơi này chờ chờ đợi đã lâu mặt khác nơi này có vẻ như quá sạch sẽ không chỉ bị người tìm tới tức thì bị người xử lý qua còn có đây này lâm thất dạ cười, cười. lúc này thiên ngục ma hùng đột n h i ê nói n cái kia nói chuyện lao đầu nói bọn hắn thực lực quá yếu nhưng hắn rõ ràng là n h ậ t huyền cảnh mà lại phía sau hắn người còn có mấy cái nguyện huyền cảnh thực lực như vậy yếu sao không có chút nào yếu nếu là đánh nhau nhóm chúng ta chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt lời này vừa nói ra đám người kinh ngạc không thôi n h ậ t huyền cảnh thiên ngục đều có thể đ ộ n g não không tệ lâm thất giả khẽ vất cảm t r ỉ n h trọng nói lòng người hiểm ác điểm này phải tất yếu như kỹ trên đời này nhưng không có vô duyên vô cơ yêu nhưng sẽ có vô duyên vô cớ thủ lâm vô vân nghi ngờ nói công tử biết rõ bọn hắn không có h ả o ý vì sao còn đáp ứng bọn hắn chương hai trăm chín mươi độc lại nói ta đáp ứng bọn hắn cái gì lâm thất giả mỉm cười đám người s ư ơ n g sở hoàn toàn không có minh bạch lâm thất giả ý tứ vừa rồi lâm thất giả không phải đáp ứng cùng những người kia hợp tác sao các người sở dĩ cảm giác không chịu được bọn hắn khí thức là bởi vì bọn hắn đã chết lâm vô vân đột nhiên mở miệng nói cái gì đám người kinh ngạc nhìn xem lâm vô vân đi thôi đi xem một chút lâm thất g i đặt không mà lên hướng phía vừa rồi đám người kia rời đi phương hướng bay đi sau một lát, quả nhiên nhìn thấy mười mấy bộ thi thể mỗi người đều miệng sùi bậm mép toàn thân vối nát chết cực kỳ thảm liệt hiển nhiên là chúng độc mà chết tất cả mọi người sợ ngây người ai có thể nghĩ đến lâm vô vân thế mà vô thanh vô tức độc chết bọn hắn phải biết trong những người này thế nhưng là có không ít nguyện huyền cảnh a độc này không khỏi quá kinh khủng đám người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem lâm vô vân vô vân ngươi cái gì thời điểm hạ độc lâm vô phong kinh ngạc lâm vô vân nhún núi b ọ n hắn tới gần chúng ta thời điểm mặc kệ bọn hắn phải chăng không có hảo ý dù sao độc lại nói độc lại nói đám người một cái giật mình lý do này đơn giản vô địch đừng nghe hắn nói hiễu nói vợ ư n g là ta để hắn đ ộ n thủ lâm vô hối cười cười những người này có lẽ cũng chỉ có lâm thất dạ cùng nàng không sợ lâm vô vân dừng một chút lâm vô hối lại nói giống như thiếu đi một người lao đầu kia không thấy hắn chạy không thoát lâm vô vân nhún nhún cái mũi lần nữa đạp không m à lên đám người đi theo không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian một thân ảnh hiện lên ở bọn hắn trước mắt chính là cầm đầu áo xám lao giả hắn ngay tại một mảnh cắt đá trên bò vừa bỏ một bên miệng phun tiên huyết cực kỳ thảm liệt ai có thể nghĩ đến hắn lại là đường, đường nhận huyền cành cường giả ngươi không chạy sẽ còn chết nhẹ nhõm một điểm lâm vô vân rơi vào áo xám lao giả trước người nói đi ai phái các người đến giết chúng ta các người giết hại nhân tộc chết không yên lành áo xám lao giả ngậm lấy một ngụm máu ép hung tợn nhìn xem lâm thất giả một nhóm giết hại nhân tộc lâm vô hối cười lạnh một tiếng các ngươi cùng nhau đi tới giết người liền trí ít có hơn trăm người nếu là giết hại nhân tộc liền chết không yên lành hiện tại chính là các ngươi báo ứng hòn đảo nhỏ kia trên đồ vật đều đã bị các ngươi cầm đi về phần kia huyết m ạ kiếm một khi có người chạm đến liền sẽ buộc phát ra kinh khủng ma khí mà lại các ngươi đã nhổ qua không chỉ có không cách nào rút ra còn chết mấy chục người không chuẩn xác mà nói là bọn hắn bị mạ khí khống chế sau đó các ngươi cố ý thiết lập văn cục hấp dẫn cái khác tu sĩ tới đây rút kiếm dụ sát cái khác tu sĩ nhóm chúng ta đã là các ngươi dụ sát nhóm thứ hai áo xám lao giả kinh hãi nhìn xem lâm vô hối giống như đang nhìn một cái quái vật lâm vô phong bọn hắn cũng kinh ngạc không thôi đương nhiên cũng không phải là kinh ngạc lâm vô hối thực lực mà là kinh ngạc lòng người cư nhiên như thế hát đám nguyên bản bọn hắn còn có một tia đồng tình nhưng giờ phút này cảm giác để bọn hắn chết quá sảng khoái nói như vậy trước đó nhóm chúng ta giết chết những cái kia huyết ma chính là bọn hắn người d giang thiên dưỡng ánh mắt lạnh lùng không chỉ bọn hắn người bao quát bọn hắn rụ rỗ nhóm người thứ nhất lâm vô hối bổ sung một câu tốc độ của chúng ta tính mau không nghĩ tới còn có người tại nhóm chúng ta phía trước kiếm vong vô cùng cảm thái nhận huyền cảnh tốc độ quả nhiên xa không phải bọn hắn có thể so sánh đã bị khám phá giết ta đi áo xám lao giả nhẹ răng cười kiếm vô sinh một cước g i ẫ m tại áo xám lao giả ngực nói là ai để ngươi giết nhóm chúng ta áo xám lao giả trầm mặc không nói đột nhiên lâm vô hối con ngươi co g ụ c lại công tử vân vạn kiếm không chết cái gì đám người kinh hô không thôi vân vạn kiếm lại là vân vạn kiếm phái người đến giết bọn hắn làm sao có thể thiên n g ụ c ma hùng một kia cho dù có người sống cũng hẳn là bị lâm vô v â n đ ộ c xử lý mới đúng áo xám lao giả cũng kinh hãi nhìn xem lâm vô hối hắn n g h ĩ không hiểu nàng là thế nào biết đến lâm thất dạ trong nháy mắt một đạo kiếm chỉ bắn ra đông nhiên quán xuyên áo xám lao giả đầu hai mắt nhắm lại nói vân vạn kiếm không chỉ có không chết hơn nữa còn khôi phục thần chí đám người sợ ngây người vân vạn kiếm khôi phục rồi làm sao có thể lâm thất g i lại nói còn nhớ rõ ta trước đó xử lý cái tia nhật huyền cảnh tù vi huyết ma sao người kia chính là đoạt xá vân vạn kiếm người hắn cũng coi là vân vạn kiếm chết rồi mới từ bỏ vân vạn kiếm nhục thân lại chiếm đoạt một bộ hết u y ma nhục thân cái này vân vạn kiếm quả nhiên là cái kinh địch vừa mới khôi phục thế mà liền đến chiêu này giang tiên h dưỡng thần sắc ngưng lại mà lại thế mà nhanh như vậy đã tìm được chúng ta vị trí lâm thất dạ cười nhạt một tiếng hắn không có khoa trương như vậy chỉ bất quá tìm chúng ta người tương đối nhiều mà thôi những người này chỉ là trong đó một chút mà lại vân vạn kiếm c h ú n g đ ộ n chỉ có thể dựa vào những người khác đến giết nhóm chúng ta mặc dù không chết nhưng thời gian ngắn cũng sẽ không khôi phục nếu không chính là hắn tự mình đến báo thù đám người lộ ra vẻ thoải mái xử lý một cái thi thể trở về lâm thất dạ đạp không mà lên dọc theo đường cũ trở về trên đường hắn vừa tối bên trong vấn thiên tính tử tướng mạo phát sinh cải biến sao không có hẳn là trôi kiếm này vấn đề thiên toán tử chăm chú quét đám người một chút hồi đáp công tử tận lực không muốn n ổ trôi kiếm này ta tự có phân tức lâm thất dạ nhẹ gật đầu không bao lâu đám người lần nữa trở lại trên đào nhỏ nhìn về phía màu máu ma kiếm ánh mắt tràn đầy kiên kỵ vô tâm người đến rút kiếm lâm thất dạ đột nhiên nói rõ lâm vô tâm mặc dù kinh ngạc nhưng không có nửa điểm e ngại hắn chậm rãi tiến lên tất cả mọi người trở nên khẩn trương bắt đầu nghĩ đến trước đó nhìn thấy những cái kêu huyết ma bọn hắn vẫn như cũ toàn thân run rẩy tim đều nhảy đến cổ rồi lâm vô tâm đi vào to lớn màu máu ma kiếm trước r ồ i ra một cái tay ba hắn một phát bắt được màu máu ma kiếm c h i kiếm hô hô một thoáng thời gian vô số màu máu ma khí từ kiếm thể phía trên mánh liệt mà ra đ ỗ n g nhiên hướng phía lâm vô tâm trái tim r ũ n g mánh lao tới còn sót lại ma khí càng là phóng tới chung q u n h tất cả mọi người xem chừng lâm vô phong kêu to muốn đánh lui lâm vô tâm nhưng mà một cái thủ trưởng bỗng ngăn tại lâm vô tâm trước người trưởng cương trật hiện trực tiếp cầm l a n lộn màu máu ma khí thần đạo phong long thuật hắn khẽ nói một tiếng một đạo tinh quang nở rộ trong nháy mắt chuyển thường một cái vương vức kết giới đem tất cả ma khí bao phủ ở bên trong mặc cho ma khí như thế nào l a n lộn đều không cách nào tiêu tán mảy may a lâm vô tâm đột nhiên ngửa mặt lên trời gào t h é t hai mắt trở nên đỏ bừng như máu đám người nhìn lại đã thấy vô số màu máu ma khí dọc theo lâm vô tâm thủ trưởng tràn vào trong cơ thể hắn cánh tay của hắn thế mà bắt đầu sinh trưởng màu máu lông cóc cùng lúc đó lâm vô tâm khí thế không ngừng kéo lên tinh huyền cảnh hậu kỳ tinh huyền cảnh đ ỉ n h phong vê anh lại một tiếng nổ vang h á n khí tức lần nữa tăng vọt trên c h á n nổi gân xanh trên mặt hiện đầy vô số màu máu đường vân n g u y ê n huyền cảnh thiên n g ụ c ma hùng kinh hô không thôi những người khác hoàn toàn trợn tròn mắt vẹn vẹn mười cái hô hấp lâm vô tâm thế mà từ tinh huyền cảnh trung kỳ đột phá đến n g u y ê n huyền cảnh tốc độ này quá kinh khủng lâm thất giả ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lâm vô tâm quát lớn vô tâm chiến thắng nó trường không nó chương hai trăm chín mươi một nhân cách thứ hai giống lâm vô tâm n ử a mặt lên trời gào thét trên mặt kinh mạch giống như muốn nổ tung hắn toàn thân run rẩy ra sức ngăn cản m à khí xâm lấn lâm vô phong l ò n g của bọn hắn cũng nâng lên cổ họng bọn hắn không cách nào tưởng tượng giờ phút này lâm vô tâm thừa nhận thống khổ đổi lại là bọn hắn chưa hẳn có thể chịu được vô tâm cố lên kiếm vô sinh giống to vô tâm ngươi làm được tin tưởng mình cố lên lâm vô hối lâm vô phong lâm vô hối mấy người nhao nhao hết lớn cho lâm vô tâm động viên liên liên bình thường trầm mặc ít nói lâm vô vân đều đang thép đảo sắc mặt đỏ lên hắn quái vợ hắn cố chấp hắn l a h u y ế t hắn không hợp nhau nhưng là lâm vô tâm là hắn công nhận h u y n đệ một thời gian bầu không khí khẩn trương tới cực điểm lâm vô tâm vẫn như cũ ra sức ngăn cản nhưng mà trên người hắn màu máu lông tóc càng ngày càng nhiều từ cánh tay phải bắt đầu k h u y ế t trường hướng phía toàn thân tràn ngập lâm thất dạ lặng lẽ mà xem nội tâm của hắn cũng vô cùng lo lắng tùy thời làm xong ngăn cản đây hết thể dự định giết đột nhiên lâm vô tâm nổi giận gầm lên một tiếng cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến thành huyết đồng trên thân bộ phát ra vô cùng kinh khủng sát khí tại bên ngoài thân ngưng tụ thành từng đạo xương mù màu máu khuôn mặt dần dần và mẹo giống như địa ngục các ma màu máu sát khí cùng màu máu ma khí va chạm vào nhau kinh khủng năng lượng ba động quét sạch b ố n phương ngoại trừ lâm thất giả cùng thiên ngục bên ngoài lâm vô phong bọn người toàn bộ bị hất bay ra ngoài đám người bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bước lên không thôi bọn hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp kia màu máu sát khí cùng màu máu ma khí thế mà bắt đầu chậm rãi d u n g hợp ngưng tụ thành một tầng màu máu áo ngoài vẹn vẹn nhìn đến một chút liền làm cho lòng người gan phát lạnh kinh khủng tuyệt vọng thời khắc này lâm vô tâm quá mạnh lâm thất giả lại là khẽ thở phào trên mặt hiện ra tiểu dung thành công hắn ngẩng đầu nhìn về phía to lớn màu máu ma kiếm phía trên màu máu ma khí đã còn thừa không có mấy. hắn rút về thủ trưởng lấy tay vung lên bị phong cấm màu máu ma khí trong nháy mắt biến mất hắn lui sang một bên l ặ n g lặng chờ đợi lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình đã sớm bị ướt đấm mồ hôi cách đó không xa lâm vô tâm hai mắt nhắm lại trên thân hai loại cực kỳ lực lượng bá đạo đã triệt để dung hợp trên người hắn khí tức cũng triệt để ổn định lại thật lâu hắn mở hai mắt ra trên mặt lộ ra đã lâu t h i ế u dung đa tạ công tử cảm ơn mọi người lâm vô tâm từ đáy lòng cảm kích nói vô tâm ngươi vẫn là đường cười quá kinh khủng ta cũng cảm thấy mặt lạnh lấy so cười đ ẹ mắt đám người một trận chế nạo lâm vô tâm xấu hổ cười một tiếng ai bảo hắn cười lên có chút đáng sợ đây nhìn qua liền tựa như muốn giết người bộ dáng công tử vừa rồi đó là cái gì lực lượng kiếm vô sinh hiếu kỳ hỏi đám người cũng dựng lên l ô thai lâm thất dạ nhìn xem vô tâm nói các ngươi cũng đã gặp vô tâm bạo tẩu dáng vẻ a đám người gật đầu lâm vô tâm bạo tẩu kia thật là thật là đáng sợ hắn bạo tẩu thời điểm giống như thay đổi hoàn toàn một người lâm vô tuyết trừng mắt lâm vô tâm bởi vì hắn sắc thực biến thành một người khác lâm thất dạ thần sắc nghiêm lại nhìn về phía lâm vô tâm nói bởi vì vô tâm khi còn bé từng chịu đ ự n g diệt môn thê thảm trải qua nhỏ yếu hắn ra đời một cái khác ý thức cái ý thức này để hắn cố gắng muốn bảo vệ mình cùng người nhà đồng thời cái ý thức này tiềm phục tại chỗ sâu bình thường sẽ không xuất hiện một khi gặp to lớn kích thích cái ý thức này liền sẽ không chế thân thể của hắn buộc phát ra cường đại tiềm năng thậm chí vô tâm đều không biết do cái ý thức này tồn tại thậm chí có chút kháng cự hắn tồn tại lâm vô tâm khẽ vất cảm hắn chỉ nghe đám người nói qua hắn bạo tẩu thời điểm đáng sợ đến cỡ nào nhưng một khi tỉnh lại hắn lại hoàn toàn không biết gì cả mà lại hắn cũng không muốn chính mình biến thành người khác trong miệng quái vật cho nên một mực tận lực khống chế chính mình cái ý thức này cũng là vô tâm nhân cách thứ hai lâm thất giả dừng một chút lại nhìn về phía lâm vô tâm nói vừa rồi ngươi gặp ma khi xâm lấn bằng vào chính ngươi không cách nào kháng cự tự nhiên sẽ kích phát nhân cách thứ hai lực lượng c ố lực lượng này đối với hắn người mà nói có lẽ là ác ma nhưng đối với ngươi mà nói lại là ngươi nhất trân trọng đồ vật bởi vì hắn là ngươi ký ức một bộ phận hắn là vì bảo hộ ngươi mà xuất hiện ngươi không nên kháng cự nó xóa bỏ hắn mà là hẳn là thừa nhận hắn tồn tại nói đến đây lâm thất giả ngữ khí nặng không biết ta biết rõ. lâm vô tâm thở sâu lâm thất giả mỉm cười n ữ trọng tâm trường nói trải qua sự tình vừa rồi hắn cùng ngươi sơ bộ dung hợp điều này đại biểu hắn đã hoàn toàn là ngươi một bộ phận k i a phần ký ức có lẽ sẽ để ngươi t h ố n g khổ nhưng cũng đồng dạng là ngươi động lực chúc mừng kiếm đạo của ngươi đã đột phá đệ tứ cảnh kiếm đạo đệ tứ cảnh đám người kinh ngạc vô cùng nhất là kiếm vô sinh cùng lâm vô phong cảng là không ngừng hâm mộ bọn hắn bây giờ cũng mới đạt tới đệ tam cảnh kiếm vực mà thôi lâm vô tâm cũng đã đột phá kiếm tâm tri cảnh các ngươi cũng không cần hâm mộ chỉ cần chịu cố gắng đ ệ tứ cảnh không phải là của các n g ư ơ i điểm cuối cùng lâm thất dạ cười cười quay người lại nhìn về phía lâm vô tâm vô tâm đem nó rút ra lâm vô tâm gật gật đầu lần nữa tiến lên một thanh n ắ m chặt huyết kiếm to lớn c h u i kiếm cong một tiếng v a n g nhỏ huyết kiếm to lớn đột m ộ t từ mặt đất mọc lên một cô đầy t r ờ i kiếm khí bay thẳng t r ờ i cao đem bầu t r ờ i đều chém thành hai nửa làm ly khai mặt đất thời khắc huyết kiếm đông thu nhỏ cuối cùng biến thành dài bô thước dẫu mũ tấp toàn thân tinh hồng như máu chán phong từng sợi màu máu quăng hoa lại không nhiễm nửa điểm tà ác ma khí lâm vô tâm săn cái kiếm hoa yêu thích không tung tay hào kiếm kiếm vô sinh sợ hai thản g phục sắc thực hào tiện lâm vô phong một mặt cười xấu xa ngươi luyện hóa thử một chút đã ngươi chịu đ ư ợ c lấy ma khí xâm nhập hẳn đã nhận được nó tán thành lâm thất giả cười nói lâm vô tâm gật gật đầu sau nửa cách giờ hắn liền thành công luyện hóa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lâm thất giả công tử kiếm này đây là một thanh thần kiếm lâm thất giả cười nhạt một tiếng mới thần dai lâm vô phong kinh ngạc đây cũng quá kém đi cựu huyền đại lục hiện có pháp bảo chí ít ta biết đến Tạm thời không cái ó có nó một thể kiện cùng so s n n h các g ư ơ có thể x ư này g l thần khí. Lâm thất giả cười giải thích một、câu. Thần khí, đám người hút khí. khí. hơi lạnh. Lại là thần khí. người miệng n Lâm Lại là câu. Đám giả giải cười Cái à thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại a thiên toán tử du vân tâm cùng tử diệp nhìn về phía lâm thất giả ánh mắt thay đổi hoàn toàn lâm thất giả thế mà đem một kiện thần khí đưa cho mình thuộc hạ cái này khiến bọn hắn đối lâm thất giả thân phận càng thêm tò mò bọn hắn tự nhiên không biết rõ lâm thất g i cùng lâm vô tâm bọn hắn huynh đệ tình nghĩa một kiện thần khí đây tính toán là cái gì ngay ở phía trước cách xa nhau mấy trăm trên ngàn dặm đều có thể nhìn thấy dị tượng chương n hai là tuyệt thế bảo ấ trăm Nhưng chín mươi hai tứ tượng tòa ma trận bốn mươi tám người tám cái nguyện huyền cảnh ba mươi sáu cái tinh huyền cảnh còn có bốn cái nhìn không thấu thiên mục ma hùng thanh nhâm tại mọi người bên tai vang lên nó nhìn không thấu h i ệ n nhiên là n h ậ t huyền cảnh đám người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm lâm thất dạ t h ầ n sắc bình tĩnh thản nhiên nói chư vị b ả o bối đã bị người cướp đi nhóm chúng ta đều tới trưởng các ngươi cũng không có được bị ai cướp đi mấy đạo thanh â m vang lên trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng không tin nhóm chúng ta cũng không biết rõ mới vừa tới thời điểm bên kia gặp được một chút thi thể lâm thất dạ chỉ vào bọn hắn trước đó tới đây phương hướng nói đúng rồi chính là cái kia phương hướng có đánh nhau vết tích đám người nửa tin nửa ngờ một đạo đạo thần thức đạo qua đám người phát hiện đều là một chòm sao huyền cảnh Có một đoàn người vừa chuẩn bị ly khai đột nhiên một cái áo trắng lao giả xuất hiện phía trên bọn hắn áo trắng lao giả lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn lão hủ không tin các người đem các người nhận chữ vật lấy ra kiểm tra các hạ cái này quá mức đi lâm thất dạ nhũ mày các người nếu là trong lòng không có quỷ để lão hủ nhìn xem lại như thế nào áo trắng lao giả hừ lạnh một tiếng nói trắng ra là h i ệ n nhiên là không tin bọn hắn n g ư ơ i không phải nam nhân lâm thất giả đột nhiên mở miệng nói cái gì áo trắng lao giả nhũ mày n g ư ơ i không phải nam nhân lâm thất giả lắc đầu áo trắng lao giả giận tí mặt n g ư ơ i muốn chết lâm thất giả trên mặt lộ ra một tia hí ngược chi sắc n g ư ơ i nếu là nam nhân khởi quần ra chứng minh một cái lại như thế nào lời này vừa nói ra chu vi tu sĩ không khỏi cổ g á i nhìn xem lâm thất giả một cái tinh huyền cảnh mà thôi không khỏi cũng quá lớn mật lại dám trêu đổi nhận huyền cảnh cường giả áo trắng lao giả mặt đỏ tới mang h a i lên cơn giận dữ một cái nho nhỏ tinh huyền cảnh cho lại dám như thế cùng hắn nói chuyện đơn giản chính là muốn chết hơi một tí tay muốn động cũng nhanh chút lâm thất dạ hai mắt hiếp lại thành một đầu t i ế n sắt khí lạnh lẽo hắn vốn định có thể không chiến liền không chiến nhưng lão nhân này thực sự quá muốn ăn đòn cái thứ nhất này ra ngươi cho rằng uy phong sao rất tốt rất nhiều năm không ai dám cùng lão hủ nói như vậy áo trắng lao giả trong mắt hàn quang lấp lóe hắn chậm rãi nô ra tay phải một đám lửa t ạ i trong tay hắn ngưng tụ mà thành cực nóng nhiệt độ trong nháy mắt quét sạch sơ cốc xuống tới lâm thất dạ khẽ quát một tiếng thoại âm rơi xuống áo trắng lao giả thân thể đột nhiên không nghe sai khiến đ ỗ n g nhiên hướng phía hồ nhỏ rơi xuống sắc mặt hắn k h ẽ biến đúng lúc này một đạo tàn ảnh từ trước mắt hắn lướt qua thuấn mang văng lánh mà thấu xương thanh âm tại hắn bên thai văng lên hắn kinh hãi nhìn xem một cỗ thi thể không đầu nhanh trong hướng mặt đất rơi xuống ngay sau đó cổ núi một cỗ ý lạnh đánh tới đó là của ta thân thể áo trắng lao giả trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu phu một tiếng một đạo kiếm khí không có vào mi tâm của hắn đầu bỗng nhiên nổ tung đầy hết thạy phát sinh ở đất đèn ánh lửa ở giữa nhanh đến mức cực hạn chu vi tu sĩ con ngươi Một đúng lúc này đảo nhỏ đột nhiên một trận run dày dữ dội chu vi ngọn núi bắt đầu sụp đổ lâm thất dạ vừa mới đạp không mà lên nhưng thân thể lại nhanh chóng rơi xuống phía dưới chuyện gì xảy ra lâm vô phong kinh hô đám người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thiên ngục ma hùng không phải ta thiên ngục ma hùng đầu như là chống lúc lắc đồng dạng đung đưa cho hắn là cái lá gan cũng không dám đối lâm thất dạ động thủ a cẩn thận một chút hẳn là thiên ngục vừa rồi thi triển trọng lực lĩnh vực xúc động cái nào đó cơ quan lâm thất dạ thần sắc ngưng lại ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt chu vi chỉ kiến giải mặt xuất hiện một đầu khe nước to lớn trong hồ nhỏ nước sớm đã lưu không còn một mảnh ngược lại là dưới chân đảo nhỏ thế mà đang không ngừng lên cao chuyện gì xảy ra cháy mau khẳng định là bọn hắn dợ trò quỷ nhanh giết bọn hắn chu vi trận trận kinh hoàng tiến g vang lên không ít người lần nữa để mắt tới lâm thất dạ bọn hắn đáng tiếc bọn hắn hiện tại toàn bộ không cách nào ngự không phi hành liền ngay cả đứng đều đứng không vững công tử ta đem bọn hắn đều xử lý lâm vô vân ánh mắt lũ lãnh cái này ra hỏa hiển nhiên lại chuẩn bị phóng độc tạm thời đừng l ú c đích lâm thất dạ lắc đầu cái này địa phương không tầm thường có lẽ qua hạ còn phải liên hợp tất cả mọi người xuất thủ các ngươi nhìn dưới chân nhưng vào lúc này lâm vô phong kinh hô một tiếng đám người địa đầu nhìn lại lại là nhìn thấy theo phía trên hòn đảo nhỏ tầng thứ nhất tảng đá vỡ ra lại là xuất hiện một cái to lớn phủ văn đồ án Phía trên hiện trên đầy lít lít vân, màu màu xà, pháp, lâm í t nha thất n n giả g n n g trong đầu màu máu tiểu không khỏi hiện lên trước đó lấy được ký ức tin tức cùng phía trên hòn đảo nhỏ phong ấn tứ tượng v ỏ a ma trận lâm thất giả ngự khí ngưng lại nhận ra dưới chân trận pháp nơi này thế nhưng là thần giới vạn kiếm các kiếm trùng vạn kiếm các mặc dù chỉ là thần giới một cái bình thường thế lực cũng không nhập cách k h á t mắt nhưng cuối cùng là thần giới tại cựu h u y ề n đại lục trước mặt bọn hắn chính là thần linh kiếm trùng bởi vì ma tộc xâm lấn mà bị ném bỏ nghĩ đến nơi này khả năng còn phong ấn không ít ma tộc s ắ c mặt của hắn trở nên trở nên nặng nề nếu là nơi này thật phong ấn ma tộc bọn hắn sợ là rất nguy hiểm khó trách thiên toán tử nhìn thấy mặt của mọi người tướng sau như thế lo lắng h ắ n vốn cho rằng là người trước mắt sẽ cho hắn mang đến một chút phiền t o á i lại không nghĩ rằng lại là một cái khác nguyên nhân chủ nhân đi thiên n g ụ c ma hùng cũng không lo được nhiều như vậy trực tiếp mở ra một cái cổng không gian đám người cùng nhau chen b ả o nhưng mà bọn hắn xuất hiện địa phương vẹn vẹn chỉ là bên ngoài mấy dặm nơi xa lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo sóng ánh sáng lưu truyền h i ệ n nhiên là một đạo kết giới chủ nhân ra không được thiên n g ụ c ma hùng chuẩn bị lần nữa mở ra cổng không gian lại thất bại hẳn là mảnh không gian này bị phong tỏa lâm thất dạ lắc đầu k h í p mắt nhìn chằm chằm đảo nhỏ phương hướng theo đảo nhỏ không ngừng lên cao từng đầu to lớn cột đá hiện lên ở bọn hắn trước mắt giống như một cái lồng giam cột đá chung quanh từng đầu huyền tiết xiềng xích một đầu không có vào bốn phương đại địa một đầu không có vào lồng giam bên trong t i a là đám người kinh hô ánh mắt nhìn chằm chặp lồng giam bên trong con ngươi co lại thành một cây châm chương hai trăm chín mươi ba cường hãn hạt bạn lồng giam bên trong một tôn toàn thân đỏ t h ấ m như máu quái vật khổng lồ chung quanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngỏm hắn hai mắt giống như m à u chú quỷ dị sinh t r ư ở n g ở c á i chán hai bên mọc ra một đôi con công xích rác đan sen hỏa diễm tại hắn dưới chân càng là đầy đất cắt vàng trên thân quán xuyên vô số xích sắt càng là ôm lấy nó xương thì bà đây là quái vật gì lâm vô phong hút miệng hơi lạnh vẹn vẹn l i ế c mắt một cái cũng cảm giác hai mắt cực kỳ nóng rực nhói nhói vô cùng hạn bạc lâm thất dạo vẻ mặt nghiêm túc phun ra hai chữ nội tâm cũng có chút không bình tĩnh hạn bạc cũng không thuộc về ma t ổ cá làm sao lại bị phong ấn ở nơi này bất quá trước mắt hạn bạc toàn thân ma khi mách liệt hiển nhiên là nhập ma mấu chốt là cho dù là yếu nhất hạn bạc tại cựu huyền đại lục tu sĩ trong mắt đều giống như thần linh tồn tại đánh như thế nào duy nhất may mắn chính là đối phương tạm thời bị phong ấn không cách nào tránh thoát hạn bạc là cái gì kiếm vô sinh truy hỏi một loại cực kỳ chủng t lâm thất dạ chưa hề nói quá lớn đám người chỉ phải biết hạn b ạ t rất mạnh là được rồi giống đột nhiên hạn b ạ t ngửa mặt lên trời gào thét quanh thân quần c u ộ n màu đỏ hỏa diễm quần c u ộ n điên quần tiêu h đốt lên từng đầu huyền thiết thần liên huyền thiết thần liên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vô tâm thanh kiếm cho ta lâm thất dạ kêu to lâm vô tâm không chút do dự ném ra vừa mới đạt được huyết kiếm lâm thất dạ cầm huyết kiếm cấp tốc hướng phía lồng giam chỗ phong ấn mà đi việc đã đến nước này hắn làm sao không minh bạch huyết kiếm chính là tứ tượng tỏa ma trận mắt hắn để lâm vô tâm rút ra kiếm này dẫn đến tứ tượng tỏa ma trận ngừng vận chuyển rất có thể để hạn b ạ t phá phong mà ra giống hạn b ạ t nhìn thấy lâm thất giả đến há miệng gào t h é t từng mảnh từng mảnh h ỏ a diễm từ hắn trong miệng phun ra mà ra đ ỗ n g nhiên hóa thành một mảnh h ỏ a diễm che khuất bầu trời lâm thất giả quanh thân kiếm khí hét giận dữ ngăn cản h ỏ a diễm ăn mòn tinh lực trong cơ thể nhanh chóng s ó i mòn nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức c ự c h ạ n vẹn vẹn hai ba cái hô hấp thời gian lâm thất giả liền tới đến lồng giam phía trên đem kiếm trong tay cắm vào phía trên kiếm miệm một tháng thời gian lồng giam quang mang hừng hạt bạc trên người khí tức nhanh chóng rơi xuống quần quận hỏa diễm cũng cực tốc biến mất giống hạt bạc gầm thép thân thể không ngừng giấy ruộng huyền thiết xiềng xích hoa hoa tác hưởng lâm thất dạ hít sâu một hơi còn tốt kịp thời nếu không hậu quả khó mà lường được chu vi cái khác tu sĩ nhìn thấy một màn này cũng nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cảm giác tại quỷ môn quan dạo qua một vòng vừa rồi kia khí t ứ c quá làm cho người ta hít thở không thông mặc dù bọn hắn đã đoán được lâm thất dạ lừa bọn hắn nhưng người nào cũng không có độc thủ trôi kiếm này mặc dù xem xét liền cực kỳ bất phà n h ư lúc này lâm vô tuyết đột nhiên kinh hô một tiếng thuận hắn chỉ phương hướng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy lồng giam phụ cận thảm thực vật toàn bộ khô héo dưới chân đại địa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành cắt vàng đại địa thế mà tại sa hóa đồng thời hạn b ạ t trên thân nguyên bản rơi xuống khí t ứ c lại bắt đầu gia tăng nhanh giết hắn nơi xa một cái lao giả giống to dẫn một đám người phóng tới hạt b ạ t một đám nhật huyền cảnh có thể giết được hắn sao lâm vô tâm mười phần hoài nghi nếu là khí huyết tràn đầy â nhật huyền cảnh ngược lại là có chút hy vọng lâm thất dạ lắc đầu đương nhiên nếu là khí huyết tràn đầy â nhật huyền cảnh thọ nguyên khẳng định không đắn cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào vẫn thần cổ cảnh chớ nhìn hắn liên thủ với thiên mục ma hùng xử lý một cái nhật huyền cảnh trung kỳ nhưng này chỉ là thừa dịp áo trắng lao giả không sẵn sàng mà thôi áo trắng lao giả khí huyết khô cạn bình th đ o、so、áo n có có đen g láo n giả bọn người xuất thủ cách lồng giam đao quang kiếm ảnh rót vào trong đó nhưng mà để bọn hắn mắt trận tròn chính là hạn mặt trên thân ánh lửa bắn ra bùn phía kiếm khí đầy trời cùng đao quang thế mà chưa thể phá vỡ phòng ngự của hắn cái này nhục thân đơn giản vô địch giống lúc này hạn bạc gầm lên giận dữ khoảng cách gần hắn nhất mấy cái tu sĩ đột nhiên toàn thân một trận chiến nhục thân trong nháy mắt trở nên khô quắc vô cùng đơn giản chính là một bộ khô lâu mau lui lại áo đen l á o giả hoảng sợ kêu to một tiếng gào thét thế mà đem mấy cái tinh huyền cảnh hút thành thầy khô này làm sao đánh đám người trường lớn lấy hai mắt quái vật này đơn giản vô địch hắn cũng không phải là không có nhược điểm lâm thất giả híp híp hai mắt hạn bạc có một loại năng lực tiên phú những nơi đi qua tất cả đều hóa thành rộn cạn các vàng nói như vậy nước là khắc tinh của hắn giang tiên h dưỡng thần sắc k h ẽ động trước đó cái kia trong h ồ nhỏ nước cũng là dùng để áp chế hắn thế nhưng là nhóm chúng ta đi nơi nào tìm nước lâm vô phong đắng chát cười một tiếng vừa rồi một cái kia h ồ nhỏ nước sớm đã lưu không còn một mảnh một giọt không dư thừa đồng dạng nước không đối phó được hắn lâm thất dạ lắc đầu lâm vô phong lại hỏi công tử tứ tượng tỏa ma trận không phải l ạ i khởi động sao làm sao không cách nào một lần nữa phong ơn hắn trận nhãn bị phá hư trận pháp liền có tí vết không cách nào hoàn toàn chấn áp hắn lâm thất g i thở sâu ta có nhất pháp có thể đối phó hắn nhưng cần những người kia phối hợp giang thiên dưỡng há to miệng không đợi hắn nói ra miệng lâm vô hối liền hướng phía nơi xa đi đến thiếu khinh một đám người hướng phía lâm thất dạ chỗ dựa s ắ p vào các hạ có biện pháp đối phó cái quái vật này vừa rồi bị thiệt lớn áo đen lão giả c a o mày nhìn xem lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy đề phòng lâm thất dạ gật gật đầu chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy quái vật này căn bản là g i ế t không chết mà lại hắn còn tại thôn vệ lớn tinh khí khôi phục thực lực nhóm chúng ta không cách nào ly khai một khi hắn khôi phục nhóm chúng ta đều phải chết áo đen lão giả thở sâu nói cần nhóm chúng ta làm thế nào mặt khác hai cái n h ậ huyền cảnh cũng khẽ gật đầu lâm thất dạ nhìn mọi người một cái từ trong ngực tay lấy ra giấy nói đây là một cái trận pháp nhưng cần đại lượng u y v n tinh đồng thời cần không ít nhân lực các người tam phương các phụ trách một bộ phận nhóm chúng ta cũng phụ trách một bộ phận mau chóng bố trí trận pháp trận pháp đám người hai mắt t ỏ a ánh sáng không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà hiểu trận pháp mà lại trận pháp còn có thể đối phó như thế cường đại quái vật mấu chốt là lâm thất dạ thế mà hào phóng như vậy đem trận pháp đồ nói cho bọn hắn bọn hắn rất nhiều người mặc dù không hiểu trận pháp nhưng chỉ cần nhớ ký trận đồ này hoàn toàn có khả năng sao chép được a đây là trận pháp gì áo đen láo giả truy hỏi những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía lâm thất giả dựng lên lỗ thay sợ bỏ qua cái gì Trước 294, Thi Cốt Hoàng Sa. Thi Cốt Hoàng Sa Trận.、Lâm、thất nhìn qua đám người, thần sắc có chút ngưng tụ. Thi Cốt Trận. tự từng tự chút Thất tâm trận thuật một lần. Nghe tôi cần hàng trăm triệu tinh tất người, ngưng người chưa nhưng người. người người sắc có chỉ có cũng cảng cùng cần cực lúc, cả Hoàng Hoàng nhìn Hoàng Danh nghe danh khiến không hắn nghĩ, pháp Nghe hàng phẩm huyền nói liền giảng mọi người do này, là yên lặng. quan bọn lần. Sa. Sa Sa qua qua, Lâm Lâm đám Đám đem đám Dạ Dạ dự. kỹ ý trận này thật có thể giết chết cái quái vật này áo đen lão giả có chút hoài nghi hắn cảm giác lâm thất dạ là đang lửa bọn hắn huyền tinh quái vật kia thực lực đ o á n chừng đạt đến niết bàn cảnh một cái trận pháp liền có thể xử lý một cái niết bàn cảnh nghe vào có chút mơ hồ tám thành năm chắc lâm thất dạ nhàn nhạt gật đầu áo đen lão giả ba người thương l ư ợ n g một lát cuối cùng lựa chọn đáp ứng lâm thất dạ đem bản v a chia ra làm bốn lại cường điệu nói nhớ kỹ nhất định phải dựa theo ta nói làm nếu là có bất luận cái gì sai lầm tự gánh lấy hậu quả đám người gật đầu rời đi nhanh chóng công việc lưu bù lên cắt vàng vẫn tại không ng bọn hắn cũng không dám chỉ hoãn vô phong giao cho các ngươi lâm thất Dạ đem trận đồ đưa cho lâm vô phong lâm vô phong mang theo đám người bận rộn công tử những người này khẳng định sẽ co giữ lại chưa chắc sẽ dựa theo nhóm chúng ta nói đi làm giang thiên dưỡng âm thầm truyền âm nói lâm thất Dạ cười nhạt một tiếng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bọn hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin t ư ở n g ta ta không phải nói không dựa theo ta nói đi làm tự gánh lấy hậu quả sao giang thiên dưỡng âm thầm đập đầu lại nói công tử kỳ thật nếu là nước có thể đối phó hạt bạn ta có biện pháp t h ậ sao lâm thất g i k h é cười một tiếng giang thiên dưỡng có chút áy náy cúi đầu hắn làm sao không biết rõ lâm thất dạ đã sớm biết rõ chỉ là lâm thất dạ cũng không điểm phá mà thôi hắn thở sâu nói ta từng đạt được một phần truyền thừa có thể điều động phương viên ba trăm dặm bên trong nước có thể chế tạo một trận siêu cấp h ư n g thủy mà lại không nhận không gian này phong tỏa hạn chế tạm thời không cần lâm thất dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn lắc đầu coi như nhóm chúng ta cứu được bọn hắn bọn hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua nhóm chúng ta giang thiên dưỡng gật đầu mặc dù lâm thất g i bắt đầu kinh hãi bọn hắn nhưng bây giờ khẳng định đã kịp phản ứng mà lại c h ố lâm thất giả gật gật đầu phương viên vài dằm phạm vi không gian bị trận pháp phong cấm bọn hắn căn bản không nhìn thấy phía ngoài tình huống nhưng là người bên ngoài chưa hẳn không thể nhìn thấy bọn hắn cho dù giải quyết nguy cơ trước mắt người trong bóng tối cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn hắn một canh giờ sau thi cốt hoàng sa trận bố trí xong lâm thất giả hai tay kết tấn chuẩn bị mở ra trận pháp c áo c chút hạ, không kiểm tra một chút không? kiểm một tra á đen láo giả á nhữ mày thất thử giả, mục tiêu của chúng ta là vì đối phó cái quái vật này nhưng vạn nhất xử lý cái quái vật này ngươi trái lại sử dụng trận pháp đối phó chúng ta đây không tệ trận này mở ra cùng đóng lại phương pháp nhất định phải nói cho nhóm chúng ta một cái khác áo bảo xanh láo giả trầm giọng nói ta coi như nói cho các người biết các người cũng chưa chắc tin a lâm thất dạ hí ngược nhìn xem mấy người đúng vậy à cho nên ba người chúng ta thương lượng một cái cảm thấy phong vấn các người tù vì càng đáng tin cậy cái thứ ba chống vải trượng lao hậu thản như nói n các ngươi cảm thấy ta khờ sao vẫn là nói chỉ có các ngươi là người thông minh lâm thất dạ cười lạnh một tiếng lời này vừa nói ra song phương lập tức dương cung bạc kiếm sát khí l a n lộn lâm thất dạ cũng không h o à n g phong thả khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt các ngươi nhìn thấy trôi kiếm này sao đám người nhìn về phía tứ tượng tỏa ma trận trên huyết kiếm ánh mắt nóng rực Chôi k lâm thất a một c giả ngữ đ khí lạnh lùng tiểu tử người tốt nhất đừng có đùa âm mưu quy kế nếu không các người đều phải chết áo đen láo giả hất lên áo bảo mang theo hắn người quay người rời đi áo bào xanh láo giả cùng chống cải trượng lao hầu cũng lạnh lùng nhìn lâm thất giả một chút không cam lòng ly khai vô vân ngươi hạ được không lâm vô phong truyền âm hỏi đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lâm vô vân lâm vô vân sắc mặt tối đen lắc đầu công tử nói đối phó hạ bạn còn phải cần bọn hắn hỗ trợ bọn hắn không gây sự liền không tệ lâm vô tuyết cười lạnh một tiếng ta hy vọng chính là bọn hắn gây sự lâm thất giả híp mắt cười một tiếng các ngươi đoán bọn hắn có thể hay không hoàn toàn dựa theo ta nói đi làm chắc chắn sẽ không bọn hắn căn bản liền sẽ không bông tha nh còn không có không hạn xử lý bắt ạ n liền chuẩn bị xuống tay với chúng người l với bị tay ta. Đám người lắc đầu. Long người ác, bọn hắn xem như chân chính hiểm xem ác, h ấ y đầu ư người, Nhưng người, ợ c Có có cùng cam.、Nhưng、cũng có một số người, không chỉ có không thể cùng cam, càng ít thể trung thể một thể thể trung Bắt không không không không khổ, khổ. số đ đi lâm thất dạ hai tay cây tấn mấy tức về sau bốn phương tám hướng dâng lên một đạo màn sáng đem bên trong người thủ hộ ở bên trong ngay sau đó t ừ n g đạo sương mù màu đen từ bốn phương phóng lên tận trời bị phong tỏa không gian bên trong đại địa trong nháy mắt biến thành đầy đất cắt vàng cắt vàng quân quận hóa thành vô số bao cấp chi nhận gạo thét ngay sau đó cắt vàng bên trong bông toát ra vô số xương khô tạo thành từng cố khô lâu lít nha lít nhít nhiều đến lấy ngàn mã tính mới vừa rồi bị hạn bạc giết chết những người kia cũng một lần nữa đứng lên đẩy trời cắt vàng trên người khô lâu ngưng tụ thành cắt vàng áo giáp tất cả khô lâu điên cuồng hướng phía hạn bạc chạy như điên đám người đều bị một màn trước mắt giật mình tê u lên trong đó có mấy cự thi cốt khí thức càng làm cho ba cái n h ậ t huyền cảnh đều tê cả ra đầu tốt một cái thi cốt hoàng s a trận chống phải trượng lao h u sợ hai thà nói khô lâu điên cuồng công kích tới hạn bạc gầm t é t không ngừng phán kích nhưng căn bản không làm gì được những n à y khô lâu thay vào đó chút khô lâu vốn là tử vật hạn bạc công kích đối bọn chúng căn bản vô dụng giờ k h ắ c này nàng đã bỏ đi đối phó lâm thất dạ bọn hắn ý nghĩ trận pháp này quá kinh khủng nếu là nhiều như vậy khô lâu giết bọn hắn bọn hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết áo đen láo giả cùng áo bảo xanh láo giả sắc mặt hai người biến thành màu đen trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi hai người không hẹn mà cùng nhìn xem lâm thất dạ chỗ yên tâm tim đều nhảy đến cổ rồi nơi xa vô số khô lâu tràn vào lồng giam bên trong bắt đầu điên cùng cắn xé hạt bạc. bạc nhục thân xác thực rất mạnh nửa nén hương thời gian quả thực là không có chương hai trăm chín mươi lăm huyết tinh tàn bạo theo một nửa khô lâu biến mất tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm tất cả mọi người cái chán chạy ra tinh mịn mồ hôi sắc mặt trắng bệnh cũng may còn lại khô lâu vẫn tại g ặ m ăn hạt bạc nhưng là áo đen lão giả cùng áo b à o xanh lão giả bọn hắn chỗ che chở lấy bọn hắn màn sáng đông nhiên biến mất cái này nhưng làm bọn hắn dọa cho phát sợ bên ngoài thế nhưng là vô tận cắt vàng khô lâu a bọn chúng sao mà điên cuồng l i ê n bọn hắn không làm gì được nửa phần hạn bạc đều thê thảm như thế nếu là nhằm vào bọn hắn kia hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi tiểu tử đây là có chuyện gì chúng ta màn sáng đâu áo đen lão giả cùng áo bảo xanh lão giả gào thét thanh âm đều đang phát run chuyện gì xảy ra lâm thất giả cười lạnh một tiếng chính các ngươi không có điểm số sao. Mất mạng. huyền tinh còn có thể đi theo các n g ư ơ i đầu thai hay sao n g ư ơ i đánh giám nhóm chúng ta đều theo chiếu ngươi nói đi làm nhất định là ngươi đang làm t r ò quỷ áo đen lão giả phẫn nộ gào thét nước bọt trực phún tiểu tử lão hủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi áo bảo xanh lão giả nghiến răng nghiến lợi các ngươi có thể còn sống sót rồi nói sau còn nhận huyền tành đây điểm ấy huyền tinh đều móc móc lục soát lâm thất giả coi nhẹ cười một tiếng áo đen lão giả cùng áo bảo xanh lão giả hai người mặt đỏ tới mang h a i nội tâm lo lắng tới cực điểm bọn hắn thật sự là bởi vì ít thả huyền tinh chống phải trượng lao ẩu tao mày không biết rõ nhóm chúng ta là hoàn toàn dựa theo hắn nói làm nhưng nhóm chúng ta không có xảy ra việc gì bên cạnh một cái tu sĩ hồi đáp nhìn bộ dáng của bọn hắn có lẽ là thật tự gây n g h i ệ t không thể sống a lao hầu nhẹ nhàng thở dài đợi việc này qua đi cùng bọn họ nói lời xin lỗi nghĩ đến chính mình vừa rồi mở miệng muốn phong ấn lâm thất dạ bọn hắn tu vi nàng cũng có chút tê cả ra đầu hiện tại mạng của bọn hắn đều trưởng không tại đối phương trong tay sàn sạt đúng lúc này không ít khô lâu bông quay đầu hướng phía áo đen lão giả bọn hắn chỗ phi nước đại mà tới nhanh đi bọn hắn màn sáng bên trong áo đen lão giả quắt to một tiếng đ ỗ n g nhiên hướng phía lâm thất dạ bọn hắn chỗ phóng đi áo bảo xanh láo g i ả n một nhóm cũng không có nửa điểm dừng lại lâm vô phong đám người đã làm xong chiến đấu chuẩn bị không cần để ý bọn hắn bọn hắn vào không được lâm thất dạ thản nhiên nói hắn ánh mắt nhìn chằm chặp hạ bạn có thể rõ ràng cảm nhận được bị thôn vệ không ít tinh huyết hạ bạn k h í tức đang không ngừng rơi xuống đã không có trước đó chèn ép khí tức ngoại giới hơn mười người bị một đám khô lâu truy sát không bao lâu liền mưa máu về r a chỉ ít có tầm mười người chết oan chết u ồ n g sau đó người đã chết trở thành khô lâu một bộ phận tiếp tục đuổi giết những người còn lại áo đen láo giả cùng áo b à o xanh láo giả đã đi tới lâm thất giả trước người bọn họ điên cuồng công kích màn sáng nhưng mà màn sáng căn bản chưa từng động đậy mảy may tiểu tử để nhóm chúng ta đi vào chuyện lúc trước có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua áo đen láo giả giống to giờ khắc này hắn thật sợ những n à y khô lâu căn bản giết không chết mà lại số lượng thực sự nhiều lắm không phải ta không cho các ngươi tiền đến mà là một khi triệt hồi màn sáng nhóm chúng ta cũng phải chết lâm thất giả lắc đầu ngươi đóng lại trật pháp nhóm chúng ta bố trí lại một lần áo bảo xanh láo giả liền đội vàng khuyên n h trận pháp một khi mở ra liền không cách nào đóng lại lâm thất giả cự tuyệt nhưng trong lòng thì cười lạnh một khi triệt hồi trận pháp những người này đoán chừng trước tiên liền sẽ đối bọn hắn đ ộ n g thủ tiểu tử ngươi nhất định là l ừ a gạt chúng ta muốn chết thì c ũ n g chết áo đen láo giả cùng áo b à o xanh láo giả gấm thét hai mắt bỏ bừng lộ ra vô tận điên cuồng dứt lời bọn hắn xoay người rời đi bọn hắn muốn làm gì kiếm vong nhúm m ả y không tốt bọn hắn là nghĩ phá hư trận pháp quả nhiên đã thấy áo đen láo giả cùng áo bảo xanh láo giả không có công kích khô lâu mà là công kích bọn hắn bố trí trận pháp địa phương bọn hắn muốn theo lâm thất gi chỉ là chú định để bọn hắn thất vọng cho dù bọn hắn đem bày ra trận văn phá hư hầu như không còn những cái k i a khô lâu cũng không có biến mất tương phản ngược lại là bọn hắn người chết càng ngày càng nhiều tại sao có thể như vậy áo đen láo giả kinh hoàng đến cực điểm lần nữa hướng phía lao hầu bọn hắn chỗ chạy tới ngân x à bà bà để nhóm chúng ta đi vào áo bảo xanh láo giả cũng bay tới ta không biết rõ làm sao đóng lại cái giới lao hầu ngân x à bà bà thở dài nói đùa đừng nói không biết rõ làm sao đóng lại coi như biết rõ cũng không thể quan a vạn nhất khô lâu giết tiến đến đây hắn cũng không dám lấy chính mình tính mạng nói đùa lúc này một tiếng tiếng kêu thảm thiết từ phía sau chuyển đến ngoại trừ áo đen láo giả cùng áo bảo xanh láo giả bên ngoài những người khác đã triệt để chết hết hai người giống như điên cuồng một bên công kích khô lâu một bên tại bốn phương xuyên loạn trên người vết thương không ngừng gia tăng nhanh lâm thất dạ hai mắt nhắm lại tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị đám người thần sắc n g h i ê m lại phanh phanh lúc này đột nhiên vài tiếng nổ van g chuyên r a đã thấy từng đầu huyền thiết xiềng xích bỗng đứt đoạn màu máu thao thiên hỏa diễm phóng lên tận trời chu vi khô lâu toàn bộ bị đánh bay ra ngoài hạt bạt dùng sức g i y r u ộ còn lại huyền thiết xiềng xích không ngừng đứt đo làm sao lại như vậy ngân xả bà bà đục ngầu con người bỗng nhiên co r ụ t lại những người khác cũng bị dọa đến chóc r a run lên q u á i vật kia thế mà thoát khốn lâm thất dạ nhìn xem nghi ngờ đám người giải thích nói thi cốt hoàng xa trận không chỉ nhằm vào trận pháp bên trong tất cả sinh mệnh còn bao gồm cái khác đồ vận huyền thiết siềng xích cũng đồng dạng bị chậm rãi phong hóa bọn chúng lúc đầu tồn tại dài r i à n giặc tuyến n g u y ệ t có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ giống theo gầm lên giận dữ lồng giam bỗng nhiên nổ t u n g hóa thành vô số đá vụn vẩy ra bốn phương tất cả cắt vàng khô lâu hóa thành đầy trời cắt vàng vẩy ra bốn phương c u ộ n c u ộ n bụi bặm bên trong một đoàn màu đỏ rực quan g mang chậm rãi đi ra một đôi tinh hồng con ngươi căm tức nhìn chu vi cuối cùng rơi vào áo đen láo giả cùng áo bảo xanh trên người láo giả hai người toàn thân máu me đầm địa sắc mặt t r ắ n g bệnh bị hạn b ạ t như thế nhìn chằm chằm xem xét gan đều kém chút dọa phá đột nhiên hạn bạc thả người nhảy một cái trước mắt liền tới đến áo đen láo giả chộp vào trong tay hắn tiện tay xoay hạ áo bảo xanh láo giả đầu như ném đường đầu đem hắn thi thể ném vào trong miệng nhấm nuốt ở giữa khoe miệng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết huyết tinh tàn bạo một màn này nhưng làm đám người sợ choáng váng nhất là áo đen láo giả tiểu tử láo tử kiếp sau tất sát ngươi hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng quanh thân đột nhiên thiêu đốt lên huyết khí rút kiếm thẳng hướng h ạ n bạn một đạo kiếm mang nở rộ thông tin t r i ệ đ i ệ hạt bạn cầm kiếm ngăn cản tay phải bị cắt một đạo vết kiếm mưa máu phun ra lâm thất giả thấy thế ánh mắt có chút sáng lên hạt bạ thế mà thụ thương rồi chỉ ít n h ậ t huyền cảnh là có thể phá vỡ phòng ngự của hắn sau một khắc hạn bạc một trưởng hung hăng đánh ra áo đen lão giả như bị đập con mũi đồng dạng bay ngược mà ra bị n ệ n tại cắt vàng bên trong hạn bạc lấy tay vươn vào cắt vàng bên trong nhưng mà bị tóm lên tới lại là một bộ xương khô hắn v ẫ n nộ gào thét đến miệng huyết thực thế mà biến thành khô lâu đông dưng cái tia tinh hồng con ngươi chuyển hướng lâm thất dạ cùng ngân xả bà bà bọn hắn phương hướng chương hai trăm chín mươi sáu thực lực kinh khủng đám người cảm nhận được hạn bạc băng lanh vô tình ánh mắt tim đều nhảy đến cổ rồi hạn bạch bước chân dưới chân cắt vàng trong nháy mắt hò tan Cực ngân ó n hỏa cho cách nhau nhiên. Hạn nhìn phía xa diễm, dù mọi người giác tới điểm ngươi màn cảm cả bước cực bạc con sáng, nóng g tất đột về phía ngân xà bà bà bọn hai ắ n người lông đứng、đấy. Ngân chỗ. cả h Tất tơ đấy. mọi xà bà bà hai mắt nhắm lại đông nắm lên bên cạnh một cái tu sĩ tiện tay ném ra ngoài những người khác thấy thế sợ xanh mặt lại các ngươi trưởng lao chết rồi là ta che chở các ngươi vì đại cục hy sinh một người lại như thế nào ngân xà bà bà âm thanh lạnh lùng nói đối diện những người kia chính là lâm thất giả ngay từ đầu chém giết áo trắng lao g i người tầm mười người giận mà không dám nói gì vì đại cục liền phải hy sinh bọn hắn vì sao không thể hy sinh chính ngươi lúc này hạn bạc nắm lấy kia tu sĩ trực tiếp ném vào trong miệng lao yêu bà ngươi đừng tìm chết lúc này nơi xa chuyển đến lâm thất dạ quát lạnh âm thanh ngươi vẫn là quan tâm chính các ngươi đi ngân x à bà bà không muốn đắc tội lâm thất dạ nhưng giờ phút này vẫn là tính mạng của mình quan trọng chết đạo hưu không chết b ầ n đạo ngươi cho rằng cho hắn huyết thực hắn liền sẽ đối phó nhóm chúng ta sao lâm thất d ạ k h ị t mũi coi thường ngân xả bà bà nhữ mày chẳng lẽ không đúng sao sau một khắc hạn bạc lần nữa hướng bọn hắn đi tới ngân xả bà bà lúc này mới ý thức được không thích hợp nàng vốn cho rằng lấy lòng một cái hắn hạn bạc sẽ đối phó lâm thất dạ bọn hắn nhưng quái vật này có vẻ như căn bản cũng không có linh trí có cho mình cho ăn căn bản cũng không nghĩ chính mình cố gắng ngân xả bà bà sắc mặt khó coi tới cực điểm ánh mắt lần nữa nhìn về phía những người khác n g ư ờ i tiếp tục uy sẽ chỉ chết càng nhanh lâm thất dạ giận mắng không thôi thật vất vả đem hạn bạc huyết khí mại xuống tới nếu là ăn những người này đoán chừng lại phải từ từ dâng lên muốn giết hắn thì càng khó khăn yếu nhất hạn bạ đều là phạm nhân trong mắt chân chính thần linh a hử khẳng định là ngươi đang làm trò quỷ ngân xả bà bà khẽ cắn n ô i Nàng k hạn ô n tin g tả, l i bắt mặt như là nhai đường đầu ăn say sương ngon lành khoe miệng không ngừng chảy máu bộ ráng kia nhìn thấy người lứa ra hơi lạnh mẹ nó cái này lao giả lâm thất dạ ánh mắt lạnh lẽo hạn mặt căn bản cũng không có linh trí coi như ngân xả bà bà đem chính mình cho ăn hắn cũng sẽ không rời đi mắt thấy ngân xả bà bà lại chuẩn bị bắt thứ ba người hắn t h ở sâu hai tay k ế t ấ n trong nháy mắt triệt hồi t r ậ n pháp đông dưng màn sáng biến mất một cỗ hôi thối đập vào mặt ngân xả bà bà tay dừng ở hư không sắc mặt đã biến những người khác thấy thế nhau nhau nhanh chóng thoát đi bên người nàng cái này lao yêu bà thật là đáng sợ bốn mắt nhìn nhau ngân x à bà bà thân thể đều đang run dậy lao yêu bà chính mình cho hắn ă n a lâm thất dạ nổi giận mắng vừa dứt lời hạn bạc dội ra một cái tay chụp vào ngân x à bà bà ngân x à bà bà dọa đến toàn thân phát run xoay người bỏ chạy nhưng mà hạn bạc như đập con mồi trực tiếp đem nàng xếp vào cắt vàng bên trong tiên huyết tung vé đ ầ y đất vô tâm triệu hồi kiếm của ngươi đi lâm thất dạ lười nhác nhìn một chút theo hạn phá phong mà ra chu vi trận pháp màn sáng cũng chầm biến mất lâm vô tâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút phế tích bên trong một đạo huyết quang gào thét mà tới rơi vào hắn trong tay một đám người bỗng nhiên đ ạ p không mà lên nhưng mà vừa mới bay ra vài dặm lại bị một đám người ngăn cản đường đi đem đ ồ vật g i a o ra có thể tha cho ngươi nhóm m ộ t mạng m ở miệng nói chuyện chính là một cái dáng v ó c cao tóc trắng láo giả lâm thất dạ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là ai chính là vạn sơ thánh địa tứ trưởng lao tư đồ thanh hắn cảm giác cùng vạn sơ thánh địa bát tự không hợp tùy tiện chọn một phương hướng đều có thể gặp gỡ bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn không có gặp bên trong phát sinh sự tình sao tiền bối nơi đó có một đầu quái vật trên người có rất nhiều bà bối nhóm chúng ta cái gì đều không được đến còn chết không ít người lâm vô hối mặt mũi tràn đầy sợ h a i nói ồ có gì bà bối t ư đổ thanh hai mắt nhắm lại nhóm chúng ta thấy được một thanh thần khí đúng còn còn có một số thần đan bởi vì hắn căn bản giết không chết có thể có thể không ngừng phục sinh lâm vô hối thanh âm có chút phát run sắc mặt trắng bệnh t ư đổ thanh ánh mắt sáng lên lại có thần khí còn có thần đan hắn thọ nguyên gần hết tiến vào nơi này không phải là vì tìm tới duyên thọ thần đan sao giống đúng lúc này gầm lên giận dữ từ đằng xa chuyển đến tư đồ thanh nguyên bản còn có chút không tin nghe được tiếng giống giận này hắn tin cô này khí tức liền hắn đều cảm giác kinh hãi tới nó tới cháy mau lâm vô hối sợ hai quát to một tiếng hoảng hốt chạy b ừ a hướng phía nơi xa bỏ chạy cùng lúc đó một đầu vài chục trượng chi cao toàn thân thiêu đốt lên màu máu hỏa d i ễ m quái vật hướng phía bọn hắn bên này phi nước đại mà tới giết hắn tư đồ thanh không lo được lầm vô hối bọn hắn trong đầu chỉ có kia thần đan dẫn đầu x ô n tới vạn sơ thánh địa người vừa lên lâm thất dạ một nhóm đội đi đến trăm dặm lúc này mới dừng lại Hối, vô, nói, sợ sợ vô hối, cười cười, kỹ xảo công ủ a ngươi k h tử ệ à. l nhất định phải giết chết hạ bạn phong ấn phá vỡ một khi hắn thôn phệ đầy đủ người thực lực của hắn khẳng định sẽ khôi phục giang thiên dưỡng ngưng tiếng nói công tử ta độc đối tốt với hắn giống vô dụng lâm vô vẫn khó được lộ ra vẻ trinh trọng lâm thất giả gật gật đầu quanh người hắn thiêu đốt lên h ỏ a diễm độc khí của ngươi còn chưa tới gần liền sẽ bị đốt cháy chống không vậy làm sao bây giờ lâm vô tuyết lo l à g nói lâm thất giả suy tư mấy thức muốn giết hắn đầu tiên đến phá vỡ phòng ngự của hắn dạng này hắn đem ý nghĩ của mình cùng đám người dạng thuật một lần vô vân trời nuôi việc này chỉ cần còn phải dựa vào các ngươi hai người phối hợp nói xong biện pháp lâm thất giả trịnh trọng nói những người khác cũng đều đi hỗ trợ ta cùng tiên ngục lưu lại mặt khác vô tâm thanh kiếm cho ta chỉ có chuôi kiếm này mới có thể phá vỡ phòng ngự của hắn công tử xem chừng lâm vô tâm thanh huyết kiếm đưa cho lâm thất、giả. trên mặt vẫn như cũ lo lắng t i ê n tâm đi lâm thất dạ nhẹ gật đầu thiên n g ụ c đi một lát lâm thất dạ cùng thiên n g ụ c ma hùng lần nữa trở về nơi xa tư độ thanh cùng hạn bạc chiến thành một đoàn mười phần kịch liệt hai người ai cũng không làm gì được hay chủ nhân kia lão gia hỏa cũng rất mạnh a thiên n g ụ c ma hùng có chút kinh ngạc dù sao cũng là n h ậ t huyền cảnh đinh phong huyết khí ngã xuống cũng không yếu tại bình thường n h ậ t huyền cảnh hậu kỳ lâm thất dạ gật gật đầu nhìn chung banh chu vi một chút lại là không có gặp ngân xả bà bà thân ảnh cũng không biết rõ nàng sống hay chết đương nhiên tốt nhất là chết rồi miễn cho hắn tự mình đ ộ n thủ giống đột nhiên hạn bạc gầm lên giận dữ thiên ngục ma hùng con ngươi co g ụ ú lại lâm thất dạ cũng bỗng nhiên ngầm đầu chỉ gặp hạn bạc thân thể nhanh chóng biến lớn trong trước mắt liền biến thành một cái ngàn trượng chi cao cự nhân thông tin ê triệt đ ị a hắn quanh thân hỏa diễm chiếu sáng thiên địa dưới chân đại địa trong n g á y mắt biến thành một mảnh b i ể n lửa hạn bạc quan sát bốn phương giống như một tôn thần linh hàng thế tại hắn trước mặt tất cả tu sĩ đơn giản nhỏ bé như cùng bụi bặm cái này tư đổ thanh rời khỏi bên ngoài mấy dặm chừng lớn lấy hai mắt nhìn trước mắt cự nhân trên mặt tràn đầy vô tận ho cái này mẹ nó là quái vật gì cái này hình thể đánh như thế nào chương hai trăm chín mươi bảy đồ thần thượng thật lớn thiên n g ụ c ma hùng không hiểu rung động nó hiện tại là nhật giai giai đoạn trước tu vi nhưng cũng v ẻ n vẹn chỉ có thể biến thành năm trăm triệu trì lớn tại hạn bạc trước mặt đơn giản chính là cái tiểu hải muốn bạo cầu lâm thất dạ thần sắc ngưng lại thân hình nhanh c h ó n g hướng phía sau thối lui vê anh hạn bạc nhất chân một cước rơi xuống đất r u n g núi chuyển nhân loại tu sĩ tại hắn trước mặt giống như con kiến một cước không biết do dẫm chết bao nhiêu cho dù tư đồ thành giờ phút này cũng lại không chiến ý mang theo vạn sơ thánh địa người nhanh chóng bỏ chạy đám người như là chim thu tán điên cuồng trốn xuyên hạn bạc há m ồ m phun một cái m ả n g lớn hỏa diễm từ hắn trong miệng tuân ra phương viên hơn mười dặm tất cả đều hóa thành hỏa diễm biển đây cũng là phạm nhân trong mắt thần linh lực lượng dù là giờ phút này hạn bạc chỉ có thể thi triển ra nhật huyền cảnh thực lực nhưng thủ đoạn xa không phải nét bàn cảnh có thể so sánh chủ nhân thật còn muốn giết hắn sao thiên ngục ma hùng n u ố t một ngụm nước bọn không giết hắn nhóm chúng ta trốn không thoát lâm thất dạ thở sâu hắn không biết rõ vẫn thần cổ cảnh bao nhiêu lớn nhưng bạo tàu hạt không bao lâu liền có thể để vận thần cổ cảnh biến thành một mảnh tuyệt điện nhất là chờ hắn khôi phục thực lực liền lại không người là đối thủ của hắn mấu chốt nhất là hắn không biết do vận thần cổ cảnh còn có bao nhiêu dạng này phong ấn nếu là toàn bộ p h o n g xuất tuyệt đối là cựu huyền đại lục tai nạn lâm thất dạ có thể không quan tâm những người khác chết sống nhưng không thể không quan tâm người bên cạnh thậm chí vạn nhất hạn bạc chạy ra vận thần cổ cảnh đâu đại la mới vừa vặn cất bước cũng không thể dừng bước tại đây làm sao trốn không thoát giới này rất lớn hắn không nhất định sẽ để mắt tới nhóm chúng ta thiên mục ma hùng thực sự không muốn cùng hạn bạc kháng trong vòng phương viên n g ư ờ i mấy dặm ngoại trừ lâm thất giả cùng thiên n g ụ c ma hùng bên ngoài sớm đã một cái cái bóng đều không thấy được giờ phút này không trốn chờ đến khi nào thiên ngục mở một cánh cửa lâm thất dạ đột nhiên mở miệng thiên ngục ma hùng móng vớt vung lên một cái cổng không gian xuất hiện lâm thất dạ lăng không một chạm một đạo màu máu kiếm khí bỗng nhiên không có vào trong cánh cửa không gian xuất hiện lần nữa lúc đã là tại hạn bạc ngực phấp mưa máu về ra hạn bạc phẫn nộ gào t h é t phong ốc lớn nhỏ con người bỗng nhiên nhìn về phía lâm thất dạ bọn hắn chỗ phá vỡ rồi thiên ngục ma hùng hưng phấn nó tin tưởng lấy lâm thất dạ thủ đoạn chỉ cần có thể phá vỡ hạn bạc phòng ngự liền nhất định có thể giết chết hắn thùng thùng hạn bạ phi nước đại mặt đất run dày dữ dội giống như sấm xét bên thai không dứt hắn cấp tốc hướng phía lâm thất giả bọn hắn đuổi theo đi lâm thất giả k h ẽ quát một tiếng lách mình rơi vào thiên n g ụ c ma hùng trên lưng thiên n g ụ c ma hùng co cẳng liền chạy như là một đạo t i ề m điện phi nhanh một nén nhang thời gian hạn b ạ t một mực theo đuôi phía sau chưa từng từ bỏ ngóc đại cá tử tốc độ quá chậm thiên n g ụ c ma hùng n ế t m h ư ợ c cười lộ ra một n g ụ m sắc bén răng không nên gấp treo hắn lâm thất giả lấy ra mấy k h o ả đan dược ném cho thiên mục ma hùng chỉ cần không cho hắn ăn ngời thực lực của nó liền sẽ không tăng lên nhìn thấy hạn bạ theo đội không bỏ nội tâm của hắn đẩn đẩn có chút hắn không biết do niết bàn cảnh phía trên là cảnh giới gì nhưng đối với cựu huyền đại lục người mà nói cùng thần không hay nếu là có thể xử lý hắn vậy nhưng thật sự là đồ thần chỉ là n g ấ p lại cũng có chút hưng phấn nháy mắt trôi qua nửa tháng hạn bạc một mực theo đuổi không bỏ không có biện pháp lâm thất dạng cùng thiên n g ụ c ma hùng qua âm một khi tốc độ của hắn chậm một chút thiên n g ụ c ma hùng phối hợp lâm thất dạng đưa tay chính là một kiếm c ổ n g không gian có thời điểm xuất hiện tại trước cực hắn có thời điểm xuất hiện tại sau l ư n g của hắn hoàn toàn xuất kỳ bất ý hắn thân lên sớm đã hiện đầy vết kiếm quỷ dị chính là kiếm này ngấn thật lâu chưa từng phục hồi như cũ chủ nhân tốt chưa thiên n g ụ c ma hùng lẻ lưỡi thở hừng hộp nửa tháng không biết ngày đêm làm bệnh đem hắn m ệ n h quá sức nhanh lâm thất dạ sắc mặt cũng hơi có vẻ m ỏ i m ệ n h vừa dứt lời hắn đ ô n g ánh mắt sáng lên tốt chạy mau xa một chút thiên n g ụ c ma hùng hiểu ý hóa thành một đạo thiểm điện giận bắn mà ra cự ly thiên n g ụ c ma hùng trên trăm dặm mới dừng lại ở chỗ này lưu lại không gian tiêu ký lâm thất dạ để lại một câu nói đông biến mất tại nguyên chỗ thiên mục ma hùng trợn tròn mắt hắn một đầu gấu nhưng không giải quyết được hạ bà ta chủ nhân hắn kinh hoàng kêu to lập tức kịp phản ứng đúng tiêu ký vừa mới lưu lại không gian tiêu ký hắn chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám xuất hiện lần nữa lúc đã là tại một mảnh khắc không gian túi đầu nhìn lại phía dưới đều là đầm lầy liền liền không k h í đều m ư ờ i phần ấm ư ớt thiên mục ở chỗ này lưu lại tiêu ký không gian của n g ư ơ i cửa có thể hay không đem hắn trực tiếp đưa tới lâm thất dạ trầm g i ọ n g nói thiên mục ma hùng nghĩ đến tiêu cao tới ngàn trượng h ạ n bạn nuốt một ngụm nước bọt có thể là có thể nhưng ta ít nhất phải hôn mê nửa tháng mà lại mở ra thời gian không cao hơn ba hơi nghĩ đến có thể đột phá nhật giai đình phong thiên mục ma hùng cắn răng không phải liền là hôn mê nửa tháng sau làm đi Ba、hơi đủ. Qua hạ chiếu ta nói đủ. Qua ta lâm à m l thất dạ n giả h thở vẫn sâu một lát sau một người một thú xuất hiện lần nữa tại hạn bạc cách đó không xa thiên n g ụ c ma hùng không có nửa điểm do dự lại mở ra một cái cổng không gian một người một thú đồng thời bước vào xuất hiện lần nữa lúc vừa vặn sau lưng hạn bạc thuần mang l â ngay tại lúc này lâm thất dạ hết lớn thiên vũ ma hùng dùng hết toàn lực bỗng nhiên mở ra lóe lên siêu cấp không gian thật lớn cửa vượt qua một ngàn trượng chi cao hạn b ạ t quay người thời khắc vô hụt thân thể một đầu cắm nhập không gian trong môn một hơi không đến thời gian hạn bạc trong nháy mắt biến mất bọn hắn đâu lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới lại là phát hiện ngoại trừ không khí nóng bỏng bên ngoài hạ b ạ t đã không thấy không chỉ có như thế không thấy còn có k i a một người một thú vừa rồi một đạo bạch quang hiện lên hẳn là bọn hắn mở ra cổng không gian đem quái vật kia rời đi ta nhớ được tinh nguyện thần triều đã từng có một đầu thiên ngục ma hùng về sau bị hạo thiên thánh địa bắt đi chẳng lẽ là hạo thiên thánh địa người có khả năng hạo thiên thánh địa hẳn là hàng phục thiên ngục ma hùng bất quá tiến đến thời điểm không thấy được thiên ngục ma hùng quái vật kia khí tức mặc dù chỉ có nhận huyền cảnh đình phong nhưng da dày thì béo muốn giết hắn cũng không dễ dàng dạng nay quái vật có lẽ không chỉ một đầu Tiếp t ụ chương hai trăm chín mươi tám đồ thần hạ thời gian trở lại mấy tức trước đó đầm lầy khu vực giang thiên dưỡng lâm vô vân bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch tất cả mọi người chuẩn bị chờ cổng không gian vừa xuất hiện ta liền sẽ lập tức mở ra trận pháp giang thiên dưỡng ngưng tiếng nói mặc dù kinh nghiệm xa t r ư ờ n g tâm tính đã mười phần trăm ổn nhưng giờ phút này nhưng như cũng cực kỳ khẩn trương thật sự là hạn bạc quá c ư ờ n g đại dừng một chút hắn lại nói vô hối cô đ ư ơ n g vân tâm cô đ ư ơ n g hai người các ngươi cần phải ổn định hạn bạc cuối cùng liền dựa vào vô vân huynh ngươi nhóm vâng đám người thở sâu gật gật đầu liền liền lâm vô vân cũng khó khăn đến lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng vừa dứt lời cách đó không xa đầm l ấ y bên trong đông xuất hiện một cái ngàn trượng chi lớn cổng không gian tất cả mọi người sợ n g y người đáng tiếc không có quá nhiều thời gian để bọn hắn kinh ngạc trận lên giang thiên dưỡng hét lớn một tiếng từng đạo làm sắc quang hoa từ bốn phương nở rộ mà lên hóa thành một đạo một ngàn lượng cao trăm triệu kết giới bao phủ phương viên hơn mười dặm gần như đồng thời lâm thất giả cùng thiên n g ụ c ma hùng từ không gian chi môn lao ra theo sát lấy mà đến là một cái giống như núi lớn hỏa d i ễ m quyền đầu lại về sau là hạn b ạ t kia cao tới ngàn trượng chi lớn thân thể theo hạn b ạ t bước vào trong trận pháp trong không khí lưu chuyển lên từng đạo màu đen thủy khí huyện n ư ợ c long quyển gió quấn quanh lấy hạn bạc thân thể sau một khắc hạn bạc ngọn lửa trên người đột nhiên quỷ dị dập tắt đinh đinh lúc này thúy a n h h t êm t hai tiếng đàn quanh quẩn tại trong trận pháp giống như tuyển ở giữa nước chạy t u y ể n chuyển dễ nghe hạn bạc thời gian ngắn bên trong lâm vào bình tĩnh hắn không có linh trí nguyên thần là nhược điểm của hắn kiếm vong nhẹ nhàng phất phất tay hơn mười đạo thân ảnh đồng thời đạp không mà lên chỉ gặp lâm vô vân mang theo lăng vân thập tam vệ cầm trong tay liên nô đối hạn bạc toàn thân với kiếm bạch u minh lâm vô phong kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm bốn người cũng không có nhàn rỗi nhao gia nhập hắn liệt và n kiếm vong quát khẽ một tiếng hô hô mười bảy đạo tên nọ phá không mà ra tốc độ giống như thiểm điện nếu là trước đó Tên căn bản không có khả năng phá vỡ hạn bạc n cả cảm nhận được đau đớn trong nháy mắt từ tiếng đàn bên trong tỉnh táo lại điên cuồng gấm thét hai chân điên cuồng giấm lên mặt đất hai tay ra sức vớt hư không trên người hắn họa diễm ẩn ẩn hiện hiện giang thiên dưỡng áp chế hắn lâm thất dạ hét lớn một tiếng lấy da huyết kiếm đổ ra một bình độc dược bôi ở huyết kiếm phía trên cả người như là tên rời cung đồng dạng bắn ra trước mắt liền tới đến hạn bạc ngực thuấn mang một đạo bạch quang hiện lên mảng lớn mưa máu chút xuống hạn b ạ c triệt để tỉnh táo lại toàn thân tiêu đốt lên quần c u ộ n hòa diễm một cái to lớn thủ trưởng hung hăng hướng phía lâm thất giả đập tới huyết kiếm như ca vội vàng thời khắc lâm thất g i vội vàng chém ra một kiếm ẩn chứa nguyên thần công kích kiếm khí g i ậ n bắn mà ra quán xuyên hạn bạc thủ trưởng nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là tốc độ giảm bất vỗ trưởng cương đã rơi vào lâm thất g i trên thân phình một tiếng lâm thất g i như là như lưu tinh bay ngược mà ra hung hăng nhập vào trong đầm lầy công tử đám người kêu sợ hãi lâm vô vân bọn người điên quần bắn ra tết n tên nọ liền bị ngọn lửa đốt cháy không còn một mảnh nhưng bọn hắn vẫn không có đình chỉ ngược lại càng thêm phẫn nộ k h ú k h ú lúc này một trận tiếng ho khan vang lên dừng tay không cần lãng phí công tử đám người nhìn thấy lâm thất dạ kinh hỉ vô cùng nhao nhao hướng phía phía sau tối lui hạn b ạ t phẫn nộ vớt thân thể lung la lung lay rốt cục hắn đứng không vững phịch một tiếng hai đầu gối quỳ trên mặt đất hai tay che lấy cổ nhưng làm sao cũng không bưng bít được tiên huyết như là chạy ra g i n g hắn ra sức gào thét thanh âm càng ngày càng suy yếu lâm thất dạ đứng tại trận pháp biên giới lặng lẽ nhìn xem một màn này trong lòng có chút bất lực cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu xử lý một đầu có được t h ầ n thể nhưng tu h vi chỉ có nhật huyền cảnh h ạ n bạn thế mà phê đi hắn như thế lớn lực ý. nếu là kiếp trước được rồi hảo hắn không đề cập tới năm đó dũng t r ư ờ n g thành vốn chính là một cái quá trình kiếp trước đỉnh phong hắn thực lực cũng không phải một lần là xong bạch lưu minh bọn người đứng tại lâm thất dạ bên người vô cùng ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m h ạ n bạn quái vật này thật quá mạnh cũng may hắn nhập ma đánh mất lý trí nếu không muốn giết hắn k h ó như lên trời h ạ bạn co quắp mà ngã trên mặt đất vùng vẫy một lát thân thể vụt nhỏ lại biến thành vài chục trượng lớn nhỏ cuối c ù như g t r thế cường đại quái vật thế mà thật bị bọn hắn liên thủ xử lý bọn hắn không khỏi nhớ tới vạn sơ thánh địa tìm lâm thất dạng phiến phức nói hắn giết chết tần trấn thiên sự tình tuyệt đối là tám mươi chín phần một mươi bọn hắn chỉ có thể đem cái này bí mật ghi ở trong lòng lâm thất dạ thở dài các người biết rõ cái gì gọi là hạ bạc sao đám người lắc đầu lâm thất giả nói hạn bạc vốn là viêm thần tộc trưởng quản lấy h ỏ a diễm chi lực lâu dài cùng ma tộc đối kháng đối với cựu huyền đại lục người mà nói hắn xem như trong truyền thuyết thần đáng tiếc rơi nhập ma tộc c h i thủ liền bị ma tộc luyện chế thành không có linh trí khôi lỗi không người không quỷ không thần chỗ đến không có một mặt cỏ cuối cùng vẫn là nhỏ yếu a lâm vô hối thở dài lâm thất giả cũng không còn sâu não hạn bạc chết tại ma tộc trong tay đều xem như một loại may mắn không giống hắn k i ế p trước thế mà chết tại cái gọi là người một nhà trong tay đó mới là thật bị a y vô vân thu thập đối ngươi hữu dụng đồ vật lâm thất dạ trầm giọng nói hắn lách mình xuất hiện tại hạn b ạ t mi tâm tay phải sắn cái kiếm hoa hắn trong mi tâm một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngọn quang mang nổi lên công tử đây là cái gì đám người hiếu kỳ nhìn xem lâm thất dạ bọn hắn có thể cảm nhận được cái này đ o à n màu máu hỏa d i ễ m quang mang bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng cùng ma tinh không sai bị lắm lâm thất dạ giả cười giải thích một câu thi triển thần đạo phong long thuật phong ấn một lát sau lâm vô vân rốt cục làm xong lâm thất dạ lấy tay một kiếm đâm lây lập tức một phân thành hai hắn lấy tay một chiêu hạn b ạ n thi thể chậm rãi chìm vào đầm lầy c h ạ n vào cuối cùng triệt để không có sinh tức đám người không biết rõ lâm thất dạ vì sao làm như thế nhưng người nào cũng không nói gì thêm bọn hắn nhanh chóng dọn dẹp chu vi vết tích sau nửa c a n h giờ nơi này hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm đánh nhau vết tích ai có thể nghĩ đến một vị thần mai táng tại đây lâm thất dạ mang theo đám người nhanh chóng rời đi nửa tháng sau một tòa trong động p h ủ đám người ngồi vây quanh một vòng thiên n g ụ c ma hùng cũng chậm rãi tỉnh lại lâm thất dạ nhìn xem đám người chuẩn bị xong chưa đám người gật đầu công tử nhóm chúng ta thiên toán tử có chút xấu hổ hắn căn bản là không có s u ấ t lực nhưng lâm thất dạ lại không q u ê n hắn không cần nói nhảm n h i ề u như vậy tại năng lượng biến mất trước đó các ngươi liều mạng luyện hóa có thể luyện hóa bao nhiêu nhìn các ngươi tạo hóa lâm thất dạ thở sâu đám người ánh mắt nóng rực lên lâm thất dạ lật ra thủ trưởng một đoàn màu máu hỏa d i ễ m quang mang hiện hiện hắn mở ra phong ấn đông dưng một cố cùng bạo năng lượng mãnh liệt mà ra trong động p h ủ nhấc lên một cỗ thao thiên phong bạo chương hai trăm chín mươi chín nhao n h a u đột phá một tòa sơn mạch tri đình từ đổ thanh ngắm nhìn phương xa sau lưng còn đi theo mấy chục đạo thân ảnh tứ trưởng lão quái vật kia biến mất chính là bị ngày đó nhóm chúng ta chặn đường những người kia mang đi sau lưng một người nam tử ngưng t i ế nói g n tin tức là thật tự đồ thanh nhữ n g m ả y sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn là thật có người nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử mang theo một đầu l o à i gấu huyền thú k è m chế quái vật kia nửa tháng nam tử gật gật đầu chắc chắn nói về sau kia huyền thú mở ra một cái siêu cấp không gian thật lớn c ử a đem quái vật kia rời đi ta trải qua mấy người xác nhận tự đồ thanh ngay vậy mặt lên lại hắn như thế nào còn không biết rõ mình bị đổ n g ị c h những người kia vốn là có một mình xử lý quái vật kia năng lực lại cố ý giả bộ như chạy chối chết bộ dáng mượn quái vật c h i thủ đem bọn hắn dọa chạy sau đó lại một mình xử lý quái vật kia đ ạ t được quái vật trên người đồ vật từ đầu đến cuối chỉ là không muốn để cho bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi mà thôi tứ trưởng lão nam tử dừng một chút lại nói muốn tìm được bọn hắn mặc dù không dễ dàng nhưng ít ra tạm thời xác định thân phận của bọn hắn bọn hắn là ai tư đồ thanh âm thanh lạnh lùng nói nam tử hít sâu một cái nói bên cạnh người kia đầu kia gấu cùng năm đó tinh nguyện thần triều thiên mục ma hùng năng lực cơ hồ như lúc b ấ t quá đầu kia thiên n g ụ c ma hùng bị hạo thiên thánh địa bắt đi thiên n g ụ c ma hùng tư đồ thanh lông mày vặn thành chữ xuyên trong đầu hắn không khỏi hiện lên kia thiên lâm thất dạ bọn hắn chạy chỗ lúc bên người mang theo một đầu màu nâu cầu hùng hắn làm sao cũng không cách nào đem màu nâu cầu hùng cùng thiên n g ụ c ma hùng liên tưởng đến nhau chí ít có tám thành khả năng nam tử trịnh t r ọ n gật g gật đầu có chút huyền thú là có thể cải biến lông tóc n h a n sắc thiên n g ụ c ma hùng có thể làm được cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đệ tử ngoài ý muốn chính là thiên mục ma hùng thế mà bị hạo thiên thánh địa hàng phục đương nhiên cũng có thể là tinh nguyện thần triều người không thể nào là tinh tư đồ thanh trước tiên phủ định suy đoán này tinh nguyện thần triều rất ít để cho người ta tiến vào vân thần cổ cảnh cho dù phái người tiến đến cũng không sẽ phái ra thiên n g ụ c ma hùng chính bọn hắn hiện tại còn thiếu người đâu làm sao lại để thiên n g ụ c ma hùng tiến đến vậy cũng chỉ có thể là hạo thiên thánh địa người nam tử khẽ vứt cảm tán đồng tư đồ thanh phỏng đoán nhưng có lạc thiên tề tung tích tư đồ thanh lại nói hạo thiên thánh địa là từ khu thứ sáu tiến vào cự ly khu thứ hai xa xôi hẳn là không cách nào động tới nam tử lắc đầu đệ tử cũng nghĩ không hiểu những người này làm sao lại xuất hiện tại khu thứ hai đại hạ thần chủ trước đây lưu lại địa đồ đã là vạn năm chuyện lúc trước có lẽ v â n thần cổ cảnh đã phát sinh biến hóa tư đồ thanh suy nghĩ một chút nói việc này hắn cũng đành chịu vạn năm qua ngoại trừ đại hạ thần chủ còn sống rời đi v â n thần cổ cảnh lịch đại tiến vào v â n thần cổ cảnh người đều chết hết lần này sở dĩ nhiều người như vậy dám đi vào cũng là bởi vì đại hạ thần chủ đã từng tiến đoán v ạ năm n sau v â n thần cổ cảnh nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống bên trong có đại lượng cơ duyên sẽ hiện thế dù vậy vẫn như cũ có rất nhiều người không dám dễ tin ngược lại là bọn hắn những n à y một chân đã vùi sâu vào hoàng thổ người không có kỵ gì tiến đến sông vào một lần tiếp tục thâm nhập sâu thời gian hẳn là không sai bị lắm đã tìm không thấy bọn hắn liền để bọn hắn tìm đến nhóm chúng ta tự đổ thanh hai mắt lạnh lùng trong đậu phủ lâm thất dạ ả một nhóm điên cuồng luyện hóa màu máu hỏa d i ễ m quan g mang năng lượng mỗi qua một đoạn thời gian liền có người đột phá kiếm vô sinh lâm vô vân lâm vô hối lâm vô phòng lâm vô tâm cùng lâm vô tuyết bọn người cùng lang vân thập tam vệ ngao nhau, nhau đột phá đến tinh huyền cảnh bình phong cự ly nguyện huyền cảnh cũng chỉ có cách xa một bước bạch u minh thiên toát ử du vân tâm toàn bộ đạt đến nguyện cảnh thiên mục ma hùng cũng đột phá hai cái tiểu cảnh giới nhật giai hậu kỳ liên liên yếu nhất t ử diệp cũng đột phá tinh huyền cảnh hậu kỳ chỉ có lâm thất dạng tu vi một mực d ừ n g bước tại tinh huyền cảnh đ ỉ n h phong hắn cần năng lượng thực sự quá lớn húng chi còn là một cái đại cảnh giới hắn ngược lại không gấp phong thả đồng thời khuyên bảo đám người không muốn chỉ lo đột phá có thể nhờ vào đó mở một cái tinh mạch tinh mạch càng lớn thực lực bản thân mới có thể càng mạnh tinh lực mới có thể càng dày chiến đấu tự nhiên càng bền bỉ lâm thất dạng sở dĩ có thể đối chiến nguyện huyền cảnh thậm chí nhật huyền cảnh đều có thể đánh cược một lần chính là bởi vì hắn tinh lực vô luận cường、độ. vẫn là hùng hậu đều xa không phải cùng dai có thể so sánh chiêu số giống vậy người khác một chiêu liền có thể hao hết tinh lực tinh lực hùng hậu liền có thể có thể thi triển hai chiêu thậm chí ba chiêu mà hắn lâm thất dạng lại có thể thi triển mấy chục trên trăm chiêu người khác như thế nào cùng hắn liều theo thời gian trôi qua màu máu hỏa d i ễ m quan g mang càng phát ra hàm đ ạ m năng lượng mỏng manh rất nhiều cho dù bố trí trận pháp luyện hóa năng lượng cũng xa xa ít hơn so với tiêu tán năng lượng lâm thất dạng như là kinh thôn rốt cục sau một nén ngang trong cơ thể hắn tinh lực như là sóng lớn vô bờ phát ra trận, trận âm thanh sấm k i nguyên h h k ủ n khí tức, t đủ để đem đám người n g b a ra trận trở, giữa ngoài. người không i Bất quá đám người ở giữa đều đám pháp cách ở có l quan n tới nhau. Nguyên huyền a n g u ê n h u y cảnh lâm thất dạ khẽ n h ả một ngụm trọc khí mặt mũi tràn đầy đám chát người khác đều là đột phá mấy cái cảnh giới mà hắn mới vẹn vẹn đột phá một cái tiểu cảnh giới mặc dù cái này một cái tiểu cảnh giới cũng coi là một cái đại cảnh giới nhưng vẫn như cũ có chút thất lạc đột phá nguyên huyền cảnh như thế tiếp xuống m g ô i đột phá một cái tiểu cảnh giới đoán chừng cần năng lượng đều là hiện tại mấy lần hắn không có đình chỉ tu luyện tiếp tục vận chuyển thái huyền tiên kinh hấp thu càng ngày càng mỏng manh năng lượng sau nửa cách giờ màu máu hỏa d i ễ m quang mang triệt để tiêu tán đám người lại đột phá một cái tiểu cảnh giới thiên n g ụ c ma hùng càng là đạt đến n h ậ t huyền cảnh đ ỉ n h phong chỉ có lâm thất dạng cự l i n g u y ệ n huyền cảnh trung kỳ vẫn như c ũ mười phần xa xôi nửa ngày đám người nhao nhao mở hai mắt ra thoải mái lâm vô phong n é t miệng cười một tiếng n g u y ệ n huyền cảnh a bình thường nằm mơ cũng không dám nghĩ lại nhanh như vậy đạt tới cảnh giới này vô phong nhóm chúng ta so một lần lâm vô tâm một mặt cười xấu xa lâm vô phong nụ cười trên mặt g ư n g kết đột nhiên cũng cảm giác cao hứng không nổi ai bảo lâm vô tâm cái thằng này đã đột phá nguyễn huyền cảnh đình phong nữa nha c h ọ n vẹn ba cái tiểu cảnh giới t r ê n h l ệ n h làm sao so trở về ngươi cùng vô ảnh so lâm vô tuyết xen vào một câu đoan chừng vô ảnh sẽ tức giận bất bình lâm vô hối lợ nụ cười xinh đẹp thiên mục ma hùng nghe răng cười một tiếng chủ nhân có thể hay không lại là một đầu nó tin tưởng lại là một đầu tuyệt đối có thể đột phá n h ấ t bản cảnh đám người cũng có chút kích động lâm thất dạ lại là tức giận nhìn xem bọn hắn các ngươi coi là giết chết hạn b ạ t rất dễ dàng sao nếu không phải thi cốt hoàng sa trận khắc chế hắn khiến cho hắn tu vi hạ xuống nhóm chúng ta bố trí đây hết thảy căn bản không đủ để giết chết hắn hạt bạc đỉnh phong thời kỳ là cái gì tu vi hắn không rõ ràng nhưng phá phong mà ra hạt bạc bình thường là không thua niết bàn cảnh mà lại là có được thần thể niết bàn cảnh nhận huyền cảnh cùng niết bàn cảnh ở giữa t r ê n l ệ n h hắn không biết rõ có bao nhiêu nhưng cảnh giới càng mạnh mỗi cái cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h sẽ càng lúc càng lớn chờ hắn đột phá nhận huyền cảnh có lẽ có thể là một m đợt nhưng bây giờ thôi được rồi bọn này ngốc tiểu tử thật sự là n g ẽ con mới để không sợ cọp nghe được lâm thất dạ đám người cũng thanh tình không ít vững chắc tu vi bảy ngày sau ly khai lâm thất dạ trịnh trọng nói nhóm chúng ta đến nghĩ biện pháp ly khai vẫn thần cổ cảnh t r ư ơ n g ba trăm n g u y cơ tiến đến nháy mắt trôi qua hơn nửa tháng lâm thất dạ một nhóm đi vào vẫn thần cổ c ả n h cổng vào chỗ lại phát hiện cổng vào đã biến mất hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là ôm một k i a may mắn mà thôi nếu là cổng vào một mực tồn tại dĩ vang tiến vào vẫn thần cổ c ả n h người cũng sẽ không v ĩ n h viên lưu tại trong đó công tử bây giờ đi đâu lâm vô hối hỏi đám người ánh mắt đều nhìn về lâm thất dạng đã nơi này không cách nào ly khai chỉ có thể nghĩ cái khác biện pháp lâm thất dạ tùy ý chỉ một cái phương hướng lập tức vừa tối bên trong truyền âm thiên quá tử tướng mạo còn không có cải biến sao không có thiên toán tử âm thầm trả lời trong lòng có chút nghiêm trọng hắn m u ố n cho rằng gặp gỡ hạt bạn hẳn là đám người kết nạ nhưng mà cũng không phải là mặt của mọi người tướng không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại nghiêm trọng hơn ẩ n ẩ n có hướng phía tử tướng phát triển xu thế lâm thất d i trở mặc nội tâm của hắn cũng có loại mãnh liệt bất an luôn cảm giác có cái gì nguy hiểm muốn phát sinh công tử ta cảm thấy sự tình sẽ không như thế hỏng bét lúc này lâm vô hối truyền âm cho hắn lâm thất g i hơi xứng sở hiển nhiên lâm vô hối đối với hắn sử dụng tha tâm thông người biết rõ tư đồ thanh vì sao dám cùng hạn bạn một trận chiến sao lâm vô hối tiếp tục nói lâm thất dạ rơi vào trầm tư tư đồ thanh mặc dù cũng là nhật huyền cảnh định phong tu vi nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hạp bạn chính hắn nội tâm hẳn là có ít nhưng hắn vẫn như c ũ lựa chọn xuất thủ hiển nhiên là có trộ ý vào hoặc là nói hắn biết mình sẽ không chết tư đồ thanh thể nội có một c ố vô cùng mênh mông lực lượng nhưng là lực lượng này lại không phải hắn bởi vì lực lượng này ở xa trên hắn không đợi lâm thất dạ trả lời lâm vô hối mở miệng lần nữa lâm thất dạ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nghiết bàn cảnh h ẳ là lâm vô hối cũng là như thế phán đoán đã tư đ ổ thanh có thủ đoạn như vậy k i a cái khác mấy đại thế lực cường giả đỉnh cao phải chăng cũng có đồng dạng lực lượng đâu lâm thất giả đột nhiên nghĩ tới điều gì các đại thế lực biết do vẫn thần cổ cảnh nguy hiểm như vậy nhưng như cũ nối liền không dứt tiến vào như vẹn vẹn chỉ là cơ duyên hẳn là không cách nào hấp dẫn nhiều người như vậy chỉ có những cái kia đại nạn sắp tới người mới có thể không cố kỵ gì phấn đấu một lần dù sao chờ đợi đại nạn đến mà chết hoặc là chết tại vẫn thần cổ cảnh không có quá lớn khác nhau nhưng bạn nhất đạt được cơ duyên đâu nghĩ đến các đại thế lực có niềm tin rất lớn giết ra vẫn thần cổ cảnh lâm vô hối thần sắc ngưng lại không nói những cái khác sở u vương hẳn là sẽ không để con gái của hắn tiến đến mạo hiểm lâm thất giả gật gật đầu vâng đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ vàng từ chân trời truyền đến đám người đ ỗ n g nhiên ngừng lại thân hình m ở mịt nhìn xem bầu trời chuyện gì xảy ra lâm vô tâm cao mày chẳng biết tại sao ta cảm giác toàn thân run dậy lâm vô phong x o a xoa đôi bàn tay mọi người đi mau lúc này thiên toán tử đột nhiên một tiếng nổ uống mặt mũi tràn đầy lo lắng đám người một thời gian không có lấy lại tinh thần các ngươi nhìn phía sau lâm vô tuyết sắc mặt trắng bệnh đám người ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp chân trời từng mảnh, từng mảnh huyết vụ l a lộn giống như một đầu hồng hoang manh thu cấp tốc hướng phía bọn hắn chỗ quần c u ộ n mà tới bầu trời đều bị nhuộm thành màu máu ngay sau đó từng đ ợ t tiếng rung âm thanh từ trong huyết vụ chuyển đến thiên n g ụ c lâm thất dạ hét lớn một tiếng sắc mặt tâm trầm k i ê u huyết vụ thế mà cho hắn một loại cảm giác da đầu tê dại thiên n g ụ c ma hùng hình thể bỗng nhiên biến lớn đám người nhao nhao nhảy đến trên lưng của nó nó không có nửa điểm chần chờ thả người nhảy lên chính là vài giảm xa nhưng mà huyết vụ tốc độ cũng không chậm bao nhiêu thế mà nhanh chóng đuổi theo đây là cái gì đồ vật du vân tâm thanh â m phát dun những người khác cũng không tốt gì lâm vô phong bọn hắn mặc dù không sợ chết nhưng cái này không biết đồ vật để bọn hắn cảm thấy so tử vong càng đáng sợ lâm thất dạ dương mắt lạnh lẽo trong hết u y vụ thốt ma khí nồng nặc đi qua nhiều năm như vậy thế mà vẫn như cũ chưa từng tiêu tán khó trách vạn kiếm các sẽ vứt bỏ kiếm trùng cứu mạng cứu nhóm chúng ta lúc này một trận tiếng cầu cứu từ đằng xa chuyển đến quay đầu nhìn lại đã thấy hơn mười đạo thân ảnh ngay tại điên cuồng đặc bệnh nhưng mà tốc độ của bọn hắn xa xa so không lên vô tận hết vụ chỉ một lát sau liền bị vô tận hết vụ thôn khệ triệt để không một tiếng động đ ắ n người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm cái này huyết vụ đơn giản chính là ăn người quái vật xa so với hạn bạn còn kinh khủng hơn thiên n g ụ c ma hùng không ngừng phi nước đại tốc độ nhanh đến mức cực hạn nhưng cũng v ẻ n vẹn chỉ có thể cùng huyết vụ duy trì nhất định tự ly bên kia bên kia cũng có lâm vô phong kêu to g ắ t gao dắt lấy thiên n g ụ c ma hùng lông tóc đám người h ú t miệng hơi lạnh chỉ gặp hai bên trái phải trên đường chân trời quần quận màu máu ma khí v ọ t tới tựa như phong bạo chẳng mấy chốc sẽ đụng vào nhau giống thiên mục ma hùng hét lớn một tiếng vội vàng mở ra cổng không gian một bước nhảy vào trong đó vê anh xuất hiện lần nữa lúc bọn hắn phía sau màu máu ma khí triệt để giao hỏ che khuất bầu trời đám người hiểm mà hiểm chi tránh thoát một kiếp nhưng mà thiên ngục ma hùng căn bản không dám có một lát vương lỏng tiếp tục chạy như điên trên đường đi bọn hắn gặp được không ít tu sĩ bị ma khí thôn p h ệ không rõ sống chết giờ k h ắ c này bọn hắn chân chính ý thức được vận thần cổ cảnh là đáng sợ cỡ nào khó trách trên vạn năm đến cũng chỉ có đại hạ thần chủ còn sống ly khai thiên ngục ma hùng phi nước đại ba ngày không biết do dập đầu bao nhiêu đ a n dược nhưng tốc độ vẫn như c ũ rõ ràng chậm lại thiên toán tử phương hướng nào lâm thất ra hỏi tại trước người hắn đám người làm thành một vòng thiên ngục lại kiên trì một hồi lâm thất giả quay người chỉ vào một cái phương hướng nói thiên ngục ma hùng đã chết lặng không chạy chỉ có thể chờ lời chết nó lại phi nhanh ba canh giờ đột nhiên một đạo màn sáng hiện lên ở bọn hắn tầm mắt đám người ánh mắt sáng lên thiên ngục ma hùng chuẩn bị bắn gọn lại bị lâm thất giả gọi lại thiên ngục dừng lại lâm thất giả trầm giọng nói tất cả mọi người cho các ngươi nửa nén hương thời gian khôi phục trạng thái nói đến đây hắn nhìn thoáng qua phía sau phát hiện màu máu ma khí tạm thời còn chưa xuất hiện đám người biến sắc nhao nhao lấy ra đan d ử a c ắ n vào bắt đầu ngồi xuống nửa nén hương thời gian mặc dù không cách nào khôi phục lại đình phòng nhưng ít ra tinh lực đến bảo trì tại sung mãn trạng thái thời gian trôi qua rất nhanh lâm thất dạng một đoàn người đứng dậy chậm rãi hướng phía trận pháp đi đến sau nửa c a n h giờ huyết vụ rốt cục đuổi theo bọn hắn một nhóm cũng tới đến trận pháp bên ngoài để bọn hắn ngoài ý muốn chính là trận pháp cũng không có ngăn cản bọn hắn nhẹ nhom x u y vào sau một khắc vô số bóng người hiện lên ở bọn hắn tầm mắt. bọn hắn rõ ràng cảm nhận được không ít không có hảo ý ánh mắt rơi tại trên người bọn họ muốn tìm các ngươi thật đúng là không dễ dàng lúc này một đạo thanh âm u lanh vang lên Chu vi đám người nhao nhao lui lại một đám người khác nhanh chóng xông lên đem bọn hắn vây chật như nêm c ố i lâm thất giả ánh mắt trước tiên rơi vào cầm đầu trên người láo giả ngoại trừ tư đồ thanh còn có thể là ai tư đồ thanh chậm rãi tiến lên giữ mắt lạnh lẽo lâm thất giả một nhóm là chính mình đem đồ vật giao ra vẫn là lao hủ tự mình đến lấy 301, tần thiên. theo tư đồ thanh mở miệng toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch đám người n h o nhao hướng phía phía sau tối sợ thai bay và o gió lâm thất giả cười nhạt một tiếng ngươi muốn cái gì đồ vật biết do còn cố hỏi tư đồ thanh h ừ lạnh một tiếng trôi kiếm này cùng ngươi từ quái vật kia trên thân đạt được đồ vật đều cho l á o hủ lấy ra ngươi hẳn là mang theo nhiệm vụ tới a lâm thất giả k h é p cười một tiếng tư đồ thanh h i ế p h i ế p hai mắt lâm thất giả lại nói nhiệm vụ thất bại kết quả của ngươi hẳn là chẳng tốt đẹp gì、à? a đúng ngươi lúc đầu đại nạn sắp tới dù sao đều là muốn chết nhưng là ngươi hậu đại đâu người uy hiếp ta tư đồ thanh ánh mắt lạnh lẽo sắt khí lạnh lẽo lao giả ta liền uy hiếp ngươi lại như thế nào lâm thất giả thu liệm tiếu dung khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo ngươi cho rằng tại chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó liền nhất định sẽ không chết sao n g h ế t bàn pháp thân chính là của ngươi lo lắng sao đám người kinh ngạc vô cùng cái này ra hỏa lại dám cùng tư đồ thanh nói như thế đây là muốn chết sao n g ư ơ i muốn chết tư đồ thanh giận tí mặt m lấy tay hướng phía lâm thất giả vô tới đám người như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem lâm thất giả một nhóm p hắn h vừa điều động lực lượng đống một ngụm hát huyết p h ư n ra thân thể tràn đầy một loại cảm giác bất lực rán rán chắc chắc quỳ gối lâm thất g i trước người ngươi hèn hạ thế mà hạ đ ộ n tư đ ổ thanh g ầ m thét mặt mũi tràn đầy dữ thợn giết hắn theo hắn ra lệnh một tiếng những người khác đông nhiên đ ặ p ra nhưng mà mỗi một cái đều đi vào hắn theo gót tất cả mọi người quỳ trên mặt đất ẩm lâm thất dạ không nói gì nhấp chân chính là một đầu roi lớn chân tư đ ổ thanh cả người bị tát bay xa vài chục trượng giống như đ â m vào cái gì đồ vật phía trên đột nhiên ngã xuống ngươi tư đ ổ thanh phun máu phẹ phẹ nghiến răng nghiến lợi nói tiểu tử lão tử cùng ngươi hạo thiên thánh địa không chết không thôi lâm thất dạ hơi xứng sờ hạo thiên thánh địa cái này lao giả thế mà cho là hắn là hạo thiên thánh địa người cái này có ý tứ hắn chậm rãi tiến lên một cước dâm tại tư đồ thanh trên đầu ngươi yên tâm ta không giết người nhưng ta cam đoan ngươi không có khả năng còn sống ly khai vẫn thần cổ cảnh thật sự cho rằng hắn lâm thất dạ dễ khi dễ một thế này còn không người có thể để cho hắn bị khinh bỉ tư đồ thanh không được vạn sơ thánh địa cũng không được hắn trên người tư đồ thanh lục l ộ i một lát sau một viên màu máu lệnh b à i xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ngươi làm gì tư đồ thanh giống to không phải ngươi đem ma khí thả ra sao lâm thất dạ h i p mắt cười một tiếng đương nhiên là cho ngươi đi thể nghiệm một cái ma khí ăn mòn cảm gia ca dứt lời lâm thất giả nhấc lên tư đồ thanh đi vào trận pháp biên giới cho bọn hắn ăn giải dược ném ra bên ngoài lâm thất giả tiện tay lấp một viên đan dược tại tư đồ thanh trong miệng như ném chó chết đồng dạng ném ra trận pháp lâm vô phong mấy người cũng y dạng hỏa hồ lô vẹn vẹn m ớ i thức vạn sơ thánh đ ị a tất cả mọi người bị ném ra ngoài tiểu tử vạn sơ thánh đ ị a tuyệt sẽ không buông tha ngươi thánh chủ tuyệt sẽ không buông tha ngươi tư đồ thanh nghĩ trở về trận pháp bên trong nhưng căn bản vào không được hắn hai mắt đỏ bừng như là ác ma lâm thất giả không thèm để ý mà là nhìn về phía mọi người vây xem đều là một th tư đồ thanh khởi động trận pháp thả ra vô tận ma khí kém chút để các ngươi chết rồi các ngươi lại thờ ơ đám người cúi đầu không dám phản bác a đột nhiên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên đám người đột nhiên ngầm đầu chỉ gặp vạn sơ thánh địa tu sĩ khuôn mặt dữ thợ c h á n nổi gân xanh lên vẹn vẹn mấy tức mấy người thân thể cực tốc biến hóa hóa thành từng đầu mấy trăm t r ư ợ n g trì cao hết ma bọn hắn điên cuồng u ố t trận pháp trận pháp run không ngừng cái này nhưng làm đám người dọa cho phát sợ không tự chủ được hướng phía sau t ố i lui hôn trướng tư đồ thanh gầm thét hắn thân là nhật huyền cảnh sức chống cự mạnh hơn một chút đáng tiếc ma khí vô trên mặt hắn cũng nhiều vô số lít nha lít nhít màu máu đường vân nhìn qua cực kỳ khủng bố nửa nén hương về sau hắn cũng không chịu được nữa thân thể bắt đầu biến hóa ông đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chỉ gặp tư đồ thanh trên thân c h á n phóng vô cùng vô tận b ạ c h quang thế mà cứ thế mà đem tru vi ma khí bước lui tư đồ thanh chuyện gì xảy ra một đạo hùng hậu như là thiên lôi thanh âm vang vọng hư không thánh chủ tư đồ thanh vừa sợ lại sợ là hạo thiên thánh đ i ệ bọn hắn độc c h ế c ta lại đem ta ném vào ma khí bên trong lúc này mới tỉnh lại thánh chủ niết bàn phát thân hạo thiên thánh đ i ệ thanh âm kia mang theo một tia nghi hoặc là ai hắn tại trong trận pháp tư đồ thanh vội vàng giải thích trận pháp bên ngoài không cách nào nhìn thấy trong trận pháp hết thảy、Phúc. đột nhiên một đạo bạch quang từ tư đồ thanh m i tâm bắn ra mà ra trận pháp thế mà đã nứt ra một đường vết rách tư đồ thanh không dám chần c h ở vội vàng mang theo vạn sơ thánh địa tu sĩ và vào chính là tư đồ thanh trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn vẫn nhìn chu vi nhưng mà nơi nào còn có lâm thất dạ thân ảnh của bọn hắn người đâu tư đồ thanh dương mắt lạnh leo cách đó không xa một đám tu sĩ nói không biết rõ đám người mờ mịt lất đầu bọn hắn cũng m ớ ý thức được vừa rồi một mực chú ý đến trận pháp bên ngoài động tĩnh lâm thất dạng một đoàn người vậy mà lạng yên không tiếng động không thấy thánh chủ ta tư đồ thanh thanh â m có chút phát r u n bọn hắn khẳng định là tiến g bảo h ừ thanh â m kia hử lạnh một tiếng đ ộ t nhiên một đạo bạch quan g từ tư đồ thanh mi tâm nở rộ hóa thành một cái d á người n g khôi ngô trung niên nam tử một cố kinh khủng uy áp quét sạch bốn phương vẹn vẹn đứng tại kia liền giống như thiên địa tự nhân cao không thể chạm đám người dọa đến kinh hồn t á n đảm bọn hắn nhận ra trung niên nam tử chính là vạn sơ thánh địa thánh chủ cựu huyền đại lục bảy đại cường giả định cao một trong tần chí tiên b á i kiến vạn sơ thánh chủ đám người nhao nhao hành lễ tần chiến tiên đạo mạc nhãn thần hờ hưng ớ đ ả o qua đám người tiếp xuống cấm chỉ chém giết đều bằng b ả n sự rõ đám người nào dám phản bác liền v ộ i vàng gật đầu xác nhận tần chiến tiên không nói nữa hắn mở ra tay phải trong tay hiện lên một đạo màu vàng kim đao mang đao mang phun ra n u ố t vào dị thường l a n g lệ trên người hắn khí thế liên tục tăng lên đám người rốt cuộc không cách nào đứng thẳng không tự chủ được quỷ sát sổ dưới thậm chí trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết không thôi mở tần chiến tiên một tiếng gầm thét cả người cùng màu vàng kim đao mang hòa làm một thể hóa thành một thanh tuyệt thế thần đao hướng về phía trước chém ra vê anh một tiếng kinh thiên nổ vang màu vàng kim đao mang chạm tại một đạo bình chướng vô hình phía trên hư không nổi lên trận trận vận sóng làm sao lại như vậy tần chiến thiên quang ảnh hiện lộ mà ra mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn toàn lực một đao thế mà chưa thể bổ khai bình chướng hắn không chần chờ lại liên tục bổ hai đao kết quả cũng không có bất kỳ thay đổi nào hắn chỉ là niết bàn pháp thân cũng không phải là bản thể thứ một đao mới là lực lượng mạnh nhất về sau một đao s、so、a một đao bi lực yếu thánh chủ từ đổ thanh run dậy mở miệm Các người phô thác trò chơi đi tần chiến tiên trầm giọng nói thoại âm rơi xuống hắn pháp thân bỗng nhiên tiêu tán từ đồ thanh vô số tu sĩ chương ba trăm linh hai kiếm đạo long linh một chỗ vầng sáng lượn lờ không gian bên trong h ư không lưu quang bắn ra b ố n phía tràn ngập các loại màu sắc bay tán loạn nhìn kỹ kia lại là vô số bảo kiếm đây đều là thần khí lâm vô phong sinh ý có chút run dậy những người khác cũng không tốt gì bọn hắn cảm giác mỗi một chỗ kiếm đều không thua lâm vô tâm huyết kiếm không phải thần khí chỉ là một chút thần khí còn sót lại kiếm khí mà thôi lâm thất dạ lắc đầu vạn kiếm cắt bỏ kiếm chủng lại thế nào khả năng đem nhiều như vậy thần kiếm l ư u tại trong đó đám người bị rót một đầu nước lạnh đương nhiên hẳn là còn có một số hào kiếm các ngươi có thể chậm rãi đi tìm lâm thất dạ lại bổ sung một câu vạn kiếm các nhìn không lên đồ vật chắc chắn sẽ không lấy đi nhưng đối với mọi người tới nói cũng là khó được b ả o bối đám người nghe vậy lập tức tan ra bốn phía công tử ngươi làm sao biết rõ tiến đến phương pháp lâm vô hối không có ly khai hiếu kỳ nhìn xem lâm thất dạ bên cạnh giang thiên dưỡng cùng kiếm vong cũng một mặt h ế u kỳ từ đổ thanh bọn người hiển nhiên đã sớm tới lại một mực không có tiến đến bọn hắn cũng không tin tư độ thanh l à c ố ý đang chờ đợi bọn hắn còn nhớ do vân vạn kiếm sao đoạt xa hắn người bắt đầu từ vân thần cổ cảnh đi ra lâm thất dạ cười cười lập tức đem chân tướng đơn giản giảng thuật một lần cuối cùng lại nói vân thần cổ cảnh là một cái siêu cấp thế lực kiếm trùng phàm là cái thế lực này chết đi người thi thể cùng bảo kiếm liền sẽ mai táng ở đây về sau ma tộc xâm lấn kiếm trùng đại bộ phận địa phương thất thủ chỉ còn lại số ít vài tòa vô tâm kiếm trong tay là thế lực nào kiếm trùng thủ hộ giả bội kiếm dùng để chấn áp hạt bạn vừa vặn có thể không nhìn kiếm trùng cấm chế đây là cái gì thế lực thế mà cần như thế lớn cái địa phương tăng kiếm kiếm vong kinh ngạc nói các ngươi cảm thấy cựu huyền đại lục lớn sao lâm thất giả cười cười nói lớn ba người không hẹn mà cùng gật gật đầu lâm thất giả khép cười một tiếng tại cựu huyền đại lục bên ngoài còn có càng lớn thế giới nơi đó cừng giả một kiếm liền có thể tùy tiện biến mất cựu huyền đại lục lời này vừa nói ra ba người không khỏi hút miệng hơi lạnh thật lâu mấy người mới tỉnh táo lại kiếm vong lại nói nói như vậy vẫn thần cổ cảnh cũng không thuộc về cựu huyền đại lục lâm thất g i gật gật đầu công tử Các đại t hẳn ế lực lẽ có c g là, là đại ế m hạ n g thần chủ nói g h cho bọn hắn lâm thất giả suy nghĩ một chút nói nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn là đại hạ thần chủ lưu lại hóa trùng tư đồ thanh thể nội cố lực lượng kia hẳn là vạn sơ thánh chủ niết bàn pháp thân kia ba người sắc mặt trầm xuống vạn sơ thánh chủ thế nhưng là niết bàn cảnh a nếu là hắn phá tan cấm chế bọn hắn chẳng phải là phiền thoái yên tâm bọn hắn vào không được lâm thất dạ lắc đầu cười một tiếng tư đồ thanh bị ta ném n vào trận pháp bên ngoài vạn sơ thánh chủ niết bàn pháp thân khẳng định là muốn hiện thân cấm chế còn chưa kịp bị ma khí suy yếu một bộ niết bàn pháp thân không có khả năng phá vỡ nếu có thể phá vỡ trước đây đại hạ thần chủ liền phá vỡ đám người kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạc khó trách lâm thất dạc bá đạo như vậy nguyên lai là cố ý làm như vậy mau chóng đem đồ vật vơ vét sạch sẽ ta còn phải đi một cái địa phương lâm thất giả đột nhiên lại nói ba người gật gật đầu cũng gia nhập vơ vét hàng ngũ lâm thất giả một mình một người tới đến kiếm trùng chỗ xấu nhất một tòa cổ lao tế đàn hiện lên ở hắn tầm mắt tế đàn ảm đạm vô quang phía trên hiện đ ầ y vô số đường vân hẳn là nơi này lâm thất giả híp híp hai mắt đột nhiên đưa tay trái ra tay phải nhẹ nhàng v ạ c h một cái trên cổ tay đã nứt ra một đường vết rách tiên huyết lập tức phun ra ngoài vẩy vào tế đàn đường vân phía trên sau một khắc tế đàn đường vân giống như xấu lại như là từng đầu đỏ tươi tiểu xà du tẩu hắn ngừng lại vết th lùi sang một bên ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m tế đàn làm tế đàn đường vẫn biến thành huyết hồng thời khắc phía trên đột nhiên c h á n phóng từng đạo màu trắng cùng lúc đó tế đàn đường vẫn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất biến thành một đầu tài hoa xuất chúng thần long quả nhiên là long mạch lâm thất d ạ trong lòng vui mừng đây cũng là hắn thôn vẽ tiên nguyên thần lấy được tin tức long mạch đồng dạng cũng là hoàng triều tấn cấp đế quốc vật cần đại la hoàng triều cũng không phải là không có long mạch mà là thiếu khuyết có thể nhất cử trấn áp đại la cương thổ long mạch có thể làm đến lúc này bách tính liền sẽ ít rất nhiều tai hại đương nhiên hắn muốn dẫn đi cũng không phải là long mạch mà là long linh long mạch như t h ế lớn căn bản không có khả năng mang đi chỉ cần để long linh chuyển cái hoa là được rồi mặc dù hắn không nghĩ tới đại la nhanh như vậy tân cấp đế quốc nhưng có chuẩn bị chỉ có có đầy đủ khí vận tùy thời đều có thể tân cấp hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên tế đàn lảng lặng chờ đợi n g á y mắt trôi qua ba ngày tế đàn vẫn như cũ chán phóng qua n g hoa nhưng lại chậm chạp không có chờ đến long linh công tử đến cùng đang chờ cái gì không biết rõ bất quá để công tử trịnh trọng như vậy khẳng định cực kỳ bất phàm có cần hay không nhóm chúng ta hỗ trợ lâm vô phong bọn người sớm đã đem kiếm trùng vơ vét sạch sẽ đứng ở đằng xa l ặ n g lặng nhìn xem lâm thất dạ cũng l i ề n tại lúc này một tiếng long ngâm chuyển đến t h ấ đàn quang mang hừng hực nhấc lên một trận to lớn phong bạo vô cùng mênh mông khí tức của tới trực tiếp đem bọn hắn hất bay ra ngoài căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng lâm thất dạ thân ở trong gió lốc lại giống như dưới chân mọc dễ bất động mảy may tại quanh người hắn vô số phong nhận giống như kiếm khí vô cùng l a n g lệ cùng sắp bén hắn mặt ngoài vẫn bình tĩnh như thường nhưng nội tâm lại kinh ngạc vô cùng cái này long linh thế mà không phải phổ thông long linh mà là kiế nếu là có thể hàng phục nó đại la phạm là tu luyện kiếm đạo người chỉ ít có thể tăng lên mấy thành tốc độ tu luyện mà lại theo đại la càng mạnh kiếm đạo long linh cũng sẽ tăng mạnh tăng lên tốc độ tu luyện sẽ còn càng nhanh phạm nhân đột nhiên giọng nói lạnh lùng tại trong đầu hắn quanh quẩn trong giọng nói mang theo một tia coi nhẹ chờ chút lâm thất dạ vội vàng gọi lại hắn có thể cảm nhận được long linh khi biết hắn tu vi về sau thất vọng chuẩn bị rời đi cái này kiếm chủng chẳng mấy chốc sẽ bị mà khí ăn mòn lâm thất dạ ngưng tìm nói tia lại như thế nào cao ngạo coi nhẹ thanh ân vang lên ngươi là cảm thấy ngươi thông tàng dưới mặt đất ma khí không làm gì được ngươi lâm thất giả n h ư mày nhưng nếu là giới này biến mất đâu chẳng lẽ lại ngươi còn có thể hủy nó long linh cực kỳ coi nhẹ một phạm nhân có thể hủy kiếm trùng đơn giản chính là thiên phương dạ đ á m ta có thể ai ngờ lâm thất giả tự tin cười một tiếng vạn kiếm c ắ t làm không được sự tình ta chưa hẳn làm không được ngươi là ai làm sao biết rõ vạn kiếm c ắ t long linh trong giọng nói mang theo một tia c h ấ n kinh cười lạnh nói vạn kiếm các đều làm không được sự tình ngươi một kẻ phạm nhân có thể làm được chương ba trăm linh ba đại khai sát giới thượng khó trách kiếm đạo long linh coi nhẹ trước đây vạn kiếm các c ũ nghĩ n g hủy đi kiếm chủng cùng ma tộc đồng quy vô tận nhưng bọn hắn cuối cùng không thể không từ bỏ chỉ có thể đem kiếm chủng trục chủ xuất vô tận trong hư không lâm thất giả không nói hai mắt nhắm lại đông dưng một cố đẩy trời kiếm khí từ trên người hắn bộ phát ra tại đỉnh đầu hắn càng là lơ lửng một đạo toàn thân đen nhánh kiếm quang ngươi ngươi đến cùng là ai làm sao lại có được bất diệt kiếm linh kiếm đạo long linh n m thanh dôn dày mặc dù nó không có thực thể nhưng giờ khác này hắn cảm giác có chút ngạt t tia thông tin kiếm đạo quá kinh khủng người quy thuận tại ta về sau tự nhiên biết rõ ta là ai lâm thất giả thu l i ê m kiếm ý thản nhiên nói ngươi lưu tại nơi này đã mất đi trưởng thành khả năng vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước ở đây muôn hóa rồng không khác nào thiên phương giả đàm nhưng đi theo ta ngươi có được vô hạn khả năng kiếm đạo long linh trầm mặc hắn biết rõ lâm thất giả tuyệt đối là cái nào đó cường giả tuyệt thế truyền thế nhưng là lưu tại nơi này đến thiếu an toàn không lo mà rời đi nơi này mặc dù có trưởng thành không gian nhưng cũng nhiều nguy hiểm một không xem chừng liền có thể mất diệt đường đường kiếm đạo long linh sẽ không sợ sẽ đi lâm thất g i cười nhạo nói sợ bản thân sẽ sợ kiếm đạo long linh gầm t h é t lâm thất giả nếp miệng cười một tiếng gấp hán gấp không sợ ngươi còn do dự cái gì lâm thất giả tiếp tục khích t ư ớ n g nói bản thân kiếm đạo long linh á khẩu không trả lời được lập tức dứt khoát thừa nhận bản thân là sợ lại như thế nào ngươi nghĩ hủy diệt giới này bản thân hiện tại liền có thể giết ngươi ngươi đều có thể thử một chút lâm thất giả coi nhẹ cười một tiếng ta có được bất diệt kiếm linh linh hồn bất diệt chỉ cần ta có thể trùng sinh ta liền có vô số biện pháp giết chết ngươi đã bánh vẹ không được chỉ có thể uy hiếp huống hồ hắn nói cũng đúng sự thật bất diệt kiếm linh chính là hắn lớn nhất lo lắng kiếp trước sở dĩ có thể trùng sinh dựa vào chính là bất diệt kiếm linh chỉ là hắn ngay từ đầu chính mình cũng không biết rõ mà thôi kiếm đạo long linh trầm mặc không nói hắn chưa thể từ lâm thất dạ cảm nhận được nửa điểm đối tử vong tính sợ thật là có chút sợ mềm sợ cứng cứng sợ ngang ngang sợ l i ề u mạng lâm thất dạ liền chết còn không sợ hắn lại có thể như thế nào lúc này lâm thất dạ cười tủng tìm lấy ra vạn long ngọc tỷ cân nhắc như thế nào vạn long thiên tâm ngọc kiếm đạo long linh không bình tĩnh cái này ra hỏa rốt cuộc là ai làm sao nhiều như vậy đồ tốt cho dù tại thần giới vạn long tiên tâm ngọc đều cực kỳ hiếm thấy a kiếm đạo long linh trầm tư thật lâu mới nói ngươi là một nước c h i chủ tạm thời chỉ là hoàng triều c h i chủ ngươi như gia nhập hẳn là rất nhanh liền có thể tấn cấp đế quốc lâm thất giả nói như vậy bản thân đáp ứng ngươi kiếm đạo long linh cuối cùng vẫn n h ả ra lâm thất giả thu hồi vạn long ngọc tỷ lại lấy ra thánh chỉ chỉ có thể hủy khuất ngươi tạm thời đợi ở bên trong mặt long tầm kiếm đạo long linh vừa sợ hô mà ra nội tâm cực kỳ không bình tĩnh mặt long tầm thế nhưng là đỉnh cấp thần thu a so với nó còn ít ỏi hơn đợi ở bên trong ủy khuất sao không có chút nào bị khuất đúng rồi ngươi biết rõ làm sao ly khai kiếm chủng sao lâm thất dạ hỏi không biết rõ trên vạn năm đến chỉ có một người thành công rời đi không chuẩn xác mà nói còn có một đạo tàn hồn kiếm đạo long linh nói bọn hắn là thế nào rời đi lâm thất dạ truy vấn kiếm đạo long linh suy nghĩ một lát hắn n g o à i ý muốn chuyển vào một cái kiếm trận nhấc lên không gian phong bạo sau đó đem hắn cuốn đi mà kia nhiều lần tàn hồn là tại ngàn năm trước cổng vào mở ra thời điểm rời đi trước đó tiến vào kiếm chủng ư ờ i thật đều đã chết lâm thất dạ n h ữ n mày đều đã chết giới này ma khi không định giờ bộ phát một lần p h à m nhân cơ bản không cách nào ngăn cản sau đó vạn kiếm các lưu lại trận pháp cũng sẽ định thời gian mở ra t r u sát ma tộc kiếm đạo long linh giải thích nói lâm thất giả âm thầm gật đầu nói như vậy tư đồ thanh chỉ là để mà khí sớm bạo phát hắn tự nhiên không cam tâm kiếm trận ở đâu không đi vào kiếm trận kia trận bàn bị vạn năm trước người kia mang đi trận bàn là kiếm trùng chìa khóa vô luận tiến đến vẫn là ra ngoài đều phải dựa vào nó kiếm đạo long linh nói chính ngươi đều không có biện pháp ly khai coi như bản thân đáp ứng giúp ngươi lại như thế nào lâm thất g i không nói trong đầu lại là đang nhanh chóng tự hỏi kiếm đạo long linh lời nói kiếm, trận trận kiếm t r đạo, đạo long linh ngoài i á c ý muốn người trước tiến đến lâm thất giả mở ra đại la thánh chỉ kiếm đạo long linh do dự mấy hơi hóa thành một đạo bạch quang không có vào đại la trong thánh chỉ một tháng thời gian phong bạo biến mất tế đàn trên quang mang trong nháy mắt tảng đạm Công tử. Đám người vội vàng chạy người vàng nhìn tử! tới, thấy Đám vội lâm thất dạ bình nhóm. Nhóm giả đoán không n nguyệt kỳ cùng vận thần cánh quan h thực hệ. sát kỳ cục cổ có mỉm thất dạ m cười chuẩn xác mà nói tinh nguyệt kỳ cục hẳn là mở ra vẫn thần cổ cảnh chìa khóa khó trách các đại thế lực phái nhiều người như vậy tiến đến nghĩ đến tinh nguyệt thần triều đã hoàn toàn phá giải chốt mở vẫn thần cổ cảnh phương pháp nghe được câu nói đầu tiên đám người không hiểu ra sao nhưng nghe được câu nói thứ hai đám người lập tức mừng rỡ vô cùng nói như vậy bọn hắn có thể lý khai đúng rồi các ngươi tìm được thứ gì lâm thất giả tâm tình thật tốt nhóm chúng ta tìm được hai mươi ba thanh kiếm còn có không ít đan dược và vật liệu đều rất bất phàm lâm vô phong cười nói còn có không ít công pháp và rất nhiều cổ quái tinh thể lâm vô tuyết lại bổ sung một câu dứt lời nàng mở ra trong tay từng k h o a tinh thể đủ mọi màu xác hiện lên ở trong tay hắn thu hoạch còn không tệ lâm thất giả cười cười những n à y là linh tinh dùng nó đến tu luyện xa so với huyền tinh muốn tốt công tử chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lâm vô hối vấn đáp chờ lâm thất giả nhìn một chút bầu trời nháy mắt trôi qua một tháng đám người một bên chờ lợi một bên tu luyện một ngày này bầu trời đột nhiên nổi lên từng đạo gợn sóng h u y ể n như sóng nước dập dờn trận pháp m u ô n p h a vỡ lâm vô phong kinh hỉ nói thoại âm rơi xuống sóng ánh sáng bỗng như là b ọ t biển đồng dạng vỡ gia đình đầu bọn họ xuất hiện một đầu đường đi sâu t h ă n thẳm cùng lúc đó vô số thân ảnh mãnh liệt mà tới giết bọn hắn một tiếng gầm t h é t chuyển đến đã thấy mấy chục cỗ khí tức trong nháy mắt khóa chặt bọn hắn thiên ngục ngươi mang bọn hắn đi trước lâm thất dạ nhãn thần lạch lẽo ta đưa bọn hắn ly khai là được rồi thiên ngục không chút do dự mở ra một cái cổng không gian đám người nao n h o tràn vào trong đó công tử ta lâm vô tâm ánh mắt băng lãnh. hắn muốn giữ lại bồi lâm thất dạ chiến đấu đi lâm thất dạ cũng không quay đầu lại nói lâm vô tâm thở sâu cũng bước vào trong cánh cửa không gian cổng không gian đóng lại vô số bóng người vừa vặn lao đến lâm thất dạ lạnh lùng quét chu vi một chút lạnh giọng nói không muốn chết lập tức ly khai chương ba trăm linh bốn đại khai x a giới hạ đám người bỗng nhiên ngừng lại thân hình cảm nhận được lâm thất dạ trên người s á c ý trong lòng phát lệnh thất thần làm cái gì giết hắn bảo bối mọi người cùng nhau điểm từ đổ thanh hét lớn một tiếng không ít người do dự mấy tức tiếp tục tiến lên bọn hắn cùng lâm thất dạ không cự không o án nhưng là bọn hắn trông mà thèm lâm thất dạ đạt được bà bối người rời đi chỉ có một số nhỏ lâm thất dạ lướt qua trong lòng cười lạnh lưu lại người chí ít có mấy ngàn người người muốn giết hắn thế mà nhiều như vậy thật sự là tiền tài động nhân tâm nếu đã lưu lại đến vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình hắn nết miệng cười một tiếng quá phí lời cho láo tử đi chết tư đổ thanh nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu xông tới trọng lực địa diện thiên mục ma hùng gầm nhẹ một tiếng song trào trùng điệp đập vào mặt đất ầm ầm mặt đất run dày dữ dội từng toàn ngọn núi sụp đổ từng đầu khe nước to lớn hiện, hiện. lúc này lâm thất dạ đột nhiên tiến lên lấy tay vung lên phú quang đầy trời màu trắng kiếm quang hiện hiện hiện lít nha lít nhít hiện đầy mỗi một tấc không gian tích diệt hắn hử lạnh một tiếng ước vạn kiếm khí bỗng nhiên b n g phát hết giận dữ hư không mảnh này vốn là không lớn không gian lập tức huyết nhục bay tán loạn huyết vụ lăn lộn tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt giống như nhân gian địa ngục đột phá nguyện huyền cảnh hắn thì triển chiêu này uy lực nhưng xa không phải tinh huyền cảnh có thể so sánh giết tư đ ổ thanh quanh thân bao phủ một đạo màu vàng kim cương cháo từ vô tận kiếm khí bên trong sông ra trong trước mắt liền tới đến lâm thất dạ trước người giống thiên n g ụ c ma hùng gào thét một bàn tay đem tư đ ổ thanh đánh bay ra ngoài người đi đối phó những người khác ta tới giết hắn lâm thất dạ ngăn lại chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thiên n g ụ c ma hùng nhớ kỹ một tên cũng không để lại đã muốn giết hắn liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị thiên mục ma hùng gật gật đầu đông nhiên hướng phía đám người đánh tới cùng lúc đó lâm thất dạ đi vào tư đồ thanh trước người hai tay phụ lập muốn giết lão hủ tư đồ thanh coi nhẹ cười một tiếng hắn đường đường nhật huyền cảnh đ ỉ n h phong cùng d a i lại có mấy người có thể giết hắn húng chi lâm thất dạ vừa rồi hiện lộ khí tức vẹn vẹn chỉ là tinh huyền cảnh mà thôi lâm thất dạ không nói nhẹ nhàng lấy tay một chiêu trên không trung một đạo sắp biến mất màu vàng kim kiếm khí gào thét mà xuống hắn c o ngón n đúng ra màu vàng kim kiếm khí bỗng nhiên giận bắn mà ra bay thẳng tư đồ thanh mà đi tư đồ thanh híp híp hai mắt nghĩ bằng một đạo kiếm khí giết chính mình thật sự là một người hắn không chút hoang man cầm ki vô số kiếm khí bắn ra chém về phía màu vàng kim kiếm khí đồng thời dưới chân hắn một điểm giống như một đạo màu trắng lấp lóe thẳng hướng lâm thất dạ lâm thất dạ đứng tại chỗ không nhúc ních h khoe miệng cầm lấy một vòng cười lạnh đ ộ t nhiên tư đồ thanh thân thể hiện lộ mà ra hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi chính nhìn xem ngực phức một đạo màu vàng kim kiếm khí từ hắn n g ự c toát ra huyết kiếm nở rộ hắn nửa người trên chậm rãi trượt xuống những người khác nhìn thấy một màn này tất cả đều hít một hơi lạnh tư đồ thanh thế nhưng là nhật huyền cảnh đình phong a thế mà bị một cái nguyện cảnh rứt đi bọn hắn không dám tư đồ thanh đã hoảng sợ lại không căm lòng hắn rõ ràng chặn màu vàng kim kiếm khí vì sao ở chỗ này ta vô địch lâm thất dạ nhàn nhạt trả lời một câu cái t i a kim sắp kiếm khí thế nhưng là thần kiếm lưu lại kiếm khí mà hắn kiếm đạo cảnh giới bây giờ đã đạt đến đệ ngũ cảnh kiếm hồn chi cảnh điều khiển thần kiếm kiếm khí chạm giết một cái nhật huyền cảnh rất khó sao không có khả năng tư đồ thanh mặt mũi tràn đầy hoán độc là trước ngươi cho ta hạ độc nói còn chưa dứt lời liền triệt để không một tiếng động hạ độc lâm thất g i âm thầm lắc đầu lâm vô vân đều đi làm sao hạ độc đọc cái này đồ vật người bình thường thật đúng là không dám dùng linh tinh các hạng để nhóm chúng ta rời đi nhóm chúng ta về sau cũng không tiếp tục đối địch với ngươi lúc này một đạo tiếng cầu xin tha thứ từ nơi không xa chuyển đến lâm thất giả quay đầu nhìn lại cười nhạt một tiếng nhóm chúng ta lại gặp mặt ngân xả bà bà ngươi nhận l ầ m người ta không biết ngươi ngân xả sóng sóng lung lay đầu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng không biết không quan trọng dù sao các ngươi đều phải chết lâm thất giả hưởng phí hắn cứu được nàng nhóm nhưng nàng chẳng những không cảm ơn thế mà còn hướng dẫn hạn bạt giết hắn bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ trên đời này nào có chuyện tốt như vậy lâm thất giả lấy tay một chiêu lại một đạo màu trắng kiếm khí h é t giận dữ mà xuống đ ô n g nhiên quán xuyên ngân xà bà bà đầu cột máu d â n g trào chỉ có một thanh âm q u a n quẩn linh kiếm tông sẽ không bỏ qua ngươi linh kiếm tông cái quái gì lâm thất giả vẫy vây tay hư không tất cả kiếm khí gào thét điên cuồng rào sát lấy đám người những người còn lại triệt để lốn u cuống điên cuồng hướng phía thông đạo r ũ n g manh lao tới thiên mục ma hùng nghe răng cười một tiếng giầm chân vừa mới bay vào thông đạo người như là hạ sủi cảo rơi xuống phía dưới chạy là không thể nào chạy trốn được tất cả mọi người đều phải chết đồ sắt cũng không có tiếp tục bao lâu sau một n é n n h a n g tất cả mọi người chết thảm không một người sống mặt đất khắp nơi đều là cụt tay cụt chân liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có thiên n g ụ c ma hùng đầy người tiên huyết giống như địa ngục các ma mà lâm thất dạng một bộ áo trắng như tuyết chưa từng nhiễm nửa giọt vết máu thậm chí ngay cả sợi tóc cũng không lộn xộn nửa phần chỗ nào giống trải qua một trận đại chiến bộ g á n g hắn vây vây tay vô số nhẫn chữ vật bay vụt mà tới thiên mục ma hùng ánh mắt tỏa sáng mấy ngàn người nhẫn chữ v ậ ta lần này phát đạn đi lâm thất dạ lưu lại một câu hư không tiêu thất tại nguyên chỗ sau một khắc thiên n g ụ c ma hùng cũng hư không tiêu thất xuất hiện lần nữa lúc đã là tại một tòa trong s â n cốc đều giết bạch vũ minh kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ lúc này mới nhiều thời gian dài mấy ngàn người liền bị xử lý lâm thất dạ lắc đầu thân xác bình tĩnh như thường có một người chạy không phải một cái không có lưu sao thiên n g ụ c ma hùng xứng sở không có gặp vân và kiếm lâm thất dạ trầm giọng nói lâm vô phong nhữ mày hắn chúng vô vân độc hẳn là sống không được hắn còn có thể tìm người đến giết nhóm chúng ta hẳn là không chết lâm thất giả hai mắt nhắm lại bất quá không trọng yếu nhóm chúng ta cũng nên trở về trên lối đi phương không ít người vẫn như cũ chưa từng rời đi ánh mắt nhìn chằm chặp thông đạo cầm vào lờ mờ có thể nghe được không ít tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến đám người chỉ cảm thấy toàn thân run lên bọn hắn muốn đợi người ra hỏi một chút cụ thể tình huống nhưng mà chờ đợi nửa ngày thế mà không có một thân ảnh cũng không xuất hiện chẳng lẽ đều đã chết lại qua một nén nhang thời gian tiếng kêu thảm thiết không có khắp nơi hoàn toàn tính mịch đến cùng người nào thắng đám người hết sức tò mò nhưng chờ đợi dòng g ã nửa cách giờ vẫn là không ai ra có người to gan lấy dung khí tiến vào thông đạo xem xét đương nhiên cũng có người muốn đi vào nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt sau một lát đi vào người toàn bộ bay ra s ắ c mặt trắng như tuyết như là nước rửa h ẹ bọn hắn tiếp nhận không được ở đứng ở một bên điên cùng nôn mửa đến cùng thế nào có nhân nhẫn không ở hỏi một người bên cạnh nôn một bên lòng vẫn còn sợ hay nói chết rồi chết hết chương ba trăm linh năm phụng thiên tử lấy lệnh không phù hợp quy tắc chết hết đám người hít một hơi lệnh mấy ngàn người một tên cũng không để lại rất nhiều người vô cùng may mắn may mắn chính mình không hề lưu lại bằng không mà nói bọn hắn cũng tất nhiên trở thành một thành viên trong đó trong đám người một đạo còn xuống thân ảnh trong mắt lóe ra ưu lanh quang mang bọn hắn rốt cuộc là ai trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi lâm thất dạ bọn hắn thực lực v ừ a xa dự liệu của bọn hắn t h ở sâu hắn xoay người rời đi phi nhanh trên trăm dặm hắn đột nhiên ở trên mặt một vòng trong n g á y mắt biến thành một khuôn mặt khác chính là vân và kiếm bất quá sắc mặt của hắn vô cùng t r ắ n g bệnh và môi biến thành màu đen hiển nhiên là triệu chứng độc hắn lúc đầu cũng nghĩ lưu lại rét lâm thất dạ bọn hắn thế nhưng thể nội chi độc vẫn như c ũ không có thanh trừ sạch sẽ chỉ phải s thiên ngục ma hùng chưa hẳn chỉ có hạo thiên thánh địa kia một đầu vân bạn kiếm hiếp hiếp hai mắt chỉ cần làm rõ ràng thân phận của hắn căn bản không cần bản hầu độc thủ bọn hắn liền sẽ chết không có chỗ trôn nghĩ đến cái này hắn nhanh chóng hướng thiên hỏa thần đô bay đi cùng lúc đó lâm thất dạ đổ sát mấy ngàn người tin tức lan truyền nhanh chóng tất cả mọi người tại thăm dò lâm thất dạ thân phận nhưng mà đều không ngoại lệ căn bản không ai biết rõ lâm thất dạ rốt cuộc là ai thậm chí còn có người tự mình đi hạo thiên thánh địa chứng thực hạo thiên thánh địa tự nhiên phủ nhận chỉ là bọn hắn bên ngoài lịch luyện đệ tử không hiểu bị ch mà lâm thất giả một nhóm cũng đã tại trở về ngọc kinh trên đường nửa năm sau ngọc kinh thần võ điện một cái cổng không gian xuất hiện hai mươi mấy đạo thân ảnh hiện hiện rốt cục trở về lâm vô phong hít một hơi d à i vì ẩn tàng hành t u n g bọn hắn quanh đi còn lại dùng nhiều phí hết mấy tháng thời gian thiên toá tử du vân tâm cùng tử diệp ba người hiếu kỳ đánh giá chu vi cùng nhau đi tới bọn hắn biết rõ lâm thất giả thực lực rất mạnh mà lại tâm tư kín đáo nhưng là bọn hắn đều không biết rõ lâm thất giả cụ thể thân phận đám người đi ra thần võ đại điện lập tức mấy chục cỗ khí tức của tới bài kiến thánh thượng đại la cấm vệ nhìn thấy cầm đầu lâm thất dạ trên mặt quần hỉ nhao nhao không mình hành lễ thánh thượng thiên toán tử ba người sợ ngây người bọn hắn nghĩ tới lâm thất dạ là cái nào đó đại thế lực thiếu chủ dù sao tất cả mọi người xưng hô hắn là công tử nhưng là ai cũng không nghĩ tới lâm thất dạ lại là một nước c h i chủ lâm thất dạ nhẹ nhàng phất phất tay nhìn về phía lâm vô hối nói vô hối giúp bọn hắn an bài một cái thân phận đoạn này thời gian các ngươi tạm thời không muốn h i ệ n lộ trước người vâng đám người nhao n h a u đáp thiên toán tử ba người vẫn như cũ chưa thể từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần liền bị lâm vô hối mang đi ba ngày sau ngự thư phòng tân hủ mộ dung lạc trần la thiên thành lăng thanh thu bọn người tể tụ một đoàn thánh thượng ba đại vương triều cương thổ đã triệt để vững chắc mặt khác la tướng quân cùng hạ tướng quân công phá đại Ú ữ hoàng triều hai mươi một tòa thành trì tân hủ hồi báo một năm qua này thành quả chẳng biết tại sao cô tô văn phòng thủ sách lược thay đổi hoàn toàn lâm thất giả khẽ vất cảm nói cô tô văn đi tinh nguyện thần triều lời này vừa nói ra đám người vô cùng kinh ngạc vốn cho rằng cầm xuống hai mươi một tòa thành trì đã đáng giá chúc mừng nhưng bây giờ bọn hắn lại cao hứng không nổi bởi vì bọn hắn đối thủ căn bản cũng không phải là cô tô văn vẹn vẹn hắn lưu lại thủ đoạn liền cản trở bọn hắn một năm thời gian thánh thượng ba đại vương triều bên ngoài cách bàn long sơn mạch bàn long sơn mạch phía bắc cũng có một cái hoàng triều tên là đại khánh hoàng triều bây giờ ba đại vương triều đã triệt để ổn định nhóm chúng ta có thể xuất binh mộ dung lạc trần tiến lên phía trước nói mà khác bàn long sơn mạch phía tây là một cái tên là thần ý tông tông môn đại khánh hoàng triều cùng thần ý môn thực lực như thế nào lâm thất g a hỏi đại khánh hoàng triều chi t r ụ là nguyện huyền cảnh tu vi đại khánh hoàng triều thực lực tổng hợp còn tại đại h hoàng triều phía trên bất quá. nghe nói đại khánh hoàng triều c h i chủ đại nạn sắp tới mà lại hắn hậu đại cũng không nhiều trực hệ huyết mạch chỉ có một cái huyền tôn bây giờ mới không đến mười sáu tuổi chính là đại khánh hoàng triều thái tử mộ dung lạc trần như nói thật nói thần cùng tần thừa tướng thương lượng một cái nếu là thao tác thỏa đáng có lẽ có thể không đánh mà thắng cầm xuống đại khánh hoàng triều nói nghe một chút lâm t h ấ t giả hiếu kỳ đối với tần hủ cùng mộ dung lạc trần hai người năng lực hắn vẫn là cực kỳ tín nhiệm đại khánh hoàng triều thực lực tổng hợp rất mạnh hết thể có tám vị vương ra nhưng là bọn hắn toàn bộ đều là họ khắc vương mộ dung lạc trần tiếp tục nói đại khánh hoàng chủ đại Khái còn thừa lại chỉ cần hắn vừa chết thái tử năm yếu tất nhiên không cách nào trưởng quản đại khánh hoàng triều tám vị vương gia khẳng định sẽ có một chút ý nghĩ lâm thất giả khẽ vất c ằ m nói tiếp cái này tám vị vương gia nếu là chia cắt đại khánh hoàng triều chưa hẳn có thể thành lập vương triều nhưng nếu là trở thành thái tử nhất tín nhiệm người nâng đỡ hắn đăng cơ liền hắn có thể nhất cử trở thành mạnh nhất vương triều mà bọn hắn cũng có thể trở thành đỉnh cấp quyền thần lâm thất giả minh bạch mộ dung lạc trần ý tứ quả nhiên như hắn sờ liệu mộ dung lạc trần lại nói nhóm chúng ta có thể nghĩ biện pháp để chúng ta người trở thành một tòa thành trì thành chủ lại đem năm yếu thái tử nhận、lấy. phục thiên tử lấy lệnh không phù hợp quy tắc chỉ cần nhóm chúng ta nắm trong tay thái tử liền nắm giữ đại khánh hoàng triều danh nghĩa bắt vương nếu là phản loạn đại khánh nhóm chúng ta nhưng danh chính n ô n thuận xử lý bắt vương lâm thất giả trầm tư một lát nói kế hoạch không tệ nhưng có một chút không ổn mời thánh thượng chỉ rõ mộ dung lạc trần k h ô người n g nói lấy đại khánh danh nghĩa trưởng quản đại khánh mặc dù làm ít công to nhưng cuối cùng cũng sẽ thụ chế ở đại khánh chi danh lâm thất giả thản nhiên nói mộ dung lạc trần cùng tần hủ bọn người như có điều suy nghĩ tần hù đột nhiên nói thánh thượng nếu là mang thiên tử lấy lệnh trừ hầu đầu, mang có áp chế chi ý. nếu là bọn hắn biết do nhóm chúng ta đại la nhúng tay chắc chắn điên cuồng phản công mà lại b á t vương đối đại khánh trung thành khó mà cân nhắc được giang thiên dưỡng trầm giọng nói đám người như có điều suy nghĩ đại khánh hoàng chủ vừa diện b á t vương chưa chắc sẽ quan tâm thái tử sinh tử dùng hắn đến uy hiếp b á t vương hiển nhiên rất không có khả năng dừng một chút giang thiên dưỡng lại nói thánh thượng thần cảm thấy phụng thiên tử lấy lệnh không phù hợp quy tắc kế hoạch không tệ đợi giải quyết b á t vương nhóm chúng ta có thể để cho người ta giải tin tức bắt vương muốn giết thái tử là thánh thượng liệu chết cứu g ú t thánh thượng đối một cái vong quốc tri quân đ không cần tiêu hao thực lực của chúng ta liền có thể giải quyết bát vương mà lại chờ đại khánh hoàng triều thay đổi chúng ta người lại để cho đại khánh thái tử x u ấ t l ĩ n h đại khánh hoàng triều xưng ơ thần cho dù bọn hắn nghĩ phản loạn cũng bất lực giang thiên dưỡng ngươi thay thế hạ thiên phóng cùng la thiên thành cùng một chỗ tiến đánh đại hữu hoàng triều lâm thất giả n g h ĩ nghĩ nhẹ gật đầu đại khánh hoàng triều sự tỉnh từ mộ dung lạc trần phụ trách hạ thiên phóng phụ tá vâng đám người đồng thời gật đầu ánh mắt hòa nhiệt lâm thất giả lại nói về phần thần ý tông kiếm vong ngươi có chắc chắn hay không thân định không phụ thánh thượng hy vọng kiếm vong không người cu Ta sẽ để chương o huyết phụ y tá dẻ vệ n g i Lâm thất giả gật gật khí h giả đầu, ý p o p ba trăm linh sáu bộ cục theo lâm thất giả ra lệnh một tiếng đại la hoàng t r i ề u như là siêu cấp máy móc nhanh chóng vận chuyển lại thân là đại la c h i chủ lâm thất giả tự nhiên không nắm quyền sự tỉnh tự mình làm màn đêm buông xuống hắn lại thấy minh cùng lâm ý dĩa nhân minh nhìn thấy lâm thất g i lấy ra hơn ngàn mai nhẫn chữ vật lúc không khỏi trường lớn lấy hai mắt những tương nguyên này không muốn không đỡ dạ minh vệ đến đuổi theo đại la tiến lên bộ pháp lâm thất giả trịnh trọng nói công tử yên tâm minh vô cùng trịnh trọng nói lâm thất giả gật gật đầu lại lấy ra gần hai mai nhẫn chữ vật đưa cho lâm y thiện nhân lâm y thiện nhân cũng đẩy mặt kinh ngạc y thiện nhân ngươi là hộ bộ thượng thư đại la tài chính về ngươi quản lý ngươi có thể khuyết trương đại u vân thương hội tận khả năng để u vân thương hội khắp nam cương lâm thất giả cười cười nói y thiện nhân định không phụ công tử hy vọng lâm y t h n nhân thở sâu cảm giác mấy ngàn mai nhẫn chữ vật chữ nặng cái này cần đối nàng bao lớn tín nhiệm đừng có áp lực quá lớn vô hối bên kia cũng sẽ trợ giút ngươi lâm thất g i lại bổ sung một câu hai người ly khai không bao lâu lâm vô tuyết đi đến đi vào lâm thất giả phía sau cho hắn nhẹ nhàng nắm đuốt bà vai công tử ta nghe nói muốn đối đại khánh hoàng triều đập thủ có lẽ ta có thể giúp đỡ ngươi không có chút nào có thể nhàn rỗi lâm thất giả cười cười nói một chút ngươi muốn làm cái gì lâm vô tuyết cười nói tại hắn bên thai khe nói một tiếng lâm thất giả nghe vậy ánh mắt sáng lên kiến nghị này không tệ vạn nhất xảy ra bất chắc cuối cùng còn phải dựa vào ngươi lâm thất giả cực kỳ tán đồng lâm vô tuyết ý nghĩ vậy ta đi lâm vô tuyết nợ nụ cười xinh đẹp xoay người rời đi lâm thất bất đắc dĩ lắc đầu lập tức tiếp tục vùi đầu xử lý chất đống một năm tàu t r ư ơ n g cái này còn chỉ là trong đó s ố ít, đại bộ phận đều bị tần hủ cùng mộ dung lạc trần xử lý xong còn lại đã trải qua hai người lần đầu phê duyệt nhưng vẫn như c ũ trồng chất như núi hắn âm thẩm trầm âm về sau đến làm cho sát đạo phân thân giúp đỡ chút nửa tháng sau lâm thất dạ rốt cục nhẹ nhõm xuống tới một ngày này hắn lâm thất dạ đi vào ngọc kinh chỗ cao nhất xa xa nhìn lại một mảnh phần vinh trị cảnh hắn lấy ra thánh chỉ lấy tay một chiêu vô số kiếm khí bắn ra phong nhận cuộn một đạo bạch quang không có vào bên trong lòng đất người quốc gia nhỏ như vậy sau một lát kiếm đạo long linh bất mãn thanh âm chuyển đến nó có loại bị lừa cảm giác đại la tạm thời còn chỉ là hoàng triều nhóm chúng ta châu viên này phù đạo là hoàng thành lâm thất dạ cười cười người nhà đều bị ta lừa gạt ra chẳng lẽ còn có thể đổi ý hay sao được rồi bản thân tướng liền một cái kiếm đạo long linh thở dài hoàng thành bay ở không trung cái khác địa phương không cần bản thần chiếu nhìn sao ngươi có biện pháp đồng thời trưởng khống hai mảnh khu vực lâm thất dạ ngoài ý muốn bản thân tách rời một đạo long đọc liền có thể đây đều là việc nhỏ kiếm đạo long linh n ạ o n g nói vậy thì phiền thoái lâm thất dạ khép cười một tiếng kiếm đạo long linh cường đại vượt qua dự liệu của hắn nó luôn mồm lấy bản thân tự cho mình là có lẽ thật là có khả năng đụng chạm đến cảnh giới kia bản thân đi kiếm đạo long linh để lại một câu nói chu vi cuồng phong trong nháy mắt biến mất bầu trời khôi phục lại bình tĩnh lâm thất dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân ảnh l ó ạ i lên s á t đạo phân thân xuất hiện bản tôn cùng phân thân nhìn nhau phân thân hướng phía hoàng cung bay đi mà bản tôn lại là đạp không mà lên rất nhanh biên mất tại phương đông thiên địa triệu hoán làm ly khai bạch ngọc kinh thời điểm hai tay của hắn kết tấn đông dưng thiên n g ụ c ma hùng xuất hiện nghi ngờ nhìn xem lâm thất giả người thiên cương vạn biến tu luyện thế nào lâm thất giả hỏi thiên n g ụ c ma hùng hổ thẹn cúi đầu tạm thời chỉ có thể biến thành một con chim nhỏ biến cho ta xem một chút lâm thất giả mỉm cười thiên n g ụ c ma hùng khẽ cắn ngôi quanh thân quan g mang loại lên lập tức biến thành một cái bảy tám trượng lớn nhỏ hát điều cùng tiểu hát bộ dáng giống nhau y hệt lâm thất giả biết miệng cái thằng này có vẻ như đối nhỏ chữ có chút hiểu lầm bảy tám trượng chỉ lớn chỗ nào cùng nhỏ chữ dựng bên cạnh hắn lách mình xuất hiện tại thiên mục ma hùng trên lưng chủ nhân đi đâu thiên mục ma hùng hỏi lâm thất giả cười c Đi n bước i l đầu tiên rõ. chính là trở thành một tòa chủ thành thành chủ vốn cho rằng vạn sự khởi đầu nan không nghĩ tới chính dương thành thành chủ vừa lúc vẫn lạc bọn hắn phế đi một phen công phu vận tắc cái này trước thành chủ sự tình do、so、bọn hắn tưởng tượng thuận lợi rất nhiều có thể sử dụng tiền mua được trước thành chủ đối với bọn hắn tới nói không coi là cái gì khó xử đương nhiên hai người cũng thay hình đổi dạng không còn là đại la hữu thừa tướng cùng thứ năm thông soái đi theo hai người tới cũng đều là lòng của hai người bụng cái này cũng nói rõ đại khánh mặt ngoài tuy mạnh nhưng bên trong sớm đã nát đến tận x ư ơ n g thủy hạ thiên phóng vung x u ố n g chén trà trong tay đại khánh hoàng chủ mặc dù may mắn từ vẫn thần cổ cảnh còn súng ra nhưng nghe nói bị thương k h n g nhẹ đại khánh bắt vương đã sùng sùng muốn động đúng vậy à nhóm chúng ta cũng không đủ thời gian đại khánh hoàng chủ lúc nào cũng có thể một mạng uy thiên mộ dung lạc trần thần sắc cứng lại tiếp xuống còn phải phiền phức hạ tướng quân mau chóng đem chúng ta người điều tới ta đã tại an bài trong vòng nửa tháng liền sẽ lần lượt vào thành đến lúc đó liền có thể triệt để trưởng không chính dương thành hạ thiên phóng gật gật đầu mặt khác công tử để vô phong huynh tiên về đại khánh hoàng thành an bài chỉ cần thời gian vừa đến nhóm chúng ta liền phát binh cẩn vương chính dương thành thành chủ vốn là đại khánh hoàng chủ tâm phúc nơi này cự ly đại khánh hoàng thành không xa cũng không có vấn đề mộ dung lạc trần hai mắt nhắm lại không biết thần ý tông bên kia như thế nào hạ thiên phóng thẳng như nói kiếm v o n g xuất thủ lại thêm huyết y địa vệ không dùng đến nhiều thời gian dài tông môn cá thể thực lực tuy mạnh nhưng bàn về sức chiến đấu vĩnh viễn không bằng quân đội điểm này mộ dung lạc trần rất tán thành nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đối chiến đồng dạng tu vi tu sĩ tuyệt đối là một mảnh ngược lại đổ sát huống chi kiếm v o n g còn hiểu đến chiến trận chờ cầm xuống cái này ba cỗ thế lực đại la hẳn là cũng có thể tấn cấp đế quốc đi mộ dung lạc trần có chút cảm thán ai có thể nghĩ đến đi theo lâm thất dạ ngắn ngủi vài chục năm đại la liền đã phát triển đến như thế tình trạng thánh thượng hẳn là thời gian ngắn bên trong sẽ không tấn cấp đế quốc k i ế m vong đang chát cười một tiếng thánh thượng ý chí nhóm chúng ta vĩnh viễn không cách nào p h ò n g đoán đại la tấn cấp đế quốc đoán chừng ít nhất phải cầm xuống một nửa nam cương mộ dung lạc trần trầm m à không nói hộ đúng lúc này một đạo bóng đen trống rông xuất hiện tại hai người cách đó không xa hữu thừa tướng hạ thông x o á y bóng đen có chút thi lễ đại khánh hoàng triều truyền đến tin tức đại khánh hoàng chủ mới bắt vương nhập hoàng thành nhanh như vậy k i ế m vong con người có chút co g i t lại bọn hắn bây giờ còn không làm tốt chuẩn bị muốn từ hoàng thành cướp đi thái tử quá khó khăn kế hoạch đuổi không lên biên hóa mộ dung lạc trần hai mắt nh mộ dung lạc trần hít một hơi à dài hắt. khoe miệng cánh nết đại khánh bắt vương lại có mấy vương sẽ thụ đại khánh hoàng chủ chi triệu đâu chương ba trăm linh bảy xoán vị đại khánh hoàng thành gia nguyên thành mộ dung lạc trần tốn nửa tháng thời gian rốt cục đến cửa thành nam phía dưới nhưng mà cửa thành nam đã giới nghiêm ra vào người đều sẽ bị cẩn thận loại bỏ mộ dung lạc trần một nhóm hóa thành thương nhân mang theo mấy xe hàng hóa thành công tiến vào trong thành vào buổi tối hắn đi vào một tòa vắng vẻ viện lạc cửa hông có tiết tấu nhẹ nhàng gõ cửa một cái vòng bên cạnh cửa mở ra một đạo bóng đen chầm giọng hỏi buôn bán ban long sơn mạch hàng thu sao mộ dung lạc trần nhàn nhạt trả lời bóng đen làm một cái thủ hiểm mời lạc yên đóng lại cửa hông mộ dung lạc trần đi theo bóng đen một đường đi vào đại sảnh đã thấy lâm vô phong tiến lên đón vô phong h i n h khiến cho cẩn thận như vậy đại khánh hoàng thành thế cục đã khẩn trương như vậy rồi mộ dung lạc trần lộ ra lúc đầu dung mạo ngữ khí ngưng lại thiếp qua nửa canh giỏ liền muốn cấm đi lại ban đêm lâm vô phong gật gật đầu éo ổn qua có hai vị vương gia tiên vào hoàng thành bây giờ đều được mời nhập hoàng cung đại khánh hoàng chủ đ o á n chừng ngay tại mấy ngày nay cưới hạc đi tây phương vẫn thần cổ cảnh nguy hiểm như vậy mộ dung lạc trần kinh ngạt nói đại khánh hoàng chủ rõ ràng còn có mấy năm tuổi thọ Vốn định tiến về vẫn định tiến thần cổ cảnh cổ lâm i cái ai lại ệ u duyên, một đem mình cơ ngược chính ngờ l vô à o trong、đó. Rất nguy đó. phong trịnh trọng nói hồi tưởng lại ngày đó ma khí l a n lộn tình cảnh hắn nhịn không được hút miệng hơi lạnh chết tại ma khí bên trong không biết rõ có bao nhiêu bọn hắn k i ê n một chiếc thần trâu có mười mấy vạn người đi vào nhưng cuối cùng còn sống đi ra cũng liền không đến hai ngàn người lúc đầu có sáu bảy ngàn người có thể sống ra lại cuối cùng ngã xuống thông đạo lối ra chết tại lâm thất dạ dưới kiếm bọn hắn như thế mặt khác bốn mươi tám cái thông đạo khẳng định cũng không tốt gì nói như vậy có thể còn sống ra đã rất không tệ mộ dung lạc t r ầ n hít một hơi dài lâm thất giả mang theo nhiều người như vậy đi vào cuối cùng tất cả mọi người còn sống ra thật sự là kỳ tích dừng một chút hắn lại nói ngươi có biện pháp vào cung cũng không phải là hắn hoài nghi lâm vô phong thực lực mà là đại khánh hoàng thành toàn diện giới nghiêm ban đêm cấm đi lại ban đêm có thể nghĩ vào cung độ khó yên tâm lâm vô phong tự tin cười một tiếng lại nói chỉ cần tin tức chuyển đến nhóm chúng ta lập tức vào cung bất quá còn có lục vương không vào hoàn thành chỉ là sợ không chờ hắn nói xong m ộ dung lạc trần ngắt lời hắn bọn hắn nếu không liền không tới nếu không đã tiềm n h ậ p hoàn thành ngươi nói là bọn hắn muốn xoát vị lâm vô phong hơi kinh ngạc không bài trừ khả năng này m ộ dung lạc trần gật gật đầu để ngươi người nghỉ ngơi dưỡng sức tiếp xuống khẳng định có một trận ngày chiến sau đó mấy ngày hắn một mực lưu ở nơi đây đại khánh hoàng t r i ề u bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng đừng nói m ộ dung lạc trần chính là phổ thông lao bách tính đều có thể cảm nhận được đại khánh hoàng triệu muốn tiến biến ngày thứ tư màn đêm vừa mới giáng lâm bộ dung lạc trần đột nhiên bị bừng tỉnh chỉ gặp lâm vô phong mộ dung minh bắt đầu đại khánh hoàng chủ chết rồi mộ dung lạc trần sầm mặt lại không có nhưng nhanh nhóm chúng ta lập tức vào cùng vừa đi vừa nói lâm vô phong xoay người rời đi mộ dung lạc trần theo sát phía sau hắn ngược lại là muốn nhìn một chút lâm vô phong làm sao dẫn hắn tiến vào đại khánh hoàng cung ai ngờ lâm vô phong trực tiếp ném cho hắn một bộ khâu giáp n g n g đầu nhìn lại trong sân còn có hơn mười người mỗi một cái đều đã vũ trang đến tận r ă n g không nhìn thấy khuôn mặt đây là mộ dung lạc trần hồ nghỉ hiện tại nhóm chúng ta là đông cung thị vệ thái tử tâm phúc lâm vô phong ngưng tiếng nói mộ dung lạc trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đại khánh thái t ử tâm phúc hắn là thế nào làm được lâm vô phong không có giải thích nhanh chóng cho mộ dung lạc trần mặc vào khôi giáp một lát sau đám người đường hoàng xuất hiện trên đường phố phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là người khoác khôi giáp tướng sĩ nhưng không có một người ngăn cản bọn hắn mộ dung h u n h yên tâm bọn hắn hiện tại sẽ không độc thủ cũng sẽ không ngăn cản nhóm chúng ta lâm vô phong bí mật truyền âm bất quá chờ nhóm chúng ta từ hoàng cùng sau khi ra ngoài liền chưa hẳn mộ dung lạc trần âm thầm gật đầu hắn biết rõ chỉ cần đại khánh hoàng chủ một ngày chưa chết cái khắc bát vương cũng không dám phản loạn. bọn hắn thân là thái tử thị vệ tự nhiên không dám ngăn cản bọn hắn một đoàn người rất thuận lợi vào cung trực tiếp đi vào đông cung chỗ lúc này một cái thị nữ đi tới thái tử điện hạ đã tiến về vô cực điện đi lâm vô phong xoay người rời đi mộ dung lạc trần mặt lộ vẻ vẻ c ổ quái người thị nữ này rõ ràng là bọn hắn người a hắn rốt c ụ c minh bạch vì sao lâm vô phong có thể trở thành đại khánh thái tử thị vệ thì ra đại khánh thái tử bên người khả năng đều là bọn hắn người trên đường đi đám người quan sát tỉ mỉ lấy chu vi phát hiện khắp nơi đều là cấm vệ một khi gặp gỡ kiểm tra lâm vô phong trực tiếp ném ra một khối lệnh bài tất cả mọi người tất cung tất kính đây là đại khánh hoàng đế kim lệnh đại khánh hoàng triều cũng chỉ có thái tử có lâm vô phong bí mật truyền âm nhìn thấy mộ dung lạc trần không hiểu hắn lại bổ sung một câu giả bất quá cho dù đại khánh hoàng đế cũng chưa chắc có thể phân ra thật giả mộ dung lạc trần á khẩu không trả lời được khó trách lâm vô phong dám mang theo bọn hắn xông thẳng hoàng cung hoàng đế kim lệnh tương đương với hoàng đế đích thân tới ai dám vô lễ hắn thật sự có chút chấn kinh lâm vô phong thủ đoạn dù là hắn giả mạo đại khánh hoàng đế đoán chừng đều sẽ không có người hoài rốt cục mấy người một đường đi vào vô cực điện bên ngoài trên quảng trường trên quảng trường khắp nơi đều là cấm vệ cấm vệ trung ương đứng đây không ít người mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc lâm vô phong một đoàn người xuất hiện dẫn tới không ít người gáy mắt bất quá bọn hắn cũng không hoàng t h ô n g thả đứng tại đông cung thị vệ sau lưng nhìn về phía vô cực điện phương hướng hơi anh đúng lúc này vô cực điện phương hướng chuyển đến một tiếng nổ v a n g vô số thân ảnh phóng lên tận trời tất cả mọi người sắc mặt đại biên địch tập một tiếng nổ uống vang lên chỉ gặp một đám người che chở hai thân ảnh không ngừng n g ừ lại đối diện vô số người áo đen đ i ê n cùng đánh tới bảo hộ thánh thượng bảo hộ thái tử đ i ệ n hạ lâm vô phong b ô n g h é t lớn một tiếng dẫn đầu x ô n g ra một thời gian đông cung thị vệ cùng không ít cấm vệ nhanh chóng hướng về hướng kia vô số người áo đen song phương kịch liệt đánh nhau dừng tay lúc này lại h é t lớn một tiếng chuyển đến chỉ gặp cả người khoác mãng bảo trung niên nam tử xuất hiện tại người áo đen trước người d ư ơ n g mắt l ạ n h leo đối diện một cái khô gầy láo giả thánh thượng ngài cần gì phải đây bản vương trở thành đại khánh tân hoàng có gì không thể trung niên m ã n bảo nam tử cười nhạt một tiếng ngài nhìn n g ư ơ hạ chỉ triệu bắt vương nhập hoàn thành chỉ có hai người vào cùng sáu người khác đã sớm không coi ngươi là chủ tử hiện tại đại khánh hoàng cung chỉ còn lại bản vương mà lại cũng chỉ có bản vương có tư cách kế thừa đại khánh hoàng vị cổ lăng vương ngươi giam thi quân chết không yên lành k h ô gầy láo giả gấm thét nhưng thanh nhâm lại có chút hưu khí vô lực hiện nhiên người này chính là đại khánh hoàng chủ thi quân trung nhiên mãng bảo nam tử coi nhẹ cười một tiếng được làm vua thua làm giặc mà thôi bản vương là đại khánh lập xuống hiển hách công lao người nào có thể so sánh bây giờ thái tử đã chết ngươi chẳng lẽ muốn cho đại khánh hoàng triều sập đổ đại khánh hoàng chủ phẫn nỗ lúc mộ dung lạc trần bọn người âm thầm lắc đầu cổ lăng vương cái thằng này thế mà đem xoán vị nói như thế công khai đột nhiên mộ dung lạc trần lấy lại tinh thần kém chút kinh hô mà ra cái gì thái tử chết rồi chương ba trăm linh tám kim tiền p h á t s á c thượng đại khánh hoàng triều thái tử chết rồi không có thái tử kế hoạch của bọn hắn liền không thông a mộ dung lạc trần sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm có loại đi lên vạn hạ mộ cổ đầu xúc động mộ dung minh an tâm c h ớ vội lâm vô phong nhìn thấy mộ dung lạc trần có chút run, run vội vàng truyền t h n ó i mộ dung lạc trần hít một hơi dài cước ép để cho mình bình tĩ t h cổ lăng vương,、so、vương, vương thần i n k h sắc không hề bận tâm bản vương tự nhiên biết rõ nhưng so với địa bàn bản vương dù là chỉ cần đạt được một thành phí vận liền đã siêu việt bọn hắn đại khánh hoàng trụ i ề u một thành khí vận, ít cũng có mấy trăm thành ít trượng. khí chí h vận, cũng có c Đủ để lắc đầu một mặt đồng tình nhìn xem cổ lăng vương khí vận quyết định bởi tại bách tính tán thành bách tính càng nhiều khí vận liền càng dày đặc n g ư ơ i đất phong nếu làm ấ t đi khí vận như thế nào phụ thuộc cổ lăng vương sắc mặt biến hóa lạnh giọng nói đã như vậy bản vương không thể không giết ngươi giết ta lại như thế nào chú định ngươi cái gì cũng không chiếm được đại khánh hoàng trụ bóng cười lớn một tiếng nhìn lên thương k u n g q u á to chấm đại khánh hoàng triều c h i chủ nay thoái vị thái tử thương thiên chứng giám cái gì cổ lăng vương một thời gian không có k i ị m phản ứng thái tử thái tử không phải đã chết rồi sao mộ dung lạc trần lại là ánh mắt sáng lên chỉ cần đại khánh thái tử không chết kế hoạch của hắn liền không có thất bại đúng lúc này bầu trời khí vận thần hải một trận sôi trào một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò xuất hiện tại đại khánh hoàng chủ thân trước ngay sau đó một đạo kim sắc quang mang gào thét mà xuống bỗng nhiên rơi vào đạo này gầy gò thân ảnh phía trên vê anh kinh thiên nổ vang truyền ra bầu trời khí vận thần hải bỗng nhiên tán loạn không ít người túi đầu nhìn lại lại là nhìn thấy đại khánh hoàng chủ đã nhắm hai mắt lại lại không bất luận cái gì độc tính cổ lăng vương hai mắt đỏ bừng diện mục dữ tọn giận dữ hét cho bản vương giết h ắ n bảo hộ thái tử bảo hộ tân hoàng đại khánh hoàng chủ dù chết nhưng vẫn như cũ có không ít chúng với hoàng thất người vô số tướng sĩ ừ a lên đem đại khánh thái tử che chở ở trung ương nhưng mà cổ lăng vương một phương càng thêm hư u mãnh giết hoàng thất một phương liên tục bại lui chỉ một lát sau liền chết hơn phân nửa thái tử ta chính là chính dương thành thành chủ là thành thánh thượng khi còn sống để cho ta hộ tống ngài ly khai mau cùng ta đi lúc này một đạo lo lắng âm thanh đi vào đại khánh thái tử bên người cũng mặc kệ đại khánh thái tử cùng không đồng ý hôn lấy đại khánh thái tử liền chạy lâm vô phong bọn người vội vàng đuổi theo hắn vốn là nguyện huyền cảnh tu vi mang tới người cũng đều là tinh nhuệ n rất nhanh liền giết ra một đường máu phong tỏa hoàn thành chỉ cho tiến không cho phép ra cổ lăng vương nhìn thấy đại khánh thái tử đào tẩu triệt để đến c u ồ n g mấy tức về sau từng đạo hào quang từ bốn phương phóng lên tận trời hiển nhiên là trận pháp đại khánh h o à n thành thủ thành đại trận thế mà sớm đã bị cổ lăng vương khống chế truy cổ lăng vương thần sắc cấm lánh tới cực điểm bây giờ đại khánh hoàng thành đã ở trong lòng bàn tay của hắn đại khánh thái tử mọc cánh khó thoát hắn không tin đại khánh thái tử còn có thể đào tẩu một phương khác lâm vô phong một nhóm tốc độ nhanh đến mức cực hạn thừa dịp cổ lăng vương người còn chưa kịp phản ứng hắn đã giết ra hoàng cung bất quá đại khánh hoàng thành đã cấm đi lại ban đêm m ấ y người giống như trong bóng tối ánh nên dị thường rõ ràng không khác chỉ có trên người bọn họ mặc khác biệt khôi giáp thái tử không cần lo lắng nhóm chúng ta nhất định có thể thành công chạy ra hoàng thành mộ dung lạc trần một bằng bệnh một bên an ủi trong lòng của hắn lại là vô cùng vội vàng sự tình phát sinh quá nhanh hắn căn bản là không có chuẩn bị kỹ càng nếu là lại cho hắn nửa năm khoảng trừng thời gian hắn hoàn toàn có thể binh lâm dưới hoàng thành xử lý cổ lăng vương phục đại khánh thái tử đáng cơ nhưng bây giờ hắn ngay cả chạy trốn ra đại khánh hoàng thành biện pháp đều chưa nghĩ ra đại khánh thái tử nhẹ gật đầu cũng không có tưởng tượng như vậy bối rối đến lâm vô phong thở sâu đông nhiên một đầu cằm xuống đám người lần nữa về tới vắng vẻ vì lạc tất cả mọi người ba mươi hơi thở thời gian thay quần áo lâm vô phong trầm giọng nói đám người ngay vậy nhanh chóng c ở khôi giáp lộ ra bên trong y phục dạ hành、Đi. hắn lần nữa k h ẽ quát một tiếng đi vào một gian yên lặng gian phòng tại trên vách tường lục lọi một cái đột nhiên giá sách di động một đầu thông đạo dưới lòng đất hiện lên ở bọn hắn trước mắt mộ dung lạc trần ánh mắt hơi sáng hắn không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng lâm vô phong liền chuẩn bị như thế sung túc đại khánh hoàng thành thủ thành đại trận đã mở ra muốn thông qua cửa thành cùng không trung l y khai hiển nhiên là không thể nào nhưng dưới mặt đất không khác nào là cái tốt biện pháp một đoàn người hơn m ộ ư ơ i người nhao nhao tràn vào thông đạo dưới lòng đất đợi cuối cùng một người đi vào giá sách tự động phục hồi như cũ mười cái hô hấp sau mấy chục đạo thân ảnh tràn vào trong sân bọn hắn trốn không thoát tìm cho ta một người tướng lanh vung cánh tay lên một cái cái khác tướng sĩ nhao nhao tan ra b ố n phía cơ hồ thảm thức lục soát nhưng mà lại là không thu hoạch được gì làm sao lại như vậy bọn hắn rõ ràng tiến vào tòa này vì lạc cầm đầu tướng lĩnh không dám tin tiếp tục tìm phải chăng có cửa ngầm cùng thẩm nghĩ hắn không cam tâm nếu là bắt lấy thái tử tuyệt đối là đ ầ y trời chỉ công lại qua mấy chục hơi thở một cái tướng sĩ bước nhanh chạy tới tướng quân nhóm chúng ta tìm được thẩm nghĩ nhưng thẩm nghĩ đã sụ đổ không biết thông hướng phần nào có thủ thành đại t r ậ tại bọn hắn tuyệt đối không cách nào ly khai cho dù đào sâu ba thước cũng phải cấp lao t ử tìm ra cầm đầu tướng sĩ sát khí nặng nề con vịt đã đun sôi thế mà bay để hắn làm sao không giận theo hắn ra lệnh một tiếng các tướng sĩ nhao nhao bắt đầu dọc theo thẩm nghĩ đ à n b ó c tốc độ của bọn hắn rất nhanh nửa nén hương thời gian liền đào vài dặm chiều dài cầm đầu tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy âm trầm hắn không tin đối phương có thể dọc theo thẩm nghĩ chạy ra đại khánh hoàng thành nhưng mà để hắn mắt trận tròn chính là thẩm nghĩ phía trước thế mà xuất hiện tầm mười cái lối đi phân biệt thông hướng mười cái phương hướng này làm sao đảo chẳng lẽ thật muốn đem hoàng thành cho sốc t h ư ớ n g quân cái này hai đầu thầm nghĩ cự cử ly cửa thành gần nhất trong đó một cái tướng sĩ mở miệng nói cầm đầu tướng linh ánh mắt sáng lên các ngươi thủ tại chỗ này ta đi bẩm báo vương ra dứt lời hắn mang theo mấy người nhanh chóng ly khai ngay tại hắn ly khai không đến nửa nén hương thời gian đột nhiên một đạo bóng đen thoáng hiện cường đại nguyên thần công kích mãnh liệt mà ra bao phủ tất cả mọi người hơn m ộ ư ơ i người trong nháy mắt bị lặng yên không tiếng động miệu sát cùng lúc đó cách đó không xa một tòa kiến trúc bên trong hơn m ư ơ i người lách mình mà ra lại là lâm vô phong một đoàn người đi mà quay lại bọn hắn nhanh chóng thay đổi những n à y tướng sĩ trên người áo bảo đem thi thể nhưng mà vẫn không có chuyển đến nửa điểm tin tức chẳng lẽ thật làm cho bọn hắn chạy trốn hắn biết rõ cho dù xử lý đại khánh thái tử cũng không cách nào thu hoạch trên người hắn khí vận nhưng là khẩu khí này hắn m ố i không trôi nếu là đại khánh hoàng chủ thoái vị cho hắn hắn tuyệt đối có thể thu hoạch được thành lập vương triều khí vận không bao lâu liền có thể tân cấp hoàng triều lúc này một người tướng lãnh b ư ớ c nhanh đi vào cổ lăng vương trước người chính là truy sát lâm vô phong bọn hắn người như thế nào cổ lăng vương c h ậ m giọng hỏi vương ra bọn hắn trốn vào một tòa viện lạc viện lạc phía dưới có một cái thông đạo hẳn là thông hướng ngoài thành hắn quỳ một chân t r ê n đất cung kính nói hiện tại nếu là ra khỏi thành năng i ế t hắn là tới k ị nhưng cần vương ra cho phép mở ra một góc thủ thành đại trận cái kia còn thất thần làm cái gì truy cổ lăng vương tức giận nói dố tướng linh cung kính lên tiếng quay người rời đi các loại bản vương tự mình đi cổ lăng vương mặt mũi tràn đầy sắc khí trực tiếp đạp không m à lên tướng linh bước nhanh đ ổ i theo một lát sau cổ lăng vương mang theo không ít cường giả đi vào đảo mở thầm nghĩ chỗ nhìn xem dưới mặt đất tầm mười đầu thầm nghĩ sắc mặt của hắn vô cùng ấm chầm vương ra nơi này cự cử ly cửa b ắ c chỉ có hai mươi dặm cự ly lối đi này cũng không lớn bọn hắn tiến lên tốc độ tất nhiên rất chậm nhóm chúng ta hẳn là có thể đội theo tướng linh hít sâu một cái nói cổ lăng vương hất lên ống tay á o quay người liền hướng cửa bắt mà đi còn lo lắng cái gì đều đuổi theo tướng lĩnh nhìn lướt qua chung quanh tướng sĩ hử lạnh một tiếng chúng tướng s、si、ĩ không nói vội vàng đuổi theo bước tiến của bọn hắn đi vào cửa thanh bắc thành cửa ra vào trận pháp triệt hồi một góc lại triệu tập hai mươi vạn đại quân phong tỏa cửa bắc phương viên năm mươi dặm bản vương không tin bọn hắn còn có thể đ à o ra trên trăm dặm thẩm ý. cổ lăng vương hử lạnh một tiếng theo hắn vung cánh tay lên một cái sau lưng mấy ngàn người phi nước đại mà ra sau nửa canh giờ lại có hai mươi vạn đại quân xông ra cửa thành mười m một trạm canh gác trăm m một c ư vị đừng nói người chính là một con chim cũng đừng nghĩ trốn qua đám người phong tỏa cổ lăng vương tự mình chân thủ ngoài ba mươi dặm nhưng mà thằng đến trời tờ mờ sáng vẫn như c ũ chưa từng nhìn thấy nửa cái bóng người vương ra bọn hắn khẳng định g i ấ u ở dưới mặt đất không dám đi ra tướng lĩnh kia ngưng tiếng nói p h o n g thích t h ầ n thức một tấc một tấc tìm coi như trốn ở lòng đất chỗ sâu cũng không có khả năng đào thoát cổ lăng vương ngữ khí băng lãnh rõ tướng lĩnh gật gật đầu chờ chút cổ lăng vương đột nhiên gọi lại hắn nhìn thoáng qua phía sau hắn người, người đâu bọn hắn canh giữ ở kia p h i ế trên núi tướng lĩnh chỉ vào xa xa ngọn núi nói cổ lăng vương nhễm mày luôn cảm giác có chút không thích hợp vương ra tìm bọn hắn có việc ra đi đem bọn hắn gọi trở về tướng lĩnh vội và nói g n cổ lăng vương không có trả lời mà là trực tiếp đạp không mà lên tướng lĩnh không biết vì sao nhanh chóng đuổi theo đi vào trên ngọn núi cổ lăng vương vẫn nhìn chu vi lại không nhìn thấy một cái bóng người lập tức hắn lại c h á n phóng thần thức vẫn như cũng một cái bóng q u ỷ đều không có gặp người đâu hắn g ư ơ n g mắt lạnh leo sau lưng tướng lĩnh há to miệng một câu đều nói không nên lời một mặt mở mịt lắt đầu cổ lăng vương ánh mắt thú lãnh bọn hắn chính là muốn tìm người ngươi thế mà để bọn hắn tử ngay dưới mắt chạy trốn làm sao lại như vậy tướng lĩnh sắc mặt như tám vạn phần hoảng sợ hắn hoàn toàn không thể tin được p h u phú một tiếng quỷ trên mặt đất người tới đem hắn mang xuống chặt cổ lăng vương chán nổi gân xanh lên giống như một đầu phẫn nộ sư tử vương ra tha mạng thuộc hạ tự mình nhìn thấy bọn hắn tiến vào sân nhỏ ta người một mực canh giữ ở nơi đó bọn hắn làm sao có thể biến thành thái tử bọn hắn tướng lĩnh đầu trùng điệp đập xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ cổ lăng vương hít một hít một hơi dài th nếu là trong vòng ba ngày không tìm được bọn hắn ngươi đưa đầu tới gặp giờ phút này cự ly đại khánh hoàng thành số trăm dặm có hơn mây chụp đạo thân ảnh một đường ngự không mà đi cơ hồ không có nửa điểm ngừng mộ dung lạc trần mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn xem lầm vô phong hắn chẳng thể nghĩ tới đoàn người mình thế mà dễ dàng như vậy trốn ra được từ tiến vào hoàng cung đến cứu đi đại khánh thái tử lại đến giả mạo cổ làng v ư ơ n g thuộc hạ hoàn toàn một mạch mà thành t h ư n h ư tập luyện rất nhiều lần người bình thường gặp được loại này tình huống đã sớm luôn cuống nhưng mà lâm vô phong lại một mực thần sắc bình tĩnh giống như hết thầy đều ở hắn n hắn lúc này mới ý thức được lâm vô phong kinh khủng khó trách thánh thượng coi trọng như thế bọn hắn lâm vô phong c h i tài tuyệt đối không thua hắn cái này thừa tướng phía dưới chỉ là lâm vô phong không muốn hiện lộ trước người mà thôi mộ dung h i n h nơi này cự ly chính dương thành vẫn còn rất xa lâm vô phong hỏi mộ dung lạc trần khẽ n h ư mày ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh đại khánh thái tử lâm vô phong ở ngay trước mặt hắn gọi mình là mộ dung h i n h chẳng phải là bại lộ thân vận hắn không nên phạm loại này sai lầm nhỏ lầm a lâm vô phong lại là nhìn như không thấy trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt hữu th đúng lúc này bên cạnh đại khánh thái tử đột nhiên mở miệng nhưng thanh em lại là giọng nữ mộ dung lạc trần kinh ngạc vô cùng thanh em này giống như có chút quen thuộc ca không đợi hắn lấy lại tinh thần đại khánh thái tử đột nhiên hướng trên mặt một vòng lộ ra một trường tuyệt mỹ dung nhan vô tuyết cô đ ư ơ n g mộ dung lạc trần thật trần kinh lâm vô tuyết tại sao lại ở chỗ này hơn nữa còn trở thành đại khánh thái tử chân chính đại khánh thái tử đã chết lâm vô tuyết mỉm cười lúc đầu ta giả bộ như hắn thế thân nhưng vừa tới thái c ự điện hắn liền bị cổ lang vương dứt đi cuối cùng hắn ngược lại thành vì ta thế thân mộ dung lạ nếu không phải vô hối cô nương kế hoạch của chúng ta liền thất bại ta cũng không nghĩ tới đại khánh hoàng chủ dễ dàng như vậy liền tin tưởng ta lâm vô tuyết n ở nụ cười xinh đẹp mộ dung lạc trần cười khổ nói đoạn đường này đi tới nếu không phải ngươi chủ động h i ệ n lộ thân phận ta cũng không nhận ra ngươi đến loại kia khẩn cấp tình huống dưới đại khánh hoàng chủ năng nhận ra mới là lạ vô tuyết ngươi bây giờ thế nhưng là đại khánh thái tử có thể điều động khí v ậ n có bao nhiêu lâm vô phong t r e o g ẹ o cười một tiếng hắn là có bốn trăm trượng h o ả n g chừng lâm vô tuyết cẩn thận cảm thụ một cái lâm vô phong cười cười cái kia có thể xây cái vương chiều chơi vừa không có ý nghĩa lâm vô tuyết lắc đầu nháy mắt nói không biết rõ cái này khí vận có thể hay không cho công tử không cho được mộ dung lạc trần thở dài muốn thu hoạch được khí vận nhất định phải thu hoạch được bách tính tán thành bằng không thần quốc cũng có thể vô hạn truyền thừa vậy ta vì sao có thể đủ thu hoạch được khí vận lâm vô tuyết mười phần không hiểu nàng cũng không phải thật sự là đại khánh thái tử chỉ là một cái tên giả mạo mà thôi mộ dung lạc trần giải thích nói bởi vì đây là đại khánh hoàng chủ thánh chỉ là đế giả nhất ngôn kiểu đình bách tính tán thành đại khánh hoàng chủ tự nhiên cũng có một bộ phận người tán thành ngươi cái này đại khánh thái tử thật phức tạp lâm vô tuyết lung lay đầu lười nhác xoắn suýt những phiền t h i này sự tình nhanh đến chính dương thành tiếp xuống có thể hay không cầm xuống đại khánh hoàng triều còn phải dựa vào ngươi mộ dung lạc trần thần sắc nghiêm lại lâm vô tuyết nhẹ gật đầu tối hôm qua vô tâm hoàn toàn có thể xử lý cổ lam vương làm sao không có động thủ xử lý cổ lam vương sẽ chỉ tiện nghi mặt khác lục vương mộ dung lạc trần lắc đầu cười nói tiếp xuống thất vương l o ạ t chiến mới là chúng ta cơ hội nói đến đây nội tâm của hắn run lên đám người bỏ ra nhiều như vậy vô luận như thế nào nhất định phải nhất cử cầm xuống đại khánh cương thổi chương ba trăm mười cùng chơi đánh cờ tinh、vân、thần Đô. Cách biệt một vân năm, Cách ô. lâm thất dạ ngẩng đầu, đầu nhìn bầu trời thiên n g ụ c ma hùng nghỉ hoặc ngẩng đầu nhìn lại lại là phát hiện hư không, không có biến hóa quá lớn mênh không khí vận thần hái vẫn như c ũ không thể nhìn thấy phần cuối người có phát hiện hay không khí vận b i ể n mây bên trong nhiều đồng dạng đồ vật lâm thất dạ hai mắt nhắm lại không có a thiên n g ụ c ma hùng quan sát tỉ mỉ một lát căn bản không có phát hiện cái gì dị thường khí vận trở nên nhiều hơn lâm thất dạ trầm giọng nói tinh nguyện thần triều hiện tại khí vận gia tăng gần gấp đôi vượt qua chín ngàn dặm thiên n g ụ c ma hùng mặc dù không nhìn ra cái gì khác biệt nhưng hắn tin tưởng lâm thất dạ mà lại cái này gia tăng khí vận cùng tinh nguyện thần triều lúc đầu khí vẫn có chút khác biệt lâm thất dạ lại bổ sung một câu kia lại như thế nào thiên mục ma hùng càng thêm nghĩ hoặc chẳng lẽ tinh nguyện thần triều sắp có đại sự phát sinh lâm thất dạ không nói gì nói với thiên ngục ma hùng lại nhiều nó dù sao cũng không hiểu bất quá nó câu nói sau cùng nói đúng tinh nguyện thần triều hẳn là có đại sự muốn phát sinh những ngày qua tinh vân thần đô rõ ràng nhiều hơn không ít cờ giả mà lại thần đô tuần tra tướng sĩ rõ ràng nhiều rất nhiều về phần sắp chuyện gì phát sinh hắn không biết rõ cái này cũng chỉ là hắn phỏng đoán mà thôi cho nên mới vẹn vẹn mang theo thiên ngục ma hùng đến tỉnh vân thần đô mấy ngày nay chỗ nào đều không cần đi thật lâu lâm thất dạ để lại một câu nói q a y người biến mất sau đó mấy ngày lâm thất dạ rõ ràng có thể cảm nhận được tinh vân thần đô bầu không khí ngưng trọng nó thỉnh thoảng chú ý tình nguyện thần triều khí vận thần hải hai cố khác biệt khí tức khí vận đang không ngừng va chạm dẫn đến khí vận đang không ngừng s ó i mòn tình nguyện thần chủ muốn cho hai loại khí vận dung hợp kết quả rõ ràng không cần nghĩ cũng biết rõ gia tăng khí vận cũng không thuộc về tinh nguyện thần chủ cứ tiếp như thế những n à y khí vận đoán chừng đều đến tiêu tán hầu như không còn tinh nguyện thần chủ muốn làm cái gì tuyệt đối sẽ tại khí vận tiêu tán trước đó đầu thủ một ngày này trời tờ mờ sáng đột nhiên trận sấm sét vang vọng tinh vân thần đô liên miên bất tuyệt t i khí, khí, khí vận thần long khoảng cách lần trước khí vận thần long náo ra động tĩnh đã qua mấy ngàn năm bình thường tình huống khí vận thần long bình thường đều là bất động dường như ngủ say tại khí vận thần hải bên trong nhưng lần này lại náo ra cực lớn động tĩnh ngao kinh tiên động địa tiếng long ngâm vang vọng thương cung chuyến khắp tỉnh n g u y ệ n thần triều tại tất cả mọi người kinh hai trong ánh mắt một người mặc màu vàng kim long b à o trung niên nam tử chậm rãi đạp không mà lên không có vào khí vận thần hại bên trong là thần chủ đám người kinh hô mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng kính sợ tại tinh nguyện thần triều trong lòng mách tính tinh nguyện thần chủ chính là thần đồng dạng tồn tại diệp lâm tiên ngươi đến cùng muốn làm cái gì lâm thất g i thấp giọng khe nói cho đến bây giờ hắn vẫn như c ũ không thể đoán ra diệp lâm tiên đại nạn sắp tới có lẽ có liên quan với đó hắn quay đầu nhìn lại lại là nhìn thấy không ít kiến trúc phía trên đứng đ ấ y vô số thân ảnh vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm hư không không phải tinh mệnh người rời khỏi tinh vân thần đô lúc này một đạo thanh â m hùng hậu vang lên giống như hồng trung đại lữ lời này vừa nói ra vô số người nhao nhao hướng phía tỉnh vân thần đô bên ngoài mau chóng đuổi theo đi lâm thất giả k h ẽ quát một tiếng thiên n g ụ c ma hùng toàn thân lông tóc dựng đứng bản năng cảm nhận được một câu nguy hiểm ký thức thân hình hắn nói lên biện thành một đầu hát liêu mang theo lâm thất g i đạp không má lên một lát sau lâm thất g i đứng sừng sững ở tỉnh vân thần đô bên ngoài h chủ vi khắp nơi đều là bóng người tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm tình vân thần đô phương hướng chủ nhân hắn đây là muốn làm cái gì thiên n g ụ c ma hùng thanh âm có chút phát r u n nó bây giờ thế nhưng là nhật giai đ ỉ n h phong a tương đương với nhân tộc nhật huyền cảnh cường g i ả tối đỉnh dù là niết bàn cảnh giai đoạn trước thậm chí trung kỳ nó cũng dám một trận chiến nhưng giờ phút này nó nội tâm có loại bản năng sợ hãi lâm thất giả không nói d ư ơ n g mắt lạnh leo nơi xa vâng kinh không vạn lý bầu trời đột nhiên vang lên lần nữa sấm xét thanh âm khi vận thần hải trên diệm lâm tiên lấy tay vung lên vô số quang mang hiện, hiện. giang khắp nơi nhanh chóng biến đảo trói lọi trói mắt đây là lâm thất dại trong mắt lóe lên một vòng dị sắc hắn đã ẩn ẩn đoán được diệp lâm tiên mục đích chỉ gặp tia đ ầ y trời giao thoa con mang hóa thành một tấm v o n g lớn bao phủ phương viên hơn và dặm không đúng không phải lời lớn mà là một cái to lớn tiên địa bàn cờ diệp lâm tiên tóc dài bay múa hai tay phụ đứng ở bàn cờ một phương trên thân tản ra một cỗ tuyệt thế khí ngạo nghễ khí thế trên người liên tục tăng lên hắn g ư ơ n g mắt lạnh leo trên trời cao dường như đang đợi cái gì thật lâu hắn đột nhiên phất ống tay náo một cái một đoàn khí vận từ phía dưới khí vận thần hải bên trong bay lên. hóa thành một viên to lớn màu trắng quân cờ vững vàng rơi vào trên bàn cờ đánh cỏ thiên ngục ma hùng mặt mũi tràn đầy mở bức sáng sớm náo ra động tĩnh lớn như vậy chính là vì đánh cờ nó một thời gian không h ứ n g t h ú lắm nhưng nội tâm vẫn như c ũ không bình tĩnh đánh cờ liền cho nó lớn như thế vi hiếp nếu là động thủ còn đến mức nào không phải đánh cờ mà là cùng trời đánh cờ lâm thất dạ lườm thiên ngục ma hùng một chút thân mẹ nó đánh cờ diệp lâm tiên đường đường thần triệu tri chi chủ nhà n h ứ cả chứng sao thiên ngục ma hùng là người cùng trời đánh cờ trời có ý thức sao vâng lợi còn chưa dứt một đạo sấm sét vang lên lần nữa chỉ gặp vô tận tinh không bên trong một đạo hát quang gào t h é t mà tới rơi vào thiên địa trên bàn cờ một tháng o thời gian trên b à n c ờ phương xuất hiện vô số bóng đen giống như thần binh trên trời rơi xuống đ ỗ n g nhiên hướng phía diệp lâm tiên đánh tới loại này dị tượng sợ ngây người tất cả mọi người nhưng mà diệp lâm tiên lại là không chút hoang mang lần nữa phất tay lại một đoàn khí v ậ n ngưng tụ thành một viên quân cỏ rơi vào trên bàn cờ quân cờ vừa đút vô số người khoác màu trắng chiến giáp tướng sĩ hiển hiện thẳng hướng đầy trời bóng đen kỳ đạo đệ ngũ cảnh lâm thất giả âm thẩm sợ hai thản phục hắn không nghĩ tới diệp lâm tiên lại là một cái kỳ đạo cao thủ hắn kỳ đạo càng là đạt đến đệ ngũ cảnh kỳ hôn c h i cảnh chủ nhân ngây thơ có ý thức sao thiên n g ụ c ma hùng r u n r ộ n g nói lâm thất dạ suy nghĩ một chút nói có thể nói có cũng có thể nói không có thiên n g ụ c ma hùng im lặng đây không phải nói nhảm sao nói cùng không nói có gì khác biệt lúc này lâm thất dạ lại ngữ khí ngưng trọng bổ sung một câu nhưng là hắn như chiến thắng đối phương liền có thể nhất cử thành thần chương ba trăm mười một trạm thần thành thần thiên mục ma hùng trong lòng đại trấn đầy mắt kinh hãi trên đời thật sự có thần sao đáng tiếc lâm thất dạ không để ý hắn mà là ánh mắt sáng rực nhìn xem diệp lâm tiên không chuẩn xác mà nói là nhìn xem đầy trời dị tượng hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy diệp lâm tiên xuống cờ tan ảnh tốc độ kia thực sự quá nhanh bàng bạc khí tức quét sạch bốn phương hai phe kỳ đạo không ai nhường ai tại ai chiến khó phân thắng bại thị lực của hắn không cách nào nhìn thấy trên bàn cờ thế cục không biết rõ ai cờ cao thêm một bậc nhưng là nếu là tiếp tục diệp lâm tiên thất bại tỷ lệ rất lớn cũng không phải là cuộc cờ của hắn lực không bằng đối phương mà là khí vận là có hạn một khi không có khí vận hắn liền không có quân cỏ thời gian chậm rãi trôi qua đám người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm không chung không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang dòng r a ba ngày ba đêm thỉnh vân thần đô trên không khí vận đã thiếu đi một nửa người bình thường cảm nhận được không đến dị thường nhưng lâm thất giã biết rõ diệp lâm tiên chỉ còn lại tự thân khí vận mà lại hắn xuống cờ tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều cái này cần hạ bao lâu thiên n g ụ c ma hùng đã sớm nhìn không kiên nhận được nữa hắn lại xem không hiểu cờ đợi ở chỗ này đơn giản chính là lãng phí thời gian hắn thua lâm thất g i trầm giọng nói thua hắn xuống cờ tốc độ vẫn không có chậm a thiên ngục ma hùng không hiểu lâm thất dạ không có giải thích diệp lâm tiên xuống cờ tốc độ không có chậm nhưng hắn mỗi một lần xuống cờ đều do dự bởi vì hắn hiện tại tiêu hao chính là tự thân khí vận、Phúc. quả nhiên diệp lâm tiên đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết thân hình khe run lên tiên điệu bàn cờ đ ố n g nhiên hóa thành đ ầ y trời quang vũ tiêu tán ngao một tiếng long khiếu vang vọng chư thiên tình nguyện thần triều khí vận thần long bỗng phóng lên tận trời vòn quanh tại diệp lâm tiên chu vi diệp lâm tiên áo bảo kêu phần phật tóc dài trong gió bay lên hắn đứng chắp tay cả người bỗng buộc phát ra một cỗ kinh tiên trị thế giống như một đạo kiếm hà bay thẳng t r ờ i cao thỉnh không phía trên đ ô n g đã nứt ra một đạo khe nước to lớn một đạo kim quang từ trong đó chậm rãi hạ xuống kim quang chu vi lôi đình xen lẫn điện t h i ể m không ngừng giống như từng đầu màu trắng thần long du đãng kim quang xuất hiện một máy mắt ở đây tất cả mọi người đều có một loại đỉnh cấp cúng bái cảm giác kia là một người thật là khủng khiếp khí thức đây là thần linh sao đám người r ố t cục thấy rõ kim quang là vật gì kinh hại không thôi không tệ đó chính là một người chuẩn xác mà nói hẳn là một sinh vật hình người hắn khuôn mặt chỉ có hình dáng nhưng là h ắ n nguyên ngông quần quận khí tức lại là để vạn vật hoảng sợ xa so với diệp lâm tiên tán phát khí tức càng khủng bố hơn thần linh thiên n g ụ c ma hùng toàn thân lông tóc dựng đứng răng đều đang run rẩy h ắ n thiên cương vạn biến thế mà không kiên trì nổi trực tiếp biến thành bản thể một màn này trong nháy mắt đưa tới không ít người c h ú mục chủ nhân ta thiên n g ụ c ma hùng xấu hổ cúi đầu tiếp tục nhìn xem lâm thất dạ cũng không quay đầu lại nói một câu ánh mắt chưa hề ly khai cái tia đạo màu vàng kim bóng người vẹn vẹn tán phát khí tức liền áp chế vật linh loại lực lượng này đúng là phạm nhân trong mắt thần linh nhưng hắn càng rõ ràng cái này màu vàng kim quang ảnh vẹn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu nội tâm của hắn càng phát ra hầu nghi cựu huyền đại lục đến cùng là cái gì thế giới vì sao có thông thần con đường hiện tại lại gặp được thần giới người hình chiếu chẳng lẽ có người âm thầm k h ô n g chế thế giới này lúc này diệp lâm tiên đạp không mà lên hắn mở ra thủ trưởng trong tay chống giông xuất hiện một thanh bạch kiếm mấy ngàn hơn vạn t r ư ờ n g kiếm mang b ắ n ra liên liệt dương đều lộ ra ảm đạm vô quang tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại tình vân thần đô vô số tu sĩ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu tư vi yếu người càng là trực tiếp bị đánh g i ế t làm mọi người mở hai mắt ra thời khắc lại là nhìn thấy diệp l â m tiên ngạo nghệ đứng ở kiểu tiêu quanh thân vô tận lôi đình h i ệ n lên mà cái tiêu kim sắc quang ảnh cũng đã không thấy bóng dáng t một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên như thế cường đại màu vàng kim quang ảnh thế mà không thấy chỉ là không đợi bọn hắn khôi phục lại bình tĩnh màu vàng kim quang ảnh xuất hiện lần nữa ở trên cao nhìn xuống quan sát diệp lâm tiên d một một vạn hắn. Hắn đạo kiếm mang giống như vô số lưu tinh buộc phát ra kinh khủng bí áp lịch thiên mã lên những nơi đi qua hư không vỡ nát hết thạy đều hóa thành kiếp cho màu vàng kim quang ảnh bị chốt vụi cái gì đều không có lưu lại nhưng mà vô số tốc độ kiếm khí không giảm lần nữa dung hợp lại cùng nhau nương tụ thành một đạo mây vạn trượng kiếm mang giống như xé mở thời không b ộ c phát ra như đại dương kinh khủng ba đậu kiếm khí không có vào hư vô trong cái khe vết nước không gian lần nữa mở rộng t i a là chẳng lẽ là thế giới hàng rào rất nhiều người kinh hô một đạo màn ánh sáng bảy màu lạc ấn tại bọn hắn tầm mắt lo mờ có thể nhìn thấy một mảnh vô cùng mênh mông mà rực rỡ màu sắc thế giới cung điện mọc như rừng thần phong cao ngất tiên hạc bay lượn yêu thú khiếu thiên không một không nói rõ thế giới này rộng lớn cùng cương đại diệm lâm tiên thực lực không khỏi cũng quá mạnh thế mà một kiếm kém chút chém ra thế giới hàng rào lâm thất dạ con ngươi nhìn chằm chặp màn ánh sáng bảy màu phía sau thế giới thần giới trong đầu hắn không hiểu toát ra hai chữ nhưng là hắn cũng không cảm nhận được thần giới bất luận cái gì khí tức chẳng lẽ là huế tượng t r ầ m tư thời khắc diệp lâm tiên phóng lên tận trời hắn sách ngược lấy trường kiếm chán p h ó n g ư ớ c vạn kiếm khí sắp nhập vào vết nước không gian bên trong hắn biến mất một sát na kia mọi người đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm khí quần quận vết nước không gian vẫn tại không ngừng mở rộng v anh hư không lớn hủy diện vô số hư vô chỉ khí lên những nơi đi qua hết thể tất cả đều cho mùi cái gì cũng không còn tồn tại mọi người ngừng thở mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hư vô trong cái khe rất nhiều người đã làm tốt xông vào một cái thế giới khác chuẩn bị chủ nhân thế giới kia là thần linh ở lại thế giới sao thiên n g ụ c ma hùng hai mắt hiện ra q u a n mang lâm thất dạ không có trả lời hắn không biết rõ giải thích thế nào diệp lâm tiên thực lực s á c thực rất mạnh tại khí vận ra chỉ phía dưới đã có cùng cái gọi là thần linh một trận chiến vô liếng bình thường mà nói hắn hoàn toàn có thể trực tiếp phi thăng thần giới nhưng là cựu huyền đại lục rõ ràng cùng phổ thông phạm giới khác biệt như có một cái vô hình tay ngăn cản đây hết thảy loại cảm giác này cùng tội huyết đạo cực kỳ tương tự nhưng khác biệt chính là tội huyết đạo không có n ả y hình người sinh vật thế giới này có quá nhiều bí mật ầm ầm sấm sét chặt chận hư không lớn t r ô o b ù i đầy trời lôi đỉnh m á n h liệt giống như tận thế đột nhiên diệp lâm tiên vọt ra máu me khắp người đế vương bảo đã vỡ vụn n g ự c càng là biến hình h i ệ n nhiên là gặp cực kỳ đáng sợ trọng thương mọi người kinh hãi vô cùng như thế cường đại diệp lâm tiên thế mà thụ thương đối thủ kia được bao nhiêu cường đại chương ba trăm mười hai hùng chủ vất l ạ diệp lâm tiên lặng lẽ nhìn hầm hầm h ắ n mặt mũi tràn đầy không tam lòng hai mắt vỏ bừng nhuốm máu tóc dài trong gió bay múa giống như một tôn cái thế ma đế đông dưng hắn toàn thân chán phóng màu máu con hoa sen lẫn màu vàng kim khí vận trở nên cực kỳ yêu dị hắn lần nữa rút kiếm rết vào trong vết nước không gian hết lần này đến lần khác tam nhi kiệt lâm thất dạ khẽ lắc đầu diệp lâm tiên nhất định thất bại nếu là thứ nhất bắt đầu lợi dụng kỳ đạo cùng đối phương đấu đến cuối cùng có lẽ còn có một tia cơ hội đáng tiếc theo khí vận càng ngày càng ít diệp lâm tiên từ bỏ kỳ đạo mà là lựa chọn kiếm đạo khí vận ra chỉ hạ mà hắn đại biểu cho hắn mạnh nhất một cách nhưng hắn vẫn như cũ chưa thể xử lý đối phương hiện tại khí tức rõ ràng rơi xuống trạng thái d ư ớ i t r ư ợ t chỗ nào vẫn là đối thủ của đối phương hắn dù không cam lòng đến đâu lại như thế nào cùng thiên đấu cuối cùng hơi kém một chút một lát sau dạ thiên trần lần nữa x u ố n g ra cánh tay trái trống rỗng tiên huyết không ngừng dâng trào cực kỳ t h ẳ n g thiết một đầu tóc dài đen nhánh đã tóc trắng bạc phò cả người giống như g i à n mua vô số nhưng là hắn vẫn như cũ thẳng tắp lấy lưng ngạo nghẽ mà đứng từ đầu đến cuối hắn không có nói qua một câu nhưng ai cũng có thể cảm nhận được hắn quyết tuyệt cùng kiên nghị nào một tiếng long ngâm vang lên khí vận thần long phá thể mà ra sau đó đ ỗ n g nhiên nổ tung hóa thành vô số khí vận tiểu long phóng tới từ phía bốn phương tám hướng hắn đây là giải tán tinh nguyện thần triều đám người kinh ngạc tinh nguyện thần triều thế nhưng là thần quốc khí vận sụp đổ chẳng phải đại biểu tinh nguyện thần triều không có cựu huyền đại lục bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực cái này thiếu một cái mẫu c h ố t là diệp lâm tiên là chủ động giải tán vì cái gì rất nhiều người nghĩ không h i ể u diệp lâm tiên mục đích tia thế nhưng là bảy đại đình tiêm thế lực a lâm thất dạ thần sắc hơi động có lẽ hắn là số ít minh bạch diệp lâm tiên mục đích nhân chỉ một đối thủ của hắn thế nhưng là thần linh hoặc là cũng có thể xưng là trời sau đó không còn là tình nguyện thần triều cùng đối phương chiến đấu mà là một mình hắn hắn tự biết h ắ n phải chết không nghi ngờ dứt khoát giải tán tinh nguyện thần triều đây hết thảy chỉ là vì không cho tinh nguyện thần triều người là trời chỗ ghét trước đây đại hạ thần triều nếu là làm như thế đại hạ con dân cũng sẽ không bị vây ở tội huyết đạo văn năm diệp lâm tiên không hổ là nhất đại hùng chủ đúng lúc này d i ệ p lâm tiên khí thế trên người lần nữa phóng đại hắn bắt đầu thiêu đốt chính mình sau cùng sinh mệnh nguyên thần hết thảy đột nhiên hắn ánh mắt cục xuống lâm thất dạ lông mày nhữ lại hắn cảm giác diệp lâm tiên đang nhìn chăm chú hắn nhưng bởi vì quá xa hắn cũng không dám xác định vẹn vẹn một máy mắt diệp lâm tiên lần nữa ngẩng đầu đỡ ngực nhìn chăm chú hư không khe hở bên trong màu máu khí diễm tăng vọt cả người hóa thành một thanh màu máu lợi kiếm cùng hắn kiếm trong tay h ò a làm một thể sau đó màu máu lợi kiếm nghĩa vô phản cố không có và hư vô trong cái khe Về anh, bầu trời run bầu màu máu trời rảy rồi, lợi kiếm gi dữ sau một khắc vô số thân ảnh đ ố n g đạp không mà lên đông nhiên hướng phía tám đạo quang mang kích xạ mà đi thiên ngục t ì m ngươi cần lâm thất giả lưu lại một câu đông nhiên đạp không mà lên hướng phía một đạo hào quang màu xám kích xạ mà đi thiên ngục ma hùng toàn thân chấn động ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào một đạo huyết sắc quang mang nó không biết do đó là cái gì đồ vật nhưng nó có thể cảm nhận được máu của mình đang sôi trào đây là một loại bản năng khát vọng một thời gian tinh vân thần đô bên ngoài loạn thành một bầy vô số tu sĩ xuất thủ lẫn nhau chép giết lâm thất g i tốc độ thi triển đến cực hạn cả người giống như một thanh da khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm hắn rõ ràng chỉ là nguyện huyền cảnh giai đoạn trước nhưng giờ phút này cho dù n h ậ t huyền cảnh đ ỉ n h phong cũng thúc ngựa truy không lên nhưng mà tại trước người hắn vẫn như c ũ còn có mấy người tốc độ của bọn hắn càng nhanh nghiết bàn cảnh không tệ mấy người kia đều là nghiết bàn cảnh cùng nghiết bàn cảnh đoạt đồ vật không khác nào đoạt thức ăn trước miệng cọp lâm thất dạ lại là một mặt kiên định mắt thấy hào quang màu xám sắp rơi vào trong đó một cái kim bảo nam tử trong tay kim bảo nam tử trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn lúc này lâm thất dạ bông ánh mắt ngưng tụ đông nhiên thôi động thể nội bất d i ệ t kiếm linh hào quang màu xám giống như nhận lấy cái gì hấp dẫn đông quỷ dị chuyển biến phương hướng vừa lúc dọc theo kim bảo nam tử bên thai s á t qua phía sau hắn mấy cái nết i bàn cảnh đã chuẩn bị từ bỏ không nghĩ tới màu xám kiếm khí thế mà quỷ dị cải biến phương hướng bọn hắn kịp phản ứng lúc thì đã trễ trơ mắt nhìn xem lâm thất dạ há miệng hút vào đem hào quang màu xám hút vào trong miệng tiểu tử người muốn chết kim bảo nam tử giận tí mặt đông nhiên nào về phía lâm thất dạ hắn liếc mắt liền nhìn ra lâm thất dạ tu vi nguyện huyền cảnh gia đọ trước một cái nguyện huyền cảnh giai đoạn trước lại dám chính cướp đoạt đồ vật đơn giản chán sống rồi lâm thất dạ lại là khoe miệng d ư ơ n g lên trên mặt lộ ra hí ngược chi sắc k i m b à o nam tử càng nổi giận hơn cái này ra hỏa là đang c ư ờ i nhà ạ mình hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn một bàn tay hung hăng hướng phía lâm thất dạ đập xuống mà xuống vê anh to lớn màu vàng kim t r ư ờ n g cương rơi xuống hư không chấn động mãnh liệt k i m b à o nam tử vốn cho rằng lâm thất dạ hẳn phải chết không nghị ngờ nhưng mà một cái hắc bảo nam tử ngăn tại lâm thất dạ trước người tuy tiện đỡ được công kích của hắn sợ u vương khi bảo nam tử ánh mắt t h n h sắc khí lạnh lẽo Bản t lâm thất giả muốn ngăn ta. Lâm hết sức tò mò kim bảo nam tử thân phận thế mà liền sở u vương đều chưa từng đặt ở trong mắt lôi và tôn đừng quên tần chiến thiên đã đáp ứng cái gì sở u vương ánh mắt lạnh lùng lâm thất giả trong nháy mắt hiệu được Tần c h i mắt h i n không phải thấy n thánh n h chủ điệu Cái sao. lôi vạn tôn chuẩn bị rời đi thời khắc lâm thất giả đột nhiên cởi tầm tìm nhìn xem sở u vương sở u vương các cái gì thời điểm trở thành người của ngươi lời này vừa nói ra đám người kinh ngạc nhìn xem lâm thất giả cái này ra hỏa chẳng lẽ cái kẻ gần coi như ngươi không phải sở h u vương người cũng không cần thiết hiện tại phủ định a lôi vạn tôn cũng sẽ không vung thang ư ơ i bọn hắn chỗ nào biết rõ lâm thật dạ chỉ là không muốn thiếu sở h u vương ân tình mà thôi cái này lao giả ân tình cũng không phải dễ dàng như vậy còn hắn đối sở h u vương tâm cơ cùng lòng dạng lại quá là rõ ràng lại nói hắn còn chưa tới để cho người ta xuất thủ cứu giúp tình trạng ha ha sở h u vương ngửa mặt lên trời cười to sắt khí lạnh leo tập trung vào lâm thất dạng lâm thất dạng ngươi xác định sở u vương hai mắt nhắm lại đáy mắt chỗ sâu một xóa bỏ cơ hiện lên Ta x á chương đ ị n Lâm Thất Dạ c ờ i tiếng. nhạt một tiếng. Sở U v ư sắc ba trăm mười ba hỗn độn kiếm khí tiểu tử người muốn chết như thế nào lôi vạn tôn lường sở u vương một chút ký h ngược nhìn xem lâm thất dạ xem ở ngươi lời nói mới rồi bên trên bản tọa có thể cho ngươi một cái thể diện t i ể u chết sở h u vương sắc mặt biến thành màu đen giờ k h ắ c này cho dù lôi vạn tôn không giết lâm thất dạng nội tâm của hắn cũng động sát tâm ta lựa chọn không chết đây lâm thất dạng khét cười một tiếng kêu bản tọa cho ngươi lựa chọn cái t i ể u chết áp chế cốt dương h ồ i lôi vạn tôn đột nhiên nâng tay phải lên trưởng tâm lôi đình n h i ệ n lên đ ỗ n g nhiên hướng phía lâm thất dạ đầu trọc tới nhưng mà hắn thủ trưởng sắp rơi trên người lâm thất dạ thời khắc lâm thất dạ lại quỷ dị biến mất không tệ cứ như vậy hư không tiêu thất đây là thủ đoạn gì đám người kinh hại không thôi tất cả mọi người chán phóng thần thức quét mắt chung quanh lại là không có phát hiện lâm thất giả bất kỳ tung tích nào sở h u vương hắn là ai lôi vạn tôn trầm giọng hỏi hừ sở h u vương hừ lạnh một tiếng quay người rời đi cũng không phải là hắn không muốn nói mà là hắn cũng không biết rõ lâm thất giả cụ thể thân phận toàn bộ tỉnh n g u y ệ n thần triều cũng chỉ có hai người biết rõ một người là diệp lâm tiên một người là diệp khinh vũ bây giờ diệp lâm tiên đã vất lạc chỉ có diệp khinh vũ biết rõ lâm thất giả thân phận đúng diệp khinh vũ sở u vương ánh mắt ngưng tụ chỉ cần tìm được diệp khinh vũ nhất định có thể có thể làm rõ ràng lâm thất giả thân phận lôi vạn tôn cực kỳ khó chịu sở h u vương thái độ nhưng lại không dám vi phạm tần chiến thiên mệnh lệnh lôi trường lão ta vừa mới nhìn đến kia tiểu tử cùng một đầu thiên ngục ma hùng đứng chung một chỗ lúc này đột nhiên có người mở miệng thiên ngục ma hùng lôi vạn tôn ánh mắt phát lệnh tư đồ thanh tử vong tin tức hắn đã biết do, chính là một cái có được thiên ngục ma hùng khế ước huyền thú người giết chết thiên ngục ma hùng sao mà thưa ớt toàn bộ cựu huyền đại lục cũng có thể là chỉ có một đầu hiển nhiên không cần nói cũng biết chính là lâm thất g i giết tư đồ thanh hắng còn chu diệt mấy ngàn tu sĩ lôi vạn tôn âm thầm thể vô luận như thế nào nhất định phải làm rõ ràng lâm thất giả thân phận kẻ này phải chết thiên ngục ma hùng đừng chạy đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ uống lôi vạn tôn bỗng nhiên n g n g đầu đã thấy thiên ngục ma hùng cấp tốc hướng phía bọn hắn chỗ băng băng mà tới hắn ánh mắt sáng lên thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu thiên ngục ma hùng thế mà tự chui đầu vào lưới hắn không có tiến lên mà là chờ đợi thiên ngục ma hùng tới gần một đầu nhận huyền cảnh đỉnh phong thiên ngục ma hùng tuyệt đối không có từ trong tay hắn có thể chạy、thoát. mắt thấy thiên ngục ma hùng càng ngày càng gần lôi vạn tôn đã làm tốt lôi đình một k í c h chuẩn bị tới gần gần chút nữa trong lòng của hắn đến t h ầ m đang lúc hắn chuẩn bị chính đ ộ n thủ đột nhiên trận tròn mắt không ngừng phi nước đại thiên ngục ma hùng đống quỷ dị biến mất cùng lâm thất giả tình huống hoàn toàn không hay lôi vạn tôn sắc mặt tái xanh vô cùng hắn cảm giác mình bị b ừ a bón chuyên bản tọa chỉ lệnh tìm tới thiên ngục ma hùng người bản tọa trùng điệp có thưởng lôi vạn tôn nghiên răng nghi lợi ngọc kinh cự ly diệp lâm tiên vẫn lạc đã qua hơn ba tháng lâm thất g i cùng thiên ngục ma hùng hai người một mực tại bế quan luyện h thần trong. điện bên võ lâm thất dạ ngồi mở hai mắt ra khẽ nhả một ngụm trọc khí tại hắn nguyên thần không gian bất diệt kiếm linh chìm nổi bất diệt kiếm linh chung quanh một đoàn hào quang màu xám vào quanh mông lung hùng hồn mã nặng nề nguyễn huyền cảnh trung kỳ lâm thất dạ hai mắt nhắm lại không nghĩ tới thế giới này lại có hỗn độn chỉ khí hỗn độn chỉ khí cho dù kết i trước hắn nắm giữ cũng không nhiều hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nhưng mà lại tại một cái tiểu thế giới đâu phải cái này khiến nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh đ ầ u góc hắn không khỏi hồi tưởng lại hơn ba tháng trước một màn ngoại trừ hỗn độn chỉ khí bên ngoài có vẻ như còn có bảy đạo quan g mang kia bảy đạo quan g mang mặc dù không bằng hỗn độn chỉ khí nhưng cũng không kém bao nhiêu hỗn độn chi khí ẩn chứa năng lượng cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ làm cho hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới nhưng nếu đem hắn dung nhập kiếm đạo bên trong liền có thể thu hoạch được hỗn độn kiếm khí chỉ là quá trình này m ư ơ i phần khó khăn dù là có được kinh nghiệm kiếp trước hắn cũng mới sơ bộ dung hợp mà thôi lấy thực lực của hắn bây giờ thôi động đoan chừng sẽ dành thời gian tất cả lực lượng bất quá nếu là thừa dịp đối thủ không sẵn sàng dù là n i ế t bàn cảnh đều phải chết t h ở sâu hắn đi xuất thần võ điện vừa tới đến ngự thư phòng tân hủ bọn người liền vội vội vàng đi tới thánh thượng diệp lâm tiên v ẫ n lạc tinh n g u y ệ t thần triều sụp đổ tân hủ hít sâu một cái nói bạch lưu minh lăng thanh thu lâm i hệ nhân đám người sắc mặt vô cùng ứng trọng lâm thất dạ lại là thần sắc như thường hắn thế nhưng là chính mắt thấy một mặt này đương nhiên sẽ không ngoài ý mớn bất quá hắn vẫn là hỏi đông thổ hiện tại như thế nào tình nguyện thần triều không có lón lao cương thổ đông đảo hoàng triều cùng đế quốc tất nhiên sẽ không bỏ qua dù là tình nguyện thần triều có tam vương tồn tại cũng chưa chắc có thể ngăn cản t ì n h nguyện thần triều mặc dù sụp đổ nhưng hắn cương thổ cũng không rơi vào thế lực khác chỉ thủ tân hủ chiếm được tin tức này lúc cũng là cực kỳ rung động lâm thất dạ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc tân hủ tiếp tục nói thánh thượng ngài biết do diễn nguyện thanh vân cùng võ lang đế quốc đi lâm thất dạ gật gật đầu cái này ba đại đế triều lân cận tinh nguyện thần triều mà lại thường xuyên phát sinh chiến tranh tân vân ca chết hắn từng hoài nghi tới là ba đại đế triều cố ý hãm hại tinh nguyện thần triều về sau hắn t h ụ diệp khinh vũ mời t r a án mặt ngoài chỉ t r a ra là du vân tâm gây nên nhưng trên thực tế du vân tâm chỉ là một cái chấp hành giả m à thôi người vạch ra lại cũng không là nàng tinh nguyện thần triều cương thổ đều rơi vào ba đại đế triều chi thủ tân hủy vô cùng trịnh trọng nói lâm thất giả há to miệng ý của ngươi là cái này ba đại đ ế triều là t i n h nguyện thần triều ba vương k i ê lợt tân h ủ bọn người kinh ngạc nhìn xem lâm thất giả thánh thượng đã biết rõ rồi lăng thanh thu nhịn không được hỏi lâm thất lắc đầu trước đây chỉ là phỏng đoán mà thôi mà lại ta chỉ biết rõ diễn nguyệt đế quốc chỉ chủ là sở u vương không nghĩ tới huyền vũ vương cùng thanh minh vương cũng âm t h ầ m dựng lên tần h quốc đây cũng là không muốn thiếu sở u vương ân tình nguyên nhân một trong đại la cự ly diễn nguyệt đế quốc cũng không tính bao xa đại la hoàng triều tương lai tất nhiên sẽ đông tiến tất nhiên là sẽ cùng diễn nguyệt đế quốc v à chạm hiện tại thiếu người khắc tỉnh tương lai làm sao bây giờ thả sở u vương một ngựa làm sao có thể cái thằng này thấy mình không đáp ứng quy thuật hắn liền cố ý hướng lôi vạn tôn để lộ tên của mình muốn mượn đao giết người dạng này người lâm thất giác không thể nghi ngờ thánh thượng người đ o á n trong tam vương ai đạt được cương thổ nhiều nhất lăng thanh thu lại hỏi lâm thất giả cười cười hẳn là huyền vũ vương đi lăng thanh thu sợ ngây người lâm thất giả nói ra ý nghĩ của mình tinh nguyện thịnh đ i ệ n sở h u vương một mực tại tinh vân thần đô hắn ẩn tàng cho dù tốt cũng không dám tại diệp lầm tiên ngay dưới mắt làm động tác thanh minh vương về sau cũng trở về tinh nguyện thần đô mà lại hắn đất phong ở vào tinh nguyện đông bắc thanh vân đế quốc thực lực chỉ có thể coi là bình thường ngược lại là huyền vũ vương chưa hề hiện thân tinh vân thần đô tám chín phần mười đã sớm đang lưu đổi chuyện này mặt khác Hắn chương ò n có một đ ứ ba i trăm n mười bốn ngự giá thân trinh diễn nguyệt đế quốc đế cung sở hữu vương sắc mặt lâm trầm gạt ra nước tới chúng thần cúi đầu không dám ngôn ngữ huyền vũ c h â m thật đúng là đánh giá thấp hắn thật lâu sở hữu vương hít một hơi giải trong mắt lóe lên một vòng lạnh leo sắt khí nặc lớn cái tinh n g u y ệ t thần triều lại có hơn phân nửa cương thổ rơi nhập h u y ề n võ vương trong tay diễn n g u y ệ t đế quốc mới đến không đến tinh n g u y ệ t thần triều cương thổ một phần năm thanh minh vương thanh vân đế quốc càng là chỉ thu được một phần m ư ờ i khoảng t r ư ờ n g ngược lại là một cái khác đế quốc đại viêm đế quốc cũng đã nhận được một phần m ư ờ i cương thổ bây giờ đã cùng diễn n g u y ệ t đế quốc liền nhau nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là huyền vũ vương trực tiếp rời đô tỉnh vân thần đô đổi tên thiên vũ đế đô dường như huyền vũ vương mới là tỉnh nguyện thần triều chính chủ một hơi này hắn như thế nào nuốt trôi dừng một chút hắn lại nói diệ vô trần hiện tại nơi nào? thánh thượng diệp vô trần đã trở về tỉnh vân thần đô cầm đầu lao giả t h ở sâu thánh thượng thần đã phái người đuổi theo giết hắn nhưng chúng ta người chỉ có công việc của một người lấy trở về nhóm chúng ta đều đánh giá thấp diệp vô trần thực lực hắn không phải phổ thông n h ậ t huyền cảnh mà là n h ậ t huyền cảnh đ ỉ n h phong sở h u vương sắc mặt biến thành màu đen hắn không thể không thừa nhận huyền vũ vương sinh ra một đứa con trai tốt văn thao vũ lực có được đế vương chỉ tư trái lại con của hắn diệp cảnh ai không nói cũng được bây giờ đông thổ đại cục đã định thời gian ngắn bên trong hiển nhiên là không cách nào cải biến chuyên lệnh xuống lưu c h ú t ít binh lực c h ấ n thủ phương bắc chủ lực đại quân xuôi nam sở h u vương trầm giọng nói đã không cách nào lên phía bắc vậy cũng chỉ có thể xuôi nam phương nam cũng có được mênh n g ô n g cương thổ nếu là toàn bộ cầm xuống diễn nguyệt đế quốc cương thổ sẽ không thua võ lăng đế quốc thậm chí tương lai có khả năng tây tiến tiến đánh nam cương cùng trung châu đương nhiên hắn cũng biết do ý nghĩ này còn không quá hiền thế nhưng nhất định phải tận khả năng t r á n g đại diễn nguyệt đế quốc vạn sơ thánh địa chỉ cấp bọn hắn mười năm thời gian dố hắt chúng thân nhẹ nhàng thở ra sở u vương lại hỏi nhưng có diệm k i n h vũ tin tức không có lao giả lại nói diệp k i n h vũ sớm tại nửa năm trước liền ly khai tính vân thần đô không có người biết rõ tung tích của hắn mặt khác từ vô cực cũng ba tháng trước không biết tung tích từ vô cực sở u vương trong mắt lóe lên một vòng n ồ n g đậm vẻ kiếm rẻ từ vô cực cái này thế nhưng là diệp lâm tiên phụ tá đắc lực ai cũng không biết rõ hắn sống bao nhiêu năm nhưng hắn từ khi ký sự đến nay từ vô cực chính là tinh nguyện thần triều thái giám tổng quản h ắ n tuổi thọ hẳn là vượt qua năm ngàn năm thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào sở u vương vốn còn nghĩ thu phục từ vô cực nhưng bây giờ liền người đều tìm không thấy dừng một chút hắn lại nói lâm thất dạ cùng thiên n g ụ c ma h ù n g đâu tạm thời còn không có tìm tới bất quá chỉ cần bọn hắn tồn tại cựu huyền đại lục khẳng định sẽ được nét nhiều nhất nỗ lực một điểm thời gian mà thôi lao giả lại nói thanh âm càng ngày càng yếu sở hữu vương nghe vậy sắc mặt càng phát ra khó coi thế nội l ử a giận càng ngày càng thịnh nhưng căn bản không cách nào phát tiết lao giả t h ấ y thế vội vàng nói bổ sung thánh thượng lôi vạn tôn cũng sẽ không bỏ qua lâm thất dạng có lẽ sẽ tìm thiên cơ lâu sở u vương nghe vậy ánh mắt sáng lên tạm thời không cần phải để ý đến lâm thất dạng nghĩ biện pháp liên hệ thiên cơ lâu tìm tới diệm k i n h vũ trên người nàng đồ vật nhất định phải đạt được vâng lão g i ả trịnh t r ọ n gật g gật đầu ngọc kinh ngự thư phòng lâm thất dạng nghe được tần h ủ hơi s ư ơ n g sở đúng vậy a diệp lâm tiên thật đã chết rồi sao mặc dù loại kia tình hồ giới diệp lâm tiên cơ hồ cựu tử nhất sinh nhưng là ai cũng không có gặp thi thể của hắn đạt tới cái kia thực lực dù là chỉ có một chút hy vọng sống cũng có rất lớn hy vọng sống sót trong đầu hắn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên lôi và tôn vạn sơ thánh địa vì sao đáp ứng trong vòng mười năm không hướng sở u vương bọn hắn xuất thủ diệp lâm tiên nếu là chết rồi bọn hắn căn bản không cần thiết cố kỵ mới đúng còn có vì sao các đại đ ỉ n h tiêm thế lực giống như đều biết rõ diệp lâm tiên muốn chết đâu cùng diệp lâm tiên chiến đấu màu vàng kim quang ảnh đến cùng là ai hình chiếu một thời gian hắn có quá đa nghi nghi ngờ mặc kệ diệp lâm tiên là có hay không chết rồi đại la bước chân cũng không thể đình chỉ lâm thất giả thần sắc ngưng lại mặc dù tạm thời không người biết rõ thân phận của hắn nhưng theo thời gian rời đổi khẳng định sẽ bại lộ dù sao đại la biết rõ thiên mục ma hùng tồn tại quá nhiều người thánh thượng kiếm vòng xoái cầu kiến đúng lúc này một thân ảnh từ bên ngoài truyền đến đám người x kiếm vong không phải tiến đánh thần ý tông sao t ạ m sao đột nhiên trở về rồi chẳng lẽ lâm thất dạ thản n h i ê nói n để hắn tiến đến mấy tức về sau kiếm vong bước nhanh đi vào ngự thư phòng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ không người cúi đầu không phụ thánh thượng hy vọng thần ý tông đã cầm xuống đám người mặc dù đã đoán được nhưng vẫn như cũng vô cùng mừng rỡ thần ý tông cương thổ không nhiều nhưng thực lực không yếu có mấy cái nguyện huyền cảnh tinh huyền cảnh càng là nhiều đến mấy chục hơn trăm người vất vả lâm thất g i mỉm cười huyết y dịa vệ các huynh đệ so thần vất vả nhất là vô tâm huynh đệ kiếm vong lắc đầu cười nói mặt khác ta đại la tướng sĩ đã cầm xuống chủ yếu thành trì tân hủ lâm thất dạ khé quát một tiếng tân hủ tiên lên ngươi lập tức phái người tiên về thần ý tông các đại thành trì lâm thất dạ thản nhiên nói thần tuân chỉ tân hủ co người đáp cầm xuống thần ý tông cũng không đại biểu sự tình đã kết thúc tiếp xuống quản lý mới là phiền thoái hơn kiềm vong người d ẫ n theo lĩnh tám mươi vạn lang kỵ tiếp tục tiên về thần ý tông tâm thất dạ lại nói đ á n g người nghe vậy hơi xứng sở ngược lại là kiếm vong cái thứ nhất lấy lại tinh thần thánh thượng là nghĩ tiền hậu giáp kích đại h hoàng triều cô tô văn người này năng lực bất、phàm. giang thiên dưỡng mặc dù đã cầm xuống mấy chục tòa thành trì nhưng thời gian quá chậm lâm thất d i gật gật đầu hiện tại đại la vẫn như cũ quá yếu hắn không thể không bước nhanh hắn cố nhiên thưởng thức cô tô văn tài năng nhưng quyết không thể bởi vì hắn liên lụy đại la bước chân thần lập tức tiến về kiếm v o n g thở sâu không đội cho ngươi nửa tháng thời gian chuẩn bị mặt khác l n g thất giả mỉm cười nửa tháng sau theo chấm xuất trinh đám người kinh ngạc không nghĩ tới lâm thất d i ả thế mà muốn ngự giá thân trình nửa tháng sau k i ế m g vong mang theo vô số đại la quan viên cùng tám mươi vạn lang kỵ mênh mông đung đưa ly khai bạch ngọc kinh tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi trên người lâm thất dạng thánh thượng thứ ba quân đã triệu tập xong xuôi tùy thời có thể xuất trinh lăng thanh thu tiến lên không người hét lớn lâm thất dạng khẽ vớt cảm ánh mắt lại là nhìn về phía bên cạnh sở trần hoan sở trần hoan chuẩn bị như thế nào thánh thượng bạch ngọc kinh tùy thời có thể lấy xuất phát sở trần hoan cung bài nói đám người ngay vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bạch ngọc kinh bọn hắn vốn cho rằng lâm thất dạng ngự giá thân trình vẹn, vẹn chỉ là mang theo thứ ba quân tiến về đại tuyệt đối không nghĩ tới lại là để bạch ngọc kinh bay thẳng đi qua kể từ đó chẳng phải là bạch ngọc kinh muốn hiển lộ trước người rồi lâm thất giả tự nhiên biết do ý nghĩ của mọi người nhưng hắn cũng không để ý đại la chú định muốn nhanh chóng k h u ế t trương nhất định phải phát động tất cả tài nguyên lại nói bạch ngọc kinh cũng chưa chắc sẽ bại lộ lâm thất giả thản như nói xuất phát xuất phát sở c h â n hoan hét lớn một tiếng đông dưng cuối chân trời từng đạo hào quang hiện lên giống như ngàn vạn dải l u ồ màu sau một lát một đạo lồng ánh sáng màu trắng xuất hiện tại bầu trời hiển nhiên cái này lồng ánh sáng đem toàn bộ bạch ngọc kinh đều bao phủ ở bên trong đám người còn không có t ử trong rung động lấy lại tinh thần bạch ngọc kinh đã l ặ n g y ê n hướng phía đại vũ hoàng t r i ề u bay đi chương ba trăm m t ư ơ i năm trong vòng một tháng mặt trời đỏ mới lên kéo dài to tiếng t r u n g vang vọng bầu trời quanh quẩn mấy và dặm kim quang tử trong mây mù tung xuống một tòa m ở mịt lượn lờ ngọn núi h i ể n lộ mà ra x a xa nhìn lại cổ thụ che trời m ở mịt bốc hơi một đầu thông thiên thác nước từ trên trời g i xuống bay tả mấy ngàn thước hơi nước tràn ngập bầu trời phía trên kim quan văn trượng huyện phù sơn phong tri đình không biết mấy ngàn dặm đột nhiên một đạo kim quang lấp lóe giống như thiểm điện lướt qua vài tòa ngọn núi biến mất tại chân trời kia là một đầu sinh ra một đôi cánh thần màu tím viên hầu quanh thân có lôi điện xe lẫn sau một lát một đạo tử quang lần nữa thoáng hiện vô số bóng người từ chỗ ở đi ra nhìn thấy màu tím viên hầu thời khắc nhao nhao hành lễ trên mặt đều là vô cùng vẻ kính sợ màu tím viên hầu thả người nhảy lên rơi vào trên đỉnh núi nơi này có một mảnh rộng lớn quảng trường quảng trường chu vi nguy nga cung điện mọc như rừng hồng hồn trang nghiêm màu tím viên hầu hai tay phụ lập chậm dại hướng phía chính giữa chủ điện đi đến lúc này từng đạo hồng quang hiện hiện không ít người xuất hiện tại quảng trường nhao nhao tuần hướng chủ điện khi nhìn thấy màu tím viên hầu lúc cũng không khỏi tự chủ chào hỏi lao gia hỏa thiên n g ụ c ma hùng thật xuất hiện màu tím viên hầu b n g một tay nắm lấy một cái lao giả cổ áo lạnh vào hỏi lao giả dọa cho phát sợ vội vàng mở miệng nói thánh chủ triệu tập chúng ta chính là thương lượng việc này ừ màu tím viên hầu bông u ra láo giả coi nhẹ cười nói k i a u ẩ n đồ vật không biết rõ hiện tại đột phá nhật giai trùng kỳ không có trong chủ điện rất nhanh tụ tập mấy chục đạo thân ảnh mọi người ở đây cảnh giới không có một cái nào thấp hơn nhật huyền cảnh nhưng mà tất cả mọi người vô cùng cung kính nhìn về phía chủ tọa phía trên một cái tóc trắng lao giả tóc trắng lao giả hạc phát đồng nhan người khoác đạo bảo quanh thân bảo quang nở rộ chiếu sáng rặng rỡ hai mắt lúc khép mở thần huy bắn ra người này không phải người khác chính là hạo thiên thánh địa thánh chủ đế tử kiếm bái kiến thánh chủ tất cả mọi người k h ô người n g cúi đầu đế tử k i ế m nhàn nhạt mở miệng thiên ngục ma hùng lại xuất hiện các ngươi thấy thế nào đám người một hồi lâu trầm ặ c ở đây không ít người đều biết rõ thiên n ụ c ma hùng bị vây ở tội huyết đạo mà tội huyết đạo sớm tại mấy năm trước liền đã trang biết tại sao biến mất bình thường tới nói thiên n g ụ c ma hùng là không nên xuất hiện tại cựu huyền đại lục nhưng hiện tại xem ra tội huyết đạo không phải biến mất mà là thoát khốn thánh chủ lão phu đi giết nó lúc này một đạo băng lanh thanh â m vang lên nói chuyện lại là màu tím viên hầu từ trường lão nghe đồn thiên n g ụ c ma hùng đã đột phá nhật giai đ ỉ n h phong bên cạnh một người nam tử thấp giọng nhắc nhở nhật giai đ ỉ n h phong lại như thế nào màu tím viên hầu coi nhẹ cười một tiếng lão phu thế nhưng là nét bàn cảnh năm đó cùng giai có thể đánh bạn nó hiện tại cũng đồng dạng có thể nếu không phải thánh chủ muốn lưu nó một đầu cấu mệnh nó đã s ố n chết đám người không dám phản bác màu tím viên hầu thế nhưng là đế tử kiếm khế ước h g u y ê n thủ người ở chỗ này ai dám không n ệ mặt nó thử lôi không được cồn nào đế tử kiếm nhàn nhạt mở miệng lại nhìn về phía trong đám người một cái áo trắng lao giả nói lạc thiên t ề ngươi nhưng từng gặp nó áo trắng lao giả lạc thiên t ề tiến lên một bước nói thánh chủ ta chưa từng thấy qua nó nhưng nghe nói nó tại vẫn thần cổ cảnh lối đi ra cùng một cái nhân tộc tu sĩ liên thủ giết mấy ngàn người nhưng bởi vì tiến về tinh nguyện thần triều nguyên nhân chưa kịp hướng thánh chủ nói việc này dừng một chút hắn lại nói thánh chủ ta đồng ý tử lôi cách nhìn thiên n ụ c ma hùng đã không cách nào h à p h ụ liền giết nó chấm dứt hậu hoạn mà lại cùng nó cùng nhau nhân tộc có thể là tội huyết đảo người tìm tới thiên ngục ma hùng liền có thể tìm tới người kia làm rõ ràng tội huyết đảo biến mất nguyên nhân đế tử kiếm trầm ngâm mấy tức nhìn về phía màu tím viên hầu tử lôi ngươi có chắc chắn hay không thánh chủ yên tâm lão phu có tám thành nắm chắc tìm tới nó màu tím viên hầu kiêu ngạo nói đế tử kiếm gật gật đầu lạc thiên thể ngươi cùng tử lôi cùng nhau đi tới cần phải tra rõ ràng tội huyết đảo sự tỉnh chú ý không được nhúng tay đông thổ sự tỉnh giang thiên dưỡng đứng tại một đầu cao trăm trượng cự lang đỉnh đầu ngắm nhìn cách đó không xa thành trì thành trì chu vi quan g mang lưu chuyển hiện nhiên đây là một cái hộ thành đại trận t h ô n g xoái cô tô văn không nên chiến tiếp xuống nên làm cái gì bên cạnh hắn một người tướng lanh ngưng tiếng nói giang thiên dưỡng thần sắc bình tĩnh trận pháp này chính là tinh đình d à i trừ phi mười cái nguyện huyền cảnh xuất thủ nếu không ít nhất phải nửa tháng bất quá nghĩ bằng vào một cái trận pháp liền muốn ngăn cản ta đại la bước chân lời nói rất bình tĩnh lại lộ ra một tia coi nhẹ cô tô văn mặc dù chặn hắn bảy ngày thời gian nhưng la thiên thành bên kia lại công phá ba tòa thành trì đại u hoàng triều nghĩ bằng vào cô tô văn một người ngăn trở bọn hắn không khác nào người xì nói ngộng tỉnh giai chất pháp cần huyền tỉnh cũng không ít ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu giang thiên dưỡng trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung lần trước tại tinh nguyện thịnh điện chưa thể cùng cô tô văn giao thủ lấy về phần cô tô văn thu được kỳ đạo thứ nhất nội tâm của hắn ít nhiều có chút k h ô n g phục giang thiên dưỡng đã lâu không gặp lúc này một cái áo trắng nam tử đứng sừng sững ở trên tường thành giang thiên dưỡng mỉm cười cô tô đại đô đốc c người như, như thắng ta xuất thành đầu hàng n g ư ơ i như thua quy thuận ta đại ú hai mươi năm giang thiên dưỡng không nghĩ tới cô tô văn cũng cùng hắn chơi châm ngòi ly dán cho vặn hắn trầm tư một lát nói đánh cược như thế nào liền cược ngươi trong một tháng có thể hay không phá thành này cô tô văn hiếp mắt cười một tiếng giang thiên dưỡng hơi nhữ mày một tháng một cái tinh giai t r ậ n pháp không khỏi cũng quá xem thường người hắn nếu là toàn lực ứng phó nửa tháng liền đủ để phá vỡ thành này nhưng mà hắn cũng không có lập tức đáp ứng cô tô văn nếu là không có tuyệt đối nắm chắc tuyệt đối không có khả năng nói ra lời này chẳng lẽ trận p h á p này còn có cái gì bí ẩn giang thông x o á i làm sao không dám đánh c ử c sao cô tô văn khích từng nói giang thiên dưỡng không có trả lời nhưng vào lúc này một đạo huyết y thân ảnh từ phía sau bay vụt mạ tới giang thiên dưỡng hơi kinh ngạc huyết y h i ệ vệ làm sao lại đột nhiên đến giang thông soái thánh thượng có chỉ huyết y r i ệ vệ đột nhiên mở miệng lập tức lấy ra một cái ngọc giản đưa cho giang thiên dưỡng giang thiên dưỡng nhìn lướt qua chấn động trong lòng lập tức thu hồi ngọc giản cười nhìn xem cô tô văn nói cô tô đại đô đốc ngươi tiền đặt cược này quá nhỏ vậy ngươi nghĩ như thế nào cược cô tô văn hai mắt nhắm lại nhìn chằm chặp giang thiên dưỡng trong tay ngọc giản như như lời ngươi nói lấy trong vòng một tháng phà ưu n g ư ơ i thành giang thiên dưỡng hiếp mắt cười một tiếng ngươi thắng ta quy thuận đại ưu trăm năm ta thắng ngươi quy thuận đại la trăm năm nói thật hắn đôi đại ưu hoàng triều tướng sĩ không có nửa điểm hứng thú duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú. là cô tô văn người này lần này đến thiên cô tô văn do dự bất quá hắn trầm ngâm một lát lại là ánh mắt k i ê n nghị t ố t trong vòng một tháng giờ phút này bắt đầu chương ba trăm mười sáu gia tập đại hữu thời gian trôi qua nháy mắt trôi qua nửa tháng cô tô văn như là thường ngày đồng dạng tại trên cổng thành tuần tra ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa đại la quân doanh dòng giã nửa tháng cự ly thời hạn một tháng đã qua một nửa nhưng mà giang thiên dưỡng nhưng căn bản liền không có công thành tựa như làm vụ cá cược này căn bản không tồn tại thậm chí hắn liền giang thiên dưỡng bóng ư ờ i đều không có gặp đây hết t h y để hắn cảm thấy rất không thích hợp chẳng lẽ giang thiên dưỡng chủ động nhận thua không có khả năng hắn cùng giang thiên dưỡng giao thủ mấy năm lấy hắn đôi giang thiên dưỡng hiểu rõ hắn tuyệt đối không phải là người như thế đại đô đốc lúc này một người tướng lãnh chạy tới bọn hắn người đều tại không ai lý khai cô tô văn miễu mày đại la một đường khác đại quân đâu nửa tháng lại phá nhóm chúng ta bảy t ò a thành trì tướng linh túi đầu nói cô tô văn lông mày vận thành chữ xuyên la thiên thành hắn cũng giao thủ qua người này binh pháp vững chắc mà lại hữu dũng hữu là chân chính hổ tướng đương nhiên hắn cũng không sợ la thiên thành thế nhưng là dưới mắt lại có một cái giang thiên dưỡng việc này liền dung không được hắn trịnh trọng đối đãi mấu chốt là từ khi đi một chuyến tinh nguyện thần triều hắn cảm giác giang thiên dưỡng bố cục năng lực cường đại rất nhiều trước kia hắn còn có thể cùng giang thiên dưỡng đánh có đến có quay về ngươi đoạt ta ba tòa thành trì ta t r ộ m ngươi năm tòa thành trì nhưng bây giờ giang thiên dưỡng thế mà đẻ ép hắn đánh chúng ta người truyền tin trở về rồi sao cô tô văn trầm giọng hỏi tướng lĩnh trần trờ một lát nhẹ gật đầu vừa mới đạt được bọn hắn truyền đến tin tức chỉ là chỉ là cái gì vì sao ấp á ấp ú n g cô tô văn trong lòng có loại bất an dự cảm tướng lĩnh t h ở sâu chúng ta người căn bản không tìm được đại la hoàng thành liền thật giống như hoàng thành căn bản không tồn tại cô tô văn mắt lộ vẻ kinh ngạc hoàng thành không tồn tại làm sao có thể đại la nếu là hoàng triều tất nhiên có hoàng thành tiếp tục tìm chẳng lẽ bọn hắn hoàng thành còn có thể phi thiên hay sao cô tô văn thần sắc cứng lại chỉ có nửa tháng thời gian nhất định phải làm rơi đại la chỉ chủ chỉ cần đại la chỉ chủ vừa chết bọn hắn liền sẽ lui binh vâng ta lập tức truyền tin bọn hắn tướng lĩnh vội vàng đáp chờ chút cô tô văn mở miệng lần nữa ngươi tự mình xuất l í n h mười tám vạn đại quân đi phía sau bố trí mặc dù không biết rõ ràng thiên dưỡng đang dợ trò quỷ gì nhưng thành này khẳng định là thủ không được thế nhưng là kể từ đó nơi này chỉ còn lại hai vạn đại quân vạn nhất tướng lĩnh lo l ắ n g nói không có cái gì vạn nhất đây là mệnh lệnh cô tô văn quát k h ẽ nói tướng lĩnh quay người ly khai cô tô văn lần nữa nhìn về phía đại la quân doanh trận này cho dù nhật huyền thành tới trong một tháng cũng đừng nghị phá vỡ ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao thắng bạch ngọc kinh biên giới lâm thất dạ người mặc cựu long đệ bảo đứng chắc tay lăng thanh thu xuất lĩnh hai trăm vạn đại quân cung kính đứng tại phía sau trong đó còn có tám mươi vạn l ạ n g kỳ thánh thượng đại h u hoàng thành đến lúc này sở trần hoan đi tới cung kính nói lời này vừa nói ra chúng tướng sĩ hô hấp đều trở nên rồn rập lên lâm thất dạng n g n g đầu nhìn sát trời giờ phút này chính là đêm kia hắn lại nhìn về phía hai trăm vạn đại quân cuối cùng ánh mắt rơi trên người lăng thanh thu bắt đầu đi rố hắt lăng thanh thu cung kính đáp lập tức nhìn về phía hai trăm vạn tướng sĩ quắt to đế cấp lấy thượng huyền thú biên hóa bản thể、Ấm、ẩm một cố cường đại khí tức nợ rộ dòng d ã hơn hai ngàn đế cấp trở lên huyền thú toàn bộ biến thành bản thể trong đó lấy lang tộc càng nhiều ngoài ra còn có trên trăm đầu phi hành loại huyền thú hình thể đều cực kỳ to lớn một nén nhang bên trong tất cả mọi người nhất định phải trèo lên thượng huyền thú phía sau lưng nếu không quân pháp xử trí l a n g thanh thu lần nước quát thoại âm rơi xuống hơn hai ngàn đế cấp trở lên huyền thú nhào n h a u c ú i người hai trăm vạn tướng sĩ nhanh chóng leo lên trải qua vài chục năm phát triển đại la sớm đã xưa lâu bằng nay tại vô tận tài nguyên cung cấp giới phần lớn người tướng sĩ đều đột phá đến thiên huyền cảnh trở lên tu vi cho dù thánh huyền cảnh đều bao lớn trên vạn người bất quá tình huyền cảnh vẫn như cũ rất ít mà lại đại bộ phận đều là huyết ý địa vệ c ũ n g không muốn người biết dạng minh vệ một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh hai trăm vạn tướng sĩ toàn bộ bước lên huyền thú phía sau lưng tất cả mọi người im lặng xuất phát lăng thanh thu cầm trong tay trường thương hét lớn một tiếng hô hô vừa dứt lời vô số huyền thú đạp không mà lên sau đó trực tiếp hướng phía phía dưới lao đi nếu là toàn bộ có thể phi hành hủy diệt đại hữu hoàng triều thì càng đơn giản lâm thất dạ khe khẽ thở dài muốn ngự không mà đi nhất định phải đột phá đế huyền cảnh mà có được dạng này thực lực quân đội chí ít cũng phải là đế quốc đương nhiên nếu là thiên ngục ma hùng t ứ c t ỉ n h kia liền càng đơn giản trực tiếp mở ra một chút cổng không gian thông hướng đại ú hoàn thành hoàn toàn có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp thánh thượng như chỉ là phi hành t h ầ n ngược lại là có biện pháp chẳng qua là cảm thấy không có quá lớn tất yếu một bên sở trần hoan suy nghĩ một chút nói lâm thất giả tự nhiên biết rõ sở trần hoan ý tứ lấy năng lực của hắn tạo ra đơn giản một chút phi hành pháp bảo không khó nhưng khi tu sĩ có được đế huyền cảnh tu vi về sau những n à y pháp bảo liền không có quá đa dụng cũng có thể nếm thử một cái nhóm chúng ta không cần có thể dùng ra bán lâm thất g i cười, cười. Thân có sở trần hoan lắc đầu không gian chỉ lực rất khó t r g khống tinh vân thạch có thể dùng đến chế tác cổng không gian nhưng thiếu khuyết một loại có thể ổn định không gian vật liệu lâm thất giả khe nhũ mày ổn định không gian vật liệu hắn ngược lại biết rõ không ít nhưng mấu chốt k i ể u huyện đại lục chưa hẳn có thể tìm tới chấm sẽ cho người tìm kiếm lâm thất giả quay đầu nhìn về phía bạch lưu minh đi thôi dứt lời hắn cùng bạch lưu minh thả người nhảy lên trực tiếp hướng phía phía dưới nhảy xuống đại u hoàn thành đã tới đêm khuya trên đường cái vẫn như c ũ đèn đuốc sáng trưng bất quá trên đường phố người cũng không nhiều trên một con đường một cái h ắ n tử say đầy người mùi rượu hai mắt mê ly ôm một cái vỏ rượu ngã trên mặt đất đột nhiên một cố kình phong đập vào mặt hắn chừng lớn lấy hai mắt nhìn xem trên không trung đã thấy một đạo đạo đạo tốc độ n hắn h đến tử say lờ mờ nghe được đao kiếm giáp công thanh nhâm hắn tử say lung lay đầu cảm giác cực kỳ không chân thực đột nhiên một đầu cao tới trăm trượng cự lan xuất hiện tại trước người hắn một bước từ đỉnh đầu hắn bước qua hắn tử say hô hấp đều trở nên rồn rập lên nói rượu này không hổ gọi là tùy sinh mậu tử thế mà có thể nhìn thấy nhiều như vậy với tượng lập tức yên lặng đem vỏ rượu ném về phía một bên đống rác đứng dậy lung la lung lay hướng nơi xa đi đến Trường đại ế vương thật đáng buồn. thật đ u hoàng cung đại u hoàng chủ nhạc tiên lâm vừa mới cởi áo bảo đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến trận trận tiếng oanh minh chuyện gì xảy ra hắn lặng lẽ quét bên cạnh mấy cái cung nữ một chút cung nữ dọa đến toàn thân phát r u n p h u p h u một tiếng quỷ trên mặt đất thánh thượng lúc này bên ngoài truyền đến một trận bén nhọn thanh âm có người dạ tập hoàn thành cái gì nhạc tiên lâm trong nháy mắt tỉnh c à ngủ hắn nhanh chóng mặc vào y phục vừa ra tầm cung liền gặp được một cố cường đại khí tức c u ộ n tới trong hoàng cung khắp nơi đều là huyết ảnh lấp lóe trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tình chỉ khí ta nhạc tiên lâm g i ậ n tí mặt đạp không mà lên cường đại khí tức buộc phát ra bầu trời phía trên khí vận thần hải quan g mang hừng hực chiếu sáng toàn bộ đại ưu hoàng thành hắn nhìn thấy nơi xa từng đầu cao tới trăm trượng thậm chí mấy trăm trượng cự lang hoành hành bá đạo đại ưu tướng sĩ tại hắn trước mặt căn bản không chịu nổi một k í c h hộ giá thái giám hoảng sợ giống to nhưng mà căn bản không có một người xuất hiện tựa như tất cả cấm vệ tất cả đều mất tích nhạc tiên lâm, có dám một t r ậ người người tại tỉnh nguyện thịnh điện thu được họa đạo thứ nhất cầm đạo thứ nhất cùng đan đạo thứ nhất người lại tại vân thần cổ cảnh lừa dết mấy ngàn người sau đó lại trở về tỉnh nguyện thần triều từ vạn sơ thánh địa đại trưởng lão lôi vạn tôn trong tay cướp đi một vật nhạc tiên lâm mặt mũi tràn đầy kiên kỵ có thể làm ra những chuyện này tới như thế nào phản bối b ă n g vào hắn từ nét bàn cảnh trong tay sống sót điểm này cũng đủ để hiện ra lâm thất dạ kinh khủng nhưng là hắn cũng không e ngại thân là một nước chỉ chủ hắn không có tư cách e ngại bởi vì hắn căn bản không có đường lui chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà chính là đại la c h i chủ người biết đến cũng không ít lâm thất g i cười cười làm ra một cái dấu tay xin mời chiến nhạc tiên lâm hét lớn một tiếng bỗng nhiên hướng phía lâm thất g i phóng đi trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đại đao hung hăng bổ xuống đao quang trướng mắt hung manh vô cùng chiếu sáng cả tòa h o à n thành lâm thất dạ không có khinh địch nhạc tiên lâm bản thân là n g u y ệ n huyền cảnh đỉnh phong không nói thân là hoàng t r i ề u chỉ chủ có khí vận g i a trì thời gian ngắn bên trong có thể có được nhật huyền cảnh thực lực hắn lấy tay nhẹ nhàng vung lên phú quang vô cùng vô tận màu trắng kiếm khí n ở rộ so với đao mang càng thêm trói lọi trói mắt tích diện mắt thấy đao mang sắp rơi xuống hắn k h á quát một tiếng ức vạn kiếm khí bộc phát điên cùng rào sát lấy hư không đúng lúc này bầu trời phía trên một đầu dài mấy ngàn trượng khí vận thần long đắp xuống không có vào vô tận kiếm khí bên trong lâm thất dạ lặng lẽ mà xem kiếm khí chậm rãi biến mất một đạo máu me đầm địa thân ảnh hiện lộ trước người c h ấ m bại nhạc tiên lâm đau thương cười một tiếng hắn vốn cho rằng cùng lâm thất dạ có thể chiến cái mấy ngày mấy đêm lại là không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn ra một chiêu hắn liền đã mất đi sức chiến đấu lâm thất dạ thần sắc hở hữu cho dù hắn không muốn đến nhạc tiên lâm vào chỗ chết nhưng hắn căn bản không có khả năng thủ hạ lưu tỉnh cái này cùng trước đây lưu tử mộ sơn một m ạ khác biệt đại vũ đế quốc là phổ thông quốc gia mà đại hữu hoàng triều chính là thần quốc trừ phi chính hắn giải tán đại hữu hoàng triều nếu không bất diệt đế vương thần quốc bất diệt cái này nhất định là một con đường không có lối về lâm thất dạ n g ta có thể đem đại vũ khí vận toàn bộ dâng lên có thể hay không đáp ứng ta một cái điều kiện đột nhiên nhạc tiên lâm ngẩng đầu nhìn về phía lâm thất dạ n g một bộ thấy chết không xuyền bộ dáng lâm thất dạ trầm mặc không nói Cái bại không có tư cách ra điều kiện nhưng cùng là đế vương hắn lại có chút cảm độc lấy lập thần quốc vốn là một con đường không có lối về có lẽ tương lai đây cũng là kết cục của hắn nếu là có thể mời lưu cô tô văn một mạng nhạc tiên lâm mặc kệ lâm thất dạ đ á p không đáp ứng hắn vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra lâm thất dạ có chút ngoài ý m u ố n ngươi không phải hận hắn sao đúng vậy a ta hận hắn nhạc tiên lâm nghe răng cười một tiếng hận hắn nhỏ yếu hận hắn vô năng hận hắn liên lụy ta phụ hoàng hận hắn hại chết đại hàn hoàng triều vô số dân chúng nhưng là hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển tự rêu cười một tiếng ta biết rõ đây hết thể không có quan hệ gì với hắn là vạn sơ thánh địa quá mạnh vạn sơ thánh địa quá bá đạo đại hàn hoàng triều tri chủ là bởi vì vạn sơ thánh địa mà chết lâm thất giả mặc dù sớm có phỏng đoán nhưng từ nhạc tiên lâm trong miệng đạt được xác nhận vẫn như cũ hơi kinh ngạc nhạc tiên lâm nhẹ gật đầu nhìn thấy đem sự t ì n h giảng thuật một lần lâm thất giả trầm mặc không nói sự tình cùng bọn hắn phân tích xác thực không có quá nhiều xuất nhập đại hàn hoàng triều chỉ chủ cũng chính là nhạc tiên lâm phụ thân chính là bởi vì che chở cô tô văn một nhà mà chết đại hàn hoàng triều cũng bởi vậy biến mất trước khi chết trước đó đại hàn hoàng chủ đem nhạc tiên lâm phó thác cho cô tô văn lúc này mới có lúc sau đại hữ hoàng triều nhạc tiên lâm bởi vì hận cô tô văn xưa nay không tham dự chi có thể nói toàn bộ đại u hoàng triều là cô tô văn một tay thành lập lâm thất giả cũng rốt c ụ c minh bạch khó trách châm n g ò i ly dán đối nhạc tiên lâm cùng cô tô văn căn bản vô dụng nhạc tiên lâm hận cô tô văn nhưng căn bản là không lo lắng cô tô văn phản bội cô tô văn nếu là có x o á n vị tâm tư trước đây căn bản liền sẽ không giúp hắn đánh giang sơn hoàn toàn có thể tự lập thần quốc thật đúng là phức tạp quân thần quan hệ lâm thất giả âm thầm lắc đầu nói đủ nhiều mời thiện đãi đại u máy tính nhạc tiên lâm chậm rãi giang hai tay ra ngươi có thể giải tán đại u lâm thất g i quỷ thần x u ô k i ế n tới một câu đây là chấm đại u nhạc tiên lâm nết miệng cười một tiếng lâm thất dạ ánh mắt phức tạp thân hình hắn loay lên một tay không có vào nhạc tiên lâm ngực ngao đại u thần long khí vận thần long một tiếng rên rỉ. gần như đồng thời lại một đạo long khiếu vang lên chỉ gặp bầu trời phía trên một đầu hơn sáu trượng dài khí vận thần long đắp xuống điên cùng thôn phệ lấy đại u khí vận thần hải nhạc tiên lâm thể nội khí vận điên cùng tràn vào lâm thất dạ thể nội từ đầu đến cuối hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng da của hắn lấy tốc độ mà mắt tường cũng có thể thấy được trở nên nếp ốn trên không trung đại la khí vận thần long điên cùng tăng vọt rất nhanh liền siêu việt bảy ngàn trượng cự ly vạn trượng chỉ có không đến ba ngàn trượng mà một khi đạt tới vạn trượng liền có được đế quốc chi tư nửa ngày đại la khí vận thần long triệt để thôn vệ đại ưu khí vận nổi giận gầm lên một tiếng phóng lên tận trời không có vào trên bầu trời lâm thất dạng mang cho ta một câu cho cô tô văn nhạc tiên lâm vô cùng yếu ớt nói hắn rốt c ụ c có thể giải thoát lâm thất dạng nhữ mày nhạc tiên lâm dạng này người căn bản cũng không hẳn là là đế hắn không có đế vương tri tâm nhưng lại có đế vương tri nhân hắn không có đế vương tri năng nhưng lại có đế vương tri đức chấm sẽ không cho ngươi tiện thể nhắn chương í ba t r g m một mươi tám nghiết bản cảnh đột kích h u nguyên thành cô tô văn tuần tra một vòng trở về chỗ ở đêm đã khuya cự ly thời hạn một tháng càng ngày càng gần cô tô văn làm thế nào đều cao hứng không nổi giang thiên dưỡng căn bản không có công thành dấu hiệu lấy hắn đôi giang tiên dưỡng hiểu rõ đối phương là tuyệt đối sẽ không quý hàng đột nhiên hắn đông nhiên ngừng đầu nhìn về phía đại ứ hoàng thành phương hướng sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi hoàn g thành thanh â m hắn phát r u n thân là đại đô đốc hắn tự nhiên cũng hưởng thụ đại k hoàng í vận mang tới phúc lợi. Nhưng là giờ khác này, hắn cùng giờ tới lợi. đại phúc khác h là triều khí vận liên hệ biến mất hắn rất rõ ràng trong đó nguyên nhân đó chính là đại ứ hoàng triều hủy diệt không có khả năng muốn cầm xuống hoàng thành ít nhất phải số trăm vạn quân đội thánh thượng có khí vận gia trì nhật huyền cảnh cũng khó giết hắn cô tô văn đông nhiên đung đưa đầu hắn vẫn như cũ ôm một tia hy vọng đại la hoàng triều tuyệt đối không có nhật huyền cảnh cường giả h o à đại đô đốc đúng lúc này không thiếu tướng lĩnh chạy tới mặt tướng cảm giác cùng khí vận ở giữa không có liên hệ có phải hay không tất cả mọi người kinh hoàng vô cùng bọn hắn tại cái này liều sống liều chết đại u nếu là không có bọn hắn còn chém giết cái gì đều cho ta vững vàng cô tô văn quát lạnh một tiếng ta sẽ phái người tiến về hoàn g thành xem xét nhưng u nguyện thành phòng thủ không thể thư giãn vạn nhất là đại la thủ đoạn đâu nhóm chúng ta nếu là tự loạn trật ước liền sẽ để đại la bắt lấy cơ hội rõ chúng tướng thở sâu không thể không nói cô tô văn tại mọi người bên trong hy vọng không ai bằng đưa t i ế n đám người cô tô văn ánh mắt trở nên lạnh lẽo sau đó mấy ngày hắn không ngủ không nghỉ thời khắc chờ đợi thám tử đến báo nhưng mà chờ đến không phải thám tử mà là một cái hắn tuyệt đối không nghĩ tới người hắn nhận được tin tức nhanh chóng trở về phủ thành chủ khi nhìn thấy trên giường hơi thở mong manh nhạc tiên lâm lúc cô tô văn chọn tròn mắt thánh thượng t h a n h âm hắn run rẩy hai mắt đ ỏ bừng cô tô văn người rốt cục có thể giải thoát nhạc tiên lâm mỉm cười có phải hay không đại la cô tô văn dường như không nghe thấy hắn mặt mũi tràn đầy sắc khí thần nhất định diện đại la cho thánh thượng báo thủ không muốn báo thủ nhạc tiên lâm đột nhiên nắm lấy cô tô văn tay bởi vì quá quá kích h động ho kịch liệt lấy đi con đường này ta đã sớm nghĩ đến kết quả này ta vô năng không phải một cái tốt hoàng đế mà ngươi là một cái tốt thân tử ngươi đã đáp ứng ta phụ hoàng sự tỉnh đều làm được đại đô đốc người tự do cô tô văn hai mắt bao hàm n h i ệ t lệ đại đô đốc bao nhiêu năm chưa từng nghe được nhạc tiên lâm s ư n g hô như vậy chính mình đúng thật xin lỗi nhạc tiên lâm nói xong triệt để không một tiếng động tay phải rủ xuống cô tô văn hai hàng n h i ệ t lệ cũng nhịn không được nữa lăn xuống tới hắn là một cái tốt hoàng đế đúng lúc này một thanh â m từ xó xỉnh bên trong chuyền đến cô tô văn đột nhiên n g n g đầu rút ra trên người bảo kiếm một kiểm đâm về trong góc nhưng mà xó xỉnh bên trong bóng đen vẹn vẹn dối ra hai cây ngón tay liền tùy tiện kẹp lấy kiếm của hắn vô luận hắn dùng lực như thế nào đều không cách nào động đậy mảy may lâm thất dạ cô tô văn toàn thân sát khí mãnh liệt người muốn báo thủ lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng quanh thân kiếm khí lật lờ mấy đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt khóa lại cô tô văn chỉ cần hắn dám nhúc nhích nửa phần hẳn phải chết không nghi ngờ đại đô đốc lúc này phía ngoài thủ vệ nghe được trong phòng động tĩnh nhanh chóng hướng về vào ra ngoài cô tô văn nổi giận gầm lên một tiếng lấy lâm thất dạ thực lực muốn giết bọn hắn quá đơn giản vạn sơ thánh đ i ệ giết ngươi thế tử ngươi nhưng từng nghĩ tới báo thủ tâm thất dạ lại nói cô tô văn mặt mũi tràn đầy sát khí hai mắt đỏ bừng như máu báo thủ hắn nằm mộng cũng nhớ báo thủ thế nhưng là vạn sơ thánh địa quá cường đại cho dù cho hắn trăm năm ngàn năm hắn cũng không thể báo thủ nếu là ta có thể giúp ngươi báo thủ đâu lâm thất giả h í p mắt nói người giết thánh thượng cô tô văn con ngươi băng lãnh gầm thét không thôi gân xanh trên c h á n bạo khởi là ta giết hắn sao lâm thất giả cười lạnh một tiếng hắn chỉ bất quá tự sát mà thôi chấm đã cho hắn cơ hội đáng tiếc đế vương bại liền phải chết cô tô văn một hồi lâu trầm mặc đúng vậy a đế vương không cho phép thất bại thất bại nhất định phải chết trừ phi hắn nguyện ý giải tán thần quốc nhưng kể từ đó hắn cũng phải gặp khí vận p h ả n v ệ nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền người g i ế t du vân tâm cùng t ử diệp cô tô văn lần nữa gầm t hét hắn không thể đem lâm thất dạ ả ăn sống nước tươi ta nói nàng nhóm không chết n g ư ơ i tin không tâm thất dạ cười cười cô tô văn con ngươi co r ụ t lại không có khả năng nhiều người như vậy tận mắt nhìn đến nàng chết rồi là n g ư ơ i g i ế t nàng bọn hắn nếu là còn sống vạn sơ thánh địa sẽ bỏ qua bọn hắn sao lâm thất g i con ngón đ ú n ra đẩy lui cô tô văn chậm dạy đứng dậy hắn đứng tại cửa ra vào ngắm nhìn bầu trời Bạn s ô tô h h n văn cầm kiếm tay dùn không ngừng hắn nhiều lần nhịn không được từ lâm thất dạ lời nói mới rồi ngươi có thể giúp ta báo thủ cô tô văn khẽ cắn ngôi có lẽ vậy lâm thất dạ cười nhạt một tiếng ngươi cùng giang thiên dưỡng tiền đặt cược ngươi thua cô tô văn trầm mặc không nói m ư a n c dù lâm thất dạ không tệ thân là đế vương chú định chỉ có hai loại kết quả nhưng nhạc tiên lâm sắc thực chết tại lâm thất dạ trong tay hắn làm sao có thể gia nhập đại la lưu ngươi một mạng cũng không phải là bởi vì ta đáp ứng nhạc tiên lâm suy nghĩ thật kỹ một cái lâm thất dạ để lại một câu nói l ạ g yên biến mất hắn vừa trở lại bạch ngọc kinh đột nhiên một đạo lưu quang t ừ chân trời bay vụt mà tới ngập trời khí thế mánh liệt bốn phương bạch ngọc kinh cũng hơi run run lâm thất g i đột nhiên q u a n người đã thấy hơn mười đạo thân ảnh cấp tốc hướng phía bạch ngọc kinh kích xả mà tới nhận bạch u minh con người hơi co lại hắn hiện tại cũng là nguyệt giai tu vi n g u y ệ t huyền cảnh tuyệt đối sẽ không mang cho hắn áp lực lớn như vậy n h i ế t bản cảnh lâm thất dạ ánh mắt trầm xuống hắn n g h ĩ không hiểu vì sao niết bản cảnh sẽ xuất hiện ở đây mà lại đối phương rõ ràng là hướng về phía bạch ngọc kinh tới dù là cách xa nhau như thế xa xôi hắn đều có thể cảm nhận được những người kia trên thân sát khí lạnh leo bạch u minh ngươi về trước ngọc kinh đánh thức thiên ngục lâm thất dạ trầm giọng nói được bạch u minh không dám chần chờ bỗng n ư không tiêu thất tại nguyên chỗ g i t c ụ hơn m ư ơ i đạo bóng người tới gần thiên không chỉ thành một người cầm đầu áo trắng lao giả vẫn nhìn chu vi từ lôi ngươi xác định thiên n g ụ c ma hùng ngay ở chỗ này xác định nó cái kia đang giận khí tức lao phu cả một đời cũng sẽ không quên bên cạnh một đầu màu tím viên hầu âm thanh lạnh lùng nói lâm thất dạ lông mày n h u lại hắn nhận ra áo trắng lao giả là ngươi lúc này áo trắng lao giả ánh mắt rơi trên người lâm thất d ạ n trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc nói như vậy nơi này chính là tội huyết đảo Trường mất chiến bàn. tuyệt đối là thai hỏa ngập đầu hắn dư quang đ ả o qua màu tím viên hầu khí tức rất cường đại mà lại có thể bắt giữ thiên n g ụ c ma hùng khí tức từ khẩu khí của hắn đến xem hiển nhiên là thiên n g ụ c ma hùng đối thủ m u ố n mất một còn giả vờ ngây ngốc áo trắng lao giả cười lạnh một tiếng ngươi c ấ p đoạt lôi vạn tôn thời điểm cùng thiên n g ụ c ma hùng cùng một chỗ thiên n g ụ c ma hùng bị nhốt tội huyết đ ả o ngươi nói không biết rõ tội huyết đ ả o nơi đây tên là ngọc kinh chính là đại la hoàn thành lâm thất dạ thẳng như nói người khác biết làm ộ t chuyện hắn có thừa nhận hay không l à một chuyện bất quá trong lòng của hắn đã nổi lên sát tâm áo trắng lao giả tên là lạc thiên tề chính là hạo thiên thánh địa tam trường lão n h ậ t huyền cảnh đ ỉ n h phong tu vi toàn lực ứng phó chưa hẳn không thể lưu lại ngược lại là kêu màu tím viên hầu để hắn có chút k i ê n kỵ mặc kệ có phải hay không nơi đây đều không cần tồn tại lạc thiên tề hư lạnh một tiếng lấy tay nhẹ nhàng vung lên người sau lưng buộc phát ra cường đại khí thức đáp xuống bay thẳng lâm thất dạ mà tới lâm thất dạ con người lạnh lẽo mười sáu người hai cái n h ậ t huyền cảnh cái khác đều là n g u y ệ t huyền cảnh không thể không nói hạo thiên thánh địa không hổ là bảy đại đỉnh tiêm thế lực bất quá chút người này còn chưa đủ lấy để h ắ n e ngại phú quang tịch diệt hắn lấy tay vung lên ước vạn kiếm khí bắn ra giống như kiếm đạo hướng lưu trong nháy mắt bao phủ t hư không trong vòng phương viên mười mấy dặm biến thành một mảnh sắt lục tràng tiếng k e o thảm thiết bên thai không dứt nghiết bàn công pháp lạc thiên tể con n g ư ơ i có chút co r ụ t lại trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ tham lam công pháp này quá mạnh lâm thất giả rõ ràng chỉ là nguyện huyền cảnh thế mà b ộ c phát ra nhật huyền cảnh n g lực kiếm khí tắn đi mười sáu người chỉ còn lại hai cái nhật huyền cảnh nhưng bọn hắn cũng tóc thai bù xù máu me khắp người trong mắt tràn đầy sợ hãi mạnh quá mạnh cái này mẹ nó chỉ là một cái nguyện huyền cảnh、Hồi. đột nhiên lạc thiên tề động hắn lách mình hướng phía lâm thất dạ o phóng đi một cái to lớn màu vàng kìm trướng cương quét ngang mà ra những nơi đi qua hư không rung động x â m x é t gầm thét lâm thất dạ o lạnh lùng cười một tiếng dưới chân một bước không lùi mà tiến tới chủ động d ứ ế t ra huyết kiếm như ca một tiếng khe nói trong tay hắn cũng không có kiếm lại là một cái huy kiếm động tác đông dưng một đạo bén nhọn tiếng hét lớn vang lên như là quỷ thần gào thét bay thẳng lạc thiên tề nguyên thần đồng thời huyết kiếm nở rộ đột nhiên hướng phía lạc thiên tề kích xả mà đi lạc thiên tề con người kịch liệt cò dục lại hắn cảm nhận được tử vong khí tức mặc dù hắn rất muốn tránh nhưng thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến hắn muốn chết rồi chết tại một cái n g u y ệ t huyền cảnh trong tay vê anh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo tử quang hiện lên ngăn tại lạc thiên tể trước người lại là màu tím viên hầu nó trong tay nắm lấy một cây màu tím gậy sát trả lâm thất dạng t ậ t sát nhất kích lạc thiên tể mồ hôi lạnh chạy r ò n g thân thể phát run đa t ạ lạc thiên tệ một mồ hôi lạnh c h m y dòng không nên k i n h địch cái này ra hỏa thật không đơn giản t ử lôi híp mắt nhìn chằm chằm lâm thất dạc ngoại trừ toàn thân mọc ra màu tím lông tóc bên ngoài. cùng người hoàn toàn không hay. Quả nhiên hai. Quả lâm à Nhiết Bản huyền thú. l thất dạ trong lòng hơi chầm xuống lấy thực lực của hắn bây giờ muốn bình thường đánh với niết b ả n cảnh một trận vẫn là quá mức miễn cưỡng t ử lôi còn xin ra tay giết hắn kẻ này quá mức yêu nghiện không thể để cho hắn còn sống về sau tuyệt đối là hạo thiên thánh địa thậm chí cựu huyền đại lục đại địch lạc thiên t ề vừa sợ vừa g i ậ n quát tiểu tử đem thiên n g ụ c ma hùng r i a o ra lao phu cho ngươi t h ư n g khoái t ử lôi tiến lên quanh thân lôi điện xe lẫn khí thế hung ánh t ử lôi thần viên lâm thất dạ nhận ra lai lịch của nó trong lòng âm thầm chầm xuống từ lôi thần viên cho dù tại thần giới cũng là đỉnh cấp huyết mạch tư chất không thua thiên n g ụ c ma hùng cùng hết u y sĩ thiên lang thế mà biết rõ lao phu còn dám do dụ thử lôi cười lạnh ngạo nghề n g n g đầu quan sát lâm thất dạ chấm nghe nói thử lôi thần viên chất t h ì ngon lâm thất dạ cười nhạt một tiếng m u ố n chết tử lôi giận tí mặt cầm trong tay t ử kim gậy sắt hung hăng hướng phía lâm thất dạ rơi đập mà xuống nó đường đường nghiết bàn huyền thú thế mà bị một cái nguyện huyền cảnh c h ơ bừa làm sao không giận gậy sắt rơi xuống lòng trời lở đất h ư a không giận minh vô số đạo màu tím lôi đình hiện lên hướng phía lâm thất dạ hung hăng n ệ n xuống lâm thất dạ lách mình lui lại không có đ ó n đỡ nhưng mà tốc độ của đối phương bây giờ tại trên hắn mấy đạo màu tím lôi đỉnh rơi vào trên vai của hắn giống như lợi kiếm đồng dạng phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự áo bào vỡ vụn lộ ra bên trong một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm huyết dịch dân trào không ngoài như vậy từ lôi cười lạnh một tiếng n g u y ệ t huyền cảnh cùng niết bàn cảnh t r ê n l ệ n h giống như thiên địa hưởng câu lâm thất dạ không nói mà là lấy tay một chiêu ngang một tiếng rung trời long â m vang lên chỉ gặp một đầu b ệ n ngàn trượng khí vận thần long từ đằng xa bay vụt mà tới chết thử lôi sắc mặt rốt cục thay đổi lâm thất dạ vốn là nguyễn huyền cảnh trung kỳ có khí vận ra chỉ nhưng chính là nhận huyền cảnh hắn không chút do dự xuất thủ so sánh vừa rồi càng thêm tấn mãnh hắn nhất định phải đánh gãy lâm thất dạ khí vận thần long n h ậ p thể lâm thất dạ thần sắc hở h ữ g tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyết ảnh thử lôi một gậy thất bại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung đã thấy khí vận thần long không có vào lâm thất dạ thể nội quanh người hắn ánh sáng màu tử kim nở rộ khí thế khiếp người đến cực điểm giống như thiên thần đến chấm lâm thất dạ lạnh lùng phun ra một câu đột nhiên nắp xuống cơ hồ trong t r ớ c mắt liền xuất hiện tại tử lôi trước người một quyền nổ tung mà ra tử lôi con người kịch liệt có vào dùng hết toàn lực một gậy đập đi lên anh. võ thuật tấn công giống như thiên thạch chạm vào nhau vô tận lôi đình hiện lên bầu trời bị xinh xinh xé mở hai nửa thử lôi quanh thân tử quang nở rộ khi thế không ngừng kéo lên lâm thất giả cười lạnh một tiếng nghiết bàn cảnh có vẻ như không gì hơn cái này hắn thể nội tinh lực phun trào nắm đấm kim quan g bành trướng như là đại dương mênh mông gào thét thử lôi phun ra một ngụm nghịch huyết thân thể bay ngược mà ra trong tay gậy sắt tối lượng rời khỏi tay lạc thiên tể mấy người thấy cho mắt đường đường nghiết bàn cảnh tử lôi thế mà bị một quyền đập bay kêu màu tím gậy sắt thế nhưng là cực kỳ hiểm thấy vật liệu l u y ệ n chế chính là niết bàn pháp bảo cũng bị lâm thất giả một quyền cho nể quang quyền nay lực được bao nhiêu kinh khủng mau trốn thử lôi giống to hắn tự biết không phải là đối thủ của lâm thất giả lâm thất giả đã động sát tâm bọn hắn những người này chưa hẳn có thể đi được rơi lạc thiên tể ba người nghe vậy xoay người bỏ chạy phú quang t ị c h diệt lâm thất giả tốc độ càng nhanh lách mình chặn bọn hắn đường đi đưa tay vung lên ước vạn kiếm khí bao phủ lạc thiên tể mấy người hắn hiện tại thế nhưng là tương đương với nhật huyền cảnh trung kỳ một chiêu này uy lực tăng lên đâu chỉ lớp m ư ơ i hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút đáp xuống lần nữa khóa chặt tử lôi bọn hắn biết rõ tội huyết đạo tồn tại tự nhiên nhất định phải giết chết bọn hắn nếu không nên đón tất nhiên là các đại thế lực t r ậ ợ t bão nếu là đột phá nhật huyền cảnh hắn không sợ hãi nhưng bây giờ còn kém một chút xíu nhất định phải tranh thủ một chút thời gian tử lôi thần viên nhìn thấy lâm thất dạ sát tâm nổi lên lạnh cả tim bất quá hắn cũng không có chính diện n ê n chiến mà là lách mình nhanh chóng lùi về phía sau tốc độ là hắn thiên phú t r ớ c mắt liền rời khỏi hơn mười dặm nó cười lạnh nhìn xem lâm thất dạng lao phụ muốn chạy ngươi có thể lại lao ph tội huyết đ ả o hạo thiên thánh địa diệt định chương ba trăm hai mươi vạn yêu ma nguyên lâm thất dạ cao mày thử lôi thần viên nếu là muốn chạy trốn giết hắn lại là rất khó tốc độ kia như là t h i ể m điện cùng dai bên trong có rất ít người có thể đổi u k ị p n ó trừ phi t ố c tím quái ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây tự đ ạ i đúng lúc này một đạo coi nhẹ thanh â m vang lên cách đó không xa một cái không gian cửa mở ra toàn thân máu đen tiên h ngục ma hùng đi ra lâm thất dạ cũng cười thiên ngục ma hùng rốt c u c thức tỉnh hắn trên thân tán phát khí t ứ c thế mà để hắn đều cảm nhận được kiên kỵ Hiển nhiên, thiên n g ụ c ma hùng đã đột phá nghiết bàn cảnh b u ồ n hùng từ lôi trên người tiểu dung ngưng kết đ á y mắt chỗ sâu hiện lên nồng đậm vẻ kiên g rẻ tốc độ của nó là nhanh nhưng lại nhanh có thể nhanh hơn cổng không gian sao nó t h ở sâu ngưng tiếng nói coi như tốc độ ngươi so lão phu nhanh lại như thế nào năm đó lão phu có thể bại ngươi hôm nay cũng có thể thật sự là không xấu hồi thiên n g ụ c ma hùng coi nhẹ cười một tiếng nếu không phải hạo thiên thánh địa mười cái nhật huyền cảnh liên thủ ngươi có thể đánh bại ta noi nào có mười cái cũng liền một cái thử lôi thốt ra có thể nói ra lời này nó hối hận kia thế nhưng là bốn cái n h ậ t huyền cảnh đ ì n h phong thiên ngục ma hùng cười n ạ o lập tức nhìn về phía lâm thất dạ nói chủ nhân là chưng lấy ăn vẫn là nấu lấy ăn t h ú y ngươi lâm thất dạ im lặng thiên ngục ma hùng hiện tại cũng sẽ trang b ứ ca nhưng hắn không thể không thừa nhận cái thằng này nuốt hào q u a n g màu đỏ n g ó n g kia sớm đã xưa đâu bằng nay thử lôi ngay vậy xoay người bỏ chạy nó hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt bỏ chạy trên trăm dặm muốn giết lao phu nó quay đầu nhìn lại lại là không có phát hiện lâm thất dạ cùng thiên ngục ma hùng đuôi theo mặt mũi tràn đầy coi nhẹ nhưng mà nó đột nhiên toàn thân run dậy dường như bị một con rắn độc tập trung vào đông nhiên hướng phía trước nhìn lại lại là nhìn thấy một cái to lớn máu màu đen tay gấu trống rông xuất hiện một bàn tay hung hăng đem nó đánh bay ra ngoài thử lôi kêu thẳng một tiếng trong miệng tiên huyết của vún ngũ tạng lục phủ run dày dữ dội vỡ vụn không ít khi nó lấy lại tỉnh thần thời khắc phát hiện chính mình lại về tới bạch ngọc kinh bên ngoài một bàn tay trực tiếp đem nó quặn trở về ngươi ngược lại là chạy a thiên n g ụ c ma hùng hí ngược cười một tiếng thử lôi vạn phần hoảng sợ nó không tin tả tiếp tục chạy trốn lần này tốc độ càng nhanh thậm chí liền bú sữa mẹ lực khí đều xử ra máu màu đen tay gấu đúng hạn xuất hiện hung hăng hướng phía hắn giận đập mà xuống thử lôi điều động lực lượng toàn thân một q u y ề n ném ra vê anh nó lui lại mấy bước máu màu đen tay gấu cũng rụt trở về thử lôi không kịp nghĩ nhiều tiếp tục chạy trốn đúng lúc này lại một cái máu màu đen tay gấu theo nó phía trên toát ra không đợi nó kịp phản ứng thân thể như là đạp t h á o hướng mặt đất nặng nề đập xuống một cái trăm trượng hố sâu hiện hiện loạn thạch vầy r a b ù i b ằ n đầy trời hôn t r ư n g thử lôi gào khét trong miệm tiên huyết dâng trào nó ngẩng đầu nhìn lại đã thấy lâm thất dạ cùng thiên mục ma hùng lạnh lùng nhìn xem nó lòng của nó trong nháy mắt lạnh một nửa tiếp tục ca thiên n g ụ c ma hùng cười lạnh một tiếng thiên n g ụ c ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt từ lôi n ổ một ngụm tiên huyết cắn răng niên g h lợi nhìn chằm chằm thiên n g ụ c ma hùng năm đó ngươi không phải là đối ta cũng đuổi tận giết tuyệt sao thiên n g ụ c ma hùng mà không b i ể u lộ ta đều đã chạy trốn tới tinh nguyện thần triều ngươi nhưng có nghĩ tới buông tha ta nhưng ta cũng không giết ngươi thử lôi xóa đi khỏe miệng tiên huyết không phải ngươi không, có giết ta, mà là các ngươi không dám giết ta bởi vì các ngươi kiên kỵ long vương thiên mục ma hùng lạnh băng băng nói bên cạnh lâm thất giã không hiểu ra sao thiên n g ụ c ma hùng cùng tử lôi thần viên giống như rất quen bộ dáng mà lại tại sao lại cùng long vân vương dính l i ễ u quan hệ rồi lúc trước hắn cũng không có nghe thiên n g ụ c ma hùng nói qua không có gì đáng nói chết đi thiên n g ụ c ma hùng hừ lạnh một tiếng thiên n g ụ c ma diễm nó há mồm phun một cái một đạo máu ngọn lửa màu đen chút xuống trong n g á y mắt bao p h ụ tử lôi thần viên tử lôi thần viên kêu r ê n không thôi trên mặt đất không ngừng l a n lộn thế nhưng là quanh thân máu ngọn lửa màu đen căn bản không cách nào cửa hàng ngược lại càng ít càng hung thiên mục tha mạng thả ta tử lôi thần viên không ngừng cầu xin tha thứ thiên mục ma hùng nhìn như không thấy lạnh băng băng nhìn xem đây hết thảy lâm thất dạ không có mở miệng trong cơ thể hắn khí vận thần long thoát thể mà ra hướng phía ngọc kinh phương hướng bay đi t ử lôi thần viên hét thảm dòng dã một nén nhang thời gian lúc này mới đình chỉ thân thể của nó triệt để hóa thành kiếp cho cái gì đều không có lưu lại công tử lúc này nơi xa truyền đến lâm vô tâm thanh â m chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh bay vụt m à tới lâm vô tâm trong tay còn cầm một đạo máu me đầm địa thân ảnh lâm thất dạ nhìn lạc tiên tề một chút không hổ là nhận huyền cảnh đình phong thế mà còn chưa có chết biến mất nơi này vết tích lâm thất dạ trầm giọng nói đem hắn dọn đẹp sạch sẽ mang đến gặp ta dứt lời hắn nhìn về phía thiên n g ụ c ma hùng thiên n g ụ c ma hùng mở ra một đạo cổng không gian đi theo lâm thất dạ một bước bước vào trong đó xuất hiện lần nữa lúc một người một thú đã là tại thần võ điện bên trong cũng không có cái gì nói với ta sao lâm thất dạ ánh mắt nhìn chăm chú thiên n g ụ c ma hùng thiên n g ụ c ma hùng suy nghĩ một chút nói tử lôi thần viên trước đây liền không phải là đối thủ của ta mà ta hiện tại đã thành công nhép bàn giết hắn tự nhiên không khó lâm thất dạ hai mắt nhắm lại thiên mục ma hùng ánh mắt né tránh cuối cùng thở dài nói tốt ta ta cùng tử lôi thần viên s á c thực nhận biết bởi vì chúng ta đến từ cùng một cái địa phương lâm thất dạ không nói thiên n g ụ c ma hùng hít một tiếng cái kia địa phương gọi là vạn yêu ma h uyên cũng là cựu huyền đại lục năm đại bí cảnh một trong lại không bị bất kỳ thế lực nào trưởng khống vạn yêu ma h uyên lâm thất dạ nhữ mày trước đó làm sao không nghe ngươi nói qua thiên n g ụ c ma hùng đắng chát cười một tiếng ta bị long vân vương cũng chính là diệp khinh vũ phụ thân phong ấn một đoạn ký ức thẳng đến đột phá niết bàn cảnh mới phá vỡ trí nhớ của hắn phong ấn long vân vương lâm thất dạ nhữ mày thực lực của hắn mạnh như vậy rất mạnh lúc này thiên ngục ma hùng đột nhiên lại nói long vân vương mặc dù mất tích nhưng ta cảm thấy hắn không chết lâm thất giả khẽ vất cảm long vân vương nếu làm mạnh như vậy thiên ngục ma hùng mới vừa nói vạn yêu bí cảnh là không thuộc về bất kỳ một thế lực nào hắn như đi vào trong đó những người khác tự nhiên không biết do hắn đi chỗ nào dừng một chút hắn ngữ khí chầm xuống nói vạn yêu ma uyên ở đâu tại nam cương phía nam trong biện rộng cụ thể ở đâu ta cũng không biết rõ thiên ngục ma hùng lắc đầu bất quá vạn yêu ma huyên không sai biệt lắm năm sáu trăm năm liền sẽ huyền lực bạo động một lần cự ly lần tiếp theo hẳn là còn có mấy chục năm thời gian chương ba trăm hai mươi mốt nguy cơ lâm thất dạ thần sắc hơi đậu năm sáu trăm năm bạo động một lần là vạn yêu ma huyên năm sáu trăm năm liền mở ra một lần sau hắn không khỏi nhìn về phía thiên ngục ma hùng thiên ngục ma hùng cùng tử lôi thần viên đều là xuất từ vạn yêu ma huyền có phải hay không đại biểu bên trong còn có không ít đỉnh cấp yêu thú đâu bất quá nghĩ đến còn có mấy chục năm thời gian hắn đành phải từ bỏ đi ra thần gói lâm vô tâm bọn người mang theo lạc thiên tề đi tới lạc thiên tề sắc mặt t r ắ n g bệnh trên thân khắp nơi đều là vết kiếm hai tay tức thì bị chặt đứt lâm thất dạng hạo thiên thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi lạc thiên tề chịu đựng k ị c h liệt đau nhức căm tức nhìn lâm thất dạng lâm vô tâm bọn người sát khí lạnh lẽo ngươi biết lạc thiên thư sao lâm thất dạ lại là cười nhạt một tiếng thiên thư lạc thiên tề con ngươi co r ụ t lại ngươi gặp q u a hắn không có khả năng ngươi là tội huyết bảo người tối đa cũng liền sáu trăm n ă m tuổi thọ lạc thiên thư sớ tại ba ngàn năm trước liền đã chết rồi lâm thất dạng làm sao có thể g Hắn n g u lâm thất giả t không có trả lời lạc thiên tể mà là hỏi hạo thiên thánh địa thực lực như thế nào có bao nhiêu niết bàn cảnh bao nhiêu nhận huyền cảnh giết lão hủ đi lạc thiên tể cười lạnh một tiếng trực tiếp ngậm ngược lại một từ lão hủ trong miệng bộ lấy hạo thiên thánh địa tình báo đơn giản chính là người xin、si、nói ngậm tinh huyền cảnh thanh huyền cảnh lại có bao nhiêu lâm thất giả không thèm để ý chút nào tiếp tục hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề lạc thiên tể ngậm miệng không nói lâm thất giả khép cười một tiếng ngoại trừ hạo thiên thánh địa bên ngoài các ngươi phải chăng còn có cái khác c ầ n tàn g lực lượng lạc thiên tể cười lạnh liên tục như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem lâm thất giả những chuyện này làm sao có thể nói cho ngươi hắn đột nhiên thấy được sống tiếp hy vọng chỉ cần lâm thất giả muốn từ hắn trong miệng đạt được hạo thiên thánh địa tình báo hắn tật nhiên sẽ không phải chết thử lôi đã bị g i ế t t h á n h chủ tất nhiên có thể cảm ứ n g được đến lúc đó khẳng định sẽ phái ra đại lượng cường giả báo thủ giết đi ai ngờ lúc này lâm thất giả đột nhiên khoát tay á o lạc thiên tể ngẩn ra một chút ngươi mẹ nó tiếp tục hỏi a vạn nhất ta tâm t ì n h tốt sẽ nói cho ngươi biết một chút đây nhưng mà lâm thất dạ căn bản không còn phản ứng hắn lâm vô phong dẫn theo lạc thiên tề liền đi hắn ra sức cầm thét lâm thất dạ ngươi không thể g i ế ta t lâm thất dạ lắc đầu vừa rồi kiên cường đâu làm sao đột nhiên liền sợ chết rồi lâm thất dạ ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh lâm vô hối như thế nào đám người cũng nhín thở nhưng mà lâm vô hối sắc mặt vô cùng ngưng trọng hạo thiên thánh địa rất mạnh theo hắn biết n i ế t bàn cảnh có chín người nhận huyền cảnh chừng một trăm người nguyên huyền cảnh mấy ngàn người mà lại những này đều chỉ là lạc tiên tế biết đến chưa hẳn không có ẩ n tàng lực lượng đám người nghe vậy hốt miệng hơi lạnh đừng nói chín cái nết i bàn cảnh chính là kiêm một trăm cái nhận huyền cảnh đều đủ để tùy tiện nghiền ép đại la hoàng triều lúc này lâm vô hối lại nói không chỉ có như thế nam cương tứ đại đế quốc trong đó là huyện đế quốc cùng nam võ đế triều đều là hạo thiên thánh địa thuộc hạ thế lực lời này vừa nói ra đám người thần sắc vô cùng ngưng trọng bây giờ đại la hoàng triều có lẽ có cùng đế quốc khiêu chiến tư cách nhưng là hai đại đế triều liên thủ bọn hắn tuyệt không phải đối thủ còn gì nữa không lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh lâm vô hối hít sâu một cái nói hạo thiên thánh địa thánh chủ đế tử kiếm cùng đại thương thần triệu thần chủ đế tử ân là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ bất quá hai người quan hệ không tốt lắm mọi người đã chấn tê khó trách trước đây thượng quan tâm nói cựu huyền đại lục rất tàn khốc đại la tại những n à y đỉnh cấp thế lực trước mặt thật nhỏ bé như cùng sâu kiến đi thư phòng lâm thất dạ để lại một câu nói mang theo đám người nhanh chóng hướng ngự thư phòng đi đến lâm vô hối lấy ra địa đồ bày tại trên bàn nàng chỉ vào địa đồ nói hạo thiên thánh địa ở vào nam cương phía tây lớn huyên đế quốc cùng nam võ đế triều lân cận hạo thiên thánh địa ở giữa thì là xích dương đế quốc xích dương đế quốc cùng lớn huyên đế quốc phía tây là đông lăng đế quốc đông lăng đế quốc cùng đại khánh hoàng triều l i ê n nhau ở giữa cách một đầu sân mạch đây là ưu thế của chúng ta hạo thiên thánh địa muốn tiến đánh đại la chỉ có hai con đường có thể đi điều thứ nhất là đi ngang qua xích dương cùng đông lăng đế quốc giết vào đại khánh hoàng triều bây giờ đại khánh hoàng triều tạm thời còn không có cầm xuống dừng một chút hắn lại nói thứ hai con đường trực tiếp để nam võ đế hướng xuất binh một mực đồng tiến lâm thất dạ tay phải nâng cầm lên có chút trầm tư không còn có con đường thứ ba lúc này tần h ữ từ bên ngoài đi tới con đường thứ ba là bỏ qua cho nam cương từ trong biển rộng dọc theo bờ biển xuyên qua đã từng tội huyết đảo hải vực có thể trực tiếp xâm nhập đại là phía sau đám người tránh ra một con đường tân hủ nhìn về phía địa đồ nói con đường thứ nhất là không thể thực hiện được xích dương cùng đông lăng để quốc không có khả năng mượn đường mà lại hai đại để chiều thực lực rất mạnh nếu không cũng không có khả năng cất ở đây ai nhiều năm mà thứ hai con đường xuyên qua nam võ đế nhắm hướng đông tiên mảnh này khu vực mặc dù chỉ có một ít hoàng triều vương triều cùng tô môn nhưng cũng là nơi này có một mảnh sinh mệnh cấm khu bên trong huyền thú hình hành nam võ đế hướng xuyên qua cơ hội không lớn mà phái binh tiền đánh tốc độ quá chậm bọn hắn tất nhiên sẽ không như thế làm con đường thứ ba trên biển hành binh càng thêm khó khăn cho nên ta cảm thấy bọn hắn sẽ trực tiếp từ hạo thiên thánh địa phái ra không ít cường già dết tới tăng thêm tìm hiểu thời gian đoán chừng nhiều nhất ba tháng liền có thể đến mọi người sắc mặt ngưng trọng vô cùng như chỉ là đối phó một cái đế quốc cái kia còn tốt nhưng đối mặt hạo thiên thánh địa đại la nội t ì n h còn kém rất nhiều ngự thư phòng bên trong một trận trầm mặc thật lâu lâm thất dạ mở miệng nói các ngươi có phát hiện hay không tội huyết đảo biến mất sự tỉnh bây giờ vẫn như cũ chỉ có hạo thiên thánh địa biết rõ lời này vừa nói ra tân hủ ánh mắt sáng lên thánh thượng có ý tứ là hạo thiên thánh địa không có bại lộ việc này không phải là không có bại lộ mà là bọn hắn không dám bại lộ lâm thất giả hai mắt nhắm lại bọn hắn c h ấ n thủ tội huyết đ ả o nhưng tội huyết đ ả o lại hư không tiêu thất hạo thiên thánh địa khó từ tội lỗi bọn hắn chắc chắn sẽ không dòng chống khua c h i ê n xuất binh hạo thiên thánh địa khẳng định sẽ nghĩ tận biện pháp lặng yên diện đi tội huyết đ ả o cho nên sẽ điều động cao thủ chân chính tới đây mà không phải xuất binh niết bản cảnh xuất thủ hy vọng lớn nhất tân hủ thần sắp ngưng lại căn cứ hạo thiên thánh địa bên ngoài thực lực phỏng đoán cẩn thận nhiều nhất xuất động một nử còn không nhiều sao lâm vô tâm im lặng nói tân hủ trầm mặc bốn tới năm cái nét bản cảnh xác thực rất nhiều như thật chỉ có chín cái nét bản cảnh bọn hắn sẽ không tới nhiều người như vậy các ngươi coi là nét bản cảnh là cái gì lâm thất giã lắc đầu có thể xuất động ba cái đã không tệ đương nhiên nhóm chúng ta đến tốt nhất dự tính xấu nhất dựa theo năm cái tính toán mặc dù không cách nào lưu lại bọn hắn nhưng ít ra có thể đẩy lùi bọn hắn hạo thiên thánh địa cho dù biết được lạc thiên tề tử vong tin tức muốn tìm được nơi này cũng không phải thời gian ngắn bên trong đủ làm được nhóm chúng ta hắn là còn có, có nửa năm khoảng trừng thời gian đám người kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ đại la đã có đẩy lui năm cái nết bàn cảnh thực lực sao lâm vô hối suy nghĩ một chút nói công tử nhóm chúng ta cũng có thể tạm thời lui tránh bạch ngọc kinh có thể phi hành chỉ cần ly khai nam cương tiến về trên biển lớn hạo thiên thánh địa căn bản không có khả năng tìm tới nếu là liền một trận chiến dũng khí đều không có đại la như thế nào đặt chân lâm thất dạ lắc đầu ánh mắt kiên định chiến thắng này đại la liền không có thể triệt để đặt chân cửu huyền một đường hát vang chương ba trăm hai mươi hai đế quốc chi tư đại khánh hoàng triều chính dương thành đại khánh hoàng triều đã trở thành lịch sử nhưng chính dương thành lại trở thành cái này hoàng triều trung tâm không hắn đại khánh thái tử bây giờ tọa c h ấ n nơi đây ở chỗ này thành lập một cái triều đình nhỏ chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạm t ậ n toàn văn v o ba quan đồng dạng không ít chỉ kém một cái q u ố c hiệu mộ dung lạc trần dùng tên giả là thành quản lý tất cả công việc trong phủ t h à n h chủ thái tử điện hạ đã có một nửa cương thổ quy t h u ậ n mộ dung lạc trần nhìn về phía thủ tọa phía trên đại khánh thái tử nói cổ lang vương cũng chiếm cứ một phần ba cương thổ m ặ khác sáu vị vương gia bị hắn giết ba người còn lại ba người có một người đầu nhập vào cổ lang vương trong đó hai người phái người đi cầu trợ thái tử điện hạ nếu là thái tử điện hạ đánh lui cổ lam vương bọn hắn nguyện ý ủng hộ thái tử xưng vương truyền lệnh lâm phóng tiến đánh cổ lam vương đại khánh thái tử trầm giọng nói m ộ dung lạc trần thở dài thái tử điện hạ chúng ta tướng sĩ c h â n thủ tại các đại thành trì đại khánh thái tử sắc mặt s ữ n g sở nhìn về phía mặt khác mấy có người nói chư vị nhưng có biện pháp thái tử điện hạ đại la hoàng triều trả lại nhóm chúng ta có thể tiếp tục nợ binh trong đó một vị đại thần mở miệng tuyệt đối không thể lúc này một cái lao giả hừ lạnh một tiếng đại la hoàng triều lòng lang giả thú thái tử điện hạ xin nghĩ lại lao thần cho rằng nhóm chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh chứng minh dễ dàng nhưng cần huấn luyện thời gian đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh lên tiếng trước đại thần dựa vào lý lẽ biện luận vậy cũng so cuối cùng vong quốc mưa tốt lao giả trầm giọng nói người ra sao giáp tâm chẳng lẽ lại đã âm thầm đầu nhập vào đại la người đánh g i ắ m t i ê u đại thần c ầ m thét lập tức cung kính nhìn về phía đại khánh thái tử nói thái tử điện hạ cổ lang vương đã chiếm cứ một phần ba cương thổ hoàn toàn có lập quốc gốc dễ nếu là hắn hiện tại lập quốc nhóm chúng ta muốn đánh bại hắn khó hơn cái nào hoàng triệu là một sớm một triệu thành lập lao giả cười lệnh lập tức không người cúi đầu thái tử điện hạ ngài đã trưởng quản đại khánh một nửa cương thổ đã có lập quốc gốc dễ có thể thành lập vương triều đợi vương triều vững chắc cổ lăng vương không đáng để lo đại khánh thái tử những mày lại là nhìn về phía những người khác các nơi g ư đây thái tử điện hạ đại la cùng giữa chúng ta cách xa nhau bản lòng sân mạch căn bản không có khả năng xâm phạm biên giới t h â n cũng cảm thấy có thể hướng đại la m ư binh cái này một nửa cương thổ đều là đại la đánh xuống nếu là bọn hắn nghĩ mưu đoạt đại khánh cương thổ làm gì gi thần tán thành thần đi sứ đại la đại la thánh thượng rất rõ ràng ngôi hở răng lệnh đạo lý có đại khánh tại mới có thể ngăn cản đông làng đế quốc từng cái thần tử nhao nhao gật đầu tán thành các ngươi đây là bán nước lao giả c ă m tức nhìn đám người tức g i ậ n đến nghiên g r ă n g nghiên g lợi bây giờ bao nhiêu b á y tính nhớ đại la ân tình thậm chí rất nhiều người trong lòng sớm đã không có đại khánh chỉ có đại la tiếp tục như vậy xuống dưới đại khánh liền thật hết rồi hữu thừa tướng ngươi nói quá lời mộ dung lạc trần mở miệng đại la cùng đại khánh là bạc bang chỉ có hoàn chỉnh đại khánh mới có thể ngăn cản đông làng đế quốc đại la thánh thượng rất rõ r lão giả trừng mắt mộ dung lạc trần ngươi là thành mới là lớn nhất quân bán nước có các ngươi tại đại khánh có thể không hết nói đến đây lão giả bông quỳ xuống lấy xuống mũ quan thái tử điện hạ mời chuẩn hứa lao thần cáo lao hồi hương đại khánh thái tử do dự mấy t ứ c nói chuẩn lão giả toàn thân run lên hắn không nghĩ tới thái tử điện hạ thế mà một chút cũng không có giữ lại trực tiếp cho phép những người khác trên mặt lộ ra hí ngược c h i sắc chỉ có mộ dung lạc trần nhìn qua lão giả bóng l ư n g rời đi nội tâm khe khẽ thở dài cái này lão giả là khó được như tài sớm đã khám phá đại lam ư u kế đáng tiếc bây giờ cái này triều đình nhỏ cơ hồ đều là đại la người một người căn bản không có khả năng cứu được đại khánh báo đúng lúc này một thanh âm từ bên ngoài truyền đến thái tử đ i ệ n h ạ cổ lang vương đã trả đầu cái gì đám người nghe vậy kinh hại không thôi liên liền mộ dung lạc trần đều kinh ngạc vô cùng hắn n h ị n không được hỏi người nào làm đại la đệ nhất thông soái la thiên thành người tới hít sâu một cái nói mộ dung lạc trần cùng đại khánh thái tử nhìn nhau đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt mờ mịt la thiên thành không phải đang tấn công đại ưu hoàng triều sao thiếu k h n h đám người rời đi chỉ có hai người lưu lại m ộ dung h i n h la thiên thành làm sao lại đột nhiên tiến đánh đại khánh lâm vô phong rất không minh bạch bọn hắn phụng thiên tử lấy lệnh không phù hợp quy tắc kế hoạch đã thi hành không sai biệt lắm nửa năm thời gian bây giờ đại khánh một nửa cương thổ rơi vào bọn hắn trong tay mà lại mỗi tòa thành chỉ đều là bọn hắn người trưởng khống hẳn là thánh thượng mệnh lệnh m ộ dung lạc trần ngưng tiến nói hắn có thể cảm nhận được lâm thất dạ vội vàng đúng lúc này một đạo bóng đen trống rông xuất hiện đem ba người dọa cho phát sợ vô tâm sao ngưng lại tới đây lâm vô phong kinh ngạc nhìn xem người tới cổ lang vương là người giết lâm vô tâm cật gật đầu đại u hoàng triều đã hủy diệt thánh thượng để các ngươi trong vòng ba tháng triệt để cầm xuống đại khánh hoàng triều xảy ra chuyện gì mộ dung lạc trần hỏi hạo thiên thánh địa lâm vô tâm thần sắc cứng lại trong vòng ba tháng hạo thiên thánh địa sẽ giết tới đại la cái gì lâm vô phong bọn người sợ ngây người lâm vô tâm đem sự tình đơn giản giảng thuật một lần mộ dung lạc trần ba người cực kỳ chấn động nghiết bàn cảnh thánh thượng thế mà giết chết hạo thiên thánh địa n g i ế t bàn cảnh hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh vô tâm minh thỉnh cầu nói cho thánh thượng ba tháng bên trong tất cầm xuống đại khánh hoàng triều Cố đại khánh thái tử chiêu cáo thiên hạ đại khánh quy thuận đại la hoàng triều một hòn đá kích thích ngàn cơn sóng quân thần phất nộ phản loạn không ngừng thế nhưng đại la tại đại khánh trong dân chúng thanh danh vốn là không tệ đồng thời đại khánh tất cả thành trì đều đã bị đại la trường khống tám vương toàn bộ vẫn lạc Lại có ai là ai vẹn vẹn có đại la đã ố i thủ? Vẹn v có được đế quốc chi tư nếu như hắn luận ý đại la tùy thời có thể tấn cấp đế quốc khởi bẩm thánh thượng đại khánh đại u thần ý tông cương thổ đều về ta đại la lúc này tần hủ từ đằng xa đi tới không người bán nói lâm thất giả hài lòng gật đầu thông chi mộ dung lạc trần kiếm vong cùng giang thiên dưỡng b ọ n người tiếp tục chấn an dân tâm vững chắc cương thổ vâng tân hù gật đầu lâm thất dạ hiếp mắt nhìn xem phương tây ngưng tiến g nói sở c h ấ n hoan bạch ngọc kinh tây tiến chương ba trăm hai mươi ba thiên tử thủ biên giới hạo thiên thánh điện chủ điện đế tử kiếm mặt l ệ n h lấy quan sát phía dưới đám người trầm mặc không dám nói một cái trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói thánh chủ tam trưởng lão cùng tử lôi trường lão chết tại đại ư hoàng triệu chỗ hơn ba tháng trước đại ư hoàng triệu bị một cái tên là đại la hoàng triều tiêu diện có thám tử đến báo thần ý tông cùng đại khánh hoàng triều cũng đã đều quy về đại la mà lại đại la hoàng triều có được một tòa phi hành to lớn hòn đảo đại la hoàng triều đã có đế quốc chi tư hắn khí vận đạt đến vào trượng đại la hạo thiên thánh địa đám người kinh ngạc cái tên này hắn căn bản là không có nghe qua bất quá có được đế quốc chi tư hắn hoàng triều chỉ chủ hẳn là nhận huyền cảnh tại khí vận ra chỉ dưới s ắ c thực có giết chết tử lôi cùng lạc thiên t ề thực lực nhất là kia to lớn phi hành hòn đảo trong nháy mắt để bọn họ nghĩ tới rồi cái gì mạnh kiếm thư đế tử kiếm lệnh giọng mầm miệm một cái áo trắng trung niên nam tử tiến lên có chút túi người hành lễ mệnh ngươi dẫn đầu bốn cái n i ế t bàn cảnh năm mươi cái nhật huyền cảnh tiên về đại la đế tử kiểm ngữ khí băng lãnh ba tháng sau bản thánh chủ không muốn được nghe lại đại la hai chữ mặt khác đem hòn đảo kêu mang về vâng trung niên nam tử cung kinh đáp những người khác kinh ngạc vô cùng t h á n h chủ thế mà để thái thượng trưởng lão mạnh kiếm thư tự mình xuất thủ năm cái n i ế t bàn cảnh năm mươi cái nhật huyền cảnh đây đã là hạo thiên tông bên ngoài đỉnh tiêm lực lượng một nửa đối phó một cái nho nhỏ hàng triều thật sự có tất yếu sao trong bọn họ tâm nhìn không được thay đại la hoàng triệu mặc niệm một cái nho nhỏ hoàng triệu lại dám giết hạo thiên thánh địa người đơn giản chính là muốn chết hai tháng sau ngọc kinh ngự thư phòng quân thân tể tụ một đoàn tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng bọn hắn đã được đến tin tức xác thật như bọn hắn s ở liệu hạo thiên thánh địa xuất động năm cái nhật huyền cảnh thực lực như vậy đại la đánh như thế nào phóng nhãn đại yên cũng chỉ có thiên mục ma hùng một cái nhật huyền cảnh a nhật huyền cảnh một cái đều không có nếu là luận thực lực ngược lại là có mấy cái lâm thất giả tính một cái lâm vô tâm tính một cái sau đó không có thánh thượng bạch ngọc kinh đã đến khánh châu bên cạnh s ở chân hoan mở miệng đại khánh hoàng t r i ề u đã đổi tên là khánh châu thánh thượng nhóm chúng ta có thể ở trên biển một trận chiến mộ dung lạc trần lo lắng nói hạo thiên thánh địa tiến đánh đại la tất nhiên sẽ dẫn tới thế lực khác vây xem đến lúc đó cho dù thành công đánh lui hạo thiên thánh địa thế lực khác cũng vô cùng có khả năng xuất thủ nếu là hạo thiên thánh địa tìm không thấy chấm đồ sát ba châu bách tính đâu lâm thất dạ thản như nói thiên tử thủ biên giới khánh châu ý châu cùng n châu bây giờ đều là đại la con dân đại la liền có bảo hộ trách nhiệm của bọn hắn đám người rung động nhìn xem lâm thất dạ ngắn ngủi mây chữ cũng là người ta có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác tốt một cái thiên tử thủ biên giới lúc này sở trần hoan lại nói thánh h ư ợ n g thần đã ra cố bạch ngọc kinh chu vi có trận pháp thủ hộ nhưng nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản miết bàn cảnh một k í c h toàn lực như chỉ là dư ba không có có vấn đề lâm thất dạ gật gật đầu người yên tâm bạch ngọc kinh sẽ không có vấn đề vâng sở trần hoan lòng đầy nghĩ hoặc nhưng lại cũng không hỏi ra lời vô vân vô phong trận pháp bố trí như thế nào lâm thất giả hỏi không có vấn đề hai người nhìn nhau chăm miệng một lời các ngươi vòng này rất trọng yếu không được ra vấn đề gì lâm thất giả t r n h trọng nói mỗi người quản lý chức vụ của mình xuất phát lâm thất giả bỗng nhiên đứng dậy một đoàn người nhanh chóng hướng phía bạch ngọc kinh phương tây bay đi một ngày sau lâm thất giả đứng tại bạch ngọc kinh biên giới chắp tay nắm g nhìn phương tây nơi xa không ít người đứng lơ lửng trên không ngắm nhìn ngọc kinh p ư ơ n g hướng hiện nhiên bọn hắn đều chiếm được hạo thiên thánh địa tiến đánh đại la hoàng triệu tin tức tới đây còn chiến mỗi người bọn họ trong mắt cũng khó khăn che đậy vẻ chân động ai cũng chưa từng nghĩ tới n ạ c lớn h à o nào lại có thể phi hành đúng lúc này bạch ngọc kinh trên không tùng đạo s ư ơ n g trắng tràn ngập che khuất tầm mắt của mọi người lâm thất giả thiên ngục đâu bạch lưu minh nhịn không được hỏi nơi này chỉ có ba người lâm thất giả lâm vô t â m cùng hắn bạch lưu minh hắn mặc dù không sợ chết nhưng bằng vào bọn hắn ba người là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản hạo tiên h thánh điện nó có chuyện của nó làm lâm thất giả cười nhạt một tiếng lão bạch ngươi sẽ không sợ chết đi bạch u minh lắc đầu thế thì không sợ chỉ là thực lực của chúng ta cuối cùng vẫn là quá yếu nói ra lời này hắn có chút xa suốt tinh thần mặc dù trước đây xuất lĩnh thiên u sơn mạch huyền thú gia nhập đại la là hắn suốt đời làm chính xác nhất quyết định bây giờ không chỉ có lang tộc thiên u sơn mạch tất cả huyền thú đều phát sinh biến hóa lòng trời lở đất nhưng là bọn hắn nhưng không có cho đại la mang đến bao lớn c ô n g hiến ngược lại là đại la một mực tại che chở bọn hắn lâm thất dạ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ cười nói không có các ngươi đại la sẽ không như thế nhanh cuộc h ở i ngươi thiên p h không kém hôm nay ngươi vẫn như cũ có thể đến giút đại la Tiêu nhật tâm, một tâm trầm Trên cái liền giao ngươi ngươi giờ. rồi. minh giọng nói. Trên thân hai người cảnh, cho cùng các chỉ có canh cùng bạch chán cót huyền thân phóng như có, như không Lâm vô vô vũ Đủ sau khí. s một lát một đạo hồng quang từ phương tây của tới rất nhanh liền xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm người quan chiến đều trở nên khẩn trương bắt đầu chỉ gặp một chiếc thần c h â u lơ lửng hư không phía trên đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh tiếp một cỗ khí tức để cho người ta tuyệt vọng lâm thất dạ híp híp hai mắt hắn mặc dù nhìn không thấu những người này tu vi nhưng cũng trong nháy mắt khóa chặt trong đó năm người n i ế t bản cảnh chỉ có niết bản cảnh mới có thể mang cho hắn áp lực lớn như vậy ngươi chính là lâm thất d ạ lúc này mạnh kiếm thư mở miệng lặng lẽ quan sát phía dưới lâm thất d ạ hắn lại quét chu vi một chút phát hiện ngoại trừ lâm thất dạ ba người không còn gì khác người hắn cười cười nói ngươi là chuẩn bị đầu hàng sao đáng tiếc nhóm chúng ta cũng không tiếp nhận giết ta hạo thiên thánh địa người liền phải làm tốt hủy diệt g rất lộ lâm thất dạ cười cười các ngươi tới đây cũng không phải là bởi vì ta giết hạo thiên thánh địa người hạo thiên thánh địa mỗi ngày đều có người chết chẳng lẽ các ngươi đều sẽ cho bọn hắn báo thù cái này chỉ là các ngươi lấy có mà thôi vì bạch ngọc kinh mới là thật mạnh kiếm thư hai mắt nhắm lại lâm thất giả thấy thế trong lòng càng là đại định hắn thật đúng là sợ hạo thiên thánh địa trực tiếp đem bạch ngọc kinh làm hỏng nhiều lời vô ích chịu chết đi mạnh kiếm thư lấy tay vung lên một tháng o thời gian hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh từ thần châu phía trên phóng lên tận trời cấp tốc hướng phía lâm thất giả đánh tới tâm thất giả mỉm cười hắn đứng tại chỗ không nhúc ních nhưng chu vi lại là xương ngủ trắng, trắng không còn có bóng dáng mà lúc này lâm thất g i đột nhiên từ trong sương mù khói trắng đạp không mà lên một bộ phong khinh vân đạo bộ dáng thái thượng trưởng lão hạo thiên thánh địa sắc mặt người khai biến ánh mắt ngao n h a o chuyển hướng mạnh kiếm thư c h â n pháp mạnh kiếm thư n h ư mày hắn tràn phóng thần thức thế mà cảm giác không chịu được kiêm mười mấy người nửa điểm k h í tức cùng lên đi đừng lãng phí thời gian lâm thất d ạ o phách lối lời nói chuyển đến hạo thiên thánh địa người nghe vậy g i ậ n tí mặt cái này ra hỏa thế mà còn dám kêu khích bọn hắn đơn giản chính là muốn chết giết mạnh kiếm thư để lại một câu nói dẫn đầu thắng hướng lâm thất d ạ n chương ba trăm hai mươi b ố thuần sắt n i ế bàn theo mạnh kiếm thư ra lệnh một tiếng những người còn lại toàn bộ phanh lại lâm thất giả có thể xử lý lạc thiên t ề cùng tử lôi thần viên thực lực không yếu bọn hắn không dám kinh thường nhất là vừa rồi động thủ mười mấy người thế mà toàn bộ không có động tính ngang đột nhiên một tiếng tiếng long ngâm vang lên một đầu vạn trượng thần long hét giận dữ mà tới đông nhiên chui vào lâm thất giả thể nội ba tháng bận rộn khí vận thần long rốt cục đ ạ t đến vạn trượng đông dưng trên người hắn khí thế trong nháy mắt kéo lên nhật huyền cảnh trung kỳ cảm nhận được lâm thất giả trên người khí tức đám người kinh hại không thôi mặc dù có khí vận gia chỉ thế mà đều chỉ là một cái nhật huyền cảnh vậy hắn tự thân chẳng phải là chỉ là nguyện huyền cảnh bọn hắn lập tức k n lòng một cái n h ậ t huyền cảnh mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu tuyệt đối không thể nào là niết bàn cảnh đối thủ các người đi d i ệ t đại la hoàng triều hắn giao cho ta mạnh kiếm thư quát khẽ một tiếng đám người gật đầu nhao nhao chuẩn bị bỏ qua cho lâm thất dạ t h ẳ n g hướng ngọc kinh phú quang tịch diệt lâm thất dạ không chút do dự lấy tay vung lên ước vạn kiếm khí trong nháy mắt bộc phát cản lại tất cả mọi người đ ư n g đi mấy cái nhận huyền cảnh bị ước vạn kiếm khí bao phủ trực tiếp bị xé thành mạnh nhỏ nếu không phải kêu bốn cái niết bàn cảnh đình phong xuất thủ đoàn t r ư n g chết càng nhiều mạnh kiếm thư sầm mặt lại cùng là nhận huyền cảnh cái này ra hỏa thế mà có được miểu s á t nhận huyền cảnh thực lực vừa rồi một chiêu kia quá mạnh dù là niết b à n công pháp cũng chưa chắc có uy lực như vậy niết b à n cảnh lưu lại mạnh kiếm thư hử lạnh một tiếng lâm thất giả tốc độ rất nhanh bằng vào hắn một người chưa hẳn ngăn được đã v ẫ t lạc mấy cái nhận huyền cảnh cũng không thể lại chết người hô bốn cái niết b à n cảnh gãy ngược lại quay về đem lâm thất giả vậy quanh ở trung ương còn lại n h ậ huyền cảnh nhao nhao xông vào bạch ngọc kinh rất nhanh biến mất tại mênh mông trong xương mù trắng lâm thất g i thấy thế mỉm cười người cười cái gì mạnh kiếm thư những m à y nội tâm có loại bất an dự cảm năm cái niết bàn cảnh thật đúng là để mắt chấm lâm thất giả không có trả lời ngược lại khỏe miệng dâng lên để các ngươi xem chút đồ vật thoại âm rơi xuống quanh người hắn đột nhiên hiện lên vô tận kiếm khí vô cùng vô tận kiếm khí răng khắp nơi h é t giận dữ không thôi đáng sợ đến cực hạn trong đó hai cái niết bàn cảnh giống như thất thần ngàn vạn kiếm khí bỗng nhiên hướng phía hai người bọn họ gào thét mà đi lùi mạnh kiếm thư hết lớn tự thân lại là nhanh chóng xông vào vô tận kiếm khí bên trong trong tay một kiếm chém ra màu trắng kiếm đạo chi hàng lịch thiên Kêu、hai cái nết bàn cảnh giật mình tỉnh lại cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi kiếm tâm c h i cảnh trong đó một người kinh hô không thôi kiếm đạo đệ tứ cảnh là kiếm tâm đối với chưa từng bước vào đệ tứ cảnh kiếm đạo tu sĩ tới nói ảnh hưởng cực lớn bọn hắn vừa rồi lâm vào một loại đáng sợ h u y ế t cảnh sắp thực khinh thường ngươi đáng tiếc ngươi vẫn như c ũ phải chết mạnh kiếm thư khuôn mặt băng lãnh bước nhanh diết ra thân như viễn ảnh hắn đi vào lâm thất dạ trước người một kiếm rơi xuống lâm thất dạ không ngừng nhanh trong t ố i lui sắc bén kiếm khí đâm vào hắn làn da đau nhức mạnh kiếm thư thực lực xa so với tử lôi thần viên mạnh hơn có thể phá vỡ phòng ngự của hắn người trốn không được rơi mạnh kiếm thư cười lạnh tốc độ càng lúc càng nhanh xuất kiếm cũng càng lúc càng nhanh thư không khắp nơi đều là kiếm ảnh lâm thất giả không ngừng né tránh nhưng tốc độ vẫn như cũ so mạnh kiếm thư chậm một nhịp trên thân thỉnh thoảng huyết kiếm b a y vụt mặt khác bốn cái niết bàn cảnh thỉnh thoảng xuất thủ nhiều lần kém chút lâm vào h i ể n cảnh lấy một đ ị c h một hắn không sợ hãi nhưng lấy một đích năm quả thật có chút độ khó tốc độ của ngươi quá chậm mạnh kiếm thư hi ngược nhìn xem lâm thất giả sàn cái kiếm hoa lần nữa trên người lâm thất Tốc c độ h một sao? Lâm thất đ nhiên cười m ộ tiếng t m ạ n hét k i thảm từ đằng xa truyền đến đã thấy một cái niết bàn cảnh thân thể một phân thành hai tiên huyết phun ra ngũ tạng lục phụ vẩy xuống hư không thật nhanh mạnh kiếm thư rốt cục biến sắc đây thật là một cái nhận huyền cảnh có thể có tốc độ làm sao có thể nhưng sự thật nói cho hắn biết đây là sự thực kia niết bàn cảnh bị một kiếm xử lý liền nguyên thần cũng không từng đào thoát mấu chốt là lâm thất dại trong tay căn bản không có kiếm mà kia niết bàn cảnh rõ ràng là chết bởi rồi kiếm không thấy được kiếm chu vi quan chiến tu sĩ tất cả đều nhịn không được hít một hơi lạnh đây thật là một cái hoàng triều c h i chủ vậy mà có thể miễu s á t niết bàn cảnh nhất là cùng đại la hoàng triều liền nhau thế lực này c h i chủ càng là tìm mật phát lệnh chấm sao tâm thất dạ xuất hiện lần nữa cười nhìn xem mạnh kiếm thư kiếm của ngươi đâu mạnh kiếm thư cao mày còn lại ba cái niết bàn cảnh cũng đẩy mặt đề phòng vừa rồi lâm thất giả triển lộ tốc độ bọn hắn tất cả cũng không có năm chắc đón lấy k i a m ộ t kiếm người muốn xem không lâm thất giả ánh mắt hiện lạnh chỉ có người chết mới có thể nhìn thấy kiếm của ta mạnh kiếm thư con người hơi co lại hắn nghĩ không hiểu lâm thất giả mới vừa rồi là làm được bằng cách nào trong chớp mắt tốc độ bạo tăng như hắn thật có tốc độ như vậy như thế nào lại bị chính mình đẻ lên đánh bản tọa muốn thử xem hắn chậm rãi tiến lên nhìn chăm chú lâm thất giả hắn không tin lâm thất giả còn có thể thi triển vừa rồi kia một kiếm ộ t kiếm kiếm ộ t kiếm tuyệt đối là có đại giới sẽ để cho ngươi thấy lâm thất g i cười lạnh một tiếng cùng tiến lên giết hắn mạnh kiếm thư g ử i lạnh một tiếng một tháng o thời gian bốn người đồng thời đ ộ n g thủ lâm thất d i tốc độ quả nhiên chậm lại đừng nói phản kháng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản đám người công kích trên người vết kiếm càng ngày càng nhiều tiên huyết nhuộm đỏ long bảo sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhuận nếu không phải hắn thân pháp đầy đủ nhanh nhục thân đầy đủ cường đại đã xóm thành đám người vong hồn rồi kiếm mạnh kiếm thư không có buông l ò n g cảnh giác hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm thất g i chú ý đến hắn tất cả động tác đột nhiên hắn nhìn thấy lâm thất giả b t miệng lên một vòng tiêu dung lùi mạnh kiế cấp tốc phía phía h lần này g lúc hắn nhìn rõ ràng lâm thất giả chính là chẳng biết tại sao xuất hiện tại kia niết bàn c ả n h sau lưng tuy tiện cắt lấy kia niết bàn c ả n h đầu nhưng mà hắn vẫn như cũng không thấy rõ ràng lâm thất giả là như thế nào xuất kiếm vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một đạo bạch quang lấp lóe lâm thất dạ xuất kiếm tốc độ rất chậm nhưng chậm cực kỳ xào d i ệ u mà lại kiếm quang cực nhanh mặt khác hai cái n ế t bản cảnh tê cả ra đầu tại chết một cái hiện tại chỉ còn lại ba cái do khắc này bọn hắn nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt thay đổi hoàn toàn tiếp xuống là ngươi là ngươi vẫn là ngươi đây lâm thất dạ cười lạnh đạo qua ba người ba người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu dường như bị một con rắn đ ộ c tiếp cận một c ậ ố khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu mạnh kiếm thư cao mày trầm giọng nói coi như không cách nào giết người nhưng ngươi người chống đỡ được năm mươi cái nhật huyền cảnh sao chương ba trăm hai mươi lăm gan to bằng trời vậy nhưng chưa hẳn lâm thất dạ nết miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết nếu như các ngươi người toàn bộ chết rồi hạo thiên thánh địa còn có thể xếp hạng thứ sáu sao a đúng hiện tại đã không có tinh nguyện thần triều mạnh kiếm thư sắc mặt khó coi đúng vậy a bọn hắn đã chết hai cái nết bằng cảnh nếu là năm mươi cái nhật huyền cảnh đều bị lưu tại nơi này hạo thiên thánh địa thực lực tất nhiên sẽ đánh lớn chiết khấu hù dọa bàn tọa hắn lấy lại tinh thần cũng không tin tưởng đại la có được diện sắt năm mươi cái nhật huyền cảnh thực、lực. a đúng lúc này một tiếng hét thảm từ đằng xa chuyển đến lại là nhìn thấy một cái huyết nhân từ trong x ư ơ n g mù khói trắng xông ra hắn ra sức che lấy tay cụt liều mạng ra bên ngoài chạy trốn liền bú sữa mẹ lực khí đều xử ra chuyện gì xảy ra trong đó một cái n i ế t bàn cảnh d ư ơ n g tay vồ một cái đem kia huyết nhân bắt được bên người hiển nhiên máu này người chính là xông đi vào năm mươi cái n h ậ t huyền cảnh một trong trường lão chết rồi tất cả mọi người chết rồi huyết nhân hoảng sợ giống to toàn thân đều tại kịch liệt run dày cái gì mây người kinh hai văn phần năm mươi cái nếp bàn cảnh tất cả đều chết rồi làm sao có thể bọn hắn cảm giác cực kỳ không chân thực nơi xa vây xem tu sĩ nghe nói như thế cũng giống như một đạo thiên lôi lạc tại bọn hắn trong đó năm mươi cái nhật huyền cảnh cơ hồ có thể đủ để quét ngang đại bộ phận nhất lưu tông môn cùng đế quốc nhưng hôm nay bọn hắn lại vẫn lạc tại một cái nho nhỏ hoàn chiều cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng ta muốn tiêu diệt bọn hắn tiếng nhất bàn cảnh giống to trưởng lão không muốn đi vào huyết nhân liền vội vàng kéo nhất bàn cảnh vô cùng hoảng sợ lắc đầu chết như thế nào mạnh kiếm thư g ư ơ n g mắt lạnh lẽo lâm thất dạng lạnh giọng hỏi huyết nhân run giọng nói trận pháp trận pháp này có thể áp chế chúng ta tu vi tất cả mọi người bị áp chế đến n g u y ệ t huyền cảnh bên trong có một đám ác ma lời này vừa nói ra tất cả mọi người sợ ngây người áp chế tu vi trận pháp đây thật là một cái hoàng triều có thể làm được sao t i ê u muốn xông vào trận pháp niết bàn cảnh sợ hắn niết bàn cảnh tu vi tự nhiên không cố kỵ gì nhưng bị áp chế đến n g u y ệ t huyền cảnh đâu mạnh kiếm thư khuôn mặt trở nên dữ tợn năm mươi cái nhật huyền cảnh chỉ còn lại một cái năm cái niết bàn cảnh bị xử lý hai cái nếu là không thể hủy diệt đại la hoàng triều hắn cũng liền không cần thiết quay về hạo thiên thánh điện thế nhưng là giết lâm thất dạ diệt đại la hoàng triều hắn không có một chút chắc chắn nào lâm thất dạ nghe răng cười một tiếng hạo thiên thánh địa đứng tại chỗ cao quá lâu tự cho là có thể chúa tể thiên hạ bất luận kẻ nào hôm nay bị nhân đồ i ế t tư vị thế nào mạnh kiếm thư trầm mặc không nói chán nổi gân xanh lên tại không có làm rõ ràng lâm thất dạ thủ đoạn trước đó hắn không dám tùy tiện đ ộ n g thủ người không phạm ta ta không phạm người lâm thất dạ lại nói hạo thiên thánh địa đại la cùng các ngươi không sòng nếu không ngươi giết chấm diệt đại la nếu không chấm giết các ngươi diệt hạo thiên thánh địa t một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên tất cả mọi người vô cùng kinh hãi nhìn xem lâm thất dạ hắn lại dám cùng hạo thiên thánh địa t u y ê n chiến thật sự là gan to bằng trời liên không sợ hạo thiên thánh địa toàn tông xuất động sao mạnh kiếm thư sắc mặt âm trầm tới cực điểm hắn chưa từng chật vật như thế qua lại càng không cần phải nói bị người uy hiếp hắn hận không thể đem lâm thất dạ thiên đao vặn quả nhưng hắn làm không được đột nhiên hắn một mặt dữ tợn nhìn xem bạch ngọc kinh phương hướng phẫn độ quát cho ta hủy tòa đảo này thoại âm rơi xuống mạnh kiếm thư ngăn trở lâm thất dạ đường đi một người ta đao đao mang trướng mắt trói mắt xuyên qua hư không hai người hung hăng hướng phía bạch ngọc kinh chém tới m u ố n chết lâm thất dạ hư lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên diễn ra mạnh kiếm thư nhanh chóng xuất thủ giết lâm thất dạ liên tục bại lui rất nhanh liền cách xa kia hai cái nết i bàn cảnh chỗ địa phương ta không biết rõ ngươi sử dụng thủ đoạn gì nhưng là đại la tật d i ệ t mạnh kiếm thư cười gần nói thật sao lâm thất dạ cười lạnh một tiếng nết miệng lên một vòng cười tả hô một trận gió mát thổi qua hắn lần nữa hư không tiêu thất tại nguyên chỗ mạnh kiếm thư sắc mặt đại biến mau trốn thoại âm rơi xuống xa xa một cái niết bàn cảnh thân thể cứng đờ cầm kiếm tay dừng lại ở trên không、Phúc. một tiếng v a n giòn thân thể của hắn đ ố n g một phân thành hai mưa máu vẩy ra hư không một cái khác niết bàn cảnh thấy thế nhanh chóng nhanh chóng tối lui mặt m ũ i tràn đầy h ã i n h i ê n cái thứ ba lâm thất dạ trong mắt lãnh quang lấp lóe mặt m ũ i tràn đầy tiên huyết nhưng hắn thở ơ con người băng lánh như là một đầu độc rắn đ ồ n g dạng nhìn chằm chằm nhanh chóng chạy tới mạnh kiếm thư mạnh kiếm thư tức bệ phổi cho đến bây giờ hắn vẫn như c ũ không có làm rõ ràng lâm thất dạ là thế nào làm được mỗi một lần thuận di thế mà đều mười phần xào rượu nhưng lại lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bọn hắn người phía sau đột nhiên hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đây lâm thất dạ tại tỉnh nguyện thần triều cũng là hư không tiêu thất không chỉ có lâm thất dạ liền liền thiên ngục ma hùng cũng có thể làm được các loại thiên ngục ma hùng đâu mạnh kiếm thư vẫn nhìn chủ vị lại là không có gặp thiên ngục ma hùng bóng dáng mà lại thiên ngục ma hùng xác thực có thể thuật gì nhưng cũng không phải là không cách nào bắt giữ nếu là mở ra cổng không gian khẳng định sẽ có không gian ba đ ộ n nhưng là hắn căn bản không có cảm ứng được bất luận cái gì không gian ba đ ộ n chẳng lẽ thiên ngục ma hùng còn có không muốn người biết thủ đoạn giờ phút này mạnh kiếm thư cảm giác cực kỳ bất khuất rõ ràng đối thủ chỉ là một cái n g u y ệ t huyền cảnh nhưng để hắn thúc thủ vô sách hắn không biết đến là lâm thất dạ giờ phút này cũng có chút lo lắng năm mươi cái n h ậ t huyền cảnh thật diện sạch sao tự nhiên không có chẳng qua là cái kia n h ậ t huyền cảnh gặp được thi thể đầy đất bị sợ choáng váng mà thôi b ạ c h l u minh cùng lâm vô tâm hai người mặc dù chỉ là đánh lén nhưng cũng không thể thời gian ngắn bên trong xử lý năm mươi cái nhận huyền cảnh mà lại hắn bố trận pháp chỉ có thể áp chế nhận huyền cảnh tu vi không cách nào áp chế niết bàn cảnh sở dĩ thả người kia ra chính là vì h ù sợ mạnh kiếm thư bọn hắn chỉ cần mạnh kiếm thư bọn hắn những n à y niết bàn cảnh không đ ú n g tay vào bạch l u minh cùng lâm vô tâm diệt đi năm mươi cái nhật huyền cảnh chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n dù sao trận này bạch l u minh cùng lâm vô tâm hai người ánh mắt cùng thần thức đều không bị ảnh hưởng mà hạo thiên thánh địa nhật huyền cảnh toàn bộ như là mù loà chỉ có thể ở tại chỗ đào quanh hắn sở dĩ sốt ruột là bởi vì thời gian đã nhanh đến nếu là bạch l u minh cùng lâm vô tâm bại lộ mạnh kiếm thư tuyệt đối sẽ giận g ữ phía dưới xử lý hai người lâm thất dạ thiên mục ma hùng mạnh kiếm thư băng lãnh thấu xương thanh â m chuyển đến nếu như ánh mắt có thể giết người lâm thất dạ không biết rõ chết bao nhiêu lần lâm thất dạ cười cười ngươi đoán mạnh kiếm thư ánh mắt đ ố n g nhiên chuyển hướng kia m ê n h mông trong xương ngủ trắng có thể giết chết hạo thiên thánh địa năm mươi cái n h ậ t hình cảnh ngoại trừ thiên ngục ma hùng còn có thể là ai lâm thất dạ t h ấ y thế kém chút cười ra tiếng mạnh kiếm thư thế mà coi là thiên ngục ma hùng tại trận pháp bên trong để thiên ngục ma hùng cút ra đây nếu không bản tọa cho dù không giết được ngươi cũng định hủy cái này phù đạo mạnh kiếm thư chậm rãi nâng lên kiếm trong tay lâm thất dạ coi nh ngươi nếu có thể hủy bạch ngọc kinh láo tử theo họ ngươi thật sự cho rằng kiếm đạo long linh liền bảo trụ bạch ngọc kinh đều không làm được sao chỉ cần kiểm đạo long linh bất d i ệ t bạch ngọc kinh không có khả năng bị phá hủy đây cũng là hạn dám ở bạch ngọc kinh chung quanh nên chiến miết bàn cảnh lo lắng mắt thấy mạnh kiếm thư kiếm sắp rơi xuống lâm thất giả đột nhiên mở miệng nói cho dù chấm nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không tin tưởng ở đâu mạnh kiếm thư lạnh giọng nói lâm thất giả cười cười lời ra kinh người nói chẳng lẽ tại ngươi trong mắt chỉ có thể hạo thiên thánh địa tiến đánh đại la liền không thể đại la tiến đánh ngươi hạo thiên thánh địa sao ch hạo thiên thánh địa ngoại trừ chủ phong hạo thiên thánh sơn bên ngoài còn có ba mươi sáu tòa phó phong mỗi một tòa phó phong phong chủ đều là nhận huyền cảnh tu vi ngày hôm nay bởi vì mạnh kiếm thư mang theo năm mươi cái nhận huyền cảnh thẳng hướng đại la ba mươi sáu tòa phó phong lập tức chống r ô n g không í t bọn hắn không biết đến là một cái màu đen chim nhỏ tung hoành tại ba mươi sáu tòa phó phong ở giữa cuối cùng màu đen chim nhỏ rơi vào hạo thiên thánh sơn phía dưới màu đen chim nhỏ đột nhiên loại lên biến thành máu me đầy đầu màu đen gấu ngoại trừ thiên mục ma hùng còn có thể là ai rốt cục làm xong hạo thiên thánh son tiếp nhận hùng gia bạo k í c đi thiên n g ụ c ma hùng nết miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm lớn răng n a n h một tháng o thời gian nó thể nội lực lượng l a n lộn tay gấu gắt gao chống tại mặt đất mặt đất đột nhiên có chút rung động biên độ càng lúc càng lớn giữa rừng núi vô số phi đ i ể u phóng lên tận trời huyền thú phi nước đại dường như cảm nhận được chuyện kinh khủng gì trọng lực địa diện thiên n g ụ c ma hùng gầm nhẹ một tiếng đại đ ị a run r à y kịch liệt lấy nó làm trung tâm từng toa ngọn núi bông chìm xuống tiếng ầm ầm bến thai không r ư ớ mà có địa phương rõ ràng là một cái hô sâu lại đột nhiên một toa ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên vẹn, vẹn mấy tức hạo thiên thá một tháng o thời gian một cố cường đại khí tức phóng lên tận trời cấp tốc hướng phía thiên ngục ma hùng chỗ gào thét mà tới thiên ngục ma hùng cười lạnh một tiếng tiện tay vạch một cái lóe lên cổng không gian xuất hiện nó không chút do dự bước vào trong đó ẩm ẩm nó vừa biến mất hung manh công kích bông rơi trên mặt đất phương viên trên trăm dặm trong n g á y mắt bị san thành bình điệm mấy đạo thân ảnh vây quanh bốn phương thân thức phóng thích lại là không hề phát hiện thứ gì lúc này một thân ảnh chống rông xuất hiện ở trên không sắc mặt lạnh leo tới cực điểm bọn hắn mấy cái nét bàn cảnh xuất thủ thế mà chưa thể bắt lấy đối phương thật sự là mất hết mặt mũi là thiên n g ụ c ma hùng đế tử kiếm mặt tâm trầm ngẩng đầu ngắm nhìn phương đông đám người kinh ngạc vô cùng thiên n g ụ c ma hùng mạnh kiếm thư không phải mang theo mấy cái nét bàn cảnh mấy chục cái nhật huyền cảnh thẳng hướng đại la hoàng triều sao thiên n g ụ c ma hùng làm sao có thể xuất hiện ở đây bản thánh chủ xem thường đại la đế tử kiểm n ữ khí lạnh leo tới cực điểm đám người hai nhiên chẳng lẽ đại la đối phó mạnh kiếm thư bọn hắn còn thành thạo điêu luyện trong đó một cái áo đen láo giả ngưng tiếng nói thánh chủ tiêm mạnh trưởng lão h ẳ n là x đế tử kiếm sát khí lạnh lẽo không có diện đi đại la hoàng triều thì cũng tôi đi đối phương thế mà còn dám tới hạo thiên thánh địa quấy dối coi là hạo thiên thánh địa là cái gì địa phương truyền thánh chủ ý chỉ mệnh nam vũ đế quốc đông tiến có thể điều động hạo thiên thánh địa tài nguyên đế tử kiếm ra lệnh một tiếng thánh chủ xích dương đế quốc cùng đông lăng đế quốc tuyển sẽ không khoanh tay đứng nhìn áo đen lão giả có thể cảm nhận được đế tử kiếm l ử a giận nhưng là nam vũ đế quốc muốn đông tiên cái này hai đại để triều quyết không cho phép nhất là s í c h dương đế quốc một khi nam vũ đế quốc cầm xuống phương đông cương thổ hắn qua hồ liền ở vào hạo thiên thánh địa vây quanh bên trong mặt khác chuyên lệnh lớn huyên đế quốc thời khắc chuẩn bị chiến đ ấ u s í c h dương đế quốc dám xuất thủ liền chặt hắn móng vớt đế tử kiểm âm thanh lạnh lùng nói vâng nhìn thấy đế tử kiếm lạnh lẽo con ngươi q u é t tới áo đen lão giả vội vàng ngậm miệng không nói bạch ngọc kinh bên ngoài mạnh kiếm thư nghe được lâm thất dạng lập tức sợ ngây người đại la tiến đánh hạo thiên thánh địa cái này ra hỏa từ đâu tới la gan mấu chốc là hắn có thực lực như vậy sao hạo thiên thánh địa sở dĩ là bảy đại đỉnh tiêm thế lực. cũng là bởi vì hắn là vô địch bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực muốn hủy diệt một cái khác cơ hồ cũng không thể các đại thế lực c h i chủ đều là niết bàn cảnh định phong không nói chỉ cần tại thế lực của bọn hắn cương thổ phạm vi bên trong bọn hắn đều có thể điều động khí vận thực lực đại trướng đây cũng là vì sao một cái thế lực muốn hủy diệt một cái cùng cấp bậc thế lực nhất định phải đánh xuống đối phương cương thổ tức đoạt đối phương khí vận nguyên nhân không nói mạnh kiếm thư không tin quan chiến tất cả tu sĩ đều không tin ngươi sẽ không nói cho ta thiên mục ma hùng đi hạo thiên thánh địa chạy một vòng coi như tiên đánh hạo thiên thánh địa đi mạnh kiếm thư cười nhạo một tiếng chẳng lẽ ngươi không biết rõ thiên n g ụ c ma hùng năng lực sao lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng mạnh kiếm thư tiêu dung trong nháy mắt ngưng kết thiên n g ụ c ma hùng năng lực ngoại trừ cổng không gian bên ngoài còn giống như có trọng lực lĩnh vực nếu là hắn tại hạo thiên thánh địa thi triển chẳng phải là nghĩ đến cái này mạnh kiếm thư hít một hơi lạnh đi mạnh kiếm thư quát lạnh một tiếng xoay người rời đi một cái k h ắ c n h i ế t bàn cảnh dài t h ở p h à o dẫn theo gãy một cánh tay nhật huyền cảnh nhanh chóng đuổi theo lâm thất dạ lặng lẽ quét chu vi một chút những cái kia quan chiến người dọa đến toàn thân một cái giật mình nơi nào còn dám lưu ở nơi đây trong trước mắt tất cả mọi người không thấy bóng dáng lâm thất dạ h i ế p mắt cười một tiếng thân thể trong nháy mắt mềm lún kém chút rơi xuống hư không hắn đ ố i nơi xa vẫy vây tay một đầu màu đen côn trùng hiện lộ mà ra chính là mặc long tàm mặc long tàm vội vàng phun ra một đạo long khí bao lấy lâm thất dạ mang theo hắn rơi vào bạch ngọc kinh biên giới l ầ thực lực của hắn thật có thể miệu sắt niết bàn cảnh sao tự nhiên là không thể nào tối đa cũng chính là tốc độ miệu sắt niết bàn cảnh mà thôi có thể xử lý niết bàn cảnh được nhiều thua lỗ mặc long tàm mặc long t ầ m mỗi ngày thôn vệ khí vận tu vi đột nhiên tăng mạnh bây giờ đã đột phá nhật g i a i g i a i đoạn trước đồng thời nó đã thức tỉnh một loại năng lực mới ẩn thân chỉ cần tại chưa công kích điều kiện tiên quyết địch nhân liền không cách nào phát hiện nó tồn tại ba cái kia nghiết bàn cảnh cùng hắn nói là chết tại lâm thất giả trong tay còn không bằng nói là chết tại mặc long t ầ m trong tay đừng quên nó cùng lâm thất giả thế nhưng là ký kết chủ tớ khế ước mặc long t ầ m thi triển ẩn thân năng lực l ạ g yên tiềm phục tại nghiết bàn cảnh phía sau vận dụng khế ước triệu hắn liền có thể trong nháy mắt đem lâm thất g i triệu hắn đến nó bên người lâm thất g i chính diện không cách nào xử lý n g h nhưng đánh lén phía dưới niết bàn cảnh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi đáng tiếc hắn liên tục ba lần điều động hỗn độn kiếm khí đã đến cực hạ nếu là mạnh kiếm thư còn không ly khai vậy liền thật muốn liều mạng đã nói xong cho ta một ngàn đoàn khí vận mặc long tầm nói yên tâm không thể thiếu ngươi lâm thất giả cười cười thiện tay ném ra một đoàn khí vận mặc long tầm một ngụm nuốt vào trong bụng thân ảnh lạc nhiên biến mất lâm thất giả nuốt vào hai viên đan dược một bên khôi phục lực lượng một bên chú ý đến trong trận pháp độc tính cự ly nửa cách giờ đã càng ngày càng gần nhẹ nhàng đập vào mặt đất hô một đạo máu hát sắc quang mang l ó e lên thiên n g ụ c ma hùng xuất hiện ở bên cạnh hắn làm xong lâm thất giả cười nói kém chút không có trở về chủ nhân ngươi liền không sợ hạo thiên thánh địa trả thù thiên n g ụ c ma hùng nhà danh nói phá hủy hạo thiên thánh địa dạng này chủ ý cũng liền lâm thất giả nghĩ ra n g h e tới cái chủ ý này lúc hắn kém chút không có dọa nước tiểu trả thù hắn có thể như thế nào trả thù lâm thất giả coi nhẹ cười một tiếng những người khác đâu thiên mục ma hùng hỏi nó dù sao nghĩ không hiểu hạo thiên thánh địa vì sao không trả thù dứt khoát liền không nghĩ lâm thất dạ chỉ chỉ trong trận pháp đã thấy xương trắng đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán chương ba trăm hai mươi bảy m ư ơ i năm quy hoạch đi mau xương trắng tiêu tán một khắc này sáu thân ảnh từ trong đó xông ra cấp tốc hướng lâm thất dạ bọn hắn phương hướng bay vụt mà tới làm bọn hắn nhìn thấy lâm thất dạ cùng thiên ngục ma hùng thời khắc lập tức trận tròn mắt thái thượng trưởng lao đâu trong đó một người hoảng sợ mở miệng mặt khác năm người cũng hãi nhiên vô cùng chẳng lẽ thái thượng trưởng lão bọn hắn đều đã chết ầm ầm không chờ hắn lấy lại tinh thần thiên ngục ma hùng n ô ra móc vớt hai cái nhật huyền cành trong nháy mắt nổ tùng hóa thành mênh mông huyết vụ. còn lại bốn người xoay người bỏ chạy đáng tiếc thử lôi thần viên đều không thể chạy trốn không chỉ bọn hắn đâu thiên mục ma hùng đứng tại chỗ nhẹ nhàng gỗ một cái nơi xa lại là xuất hiện một cái cổng không gian một cái máu màu đen tay gấu xuất hiện lại có hai người bị đập thành huyết vụ lâm thất dạ lặng lẽ mà xem t h ă n g đến thiên mục ma hùng xử lý cuối cùng hai người lúc này mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bạch l u minh cùng lâm thất dạ hai người máu me khắp người trên thân g a chóc thị bong thảm liệt tới cực điểm mặc dù là đánh lén nhưng đối phương đều là một đám nhận huyền cảnh cho dù bị áp chế cũng là nguyện huyền cảnh tu vi có thể xử lý hơn bốn mươi người đã đúng là không dễ lâm thất giả đi vào bên cạnh hai người kiểm tra một cái thương thế của hai người còn tốt không có nguy hiểm đến tính mạng nơi xa mấy chục đạo huyết ý thân ảnh cấp tốc bay tới lại là lâm vô phong cùng lâm vô vân bọn người quét dọn chiến trường lâm thất giả chậm rãi mở miệng một tháng sau ngự thư phòng lâm thất giả rốt c ụ c phong thả lại sức lần nữa triệu kiến đám người thánh thượng đây là hạo thiên thánh địa những người kia không gian giới chỉ lâm vô phong lấy ra hơn bốn mươi mai không gian giới chỉ bày ra tại trên mặt bàn trước mặt người khác bọn hắn bình thường đều xưng hô lâm thất g i thánh thượng chỉ có là trong âm thẩm s ư n g hô công tử phân phát xuống dưới cho huyết ý y địa vệ cùng các tướng sĩ lâm thất dạ ngưng t i ế n g nói lần này mặc dù chặn hạo thiên thánh địa nhưng có mưu lợi chỉ ngại hạo thiên thánh địa cũng không biết rõ đại la thực lực cụ thể cùng năng lực nếu là có lần sau tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy đại la muốn cường đại không chỉ có hắn mạnh hơn còn phải những người khác mạnh lên chủ nhân ta cái này cũng có không ít đồ vật lúc này thiên ngục ma hùng đột nhiên mở miệng nói đám người h ầ nghi nhìn xem thiên ngục ma hùng nó cũng không tham chiến a tại sao có thể có thu hoạch sau một khác chỉ gặp thiên ngục ma hùng lấy tay vung lên một cái không gian bên trong hiện hiện bên trong vô số đồ vật bay ra chống chất như núi ngươi sẽ không đem hạo thiên thánh địa b ả o khố đ o ạ t ta lâm thất dạ há to miệng những người khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đoạt hạo thiên thánh địa b ả o khố bọn hắn kinh ngạc ánh mắt tại lâm thất dạ cùng thiên ngục ma hùng trên thân bồi hồi ta sợ náo r a động tinh quá lớn chỉ lấy một chút xíu thiên ngục ma hùng cười cười lâm thất dạ một mặt im lặng khó trách cái thằng này kém chút không có trở về đột nhiên lâm thất dạc ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một mảnh màu trắng tỉnh thạch bên trên lấy tay một chiêu một viên màu trắng tỉnh thạch rơi vào trong tay hắn thiên ngục lần này cho ngươi ký đại công lâm thất giả thoải mái cười một tiếng thánh thượng cái này đ ồ vật là cái gì nhìn thấy lâm thất giả như thế vui vẻ tần hủ biết rõ cái này đ ồ vật khẳng định bất phàm không minh thạch lâm thất giả giải thích nói sợ trần hoan ngươi không phải nói thiếu khuyết ổn định không gian vật liệu sao cái này đ ồ vật chính là ngươi muốn sợ trần hoan tiến lên cầm lấy một viên không minh thạch hai tay đều đang run r u y thánh thượng trong vòng nửa năm thần nhất định có thể đem cổng không gian chế tạo ra đám người thần sắc khé động có cổng không gian về sau đại la chẳng phải là có thể tùy ý truyền t ố n g lâm thất g i ả gật gật đầu lần này mặc dù đánh lui hạo thiên thánh địa nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ thánh thượng tân hủ tiến lên huyết y hệ vệ t r u y ề n đến tin tức nam vũ đế quốc bắt đầu đ ồ n g t r ì n h hẳn là hạo thiên thánh địa mệnh lệnh đám người thần sắc cứng lại xích dương đế quốc không có đậu thủ lâm thất g i ả c ũ n g chẳng suy nghĩ gì nữa tân hủ lại nói tạm thời còn không có tin tức t r u y ề n lên bất quá xích dương đế quốc khẳng định sẽ đậu thủ hạo thiên thánh địa vì báo thủ khẳng định sẽ để cho lớn huyên đế quốc ngăn cản xích dương đế quốc nhưng là đông lăng để triều ứng nên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nam vũ đế quốc nếu là cầm xuống phương nam tương đương với hạo thiên thánh địa đem xích dương đế quốc cùng đông lăng đế quốc vây khốn ở trung ương cái này hai đại đ ể triều có thể tại hạo thiên thánh địa kẽ hở ở giữa cầu sinh khẳng định không phải hạng đơn giản d n g một chút hắn lại nói thánh thượng đại la có hay không có thể tấn cấp đế quốc rồi lời này vừa nói ra đám người hô hấp đều trở nên đồn dập lên đại la rốt c ụ c muốn tân cấp sao nhưng mà lâm thất dạ lại lắc đầu đại la bộ pháp quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt t r ư ớ ổn định tự thân cương thổ lại nói đám người có chút thất lạc biết rõ ta vì sao không cho đại la tân cấp sao lâm thất giả một mặt nghiêm túc nói t â n hủ suy nghĩ một chút nói đại la tuy có đế quốc chi tư nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là khí vận m à thôi vô luận là đại la tướng sĩ vẫn là nhật huyền cảnh cao thủ đều kém xa chân chính đế quốc đám người cũng sâu coi là gật đầu đúng vậy a đại la ngoại trừ lâm thất giả cùng thiên ngục ma hùng bên ngoài căn bản không có đối kháng nhật huyền cảnh thực lực lâm vô tâm cùng bạch lữ minh cộng lại miễn cưỡng tính một cái nhưng ngoại trừ bọn hán bên ngoài liền không có lại có cái nào để quốc chỉ có hai ba cái nhật huyền cảnh đầu lâm thất dạ hài lòng gật đầu nhóm chúng ta nhất định phải nhận rõ thực lực của mình m ộ ư ơ i năm nói đến đây hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay trong vòng m ộ ư ơ i năm đại la nhất định phải có m ộ ư ơ i cái n h ậ t huyền cảnh đến lúc đó suy nghĩ thêm tân cấp đ ế quốc thánh thượng hạo thiên thánh địa sẽ cho nhóm chúng ta m ộ ư ơ i năm thời gian sao lâm vô tâm lo l ắ n g nói hắn đã là nguyện huyền cảnh đ ỉ n h phong trong vòng m ộ ư ơ i năm có lòng tin đột phá n h ậ t huyền cảnh nhưng những người khác đâu cảnh giới càng cao mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới thời gian đều là gấp bội vô tâm h u n h yên tâm nam vũ đế quốc muốn trong vòng m ư ơ i năm cầm xuống p ư ơ n g nam cương thổ không khác nào người si nói ngậu tân h ù mở miệng nói hạo thiên thánh địa nếu là có thể làm được há lại sẽ chờ tới bây giờ đế tử kiếm chỉ là tạm thời tại giận trên đầu mà thôi chờ hắn hết giận l i ề n sẽ nhìn rõ ràng sự thật này nếu là đế tử kiếm tự mình xuất thủ đối phó đại la đâu lâm vô tâm truy hỏi tân hủ cười cười thánh thượng lấy sức một mình chém giết ba cái nết b ằ n g cảnh tại chưa làm rõ ràng thánh thượng thực lực trước đế tử kiếm là không dám hành động thiếu suy nghĩ nơi này là đại la hoàng triều hắn nhưng không cách nào điều động hạo thiên thánh địa khí vận kia nhóm chúng ta phải chăng có thể tây tiến đâu lâm vô phong trầm giọng nói đám người ánh mắt chuyển hướng lâm thất dạng nhóm chúng ta không t â y tiến mà là lên phía bắc lâm thất dạ gật gật đầu đại la phía bắc còn có hai cái hoàng triều t cái vương triều nếu là có thể cầm xuống đại la cơ hồ chiếm cứ lấy nam cương toàn bộ phương đông đến lúc đó hướng đông thì là đông thổ hướng bắc thì là trung châu đám người ngay vậy hô hấp dồn dập nếu là dựa theo lâm thất dạ kế hoạch đại la chiếm cứ cư cương thổ tuyệt so sánh phổ thông đế quốc còn nhiều thật lâu đám người rời đi mỗi người đều nhiệt tình m ư ơ i phần chỉ có sở trần hoan lưu lại hắn hít sâu một cái nói thánh thượng lâm thất dạ ngầm đầu còn có việc sao sở trần hoan không người cúi đầu bạch ngọc kinh bại lộ hạo thiên thánh địa thời gian ngắn bên trong không cách nào uy hiếp đại la nhưng thần lo lắng vạn sơ thánh địa lâm thất dạng n h ư mày hắn lúc này mới ý thức được sở trần hoan chính là bởi vì đạt được thiên công tạo hóa truyền thừa mới có thể bị vạn sơ thánh địa truy sát vạn sơ thánh địa mặc dù ở xa trung châu nhưng nếu là vạn sơ thánh địa cùng hạo thiên thánh địa liên thủ đầu chương ba trăm hai mươi tám thần hoàng cố đô hạo thiên thánh sơn một đám phế vật v ă n g lanh âm quanh quẩn tại trong chủ điện đế tử kiếm mạt tâm trầm khó trách hắn tức giận như thế ba năm trọn vẹn ba năm n a một vũ đế q u ố câu ầ m ố n m xích dương đế quốc cùng đông lăng đế quốc căn bản không nể mặt hạo thiên thánh địa nhưng hạo thiên thánh địa lại không thể thế nhưng cái này hai đại để triều chỉ chủ cực kỳ bất phàm cùng hạo thiên thánh địa đã đâu mấy ngàn năm cả hai sớm đã đạt thành đồng minh cùng nhau t h ô n g coi còn có cái gì biện pháp đế tử kiếm khôi phục lại bình tĩnh nhưng s ắ c mặt vẫn như cũ chẳng tốt đẹp gì đám người trầm mặc không nói bọn hắn có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ thậm chí mời sát thủ ám sát hai đại đế triều chỉ chủ cùng quan viên nhưng không có bất cứ tác dụng gì ngược lại để hai đại đế triều phản công càng thêm h u n g mãnh không hắn cái này hai đại đế triều c h i chủ thực lực bất p h ả m tự thân là nhật huyền cảnh đình phong không nói hai đại đế triều khí vận thần hải cũng cực kỳ hùng hậu cho dù đế tử kiếm tự mình xuất thủ tại hai đại đế triều sân nhà cũng căn bản không chiếm được c h ố tốt thánh chủ lúc này mạnh kiếm thư ra khỏi hàng Ít sâu một cái nói, đại la Phủ đúng vậy a vạn sơ thánh địa khẳng định đã biết rõ nhưng bọn hắn một mực không có bất luận cái gì đạo tĩnh không cần nghĩ cũng biết rõ vạn sơ thánh địa cũng biết rõ đại la cường đại không có niềm tin tuyệt đối bọn hắn không dám phái người đi chịu chết đỉnh cấp thế lực rất mạnh nhưng cũng không có mạnh đến nghiền ép thế lực khác tình trạng bằng không mà nói kiểu huyện đại lục đã sớm rơi vào bọn hắn trong tay trong đại điện bầu không khí một thời gian ngột ngạt tới cực điểm thánh chủ đột nhiên một cái áo bào đen láo giả đứng dậy nhóm chúng ta cho đến nay chưa từng làm minh bạch lâm thất giả thủ đoạn la o hủ cảm thấy hắn là từ đại la nội bộ ra tay đại la hai cái thừa tướng sáu cái thông soái thực lực mặc dù cũng không phải là mạnh cỡ nào nhưng lại từng cái là nhân tài chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ lợi ích bọn hắn chắc chắn bỏ gian tà theo chính nghĩa không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt thế lực cao cấp dũ hoặc đám người nghe vậy rơi vào trầm tư bên trong nhưng có nhân tuyển đế tử kiếm n h ữ mày áo bào đen lão giả nhìn một chút chu v i một chút chuyến âm nói thánh chủ lão hủ có một đệ tử tên là yến dương thiên phú bất phảm làm người càng là tỉnh táo cơ t r í hắn gia nhập hạo thiên thánh địa không đến mấy năm thời gian liền từ thánh huyền cảnh đột phá tinh huyền cảnh hậu kỳ lâm thất dạ không phải ưa thích thu phục đối thủ cho mình dùng sao đại la bây giờ ngay tại tiến đánh nam cương góc tây b ắ c một chút vương triệu nhỏ trong đó có một cái vương triệu là ta hạo thiên thánh địa một người đệ tử thành lập mà lại hắn thân phận không có bao nhiêu người biết rõ có thể để yến dương thay thế hắn cứ làm như thế đế tử kiếm trầm l â â m một lát công nhận áo bào đen lời nói của ông lại nhìn về phía mọi người nói để nam vũ đế quốc tiếp tục đông chỉnh mạnh kiếm thư ngươi mang người tham gia trong đó vâng mạnh kiếm thư nhẹ gật đầu nếu như có thể hắn không muốn lại đối mặt lâm thất giả nhưng đế tử kiếm mệnh lệnh hắn không thể không cự tuyệt ngọc kinh ngự thư phòng thánh thượng ta du vân tâm muốn nói lại thôi không dám nhìn thẳng lâm thất dạ. ả gặp q u a cô tô văn rồi lâm thất giả thản nhiên nói du vân tâm nhẹ gật đầu thánh thượng dân nữ không đành lòng nhìn hắn trầm luân lúc này mới thôi lâm thất giả khoác tay tháo chớ tin tưởng hắn sẽ không bại lộ ngươi tồn tại bây giờ đã qua mấy năm h ú n g chi ngươi đã thay hình đ ổ i dạng vạn sơ thánh địa sẽ không nhớ kỹ ngươi du vân tâm túi người hành lễ đa tạ thánh thượng cô tô văn trước khi đi để cho ta đem vật này giao cho ngài dứt lời nàng lấy ra một cái ngọc giản lâm thất dạ nhẹ nhàng vây vây tay ngọc giản rơi vào trong tay hắn phía trên còn có một đạo cấm chế thân thức chăn vào một thanh nhâm quanh quẩn tại đầu góc hắn đại la thánh thượng ta muốn theo ngươi làm giao dịch lâm thất dạ s ứ n g sở tiếp tục hướng xuống xem xét sau một lát không khỏi híp híp hai mắt tiện tay bóp nát trong tay ngọc giản cô tô văn âu tâm thất dạ hỏi đã đi du vân tâm có chút thấp thỏm lâm thất giả hít một hơi dài nói du vân tâm ngươi như nguyện n g gia nhập đại la du vân tâm đột nhiên n g n g đầu kinh ngạc nhìn xem lâm thất giả những năm này nàng vẫn giấu kín thân phận chính là vì sợ vạn sơ thánh địa biết rõ nếu là gia nhập đại la khẳng định là sẽ hiển lộ trước người nàng cũng không sợ chết nhưng lâm thất giả không sợ sao ngươi không cần lo lắng vạn sơ thánh địa lâm thất giả nhìn ra trong lòng nàng suy nghĩ đại la đã sớm để vạn sơ thánh địa nhớ thương không nhiều một cái du vân tâm hắn cười cười nói đại la có một cái phi tuyết quân ngươi biết rõ a biết rõ long phi tuyết tướng quân bậc cân quắc không thua đấm mày dâu du vân tâm nhẹ gật đầu người sau này ngay tại dưới tay nàng làm việc lâm thất giả nói du vân tâm không có cự tuyệt lặng yên rời đi mấy tức về sau một đạo huyết ý thân ảnh xuất hiện công tử lâm vô ảnh t h ở sâu lấy ra một viên ngọc giả n cung kính đưa cho lâm thất giả tin tức này cần công tử tự mình phán đoán lâm thất giả hơi kinh ngạc tiếp nhận ngọc giả nhìn n lướt qua nội dung trong đó thần sát ngưng lại lâm vô ảnh có chút khẩn trương già tin tưởng hắn lâm thất g i trầm giọng nói lâm vô ảnh nhẹ nhàng thợ ra lại nói mặt khác lăng thanh thù la thiên thành tiếng vong bọn hắn lại dẹp xong ba cái vương triều truyền tổng môn đã dựng xong xuôi lâm thất dạ thần sắc như thường bây giờ đại la đối phó để quốc còn có chút độ khó nhưng đối phó với một chút hoàng triều cùng vương triều hoàn toàn dư xài huyết y h i ệ vệ cùng tàng kiếm vệ thực lực như thế nào hắn lại hỏi có vô vân luyện chế bí dược cùng vô phong bố trí trận pháp huyết y h i ệ vệ đã có năm trăm i n h tinh huyền cảnh hắn trung nguyện huyền cảnh ba mươi bảy người tàng kiếm vệ cũng có tinh huyền cảnh ba trăm khoảng trường nguyện huyền cảnh bảy người lâm vô ảnh chi tiết nói lâm thất dạ khẽ gật đầu dạng này tiến độ coi như hài lòng nhưng là cự ly mười cái nhận huyền cảnh mục tiêu vẫn như c ũ mười phần xa xôi qua hai năm đem ba người bọn hắn đổi lại thay đổi cố bắt thần giang thiên dưỡng cùng hạ thiên phóng ba người bọn hắn thân là thống soái tu vi cũng không thể rơi xuống lâm thất dạ trầm giọng nói sáu vị thống soái bên trong cũng liền lăng thanh thu giang thiên dưỡng cùng kiếm vòng đột phá đến tinh huyền cảnh nhất là la thiên thành mới vừa vặn đột phá thánh huyền cảnh mà thôi hắn thiên phú cơ hồ đều tại lãnh binh đánh trận bên trên lâm vô ảnh khẽ vất cảm thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên công tử ngươi nghe nói qua thần hoàng cố đô sao đại hạ thần triều thần đô lâm thất dạ vẻ mặt vô cùng thần hoàng cố đô theo đại hạ thần triều hủy diệt ngay tại chỗ một vực đều biến mất nhưng hắn biết rõ lâm vô ảnh tuyệt sẽ không vô duyên vô có nói tới việc này lâm vô ảnh t h ở sâu nói công tử thần hoàng cố đô sắp hiện thế chương ba trăm hai mươi chín đại động tác thần hoàng cố đô sắp hiện thế chẳng phải là đại biểu thần hoàng cố đô chỗ một vực cũng có thể là xuất hiện lâm thất dạ hứng thú hắn vẫn là rất hiếu kỳ đại hạ thần triều lại như thế nào hủy diệt thần hoàng cố đô nghe nói là cựu huyền đại lục năm đại bí cảnh một trong ở vào tây cảnh đại thương thần triều biến cảnh từ khi hắn biến mất về sau vẹn vẹn bảy ngàn năm trước cùng ba ngàn năm trước mở ra hai lần lâm vô ảnh lại nói bất quá tạm thời còn chưa mở ra đại khái cần năm sáu năm thời gian lâm thất dạ xứ sở thần hoàng cô đô ở vào đại thương thần triều bên trong chẳng phải là cũng không phải là một v ư ợ c lại xuất hiện vô ảnh người nói kia năm đại bí cảnh cùng cựu huyền đại lục có quan hệ gì lâm thất dạ hầu nghĩ nói từ khi tiến vào vẫn thần cổ cảnh bên trong về sau hắn liền một mực tại suy nghĩ vấn đề này vẫn thần cổ cảnh mười phần minh ông về sau hắn mới biết rõ bọn hắn tiến vào địa phương chỉ là trong đó một cái khu mà thôi nhưng cho dù một cái kia khu bọn hắn cũng không có đi dạo xong cụ thể có quan hệ gì không biết rõ nhưng hẳn là có quan hệ lâm vô ảnh lắc đầu công tử cần làm cái gì chuẩn bị sao còn có mấy năm thời gian lâm thất giả k h o á t tay á o việc cấp bách các ngươi mau chóng đột phá n g u y ê n hình cảnh đem tất cả mọi người tìm đến để bọn hắn tiến về vô vân nơi đó d ố lâm vô ảnh gật gật đầu đợi hắn ly khai lâm thất giả ánh mắt hơi t r ầ m xuống dạng này tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm cuối cùng vẫn là đại la tài nguyên quá ít bọn hắn bố trí trận pháp huyền khí chỉ có thể tăng lên gấp năm lần mà sử dụng bí dược cũng chỉ có thể gia tăng gấp ba tốc độ tu luyện Cứ như vậy tốc độ chưa hẳn có thể hoàn thành mười năm mục tiêu ba năm thời gian hắn cũng mới đột phá nguyện huyền cảnh hậu kỳ mà thôi không có biện pháp một mình hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới tài nguyên ít nhất là bình thường cùng cảnh giới người gấp mười thậm chí gấp hai mươi lần hắn còn không phải không đem đại bộ phận tài nguyên tặng cho những người khác đến để thăng thực lực tổng hợp t h ầ n hoàng cố đô hẳn là một cơ hội ta nếu là quang minh chính đại ly khai hạo thiên thánh địa hẳn là sẽ tìm ta phiền phức、cả. lâm thất giả híp híp hai mắt nhét miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn đứng dậy đi ra ngự thư phòng ly khai hoàng cung đi vào ngọc kinh một chỗ vùng ngoại thành h sáu đột nhiên mấy đạo huyết y thân ảnh thoát hiện ngăn cản lâm thất d i đường đi bài kiến thánh thượng thấy rõ lâm thất d i khuôn mặt đám người liền vội vàng hành lễ lâm thất d i k h o á t khoác tay nơi đây chính là một chỗ trụ sở bí mật từ lâm vô vân quản lý thánh thượng đúng lúc này một thân ảnh từ đằng xa bay tới lại là lâm vô tâm đột phá lâm thất d i có chút ngoài ý muốn lâm vô tâm gật gật đầu lui mấy cái huyết y địa vệ lúc này mới nói công tử tìm đến vô vân vừa vặn vô vân cũng có chuyện tìm ngươi ồ lâm thất g i ngoài ý muốn không bao lâu hai người xuyên qua tầng tầng chất pháp đi tới một tòa trang viên trong trang viên có mấy tòa cung điện vô số thân ảnh ngay tại bận rộn đám người nhìn thấy lâm thất giả nhao n h a u hành lễ bận điệu các ngươi lâm thất giả thản nhiên nói hắn còn gặp được mấy người quen chính là trước đây huyền thiên có người công tử vô vân nghiên cứu chế tạo một loại tu luyện bí dược có thể tăng lên tám lần tốc độ tu luyện lâm vô tâm tại phía trước dẫn đường tám lần lâm thất giả âm t h ầ m giật mình tại luyện đan cùng luyện khí p h ư diện lâm vô vân không hổ là thiên tài cho dù lấy hắn kinh nghiệm của kiếp trước đến nghiên cứu chế tạo bí được đoàn chừng cũng không tốt gì đi vào đại điện lâm vô vân vẫn vẫn v Cũng không phát hiện phát lâm thất giả đến. Lâm vô tâm muốn mở kinh g lại lâm t ngạc nhìn xem lâm vô vân còn có cái khác lâm vô vân lường lâm vô tâm một chút lại nói lần trước thu được hạn bạc không ít vật liệu ta luyện chế ra hai loại đồ vật một loại đan dược một loại đọc dược nghe được đan dược hai chữ lâm vô tâm vui mừng nhưng sau khi nghe được bên cạnh độc dược hai chữ lúc hắn không khỏi rụt cổ một cái đan dược ta tên là thần viên đan n g u y ê n huyền cảnh phục d ụ nhưng g n thời gian ngắn tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực nếu là luyện hóa có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới mà lại có thể đại lượng sản xuất lâm vô vân lấy ra một viên toàn thân màu vàng kim phía trên hiện đầy màu máu đường vân đan dược có hậu di chứng sao lâm thật ra hỏi ăn hết về sau trong vòng nửa canh giờ tương đối thống khổ nếu không liền luyện hóa dự tính nếu không liền phải đem cỗ lực lượng này phát tiết ra ngoài ta đã thử qua không có cái khác di chứng lâm vô vân cười cười bất quá một người nhiều nhất chỉ có thể ăn hai viên ăn nhiều liền sẽ đối tinh mạch có ảnh hưởng ngươi lại chính mình thí nghiệm tốt rồi lâm thất dạ những mày lâm vô vân lo đến cười nói có công tử tại ta khẳng định không chết được lâm thất dạ thở dài về sau không muốn thí nghiệm những này loạn thất b ắ tao ta không phải cho ngươi mấy trăm tâm đan phương sao những cái kia đan phương vật liệu quá khó tìm tợ lỡ mở vô vân lắc đầu đại la cần mạnh lên ta chỉ có thể từ hiện h ư u vật liệu đi làm cái kia độc giữa đâu lâm thất dạ không còn nói cái gì như chỉ là lâm vô vân một người hắn quả thật có thể cam đoan hắn thân thể không nhận quá lớn ảnh hưởng lâm vô vân lấy ra một cái bình ngọc lâm vô tâm bản năng rút lui mấy bước hắn cũng không muốn trở thành tiểu bạc h thử sợ cái gì ngươi cũng đã thử qua lâm vô vân khinh bị nói ta thử qua lâm vô tâm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ mình đột nhiên nghĩ đến cái gì cái gì thời điểm sự tình lâm vô vân không có giải thích mà là nhìn về phía lâm thất giả nói công tử độc dược này gọi là thiên huyễn mê hồn nhật huyền cảnh hít một hơi cũng sẽ lâm vào huyễn cảnh dẫn đến tinh mạch người u y ề n mà lại cho dù phục dụng giải dược cũng sẽ quên chúng độc trong lúc đó phát sinh hết thầy n g h i t bản cảnh chưa thử qua bất quá liền cái này một mình nhỏ lâm vô vân cùng lâm vô tâm hai người xưng sở đúng lúc này mấy chục đạo thân ảnh đi tới lâm vô ảnh lâm vô phong lâm vô hối lâm vô tuyết tất cả đều xuất hiện liên liền lăng vân thập tam vệ thính tuyết thập bắc kỵ thiên diện cựu quỷ cũng không thiếu một cái trừ cái đó ra còn có sáu cái mang theo mặt nạ màu đen người công tử truy mệnh trì kiếm có hai người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lâm vô phong ngượng ngùng gãi gãi đầu không tệ lâm vô phong cũng có lực lượng của mình bao quát hắn ở bên trong hết thẻ chín người mỗi người đều thân pháp truy tung cùng á m khí bị hắn mệnh danh là truy mệnh trì kiếm còn có lâm minh cùng nhật n g u y ệ t tinh thần nhóm chúng ta không liên lạc được bọn hắn lâm vô ảnh lại bổ sung một câu không sao lâm thất giả mỉm cười n ă m đó đi theo hắn thiếu niên các thiếu nữ bây giờ đều đã đột phá đến tinh huyền cảnh hôm nay khó được tế tụ một đoàn chỉ kém bảy người lâm vô ảnh thần sắc hơi động một chút công tử có phải hay không có đại động tác vừa dứt lời tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng lâm thất giả cười cười nhẹ gật đầu một tháng o thời gian tất cả mọi người dựng lên lỗ thai lâm thất giả híp mắt cười một tiếng nửa năm sau hạo thiên thánh địa mở rộng sân môn quảng thu đệ tử chương ba trăm ba mươi hành động bắt đầu thời gian trôi mau trói mắt lại qua bốn năm thời gian hạo thiên thánh địa chúng phong trưởng lão lần nữa t ề tụ một đoàn t h á n h chủ lâm thất giả mang theo thiên n g ụ c ma hùng ly khai bạch ngọc kinh ba ngày trước tại phương bắc thanh vân thành phát hiện bọn hắn chính hướng thanh vũ thành mà đi mạnh kiếm thư trong mắt u quang lớp lóe bọn hắn hẳn là tiến về thần hoàng cố đô bốn năm nay hạo thiên thánh địa thuộc hạ thực lực nam vũ đế quốc không ngừng đông trinh nhưng cũng vẹn vẹn cầm xuống hai tòa vương triều xích viêm đế quốc đại quân một đường xuôi nam trực tiếp cắt đứt bọn hắn đông tiến bộ pháp hạo thiên thánh địa cự ly đại la hoàng triều vẫn như cũ có mười vạn tám ngàn dặm muốn khai cương khoách thổ binh lâm đại la hoàng triều hiển nhiên là không thể nào nghe được mạnh k i ế m thư đại điện đám người lập tức sát khí lạnh lẽo hạo thiên ba mươi sáu phong cái nào phong không ai chết tại đại la trong tay những năm gần đây bọn hắn nằm mộng cũng nhớ báo thủ thanh chủ lâm thất giả không có đại la khí vận gia trì tối đa cũng liền nguyện liền mạnh kiếm thư âm thanh lạnh lùng nói năm cái niết bàn cảnh năm mươi cái n h ậ t huyền cảnh giết tới đại la cuối cùng cũng chỉ có hai cái niết bàn cảnh một cái n h ậ t huyền cảnh còn sống trở về một hơi này hắn dòng dã nhẫn nhịn bảy năm đã xóm nghĩ phát tiết đế tử kiếm lanh quang loay lên giết hắn một người để làm gì muốn diệt liền diệt đại la hoàn thành thánh chủ anh hắn dám làm như thế khẳng định là tại bạch ngọc kinh bày ra thủ đoạn phòng bị giết lâm thất giả hắn không sợ nhưng bạch ngọc kinh hắn thật có chút e ngại dù sao bọn hắn có bốn mươi chín cái nhật huyền cảnh tán g thân trong đó đám người trong nháy mắt bị rót đụng một cái nước lạnh khôi phục bình tĩnh đúng vậy à lâm thất giả lại thế nào khả năng không chỗ chuẩn bị không hề cố kỵ ly khai bạch ngọc kinh đâu lúc này đế tử kiếm nhìn về phía một cái trong đó áo bào đen láo giả chuyến â m nói ngươi lệ tử h ế n dương tin tức chuyển đến xác định là thật h ế n dương đầu hàng đại la mặc dù cũng không trở thành đại la thông soái nhưng cũng là một cái trưởng khống m ư ờ i vạn tướng sĩ tướng quân tình báo cũng không có vật đề áo bào đen lão giả n g h ĩ nghĩ hồi đáp đại la ngoại trừ lâm thất giả cùng tiên mục ma hùng bên ngoài không có nhận huyền cảnh chiến lược bất quá bọn hắn có một cái tứ cảnh cầm đạo đại công sư không thể không phòng Thánh chủ, đại la trưởng thành thời thêm một chủ, nhanh, hơn huyền cảnh. không hắn, không xích quá cái cái ngắn ngủi năm gian, liền nguyện Nếu diện bọn dương đế quốc cùng đông lang đế quốc đại đợi đế tử kiếm hai mắt nhắm lại la lâu, l ra bao sẽ ám sát lâm thất dạ cùng tiên h n g ụ c ma hùng vâng áo trắng lao giả cùng k i n h đáp đế tử kiếm lần nữa nhìn về phía mạnh kiếm thư mạnh kiếm thư ngươi mang hai cái n i ế t bàn cảnh m ư ờ i cái n h ậ t huyền cảnh h ủ y diệt đại la hoàn thành Rõ. trước Mạnh kiếm miệng, mã hạo Hạo cùng nhẹ Không nhân nhanh chóng ly khai hạo thiên thánh địa. Hạo thiên thánh địa bên ngoài chỉ có chín cái đế huyền cảnh, lần trước chết ba cái, bình thường tới nói thư ha thở hai phe khai chỉ chết chỉ cuối cái cái, tới đế to gật bao địa. địa có có sâu, đầu. lâu, sáu ba ly hạo thiên thánh địa tồn tại hơn chín nghìn năm lại thế nào khả năng không có điểm nội tình đây thanh vũ thành lâm thất dạ ngồi tại thiên n g ụ c ma hùng trên lưng hiểu kỳ thưởng thức hạo thiên thánh địa phong thổ chủ nhân vẫn là có người đang theo dõi nhóm chúng ta thiên n g ụ c ma hùng bí mật truyền âm ta thật vất vả ly khai đại la bọn hắn làm sao có thể bỏ qua ta đây đợi lâu như vậy rốt cuộc đã đến lâm thất dạ t h ầ n sắc bình tĩnh nlg nói bọn hắn sẽ làm sao đối phó ta ít nhất phải đến mấy cái niết bàn cảnh a thiên mục ma hùng suy nghĩ một chút nói hỏi nó loại vấn đề này thật sự là khảo nghiệm trí thông minh của nó hẳn là sẽ không so với lần trước ít tâm thất dạ cười cười nói hạo thiên thánh địa không phải chỉ có chín cái nết i bàn cảnh sao lần trước chủ nhân giết ba cái tại sao có thể có chín cái thiên n g ụ c ma hùng không hiểu loại này đơn giản chắc chắn nó vẫn là tính toán minh bạch chín n g h n năm nội tình làm sao có thể chỉ có chín cái nết i bàn cảnh lâm thất dạ lắc đầu cho dù không có chín mươi ba bốn mươi cái hẳn là có cho nên so sánh lần trước chỉ nhiều không ít thiên n g ụ c ma hùng trong lòng run lên chủ nhân ta một người nhưng không giải quyết được nhiều như vậy năm sáu cái nết bàn cảnh chỉ là ngẫm lại liền tê cả ra đầu thiên mục ma hùng ánh mắt sáng lên dài thở phào đột nhiên nó ánh mắt ngưng tụ chủ nhân bọn hắn tới đừng nóng vội tòa thành chỉ này không ít người bọn hắn không dám tùy tiện động thủ tìm chỗ ở mấy ngày lại nói lâm thất g i lo đen nghĩ trong thành ngày giết hắn trừ phi bọn hắn nguyện ý đổ sát mấy chục triệu người thiên mục ma hùng cũng không dám vương lòng cảnh giác màn đêm vương xuống lúc lâm thất giả tìm gian khách sạn ở lại khách sạn bên ngoài bảy đạo thân ảnh xuất hiện hắn làm sao không chạy trong đó một người âm thanh lạnh lùng nói chạy hắn chạy trốn được sao một người khác cười lạnh một tiếng nơi này có mấy ngàn vạn người cho hắn n h i ể m hộ. hắn chắc chắn nhóm chúng ta không dám tùy tiện độc thủ nhóm chúng ta xác thực không dám độc thủ cầm đầu áo trắng lão giả đế vân sinh lắc đầu lâm thất giả chính là dùng một thành người uy hiếp nhóm chúng ta bất quá hắn không có khả năng một mực lưu tại trong thành chỉ cần lâm thất g i ly khai thành trì bọn hắn liền sẽ lập tức độc thủ trong khách sạn thiên mục ma hùng thời khắc chú ý đến chu vi độc tính thân xác càng ngày càng ngưng trọng Khi sau một cái đó i chủ nhân, mấy ngày trung quanh. Không lâm thất giả một mực lưu tại trong thành cái này khiến đế vân sinh bọn người vừa giận vừa bất đắc dĩ bọn hắn biết rõ lâm thất giả đã phát hiện bọn hắn nhưng cái này ra hỏa lại nửa điểm e ngại đều không có thậm chí hoàn toàn làm bọn hắn không tồn tại bọn hắn nhiều lần nhịn được động thủ xúc động thiên ngục ngày mai nhóm chúng ta đi dạo hạ một tòa thành lâm thất giả mang theo thiên ngục ma hùng trở về khách sạn đế vân sinh bọn người cười lạnh không thôi còn muốn đi dạo hạ một tòa thành đột nhiên bọn hắn lấy lại tinh thần trên mặt hiện lên t i ế u dung lâm thất giả đây là chuẩn bị ly khai rồi mà lúc này lâm thất giả mang theo thiên ngục ma hùng về đ ế n phòng thiên ngục đêm nay chuẩn bị động thủ lâm thất giả truyền âm nói thiên ngục ma hùng xứng sở lâm thất giả đem kế hoạch cùng nó giảng thuật một lần nó không khỏi trường lớn lấy hai mắt dung g n g nói nếu là làm như thế bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng nhóm chúng ta không chết không thôi không phải đã không chết không thôi sao lâm thất dạ hiếp mắt cười lạnh mười cái nết bàn cảnh thật đúng là để mắt ta lần này không cho hạo thiên thánh địa luận ra ta không cứ gọi lâm thất dạ chương ba trăm ba mươi mốt dẫn quân vào cuộc b ạ c h ngọc kinh màn đêm lạng yên g á n g lâm phương tây bên cạnh mười ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới chính là mạnh kiếm thư một nhóm ba cái nết bàn cảnh mười cái nhật huyền cảnh là hủy diệt đại la hoàng triệu mà tới qua hạ động thủ không muốn dấu dốt toàn lực ứng phó mạnh kiếm thư g ư ơ n g mắt lạnh lẽo bạch ngọc kinh phương hướng cùng đám người cường điệu nói lần trước cũng là bởi vì khinh địch mới đưa đến bọn hắn toàn quân bị diệt mạnh trường lão đại la thật có mạnh như vậy sao trong đó một cái áo đen nghiết bàn cảnh cường g i ả n h ư mày hắn nghĩ không hiểu một cái nho nhỏ hoàng triều chỉ chủ cho dù khí vận tới người cũng mới nhật huyền cảnh tu vi làm sao có thể xử lý ba cái nghiết bàn cảnh không nên khinh địch mặc dù lâm thất giả cùng thiên n g ụ c ma hùng đã ly khai nhưng bọn hắn khẳng định có chỗ chuẩn bị nhất định không muốn rơi vào t r ậ n pháp mạnh kiếm thư trầm giọng nói năm mươi cái nhật huyền cảnh gần như chết hết cũng là bởi vì cái kia có thể áp chế tu vi chật pháp có trước đó kinh nghiệm mạnh kiếm thư mặc dù lòng tin mười phần nhưng vẫn như cũ cẩn thận nghiêm túc bất quá hắn không tin dạng này trận pháp có thể bao phủ toàn bộ bạch ngọc kinh mặt khác m ộ ư ơ i hai người nghe vậy âm thầm gật đầu động thủ mạnh kiếm thư khé quát một tiếng đám người bỗng chuẩn bị tăng thêm tốc độ các hạ không mời mà tới cũng không cùng chủ nhân chào hỏi sao đúng lúc này một đạo thanh âm đạ mạc vang lên mạnh kiếm thư bọn người bỗng dùng mình một cái tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ chỉ gặp một cái người áo đen hai tay phụ lập mang trên mặt một cái mặt nạ màu trắng che khuất nửa bên khuất một đôi mắt lạnh leo đ ạ m g mạc nhìn chằm chằm phía trước tất cả mọi người trong lòng giật mình bọn hắn c h ỉ ít đều là n h ậ t huyền cảnh tu vi thế nhưng là bọn hắn thế mà hoàn toàn nhìn không t ấ u đối phương mảy may hắn trên thân tán phát sắc ý càng làm cho người sợ hãi giết hắn mạnh kiếm thư quát lạnh một tiếng chỉ cần lâm thất giả cùng tiên n g ụ c ma hùng không tại hắn liền không sợ hãi một tháng o thời gian hai cái n h ậ t huyền cảnh gào thét mà ra trước mắt liền tới đến áo đen thân ả n h trước người kiếm trong tay nội trả mà xuống liền cái này nhìn thấy người áo đen không nhúc ních hai cái nhận huyền cảnh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường bọn hắn cảm giác mạnh kiếm thư lá gan quá nhỏ bị đại la dọa sợ nhưng mà trên mặt bọn họ tiếu dung trong nháy mắt bị vô tận hoảng sợ thay thế ngay tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc một cỗ kinh khủng sát ý trong nháy mắt bao phủ bọn hắn bọn hắn chỉ cảm thấy đầu một trận oanh minh thân thể không tự chủ được run dày lên、Phúc. một đạo huyết quang nở rộ hai cái n h ậ t huyền cảnh trong nháy mắt bị chặn ngang chặn đứt ngay sau đó vô cùng vô tận giết đạo kiếm khí tràn vào trong cơ thể của bọn họ thân thể bỗng nhiên hóa thành đầy trời mết vụ t nơi xa một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên hạo thiên thánh địa còn lại tám cái nhận huyền cảnh sắc mặt hãi nhiên mạnh kiếm thư ba cái n i ế t bàn cảnh cũng cực kỳ không bình tĩnh đối phương xuất thủ thời khắc bọn hắn nhìn ra đối phương tu vi nguyễn huyền cảnh không tệ hai cái n h ậ t huyền cảnh thế mà bị một cái nguyễn huyền cảnh m i ệ u sát nếu không phải tận mắt nhìn thấy cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng mạnh trưởng lão hắn là ai áo đen n i ế t bàn cảnh cường giảm ở miệng sắp mặt â m chầm tới cực điểm mạnh kiếm thư ha to miệng lại là một câu đều nói không nên lời bởi vì hắn cũng căn bản không biết là ai nếu là đại la có như thế cường đại người lần trước vì sao không có xuất thủ chẳng lẽ chính là người này giết bốn mươi chín cái nhật huyền cảnh ta đi giết hắn một cái khác áo bảo xanh lão giả để lại một câu nói đông nhiên biên mất tại n g u y ê n chỗ hắn không tin t a dù sao hắn thế nhưng là nét g bằng cảnh làm sao có thể không phải một cái nguyệt huyền cảnh đối thủ coi như đối phương có thể vọt dai chiến đấu cũng không có khả năng vượt qua hai cái đại cảnh giới bất quá hắn vẫn không có tới gần người áo đen chỉ là xa xa chém ra một đao mấy ngàn trượng màu máu đao mang n ở rộ đem hư không xé thành hai nửa hủy diện tính khí tức m á n liệt đêm tối đều đừng nhuộn thành màu, màu. túc sát tịch diện cũng hiện tại lúc này người áo đen đột nhiên hư không tiêu thất xem chừng mạnh kiếm thư kêu to đáng tiếc đã tới đã không kịp người áo đen đã xuất hiện tại áo bảo xanh sau lưng láo giả một đạo thực chất hóa màu máu sát khí bỗng nhiên xuyên qua sau gãy của hắn huyết kiếm từ hắn mi tâm bắn ra mà ra áo bảo xanh láo giả vẫn như c ũ duy trì suất đao động tác hai mắt lại không thần thái người là lâm thất giả mạnh kiếm thư kêu sợ hãi vừa rồi kia xuất quỷ nhập thần tuấn di chỉ pháp đơn giản cùng lâm thất giả như lúc đồng dạ người áo đen trầm mặc không nói nửa bên không bị mặt nạ che khuất mặt lộ ra một tia hí ngược chỉ sắc không đúng ngươi không phải lâm thất giả mạnh kiếm thư giật mình tỉnh lại trước mắt người áo đen cùng lâm thất giả khí tức hoàn toàn khác biệt lâm thất giả không có trên người hắn nở rộ kia kinh khủng sắc khí mặt khác người áo đen tu vi mạnh hơn lâm thất giả hai cái tiểu cảnh giới là nguyện huyền cảnh đ ỉ n h phong tu vi mà lại người áo đen cũng chưa từng điều động đại la hoàng triều khí vận cái này khiến hắn càng thêm hoảng sợ một cái nguyện huyền cảnh đ ỉ n h phong lại có thể miễu s á t miết bản cảnh giai đoạn trước mạnh kiếm thư tuyệt đối không nghĩ tới đại la hoàng triều thế mà còn ẩn giấu đi như thế cường đại người khó trách lâm thất dạ dám mang theo thiên mục ma hùng đường hoàng lý khai đột nhiên trong đầu hắn linh quang l o ạ lên đông nhiên hút miệm hơi lạnh hoàng dẫn chúng ta tới nơi này người đoán người áo đen nhàn nhạt mở miệng chúng kế đi mau mạnh kiếm thư cũng là q u ả quyết người xoay người rời đi nhưng mà ngoại trừ áo đen n i ế t bàn cảnh bên ngoài những người khác căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh ngược lại đứng tại chỗ không n ú c ních mà lại mỗi người khoe miệng đều tràn ra một tia tiên huyết đi a phúc mượn h n g kiếm thư giống to đột nhiên p h u n ra một n g ụ m i ị n g huyết sắc mặt hắn hai nhiên phân nộ nhìn chằm chằm người áo đen ngươi hạ độc thật hẹn hạ. hạ một đạo coi nhẹ thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến các ngươi thừa dịp chấm ly khai hủy diện bạch ngọc kinh liền không hèn hạ sao nghe được thanh âm này mạnh kiếm thư bỗng nhiên quay đầu con ngươi run dày kịch liệt hán dọa đến lui ra phía sau mấy bước một bộ như thấy quỷ bộ dáng chỉ vào đến có người nói ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải là đi h ả o thiên thánh địa sao tại đại la có thể tự xưng chấm ngoại trừ lâm thất dạ còn có thể là ai chấm đi nhưng lại trở về lâm thất dạ cười lạnh một tiếng mạnh kiếm thư hút miệng hơi lạnh là thiên n g ụ c ma hùng n ó vậy mà có thể truyền t ố n g xa như vậy cự ly lâm thất dạ không nói mạnh kiếm thư mặt múi tràn đầy không cam lòng đáng tiếc hắn giờ phút này căn bản là không cách nào vận dụng lực lượng lâm thất dạ con ngón đúng ra mấy đạo lưu quang tràn vào mạnh kiếm thư bọn người thể nội lập tức vây vây tay nơi xa mấy c h ụ c đạo thân ảnh bay tới mang theo một đám nhật huyền cảnh cùng kia áo đen miết bản cảnh nhanh chóng ly khai lâm thất dạng thánh chủ sẽ không bỏ qua ngươi mạnh kiếm thư nghiên răng nghiên lợi nói hiện tại ngươi hẳn là cân nhắc chớ có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm lâm thất dạng cười lạnh một tiếng mạnh kiếm thư bị người mang đi lâm thất dạ đối người áo đen k ẽ vất cảm người áo đen trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hắn lại nhìn về phía vừa mới chạy tới lâm Vô Vân. vô vân người cái này thiên h u y ễ n mê hồn tán không tệ n h ậ t huyền cảnh hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng dược hiệu còn kém chút không cách nào hoàn toàn đánh ngã niết b à n cảnh lâm vô vân rất không hài lòng lâm thất dạ khép cười một tiếng hai mắt nhắm lại nói bước đầu tiên dẫn quân vào c u ộ c h o à n thành tiếp xuống thì là bước thứ hai xâm nhập hang hổ chương ba trăm ba mươi hai xâm nhập hang hổ thanh vũ thành đế vân sinh bảy người nhìn chằm chằm vào lâm thất dạ gian phòng thẳng đến hưng đông lâm thất dạ lại thật lâu chưa từng xuất hiện người đâu làm sao còn chưa có đi ra hắn bố hạ cấm chế ta thần thức không cách nào d ấ vào có thiên n g ụ c ma hùng tại bọn hắn sẽ không chạy a mấy người truyền âm nghị luận sắc mặt hơi đổi một chút động thủ đế vân sinh quát lạnh một tiếng đúng lúc này phòng cửa mở ra một người một t h u chậm rãi đi ra bảy người hơi xứng sở lâm thất giả thế mà không có ly khai lúc này lâm thất giả đột nhiên đối âm thầm bọn hắn phất phất tay thiên n g ụ c cái này thanh vũ thành không tệ nhóm chúng ta lại nhiều đi dạo mấy ngày lâm t h ấ t giả sờ lên thiên n g ụ c ma hùng đầu thiên n g ụ c ma hùng không thèm để ý hắn nghe nói như thế đế vân sinh bọn hắn tức bệ phổi đã tốt mấy ngày sự kiên nhẫn của bọn hắn đều sắp bị hao hết tịnh lại đợi mấy ngày chẳng phải là còn phải bồi lâm thất dạ đi dạo mấy ngày đường phố mấy người trong lòng giận mắng không thôi n g ư ờ i nha dù sao cũng là một cái đế vương làm sao cũng chưa thấy qua việc đời giống như một tòa thành chi nhỏ có gì có thể đi dạo không thích hợp nhìn thấy lâm thất dạ đi xa đế vân sinh nhữ mày làm sao đám người không hiểu nhìn xem đế vân sinh theo sau đế vân sinh lắc đầu nội tâm của hắn có loại cảm giác bất an nhưng lại bắt không được một thời gian bảy vị niết bàn cảnh tiếp tục đi theo lâm thất g dạ i đi dạo mấy ngày sau hạo thiên thánh địa ba mươi sáu phó phòng chỉ một ngày kiếm phong ánh bình minh vừa ló dạng một đạo áo trắng nam tử thất tha thất đều từ đằng xa bay tới một đầu cắm xuống đám mây rơi vào đỉnh núi trên quảng trường thái thượng trưởng lão đang luyện công thiên kiếm phong đệ tử nhanh chóng dâng lên làm bọn hắn nhìn thấy áo trắng nam tử sắc mặt biến thành màu đen ngực còn có vết máu màu đen lúc sắc mặt đ ạ i biến thái thượng trưởng lão thế nhưng là niết bàn cảnh a làm sao lại thê thảm như thế thái thượng trưởng lão lúc này một người mặc đạo b à o trung niên nam tử đi tới không đợi hắn mở miệng áo trắng nam tử liền ngắt lời nói việc này không được tiết lộ nửa phần tạm thời đừng nói cho thánh chủ dứt lời áo trắng nam tử lung la lung lay rời đi phong chủ thái thượng trưởng lao hắn có đệ tử mở miệng lại bị đạo bào nam tử một cái nhãn thần trừng trở về hắn lặng lẽ đảo qua toàn trường vừa rồi sự tỉnh không được chuyển ra nửa chữ nếu không phong quy xử trí vâng đám người bỗng nhiên run một cái vội vàng đáp đạo bào lao giả vội vàng đuổi theo áo trắng nam tử bộ pháp không bao lâu hắn đi vào chỗ sâu nhất một tòa trong đại điện đã thấy cửa điện đóng chặt hắn chọn vẹn chờ đợi ba cách giờ cửa điện mới mở ra đạo bào nam tử vội vàng tiến vào bên trong đã thấy áo trắng nam tử xanh cả mặt hai mắt vô thần t h á i t h ư ợ n g tệ r ư ở trước i n mắt hắn người chính là mạnh kiếm thư chí ít ở trong mắt mạnh thiên trường như thế nhìn thấy trước mắt mạnh kiếm thư bản thân bị trọng thương hắn như thế nào bình tĩnh mạnh kiếm thư thế nhưng là thiên kiếm phong định hải thần trâm ư một khi mạnh kiếm thư vẫn lạc thiên kiếm phong địa vị tất nhiên hạ xuống nhóm chúng ta bị đại la phục kích trừ ta ra mạnh thiên trường lo lắng nói mạnh kiếm thư lắc đầu ta sử dụng bí pháp phong tỏa khí vận cảm ứng nói đến đây hắn lại phun ra một ngụm hát huyết mạnh thiên trường càng thêm sốt ruột người nghe ta nói mạnh kiếm thư dường như dùng hết toàn lực q u mạnh thiên trường biên sắc rất nhanh ý thức được sự tỉnh tính nghiêm trọng coi như thánh chủ không xử trí mạnh kiếm thư cái k h á c phong người đâu hai lần giết vào đại la trước sau chết năm mươi chín cái nhật huyền cảnh a trải phẳng đến mỗi nhất phong đều không khác mấy hai cái nếu là cái khác ba mươi năm phong đồng thời tạo áp lực thiên kiếm phong tất nhiên xuống dốc hắn lấy lại tinh thần hấp tấp nói thái thượng trưởng lão ngài không thể có sự tình ta cần làm thế nào như thế nào mới cho ngài giải độc mạnh kiếm thư từ trong ngực tay lấy ra nếp bồn giấy đưa cho mạnh thiên trường k hít sâu một cái nói lâm thất dạ quá áp độc loại độc này m ư ờ i phần bá đạo bất quá mấy ngày nay ta cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp cái này bên trên dược tài cần phải trong vòng ba ngày tập hợp đủ mạnh thiên trường cung kính tiếp nhận t r a n giấy g lúc này mạnh kiếm thư đột nhiên trùng điệp nắm lấy cổ tay của hắn nói nhớ kỹ làm người khác hỏi tới ngươi liền nói l u y n chế mấy loại đang dược việc này không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ thiên kiếm phong không thể xuống dốc mạnh ra càng không thể xuống dốc vâng đệ tử cái này phong sơn lập tức đi đổi lấy dược tài mạnh thiên trường kiên định gật gật đầu quay người bước nhanh rời đi t h ẳ n g đến mạnh thiên trường l y khai mạnh kiếm thư khỏe miệng đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng yêu đất sau một nén nhang mạnh trường thiên hạ lệnh phong sơn trong vòng bảy ngày thiên kiếm phong chỉ cho tiên không cho phép ra lập tức liền một mình một người tới đến thiên kiếm phong bạc hố nhìn xem trên trang giấy lít nha lít nhít dược tài danh tự hắn cảm giác đau cả đầu mỗi một loại dược tài đều có giá trị không nhỏ nhưng nghĩ tới thiên k i ế m phong nghĩ đến là ra hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó bỏ ra nửa cách giờ hắn cũng mới gom góp không đến một phần hai cái này cựu diệp từ sông chỉ có thiên cô phong mới có ám tỉnh thảo là thiên ám phong đặc sản h u y ế n linh căn sinh trường ở thiên k h n g phong tỉnh văn diệp chỉ có thể từ thiên vi phong thu h o ạ c được mạnh trường thiên nhìn xem không có gọp đủ được tài trong lòng có chút trầm xuống hắn tính toán một cái ba ngày nhất định phải tiến về cái khác thập cựu phong mới có thể gom góp tất cả dự tài Độc này phía đi rất lớn một phen công phu mới cầm tới cựu diệp từ sâm hắn ngựa không dừng vó lại chạy hướng thiên ám phong đổi lấy ám tinh thảo ngày đầu tiên xuống tới hắn c h ọ n vẹn chạy tám phong ngày thứ hai mạnh trường thiên lại chạy sáu phong ngày thứ ba hắn cuối cùng từ còn lại ngũ phong gom góp tất cả dược tài khi hắn đem gọp đủ dược tài giao cho mạnh kiếm thư lúc đã thấy mạnh kiếm thư sắc mặt cản g phát ra trắng bệnh vất vả mạnh kiếm thư hài lòng gật đầu tìm hai cái luyện đan sư ta thời gian không nhiều lắm vâng mạnh trường thiên không chần chờ bước nhanh ly khai một canh giờ sau hắn mang theo hai cái luyện đan sư đi đến hai cái luyện đan sư nhìn thấy mạnh kiếm thư thân sắc sắc mặt biến hóa hoảng sợ nói thái thượng trưởng lão ngài thật trúng đ ầ u trường thiên n g ư ơ i đi mau đi tiếp xuống bảy ngày bất luận kẻ nào không được tiến đến mạnh kiếm thư không có trả lời mà là nhìn về phía mạnh trường thiên mạnh trường thiên không người thối lui mạnh kiếm thư lấy tay vung lên trong đại điện trong nháy mắt hiện đầy cầm chế hắn một mặt trịnh trọng nhìn xem hai cái luyện đan sư tiếp xuống cần các n g ư ơ i luyện chế một viên đan dược giải trong cơ thể ta chỉ độc thái thượng trưởng lão đan dược không thể ăn bậy trong đó một cái nữ luyện đan sư lo lắng nhìn xem mạnh kiếm thư chúng ta bây giờ còn không biết rõ ngài chúng đ ộ c gì nếu là mạnh kiếm thư trong mắt tinh quang loại lên nếp miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt qua hạ các ngươi liền biết rõ chương ba trăm ba mươi ba bàn quang bàn quang toàn bàn quang nhìn thấy mạnh kiếm thư trên mặt tà m ị tiểu dung nữ luyện đan sư run lên trong lòng hoảng sợ nói ngươi ngươi không phải thái thượng trưởng lão lời này vừa nói ra bên cạnh một cái k h ắ c nam luyện đan sư sắc mặt đại biến xoay người chạy nhưng mà hắn còn chưa phóng ra bước chân, đông phun ra một ngụm tiến huyết nhãn thần trở nên ngây dại ra ngươi là ai nữ luyện đan sư vừa sợ lại sợ không ngừng n ù i lại nàng đột nhiên cảm giác tinh lực trong cơ thể hoàn toàn không bị k h ô n g chế nhưng ít ra còn duy trì thanh tình ngược lại là xem thường ngươi mạnh kiếm thư h i ế p h i ế p hai mắt hắn không nghĩ tới nữ luyện đan sư thế mà có thể ngăn cản thiên huyễn mê hồn hắn lấy ra một cái bình ngọc đi vào nữ luyện đan sư bên người nhẹ nhàng gỡ ra nắp bình nữ luyện đan sư thân thể mềm nún g tê liệt trên mặt đất công tử nói đúng không thể xem thường người trong thiên hạ mạnh kiếm thư trong lòng khe khẽ thở dài cũng hiện tại lúc này một đạo bóng đen đột nhiên từ bên cạnh nam luyện đan sư cái bóng bên trong đi ra nếu để cho người nhìn thấy một mặt này khẳng định sẽ kinh hại không thôi. một người làm sao có thể giấu ở cái bóng bên trong đây công tử mạnh kiếm thư lập tức một vòng biến thành một trường tuổi trẻ khuôn mặt vô vân làm không tệ lâm thất dạ khẽ cười một tiếng lâm vô vân lắc đầu công tử không nghĩ tới ngươi cái này phân thân còn có loại năng lực này ngươi giấu ở hắn cái bóng bên trong ta còn thực sự không có phát hiện chờ ngươi đột phá n h ậ t h u y ề n cảnh dạy ngươi lâm thất dạ cười cười hiện nhiên đây là lâm thất dạ sát đạo phân thân mặc dù nhìn qua như là thực thể nhưng trên bản chất chính là nguyên thần phân thân tự nhiên có thể bám vào người khác cái bóng bên trong bất quá Muốn cùng hắn đồng dạng không bị người phát hiện, phát bị lúc ạ đại i điện bên ngoài, trời tối. quá đầu, khó khăn. nhìn phía vân bên Lâm vô về gật gật đ n g vậy à, trời tối.、Lâm、thất giả hiếp mắt hiếp Lâm ư ờ i i một t ế này g cũng bọn hắn cũng hẳn l hành à động. n Lúc này, thiên á m phong phía trên m ấ y người đệ tử ngay tại tuần tra các ngươi nói nhóm chúng ta cái gì thời điểm có thể trở thành chân truyền đệ tử ta là thật không muốn tuần tra ta cũng không muốn thế nhưng là không có biện pháp lấy chân truyền đệ tử địa vị không có khả năng tuần tra ngoại môn đệ tử lại không có tư cách bước vào thiên án phong cái này sự tỉnh chỉ có thể nhóm chúng ta những n à y nội môn đệ tử làm cố gắng tu luyện Vận k một, một, một người n trêu ghẹo n nhìn xem gậy gọ thanh niên nói gậy gọ thanh niên nhún núi bay nhóm chúng ta gia tộc thế hệ này có một mươi tám cái huynh đệ ta xếp hạng một m ư ờ i sáu liền lấy tên một mươi sáu chiếu ngươi nói như vậy còn có lâu một lâu hai lâu một mươi tám một người khác cổ quái nhìn xem lâu thập lục những người khác nhịn cười không được cười nhóm chúng ta cái chấn nhỏ kia người đều không có văn hóa gì lâu thập lục thở dài nhóm chúng ta lâu ra sát vách có cái họ kiếm gia tộc hết thể có chín cái huynh đệ cũng là xương hô như vậy kiếm nhất kiếm nhị còn có cái họ lăng gia tộc có mười ba cái huynh đệ từ lớn đến nhỏ đều gọi l ă n g một lăng nhị thẳng đến l ă n g m ộ ư ơ i ba vậy các ngươi bậc cha chú đâu cũng như thế lấy tên có nhân nhẫn không ở hỏi k ị a tự nhiên không phải lâu thập lục lắc đầu t ố t không muốn xoắn suít tên của ta nhanh đến bảo khố trọng địa mọi người cẩn thận một chút đám người ngay vậy thần xác nghiêm lại trông coi bảo khố thế nhưng là mấy cái trường lão cũng không thể để trưởng lão nhóm nhìn thấy bọn hắn cả lo phất phơ bộ dáng không bao lâu đám người đi ngang qua b ả o khổ phụ cận lâu thập lục trong tay h á o đột nhiên không xem chừng rơi ra một cái tiểu chút chít lặng yên không tiếng động rơi trên mặt đất những người khác cũng không có phát hiện đoán chừng gặp được cũng sẽ không để ý dù sao lại có ai sẽ quan tâm một viên hòn đá nhỏ đây mà chuyện như vậy cũng đồng dạng phát sinh ở cái khắc phong đêm càng ngày càng sâu hạo thiên thánh địa cũng càng ngày càng yên tĩnh thiên kiêm phong lâm thất dạ nhìn lên trời sắc trầm giọng nói không sai bị lắm dứt lời hai tay của hắn kết tấn thiên địa triệu hoán hô một đạo mập mạp thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện tại lâm thất dạ bên người chủ nhân bắt đầu rồi thiên n g ụ c ma hùng quét mắt chu vi lâm thất dạ không nói lấy ra một cái vòng cổ bọc tại trên cổ của hắn v ậ t này có thể ẩn tàng ngươi khí tức một đêm ba mươi sáu phòng không ba mươi bảy phòng vẫn là rất b ậ n thật muốn làm như thế thiên n g ụ c ma hùng há to miệng lâm thất dạ trầm giọng nói v ậ n rộn mấy năm ngươi cho rằng ta đùa với ngươi sao nhiệm vụ của ngươi bây giờ là bàn quang bàn quang toàn bàn quang được thiên mục ma hùng gật gật đầu lập tức nó hai mắt nhắm lại cảm ứng một cái mây tức về sau nó nhẹ nhàng vung lên một cái cổng không gian hiện hiện cùng lúc đó trời ám tỉnh bên trên lâu thập lục vứt xuống tảng đá có chút rung động một trận gió mát thổi qua bên cạnh xuất hiện một đạo tối như mực cổng không gian một người một thú t ử trong cánh cửa không gian đi ra lâm thất dạ cảm ứng một lát ánh mắt đ ỗ n g nhiên chuyển hướng xa xa một tòa cung điện thiên ngục chính xác không có vấn đề à? yên tâm gần như vậy chắc chắn sẽ không phạm sai lầm thiên ngục ma hùng vỗ ngực cam đo nói lần nữa mở ra một cái cổng không gian lâm thất g i không chăn trở một bước bước vào trong đó xuất hiện lần nữa lúc đã là tại một mảnh rộng lớn không gian bên trong đảo mắt chu vi khắp nơi đều là sáng lên đồ vật huyền tinh cậy hàng cái dương trồng chất như núi không hổ là bảy đại đỉnh tiêm thế lực cái này còn vẹn vẹn chỉ là nhất phong m à thôi nếu không phải ngươi lần trước hủy nơi đây nhóm chúng ta chưa chắc có cơ hội lâm thất dạ nhịn không được sợ h ã i thán g phục phổ thông không gian giới chỉ căn bản là chứa không nổi còn tốt c ô ý luyện chế ra năm trăm a i lần này tuyệt đối là hắn trùng sinh đến nay đánh giàu có nhất mở cầm hắn không chần chờ lấy ra mười cái không gian giới trị hơi chuyển động ý nghĩ một chút trồng chất như núi huyền tinh c ậ hàng cùng cái dương toàn bộ quét sạch sành xanh hắn thời gian không nhiều căn bản không kịp dò xét quản nó cái gì đồ vật dù sao lấy trước đi lại nói không có biện pháp đại la thực sự quá nghèo nửa chén t r à nhỏ thời gian trong bảo khố t r ố n g tròn như vậy liền cho bụi đều không có còn lại mười cái không gian d ư ớ i chỉ, trang tràn đầy về sau đại la đồ vật quyết không thể đặt ở trong bảo khố đây chính là đấm máu d a o hơn à. lâm thất dạ âm thầm khuyên bảo chính mình hắn quay người một bước bước vào không gian chi môn thế nào thiên mục ma hùng hiếu kỳ nói kế tiếp lâm thất dạ không có nhiều lời thiên ngục ma hùng gật gật đầu cảm ứng một lát lần nữa mở ra cổng không gian một canh giờ sau được nhanh một điểm mới được mới rời m ộ ư ơ i hai phong lâm thất d i trầm giọng nói cứ như vậy tốc độ ba canh giờ mới có thể đem ba mươi sáu phong bàn quang trong lúc đó khó tránh khỏi có thần kinh bệnh đột nhiên tiến vào b ả o c hố một khi bại lộ kế hoạch của hắn coi như thất bại dù sao kế hoạch của hắn thế nhưng là c h u y ệ n không h ả o thiên thánh địa ít nhất phong đều không được thiên n g ụ c ma hùng mở ra mấy chục lần cổng không gian hơi có vẻ suy yếu lâm thất g i hướng nó trong miệng lấp mấy k h ả n ăn dược tiếp tục thiên mục ma hùng cũng không thèm đếm sỉa đã rời mười hai phòng không kém kia hai mươi bốn ngọn núi đắc tội hạo thiên thánh địa lại như thế nào cùng lắm thì về sau đợi tại đại la không ra hạo thiên thánh địa căn bản không làm gì được nó nó dội ra móng l u ố t lần nữa lăng không v ạ c h một cái chương ba trăm ba mươi bốn cổ quái phá tháp hạo thiên thánh sơn một tòa cung điện bên trong đế tử kiếm xếp bằng ở b ồ đoàn bên trên cao mày nhìn xem phía dưới bóng đen ngươi xác định mạnh kiếm thư trở về rồi đã trở về ba ngày bóng đen khẳng định gật gật đầu nghe nói hắn trúng độc cũng để mạnh t i ê n trường phong sơn trong vòng bảy ngày bất luận kẻ nào chỉ được phép vào không cho phép ra mặt khác mạnh tiên h trường đi cái khác thập cửu phong đổi lấy d ư ợ c tài nghe nói muốn luyện đan nhưng là mạnh kiếm thư hẳn là không hiểu luyện đan đế tử kiếm chân mày miễu chặt hơn mạnh kiếm thư kiếm đạo bất phảm nhưng đối luyện đan có thể nói nhất khiếu bất thông lại càng không cần phải nói thay mình giải độc dừng một chút hắn trầm giọng nói chiếu tốc độ của hắn cũng không khả năng nhanh như vậy trở về h ú n g chi hắn còn trúng độc mạnh trường thiên đi thập cửu phong đổi cái gì d ư ợ c tài đều là thập cửu phong đặc hữu dự tài thiên cô phong cựu diệp từ sâm thiên ám phong ám tình thảo thiên không phong huyễn linh căn v v nhưng tụ cùng một chỗ liền có vấn đề a m tỉnh thảo cùng nguyễn linh căn không có khả năng đồng thời sử dụng đây là trải qua hơn ngàn năm luật chứng đế tử kiếm như có điều suy nghĩ ý của ngươi là mạnh kiếm thư có vấn đề bóng đen gật gật đầu có lẽ hắn căn bản cũng không phải là mạnh kiếm thư đế tử kiếm con ngươi hơi co lại bọn hắn chết tại đại la đại la người giả mạo hắn sau đó mượn nhờ thiên n g ụ c ma hùng cồng không gian tới bóng đen nhẹ gật đầu hắn để mạnh thiên trường phong sơn hẳn là không muốn để cho nhóm chúng ta biết rõ thuộc hạ cũng là vừa mới biết được hắn trở về sự tỉnh luôn cảm giác có chút không thích hợp mạnh kiếm thư bọn hắn nếu là chết、rồi. khí vận thần hải hẳn là sẽ có đ ộ n g tính đế tử kiềm ngẩng đầu nhìn về phía không trung dường như không nhìn đại điện ngăn cản trừ phi bọn hắn nhục thân chết rồi nhưng nguyên thần còn sống nói đến đây hắn trong mắt hàn quan g loại lên tốt một cái lâm thất dạng đặt mình vào nguy hiểm tiên vào hạo thiên thánh địa thiết lập văn cục đế tử kiếm ngữ khí băng lãnh ngươi nói mục đích hắn làm như vậy là vì cái gì thuộc hạ cũng không biết rõ thiên kiếm phong cũng không có gì có thể tính toán bóng đen l ắ đầu mà lại chỉ cần kia giảm m n h kiếm thư nhìn thấy thánh chủ liền sẽ lộ ra nguyên hình cho nên bọn hắn tiềm phục tại hạo thiên thánh địa căn bản không có ý nghĩa đế tử kiếm cũng lộ ra vẻ suy tư ngươi nói đại la thiếu nhất cái gì lời này vừa nói ra hai người bốn mắt tương đối hiển nhiên bọn họ nghĩ tới rồi đại la thiếu cái gì đương nhiên là tài nguyên muốn nhanh chóng cuộc khởi tài nguyên càng nhiều càng tốt mà hạo thiên thánh địa tài nguyên ở đâu b ả o k h ố lập tức phái người tiến về thiên kiếm phong đổi bắt mạnh kiếm thư mặt khác lập tức gõ van g cảnh báo thông chi ba mươi sáu p h o n g phái người trông coi b ả o khổ đế tử kiếm sát khí lạnh lẽo giờ khác này hắn thật nổi giận mà dù chân chính bà bối sẽ không đặt tại trong bà khố nhưng huyền tinh dựa tại phát bảo các loại đều sẽ phân phát cho đệ tử đây không phải một người nào đó đồ vật tự nhiên đặt ở trong bảo hố dố bóng đen nghe vậy l ạ g yên biến mất thiên vi phong bên trên giờ phút này trời sắp trắng bệnh thiên mục ma hùng cẩn thận nghiêm túc thu liễm khí thức ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cổng không gian thân thể nó có chút phát run cũng không phải khẩn trương mà là thực sự quá mệt mỏi ba canh giờ không đến tinh chuẩn định vị mấy chục lần không gian tri môn nhưng so sánh tùy ý mở ra cổng không gian mệt mỏi nhiều hô lúc này trước mắt cổng không gian có chút rung động lâm thất dạ đi ra、Xong. lâm thất giả nhẹ răng cười một tiếng ba mươi sáu phong thật bị hắn bàn quang mặc dù vất vả một đêm nhưng đáng giá đi thôi trời đã nhanh sáng rồi thiên n g ụ c ma hùng d à i t h ở p h à o lâm thất giả gật gật đầu chuẩn bị ly khai đột nhiên lại nghĩ tới điều gì các loại còn giống như có một cái địa phương cái gì địa phương thiên n g ụ c ma hùng xứng sở ba mươi sáu phong bảo khố không đều đã bàn q u a n g sao nơi nào còn có cái gì địa phương hạo thiên thanh sơn lâm thất giả hiếp mắt nhìn qua nơi xa đen như mực quái vật khổng lồ ba mươi sáu tòa phó phong bảo khố đều như thế phong phú là chủ phong hạo tiên thánh sơn khẳng định gia tăng giàu có có thể hay không cảm ứng được lưu lại định vị lâm thất giả trầm giọng nói thiên n g ụ c ma hùng kinh ngạc vô cùng nó không nghĩ tới lâm thất giả thế mà đang có ý đồ với hạo thiên thánh sơn mấy tức về sau hắn lần nữa mở hai mắt ra có định vị cái kia còn thất thần làm cái gì lâm thất giả thuốc giục nói thiên n g ụ c ma hùng lăng không vạch một cái một cái c ổ n g không gian hiện hiện một người một thú nhanh chóng bước vào trong đó xuất hiện lần nữa lúc đã là tại hạo tiên thánh sơn chỉ định cách đó không xa một tòa xưa cũ khí quyển cung điện l ạ cấn tại hai người tầm mắt thiên mục ma hùng hô hấp khí gấp rút chủ nhân ta không chống nổi nhiều nhật lại mở một lần cửa qua hạ nếu là có cái gì ngoài ý mớn ngươi trước ly khai lâm thật giả ật gật đầu vậy còn ngươi thiên mục ma hùng lo l ắ n g nói không cần phải để ý đến ta lâm thất giả cười nhạt một tiếng lập tức lấy ra một cái màu đen cái túi đưa cho thiên mục ma hùng một khi phát hiện không hợp lý ngươi lập tức để bản tôn triệu ngươi qua thiên mục ma hùng tiếp nhận cái túi cẩn thận cảm ứng đến không gian ba đậu mấy tức về sau nó mở ra thông hướng bảo khố cộng không gian đương đương、Đúng、lúc này trận, trận tiếng chung vang vọng thương khung lâm thất giả đột nhiên ngần g đầu đã thấy mấy chục đạo thân ảnh bay về phía b ố n phương có mấy người c à n g là hướng phía bọn hắn chỗ bay tới đi lâm thất giả k h ẽ quát một tiếng một bước bước vào trong cánh cửa không gian thiên n g ụ c ma hùng muốn ngăn cản đã tới đã không kịp sau một khắc thân thể của hắn đông biến mất tại nguyên chỗ vừa rồi nơi này giống như có người không tốt bảo khố mấy người nhìn chằm chằm chung quanh cha xét một lát đông kinh hô một tiếng lập tức nhanh c h ó n g hướng phía bảo khố phương hướng bay đi mà lúc này lâm thất g i đã tiến vào trong bảo khố quả nhiên như hắn sờ liệu chủ phong bảo khố giàu đến chảy mỡ mười cái đại la cũng vô pháp so sánh hạo thiên thánh địa không hổ là gần trên vạn năm nội tình hắn lấy ra mấy chục cái không gian giới chỉ điên cuồng vơ vét lúc này xa xa cửa điện hơi đ ộ n g một chút bên ngoài truyền đến một trận thanh â m huyền áo hắn một bên chú ý đến động tính của cửa một bên tiếp tục thu hoạch dòng giã tràn đầy năm mươi mai không gian giới chỉ mới đem chủ phong bào khố truyền không đang lúc hắn chuẩn bị rút đi lúc đột nhiên phát hiện xó xỉnh bên trong còn có một cái đồ vật kia là một tòa vết dị pha tạp chỉ có lớn chừng bàn tay tiểu tháp rách nát không chịu nổi hắn vừa rồi thần thức đảo qua thế mà không thể đem tiểu tháp thu nhập không gian giới、chỉ. Hắn lâm ạ i hai lần, nhưng mà rách nát tiểu thử nát tháp tí nhưng rách như cũ không nhúc lần, vẫn nhích tí nào. mà cũ đ y là... l â thất dạ hơi i k nhìn n chằm Liền chằm thần khí, b lẽ... thể... có có anh... trước mắt tiểu tháp trong mắt tràn đầy tiết n lối lần này bỏ qua về sau khẳng định không có cơ hội tìm được dù sao tiểu tháp liền bày ở nơi này chương ả ba trăm ba mươi năm thế giới dưới đất lâm thất dạ trận tròn mắt rách dưới tiểu tháp hắn thế mà cầm không được không chỉ có như thế hắn thủ trưởng bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho hút vào bắt lấy hắn lúc này nơi xa một tiếng gầm thép chuyển đến lần lượt từng thân ảnh tràn vào bà khố lạnh leo khí tức trong nháy mắt khóa chặt lâm thất dạ lâm thất dạ sắc mặt ngưng tụ trước tiên lấy ra một cái mặt nạ chụp tại trên mặt hắn lại dùng sức lắc lắc tay muốn vứt bỏ rách nát tiểu tháp cái này đồ vật vượt qua dự liệu của hắn bất quá hắn tin tưởng đã hắn đều cầm không được hạo thiên thánh địa khẳng định cũng không ai có thể làm động đậy chỉ có thể về sau lại n g h ĩ biện pháp tới đây nhưng mà hắn thủ trưởng căn bản không cách nào thoát ly tiểu tháp kia cố hấp lực quá bá đạo lâm thất dạ đã làm tốt kết thúc tay chuẩy dù sao hắn chỉ là một bộ phân thân mà thôi tổn thất một cánh tay không dùng đến đều thời gian dài liền có thể khôi phục lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến rách nát tiểu tháp đông rung động c h á n p h o n g ánh sáng màu xanh một cô hoang vu cổ lao khí tức quét sạch mà ra cái gì đồ vật xông tới hạo thiên thánh địa tu sĩ kinh ngạc nhìn xem lâm thất dại trong tay tiểu tháp trong mắt tràn đầy vẻ tham lam chỉ là không đợi bọn hắn xông đi lên bảo khố mặt đất đột nhiên sụp đổ đám người dưới chân xuất hiện một cái hố sâu to lớn lòng đất chỗ sâu từng đoàn từng đoàn màu máu hỏa diễm ở trong đó bay vụn tản ra thiêu đốt liệt khí tức. Nhìn kỹ. những cái kêu hỏa diễm cũng không đơn giản giống như phi cầm thỉnh thoảng phát ra h ó t vang lại thỉnh thoảng d ư ơ n g cánh xoay quanh thân thức tràn vào phát hiện phía dưới không gian xa xa không chỉ bọn hắn con mắt nhìn thấy như vậy mà là cực kỳ mênh mông rộng lớn thân thức căn bản không cách nào bao trùm đây là hòa linh chẳng lẽ là một cái bí cảnh hạo thiên thánh địa người kinh hô không thôi to lớn rung động hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tràn vào bà khố mọi người nhìn thấy dưới mặt đất thế giới kỳ dị tất cả đều sợ ngây người cũng hiện tại lúc này một cố kỳ dị lực lượng trói buộc tất cả mọi người nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống mà đi trong đó lấy lâm thất dạ tốc độ nhanh nhất bắt hắn lại trong tay hắn bảo vật là ta hạo thiên thánh địa một cái lao giả g ầ m thét muốn truy kích lâm thất dạ thế nhưng là hắn căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy lâm thất dạ càng ngày càng xa hô hô bén nhọn gió gào thét vang lên giống như quỷ khóc sói gào vô số đạo màu máu phong bạo c u ầ n c u ộ n mà tới bao phủ hạo thiên thánh địa đám người hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bay đi trận trận tiếng kêu thảm t i ế t thê lương truyền ra trói thai vô cùng giờ phút này bảo khố bên ngoài hạo thiên thánh địa đệ tử vừa lui lại lui mặt mũi tràn đầy mặt đất không ngừng sụp đổ nhanh chóng hướng phía chu vi k h u ế c h tán một cỗ hố sâu to lớn hiện lên ở bọn hắn tầm mắt trong hố sâu vô số h ỏ a diễm thỉnh thoảng phóng lên tận trời cực nóng khí tức đập vào mặt đế tử kiếm đứng lơ lửng trên không sắc mặt â m trầm như nước t h á n h chủ đây là có chuyện gì bên cạnh một cái lao giả vô cùng kinh dị nhìn chằm chằm kia hố sâu to lớn những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò bọn hắn ai cũng không biết rõ hạo thiên thánh sơn phía dưới thế mà còn có một cái dưới đất thế giới đế tử kiếm thần sắc vô cùng băng lãnh hỏi một đằng trả lời một mẹo ai xâm nhập trong đó đám người một mặt mở nhưng là gián tiếp minh bạch một sự kiện đế tử kiếm hiển nhiên là biết rõ thế giới dưới đất tồn tại không biết rõ người kia mang theo mặt nạ trộm lấy trong bảo khố đồ vật trong tay hắn nắm lấy một kiện tiểu tháp bộ dáng đồ vật một cái tu sĩ mở miệng hắn vừa vặn đứng tại bảo khố cửa ra vào mặt đất đổ s ụ p thời khắc hắn trước tiên liền trốn thoát chưa từng bị hút vào trong đó ngươi xác định trong tay hắn nắm lấy một tòa tiểu tháp đế tử kiếm bỗng nhiên quay người nhìn về phía kia tu sĩ trong mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo kia tu sĩ dọa cho phát sợ nhẹ gật đầu đệ tử không biết rõ có phải hay không tiểu tháp Lại là chuẩn á ánh sáng n phóng m à xanh. xác mà nói hạo thiên thánh sơn sở dĩ xây dựng ở đây cũng là bởi vì tiểu tháp mà bảo khố tồn tại chính là vì giấu giếm tiểu tháp hơn chín nghìn năm đến hắn không biết rõ bao nhiêu lần ý đồ cầm lấy tiểu tháp nhưng cho tới bây giờ không thành công qua bây giờ thế mà bị người cầm lên cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh hạo thiên thánh địa tất cả mọi người nghe lệnh lập tức lên phong tỏa hạo thiên thánh địa c h ấ bên ngoài chỉ n g mặt k h có c chín cái nết bàn cảnh nhưng ở trận người đều rất rõ ràng ba mươi sáu phong mỗi nhất phong đều có không ít lão quái vật lâm vào ngủ say bên trong có thậm chí mấy ngàn năm chưa từng như thế nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn đã không tồn tại hiện tại nhật huyền cảnh trọ lên toàn bộ t ế n bảo chẳng phải là những cái kia ngủ say người đều muốn xuất thế đối phó một địch nhân m à thôi cần như thế lẩn động tác sao dù vậy cũng không cần thiết cảnh báo vang chín lần à cái này thế nhưng là thánh địa gặp được diện tông nguy hiểm mới có thể xuất hiện bọn hắn không dám chống lại đế tử kiếm mệnh lệnh nhao nhao hành động một canh giờ sau một cố cường đại khí tức từ bốn phương bay vụt mà tới không ít gậy trơ xương như tuổi cơ h ộ i chỉ còn lại ra bọc xương người xuất hiện trước mặt người khác thậm chí có trên thân người dính đầy b ụ n đất đoán chừng mới vừa từ vách quan tài bên trong leo ra thánh chủ bắt đầu rồi trong đó một cái thịt nạc vô cùng dáng vóc còng xuống áo xám lao giả trong mắt tinh quang lấp lóe chạy tới người tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đế tử kiếm chu vi tu sĩ lại là một mặt m ở m i ệ n g bắt đầu cái gì bắt đầu có người xâm nhập trong đó đế tử kiếm trầm giọng nói lời này vừa nói ra những cái kia nhìn qua đã gần đất xa trời lao giả đống trên thân bộc phát ra lạnh leo sắt khí đi vừa mới mở miệng áo xám lao giả quát lạnh một tiếng trước tiên xông vào trong hố sâu những người khác cũng không do dự tranh nhau chen lân vào số dưới ba mươi sáu phong mỗi người quản lý chức vụ của mình giữ nghiêm cầm vào bất lâm u ậ n nào không kẻ kiếm vào. được đi vào. Đế tử kiếm để c lại tử một u nói, lách ì n biến h m ấ thất Mà lúc này, lúc t ế giới dưới đ biển dạ nhìn xem trong tay trán phóng ánh sáng màu xanh tiểu tháp thần sắc ngưng lại tiểu tháp phía trên vết gì đã c h ố c ra lộ ra xưa cụ khí quyển thân tháp có lẽ đây mới là tiểu tháp diện mục thật sự tiểu tháp tổng cộng có ba tầng nhưng hắn nguyên lai không phải chỉ ba tầng trên cùng có rõ ràng đứt gãy không biết rõ có mấy tầng trên thân tháp giang đầy vô số đường vân huyền diệu huyền bí lâm thất dạ nhìn lướt qua cũng cảm giác có chút chóng đầu hoa mắt đường vân bên trong lộ ra lực lượng thần bí không cho dò xét hắn lại quan sát đứt gãy đã thấy đứt gãy bên trong cũng có lít nha lít nhít đường vân chán phóng yếu đớt vinh quang không phải là món kia đồ vật t a lâm thất dạ hít một hơi dài t r ú n g sinh đến nay có rất ít đồ vật có thể ba động tiếng lòng của hắn cái này phá tháp xem như thứ nhất hắn dùng sức lắc lắc tay phải nhưng tiểu tháp vẫn như c ũ n dán chặt lấy hắn thủ trường toàn thân càng là quan g hoa hừng cực đơn giản chính là trong đêm tối hải đăng ở nơi đó quả nhiên rất nhanh liền có người phát hiện hắn mấy đạo thân ảnh hướng phía hắn đánh tới